Chung 567, Tây vực Biến Tiên, Đường Trình Giảo Kim cùng mặc Đốn truy đến thời điểm, nhìn thấy A cổ đạc trên tay đầu người thời điểm, rốt cục thật giải thở phào nhẹ nhõm, giải tán vương tướng kỵ binh mặc dù suy yếu phục doanh lực lượng, nhưng là đồng dạng cho đường quân truy kích mang đến rất lớn bối rối, đường quân đổi sai mấy lần, lúc này mới gặp phải. Phục doanh bất kính thiên khả hãn, khiêu khích tiên triều Thừa Quốc, không biết hối cải, chết chưa hết tội, mong rằng thượng quốc tướng quân kiểm tra thực hư. A cổ đạt quỳ trên mặt cát, cung đem trong tay đầu người đưa cho đem nó bao quanh vây quân. Trình Giảo tay lên, quân tư Mã dẫn đầu người đặc biệt viên lập tức tiến lên kiểm tra thực hư. Khởi bẩm tướng quân, Đích thật là phục doanh đầu người. Quân tư Mã khẳng định nói, truy kích đại quân mang theo trước đó đi xứ dân tộc tổ dục hồn sứ giả, là nhìn thấy qua phục doanh tướng mạo. Lại thêm trên mặt đất phục doanh khôi giáp, chiến mã, đã A cổ đạt vương chướng kỵ binh thống lĩnh thân phận, lại thêm cái khác vương chướng kỵ binh lợi khai, cuối cùng xác nhận phục doanh đích thật là chết ở A cổ đạt trên tay. Trình Giảo Kim khoát, khoát tay. Lập tức có người tiến lên đem phục doanh đầu người bảo to tốt, đồng thời thu nạp phục doanh hoàng giáp mã, lúc này hắn mới đưa ánh về dưới Là ngươi giết phục Kim một trận độ không nghĩ tới tung hoành một thế. Chập trùng lên xuống nhưng thủy trung ngật đứng không ngã phục doanh vậy mà lại chết ở phản bội phía trên. A Cổ Đạt lập tức đổi một bộ gương mặt, linh ngập nói: "Hồi Thiên triều đại tướng quân, phục doanh dần dần ra đi, đã sớm mặt trời sắp lặn, lại mưu toan đối kháng thiên triều, tiểu nhân tâm mộ thiên triều, đặc biệt dâng lên phục doanh đầu người lấy biểu trung tâm." Trình Giảo Kim nhìn vẻ mặt tiểu nhân bộ dáng A Cổ Đạt, không khỏi nhíu mày một cái nói: "Đại đường sớm có treo thưởng, ai nếu là có thể giết doán, thiên khả nhất định có trọng bản tướng sẽ như thật đem chiến công của ngươi báo cáo." A Cổ Đạt lập tức một mặt mừng lớn nói: "Đa tạ Kim không nhịn được dục đi không muốn nhìn thấy nữa a cổ đạt kiến định hốt tiểu nhân biểu lộ. Trình Bá Bá sẽ không nhìn không ra này mục đích của người đi. Mặc đốn rục ngựa đi theo Trình Giạo Kim sau lưng khó hiểu nói, a cổ đạt chính là phục doán trung thành nhất người, mà Trình Giạo Kim không chút nghi ngờ tin tưởng a cổ đạt chính là là bởi vì lợi ích phản bội phục doanh. Cái mục đích gì trọng yếu sao? Trình Giạo Kim sao cũng được nói nói, ta xin muốn chính là phục doán đầu người, mà lại ngươi cho rằng người này rất chết phục doán, còn có thể thảo nguyên đặt chân a. Trình Giạo Kim lại há có thể không nghi ngờ, bất quá hắn căn bản không để trong lòng, có lớn như vậy đường con tại. Tất cả mọi người tiểu tâm tư cũng chẳng qua là giới tiện trí ngứa thôi. Kỳ thật có gì dừng một cái a cổ đạn có tâm tư khác, mộ dung thuận, còn có đầu hàng dân tộc thủ dục hồn các bộ, cái nào một cái không có tiểu tâm tư, chỉ cần đường quân thực lực lại, tất cả tiểu tâm tư đều là phí công. Mặc đốn nhẹ gật đầu, nhìn về phía a cổ đạn ánh mắt lập tức nhiều hơn một phần suy nghĩ sâu xa. Bỗng nhiên phương nam một trận bụi mù của quận, lại một nhóm lớn kỵ binh quân của tới, hướng thẳng đến đường quân đánh tới chớp loáng. Địch tập. Đường quân chính sát lớn tiếng kêu gọi. Toàn quân tập hợp. Trình giáo kim hét lớn. Lập tức Đường quân cấp tốc ta quyết, hình thành công kích trận liệt, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nơi này làm sao sẽ xuất hiện phe thứ ba kỵ binh? Quân tư Mã một mặt phẫn nộ đạo, nơi này chính là Minh Mông đại mạc, Y thai lui tới, đã Phục Doãn đã để tội, dân tộc thổ dục hồn không còn có lực lượng để kháng. Vu Điền, Trinh Giảo Kim cùng mặc Đốn lướt nhau, không hẹn mà cùng nói, bọn hắn chính là một mình, Phục Doãn đồng dạng là một mình, vậy trong này xuất hiện kỵ binh chỉ có thể là địa phương thế lực, cách nơi này gần đây Vu Điền nước, cũng là Phục sau cùng tìm nơi nương tựa mục tiêu nghĩ đến là chạy tứ tán dân tộc tổ dục hồn kỵ binh bị Vu Điền Nước phát hiện, này mới khiến Vu Điền Nước số binh không nghĩ tới bọn hắn trong lúc bất tri bất giác lại nhưng đã truy kích đến Vu Điền Nước phạm vi thế lực, Trình Giảo Kim trong lòng không khỏi âm thầm may mắn, nếu như bọn hắn chế một bước nữa, chỉ sợ thật bị phục doanh chạy thoát. Thượng quân làm sao bây giờ? Quân tư Mã một mặt hoảng sợ nói, bọn hắn giờ phút này bất quá 1000 kỵ binh, mà lại tứ cố vô thân, căn bản không chiếm bất kỳ ưu thế nào, mà Vu Điền kỵ binh ít mấy ngàn, nếu là đánh nhau, Đường thắng ít nhiều. Làm sao bây giờ? Liêu mạng với ngươi. Lão phu cho dù là một ngàn kỵ binh nơi tay cũng không sợ cái này viên đạn tiểu quốc. Trình Giảo Kim một mặt ngạo nghễ nói, Mạc Đốn liền vội vàng tiến lên nói, Trình bá ba chấm đã, Vũ Điền bất quá tây vực tiểu quốc, binh lực bất quá mấy vạn, đã phục doanh đã đền tội, lại há có thể nguyện ý vì một người chết cùng đại đường chờ mặt. Trình Giảo Kim nhãn tình sáng lên, như có điều suy nghĩ, quắc, lộ ra quân ta đại kỳ. Hô! Lập tức một cái cự đại cờ sĩ đón gió triển khai, cơ sĩ ở giữa to lớn chữ đường thỉnh lình đang nhìn. Lại phái ra một chi trinh sát về đi báo tin. Vũ Điền Nước dám can đảm khai chiến, lão phu cam đoàn bệ hạ tất nhiên phái đại quân để Vũ Điền Nước không chừa mảnh giáp. Trình Giảo Kim cảm thấy không yên lòng, lại hạ một mệnh lệnh. Lập tức, có một cỗ trinh sát nhanh chóng lui về đột luân xuyên báo tin. Suy, Vũ Điền Nước mấy ngàn kỵ binh dừng ở đường quân ba ngoài trăm bước, cùng đường quân dàn cờ, trong sa mạc, bầu không khí lập tức nùng trệ. Xin hỏi thế nhưng là thiên triều binh mã, Vũ Điền ý chỉ định lũ lễ, khiến người bất ngờ chính là một ngựa chậm rãi ra khỏi hàng, vậy mà dùng đại đường lời nói hô, ý chỉ định. Mạc Đốn trong lòng lập tức hiện ra liên quan tới Nước tình báo, ý chỉ chính là Vũ Điền tính Uy trì Định liền là Vũ Điền quốc chủ. Trình Giảo Kim con mắt trừng một cái, thấp giọng trầm ngĩ, thật nên để Uy trì cùng lão tiểu tử kia đến, để hắn vào tập nhà tâm sự nói. Bản tướng Trình Giảo Kim, Uy trì Vương đột nhiên xuất hiện, không phải là muốn thay phục Đoán Lao Nhi báo cửu tới. Trình Giảo Kim ngoài miệng nói thầm, sắc mặt lại cực kỳ nặng mạ, trên tay hơi hơi dùng lực một chút, lập tức phục Đoán đầu người lăn xuống tại Uy trì Định trước mặt. Uy trì Định nhìn về phía trên mặt đất phục chết không nhắm mắt đầu người, lập tức chấn động trong lòng, đại đường cùng dân tộc thủ dục hồn giao chiến tin tức đã sớm truyền khắp toàn Tây vực, cơ hồ tất cả Tây vực chi quốc đều tại tham dò lấy tin tức. Trong đó cùng dân tộc tổ dục hồn cách gần nhất cùng quan hệ thân mật nhất Vu Điển tự nhiên càng thêm chú ý. Dân tộc tổ dục hồn bại. Úy Trì Định bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Hắn sớm đã được đến dân tộc tổ dục hồn đại bại tin tức, lại không nghĩ tới dân tộc tổ dục hồn bại thảm hại như vậy. Đường Quân lại nhưng đã truy kích đến lớn mạc bên trong đến. Úy Trì Định cùng Phục Doãn Thế nhưng là quen biết đã lâu, lúc trước Vu Điển từng trợ Phục Doãn Phục Quốc, Phục Doãn ném chi lấy đạo báo chi lấy lý, phú hồi báo, báo Điển, rất tốt. Hợp, này mà đến. Trình Giảo Kim không để ý binh lực yếu kém, nạ mạn nói châm chọc. Úy Trì Định biến sắc, vội vàng cười theo nói rằng, "Chỗ nào?" Lần này buồn vương biết được phục doanh hội binh chạy trốn đến Vu Điển phương hướng, chỉ sợ phục doanh hội binh làm hại Vu Điển, chuyến tới để vàng gây, lại không nghĩ tới thiên triều bên trên tướng quân vậy mà đoạn trước một bước, thay Vu Điển bạch tính trừ này một hại. Nếu như phục doanh vẫn còn, Úy Trì Định không ngại giúp một cái, thế nhưng là bây giờ phục doanh đã để tội, chính như Mặc Đồn nói, Vu lại há có thể lại bởi vì một người chết đắc tội đại đường. Trình Kim cũng không thiếu phá Úy Trì Định luôn, cười ha ha một tiếng nói, "Nói như vậy, ta xin còn giúp một lần đâu?" Vĩ Tri Định cười xóa nói: "Nạp thập chi nhưỡng, Thiên triều đại quân đường xa tới, vì ta Vu Điền trừ này một hại, tiểu quốc không thể hồi báo, còn xin Thiên triều đại quân đến Vu Điền nghỉ ngơi, bổ sung uống nước, khao tam quân." "Không cần, bây giờ phục doanh đi tội, Thiên Khả Hãn tất nhiên không kịp chờ đợi muốn biết được cái tin tức tốt này, ta xin liền không quấy rầy." Trình Giạo Kim không chút khách khí cự tuyệt nói, nhưng mà Trình Giạo Kim càng là ngạ mạn, Vĩ Tri Định càng là cung kính nói: "Đã như vậy, vậy liền tiểu quốc thất lễ, thứ cho không tiễn xa được." Hai người các rút quân về bên trong, nhưng mà Đường quân không chút nào không động, một mực bảo trận hình công kích, nhắm ngay Vu Điền Vĩ Tri Định nhìn xem phòng bị xâm Đường Quân, sắc mặt tức giận sắc vừa hiện, lại chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt xuống một hơi này, quay đầu ngựa lại dẫn đầu kỵ binh dẫn đầu cách đi. "Vương, Đường Quân bất quá ngàn kỵ một mình người ham đại mạc, đường tướng lại ngạo mạn vô lễ như thế, ta xin vì gì nhẫn nhịn như vậy?" Một cái Vu Điền tướng lĩnh giận nói. Vĩ Tri Định ý chí tinh thần sa sút nói, "Đường tướng ngạo mạn, chính là là bởi vì phía sau rượi vào đại đường, ngươi xin không nhìn thấy đã có vài luồng trinh sát đã về đi báo tin. Ta xin cố nhiên có thể đánh bại thì ngàn kỵ Đường Quân, sau đó thì sao, còn có thể đánh bại mấy chục vạn Đường Quân." tướng lĩnh lập tức run lên trong lòng. Số liền nhau sưng 30 vạn thiết kỵ dân tộc thổ dục hồn đều thua ở đường quân trong tay, Hán Vu Điển có gì vốn liếng đối kháng đại đường, chỉ bằng cái kia 3 vạn kỵ binh. Úy Trì Định bất đắc dĩ nhìn về phía vẫn như cũng phòng bị bọn họ đường quân, Sâu Kính nói rằng, Tây vực thiên biến. Theo ý Trì Định trở lại Vu Điển, dân tộc thổ dục hồn chiến bại, phục doanh đền tội tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Tây vực, tất cả mọi người minh bạch, Tây vực thiên biến. Tây vực nên đón chủ, đường, Hán, Tây Hán, bạ về sau, Hán nhân lại một lần nữa Chương 568, khai còn hướng Một mực đợi đến Vu Điển kỵ binh biến mất, Đường Quân lúc này mới tiêu trừ lễ phòng, trùng điệp thở dài một hơi. Đương nhiên Trình Giạo Kim kiên cường, chân chính muốn đánh nhau, hắn thật đúng là không có năm chắc, cũng may lý chỉ định không phải lăng đầu thành, không, có tùy tiện xuất thủ. Ở một bên toàn bộ hành trình chú ý Vu Điển cùng Đường Quân rằng có á cộ đắt thầm tuyệt khổ, Vu Điển quả nhiên không dám mạo hiểm phạm đại đường hộ uy, phục doanh muốn dựa vào Vu Điển phục quốc cũng bất quá là công dã tràng nghĩ mà thôi. Kim nhìn một chút trên cát vàng phục đầu người, không khỏi lộ ra một nụ cười thỏa mãn, vẫy tay, quân tư Mã lập tức lên như nhặt được chí bảo đem nó thích đáng an đây chính là bọn hắn quân công chứng minh tốt nhất nha rút quân. Trình Giảo Kim hét lớn một tiếng, lần thứ nhất hạ đạt rút quân mệnh lệnh, đại quân đuổi vào sa mạc nhiều ngày, rốt cục một trận chiến lại toàn công, có thể nói là viên mãn kết thúc, bọn hắn tự nhiên cũng muốn rút quân về. Ngào, Tạ Linh quân vệ ngàn kỵ tướng sĩ lập tức cùng theo lên giao họ. Lần này rút quân tự nhiên đại biểu cho tụ giục hồn chi chiến cuối cùng kết thúc, mà hắn Tạ Linh quân vệ chẳng những chiến công hiển hách, mà lại đạt được phục doanh đầu người, có thể nói là lớn nhất bên thắng, mà lại chỉ cần là trở lại thành Trường An, tất nhiên thật to có thưởng. không ít thu hoạch rất nhiều tướng sĩ lập tức bắt đầu tính toán một trận chiến này quân công. C -c -c -c Nan Kỵ binh lấy tốc độ nhanh nhất trở về Đột Luân Xuyên, vừa vặn cùng đạt được Trinh Sát bẩm báo đến đây trợ giúp 2000 kỵ binh tụ hợp, lập tức 3000 kỵ binh căn bản không ngừng lại, trở về Đột Luân Xuyên mang đủ uống nước đồ ăn, lần nữa bước vào sa mạc cưỡi trên đường về. Có đến thời điểm do đường, từ Đột Luân Xuyên trở về thời điểm, Tạ Lĩnh quân vệ chỉ dùng 3 ngày liền bước ra sa mạc. Trinh Giảo Kim dẫn đầu 3000 kỵ binh bước ra sa mạc một khắc này, lập tức bị Lý Tĩnh Trinh Sát hiện. Khởi bẩm quân. Quân đã, đã lâu. tức lên phía nói, đường quân bắt được dê bò đông đảo. Chỉ có Thả mặt Thành cái này loại cây rông đội thu mới có thể nuôi sống lên, Lý tính liền trực tiếp hạ lệnh đại quân trở về Thả Mạt Thành, lưu lại Trinh sát lần nữa càng không ngừng tìm hiểu mặc đốn cùng Trình Giảo Kim tin tức. Tiếp tục đi tới, rút lui hướng Thả mặt Thành. Trình Giảo Kim không chút do dự hạ lệnh, tả lĩnh quân vệ lần nữa xuất phát. Đương tạ lĩnh quân vệ đến Thả Mạt Thành thời điểm, đã sớm nghe hỏi mà đến Lý tính dẫn đầu chúng tướng đi ra ngoài nghênh đón. Mặt tướng may mắn không làm được bệnh. Trinh Kim đi một bước lễ, trọng dâng lên đầu người khôi giáp. Tốt. Trình tướng quân vất vả. Lý Tĩnh thấy thế lại hỉ. Chỉ cần phục doanh trắc đầu, một trận chiến này xem như viên mãn hoàn thành. Cái khác tướng lĩnh cũng không khỏi dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Trình Giảo Kim cùng một bên Mặc Đốn, trận chiến này hai người bọn họ chấp phục doanh đầu người mà về, có thể nói là thiên đại công lao, càng đáng quý chính là, hai người bọn họ vậy mà dẫn đầu 3000 kỵ binh tiến vào sa mạc, ngoại trừ số ít chiến tử bên ngoài, cái khác toàn bộ trở về. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Trình Giảo Kim cùng Mặc Đốn giống như thoát một lớp ra gương mặt thời điểm, cũng không khỏi hít sâu một hơi, chuyến này gian nan có thể nghĩ, nếu như cơ hội bày ở trước mặt bọn họ, một bên là mênh mông đại mạc, một bên khác là hy vọng xa vời truy kích, muốn bọn hắn lựa chọn chị sợ bọn họ thật đúng là không nhất định dám bước vào đại mạc. Lý Tính làm cho người kiểm tra thực hư phục doanh đầu người không sai về sau, lộ ra một nụ cười thỏa mãn nói, Trình tướng quân vất vả, trận chiến này tả lĩnh quân vệ bước vào Mên Ngông đại mạc, có thể nói là đẩy trời đại dũng, Và tướng quân tất nhiên vì ngươi loại ghi lại công đầu. Trình Giảo Kim trong lòng một hừ nói, tướng quân quá khen, lần này truy kích Mạc Thế Tử cũng là xuất lực rất nhiều, mặt tướng không dám tham toàn công. Mạc Đốn không khỏi thầm mắng cá, lần này truy kích đến một lần một lần, chọn vẹn tại Mên bên trong hao 5000 con chiến mã, dù là bắt được không ít vương trưởng, kỵ binh mã Nhưng như cũng còn có 3.000 con ngựa lỗ hồng đây cũng không phải là một cái con số nhỏ mà lại trận chiến này tác chiến chủ lực chính là tả lĩnh quân vệ, công lao làm sao cũng không thiếu được trình trìnhạo kim chủ động vì mặc đốn thành công một phương diện chính là hai nhà nghĩa tại không có khả năng tham mặc đốn công lao một phương diện khác cũng là vì gánh vác áp lực mặc đốn bại ra từ nổi tiếng bên ngoài chính dễ dàng hoàn Mỹ trên lưng 5.000 con chiến mã các nước lý tính ngay vậy lập tức dùng giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn mặc đốn kia bị phơi đen nhánh cơ mặt mặc tế tiểu đánh trận phương thức rất đặc biệt bà tướng quân xem như mở rộng tầm mắt Lý tính cười nói Các các tướng lĩnh cũng lập tức cời vang, Trình Giảo Kim cùng mặc Đốn trực tiếp kế hoạch hao tổn 6000 con chiến mã tin tức lại há có thể giấu giếm được chúng tướng, khi bọn hắn cùng Tạ Lĩnh quân vệ phó tướng tụ hợp thời điểm, toàn bộ tả Lĩnh quân vệ chiến mã số lượng làm sao cũng không khớp sổ sách, bất qua dưới mắt hai người đắc thắng trở về, nỗ lực có phong phú hồi báo, tự nhiên đây hết thể không có người sẽ đâm thủng. Đề Lý tướng quân chê cười, mặc Đốn lập tức sắc mặt lúc đầu phơi liên hắc, hiện tại trực tiếp trở nên đỏ thẫm đỏ thẫm. tướng khác cũng là không khỏi một trận cảm thán, Mạc gia tử ý đồ xấu hoàn toàn chính xác duy nhất khuyết điểm lớn nhất chính là bại không là bình thường vốn liếng nhưng chịu không được mặc đốn như vậy dày vò. Lý tính vung tay lên nói, đã tả lĩnh quân vệ cùng súng đạn giám sát lần lượt trở về, ta loại cũng có thể khải hoàn hồi chiều. Lý tính bọn người ở tại này dừng lại nhiệm vụ chính là vì tiếp ứng trình giáo kim cùng mặc đốn, dưới mắt ba người trở về, đám người tự nhiên không có lý do ở đây dừng lại, nếu không đại quân trưởng kỳ dừng lại bên ngoài, thế nhưng là trong quân tối kỵ. Chuyên lệnh tam quân về sau, đã sớm không kịp chờ đợi đường quân lập tức lấy tốc độ nhanh nhất trở xuất phát Lần này trở về muốn tương đối nhẹ nhõm nhiều, không có truy kích nhiệm vụ, đại quân chuyên môn chọn lựa cây Jongum tùn địa phương hành quân, khi lại một lần nữa xuyên qua sải đạt mục buồn thời điểm, đại quân mặc dù quấn một chút đường xa, nhưng lại cực kỳ dễ dàng. Cho tới giờ khắc này, Mạc Đốn lúc này mới có nhãn tâm lãnh hội xài đạt mục buồn Mã Ba La. Khắp nơi có thể thấy được từng cái mối lồ hồ, hoang tàn vắng vẻ xa mà bãi, còn có thần kỳ vỏ sò lương. "Nhanh, ngay ở chỗ này cho ta đảo. Mạc Đốn chỉ huy súng đạn sát sĩ, hắn nghe qua vỏ sò lương đại danh, lại không có duyên gặp một lần, bây giờ rốt cục đến cơ hội này, lại thế nào bỏ lỡ? Thân mọng muối đất kiềm bị sốc lên về sau, lộ ra thật dày tầng nham thạch, mà tại nham thạch đường vân bên trong, vậy mà lộ ra đại lượng vỏ sò hình dạng đường vân tầng đá. Đây là cái gì? Trình Giảo Kim Hiếu Kỳ ghé đầu hỏi. Mạc Đốn Kỳ quái cử động đã sớm hấp dẫn không ít người, ở sau lưng hắn còn có không ít Hiếu Kỳ tướng lĩnh đi theo. Đây đều là vỏ sò hóa thạch, vô số năm trước nơi này tất nhiên là một vùng biển rộng. Mạc Đốn mặt mũi tràn đầy cảm khái nói: "Thương hải tang nha." Tại Mạc dưới, chúng tướng một mảnh cảm thán. Mạc rất dễ dàng một khối vỏ sò lương thạch, nhặt được bảo vào súng giám sát trên xe ngựa. Sau đó đại quân bước vào ngựa biển nhã đan hình dạng mặt đất, tại Mạc Đốn chủ trương gắng sức thực hiện dưới, đại quân đi vòng 30 dặm cái này mới không có hủy hoại mảnh này thần kỳ hình dạng mặt đất. Giờ phút này Đường quân đại thắng, cho dù là mặc Đốn yêu cầu rất là quái dị, Lý tính vẫn như cũng rộng lượng đáp ứng. Liên tại sắp bước ra xài đạt một buồn địa chi lúc, một cái không thể tưởng tượng nổi tin tức phá vỡ đại quân đắc thắng trở về vui sướng. Tháp bạn bộ lạc phản, liên hợp đảng hạng các bộ mấy vạn kỵ binh tướng Lý Ngạn, binh mã ngăn ở tình thế ngập nguy hiểm. Chương 569, thương binh doanh đến rút. Lý Đạo Ngạn thật sự là gan to bằng trời. Vậy mà công nhân chống lại quân lệnh. Lý Tính nghe được người mang tin tức bẩm báo không khỏi cả giận nói, tại trước khi đại chiến, Đường Quân liền đã đặt thành sách lực, sưu dục đẳng hạng, người khương, chuyên công thổ dục hồn. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới Lý Đạo Ngạn vậy mà như thế ương ngạnh, đem Đường Quân cố gắng trước đó hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chúng tướng cũng là không khỏi nét mặt đầy vẻ giận dữ, lúc trước Đường Quân vì tìm tới thổ dục hồn chủ lực, liền cung tác bạn xích từ ước định, chỉ cần có thể phản bội phục doanh, đại lượng chuyện cũng sẽ bỏ qua. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới Lý Đạo Ngạn căn bản trận chiến này tập công chưa lập, vì báo cáo lao chiến công, vậy mà trực tiếp đánh lén Thác Bạt bộ lạc. Tư Bốc Dê bỏ mấy ngàn con, mà Thác Bạt bộ lạc lấy đường quân bộ bạc làm danh nghĩa, vậy mà liên hợp rất nhiều bộ lạc, đem Lý Đạo Ngạn ngăn ở giá hồ hạ, sơ bộ khó đi. Bộ bạc, chúng tướng không khỏi sắc mặt một trận khó xử, bọn hắn đại quân tại phía trước ra sức chém giết, mà Lý Đạo Ngạn vậy mà tại hậu phương cản trở, càng để bọn hắn hổ thẹn. Chuyên lệnh xuống, đại quân lập tức tăng tốc đi tới. Lý tính bực tức nói, Lý Đạo Ngạn cố nhiên đáng hận, nhưng mà đi theo Lý Đạo Ngạn xích thủy đạo mấy vạn binh mã lại là vô tội, tất cả mọi người là trong quân lão tướng, tự nhiên biết nếu như một chi quân đội trưởng kỳ bị bị trụ, kia cách tan tác không xa. Chỉ mong còn có thể tới kịp. Lý tính sắc mặt khó xử nói, Mạc Đốn cũng là một trận tở dài, trong ký ức của hắn, Lý đạo ngạn thế nhưng là thảm bại, cuối cùng mấy vạn tướng sĩ vì đó chết cùng, mà giờ khắc này hắn theo đại quân truy kích, ở xa ngàn dặm, cho dù Hữu Tâm cũng là ngoài tầm tay với. Giá hồ hạp bên ngoài. Trên thế giới này nếu có thuốc hối hận, Lý đạo ngạn khẳng định không tiếc táng ra bại sản cũng cần mua đến, một trận đại chiến diễn giới, cái khác các quân đều tin chiến thắng liên tiếp bảo vệ, mà hắn hắn tốc công chưa lập, liền ngay cả Mạc gia tử dẫn đầu mấy chục người súng sát đồng dạng lập xuống chiến công điều này có thể để cho trong lòng của hắn cân bằng. Cầu công xuất ruột hắn nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, liền tập kích Thác Bạt bộ lạc, bắt được một chút dê bỏ làm quân tư. Hắn thấy Thác Bạt Sích Từ bất quá là mang tội chi thân, phản bội tổ dù hồn đầu nhập vào đại đường, chính là giết hắn hơn trăm người, đoạt bọn hắn dê bò, Thác Bạt bộ lạc cũng chỉ có thể đánh rất răng ngậm máu nuốt vào. Nhưng mà hắn còn đánh giá thấp đẳng hạng các bộ đoàn kết tính cùng Thác Bạt Sích Từ thủ đoạn, Thác Bạt Sích Từ vậy mà bắt lấy Lý Đạo Ngạn đội bạc tay cầm, đại quân tận lên, trực tiếp đem vây quanh. Nếu như cái khác đường quân ở đây, chỉ sợ sớm đã phá vây mà ra, thế nhưng là Lý Đạo Ngạn bất quá là một cái ỷ vào phụ thân Lý Thần Thông dư ân báo cổ lại bị Thác Bạt Xích Tử làm cho lưỡi bức không thể tiến lên, một mực bị vây ở chỗ này. Thác Bạt bộ lạc liền không sợ đại đường trả thù a. Lý Đạo Ngạn giận dữ hết, hắn phái ra sứ giả một lần một lần bị đảng hạng các bộ chạy về, đáng tiếc Thác Bạt Xích Tử quyết tâm muốn vào chỗ chết bức Lý Đạo Ngạn. Nhưng mà hắn đạt được đáp lại lại là từng bức ép sắt đảng hạng kỷ binh. Viện quân có tới không? Lý Đạo Ngạn giận dữ hết. Trước đi cầu viện người mang tin tức hắn đã sớm phái ra mấy đợt đáng tiếc mỗi một cái đều là đã đá chìm đáy biển, căn bản không có đáp lại. Khởi bẩm tổng quản, bây giờ đại quân Tây chinh bên ngoài, ta bộ phụ cận căn bản không có viện quân. Phó tướng một mặt bất đắc dĩ nhìn xem giống như Bao Cọ Lý Đạo Ngạn. Khoảng cách quân ta gần nhất chính là cái nào bộ? Lý Đạo Ngạn lo lắng nói, bây giờ các bạn xích tử vòng vây càng ngày càng gần, chỉ sợ không được bao lâu, bộ đội của hắn liền chống đỡ không nổi. Phó tướng khổ sở nói, khoảng cách ta loại gần nhất chỉ sợ cũng phải kể tới Thanh Hải Hộ phụ cận Tô Định Phương thương binh doanh cùng quân nô doanh, viện quân của hắn khoảng cách quá xa chỉ sợ nhận được tin tức cũng đã chậm. Lý Đạo Ngạn lập tức một trận tuyệt vọng, hắn bất quá là bởi vì một ý nghĩ sai lầm, vậy mà lâm vào như thế cảnh, đối với thương binh doanh cùng quân nô doanh, hắn căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Hy vọng thắc bạn sích tử chỉ là phô trương thanh thế. Lý đạo ngạn ngoài mạnh trong yếu nói. Khởi bầm tổng quản, đảng hạng binh công tới. Một cái trinh sát mặt mũi tràn đầy hoàng sợ nói. Toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Lý đạo ngạn giận dữ hết, bây giờ không ai có thể tới cứu hắn. Vậy cũng chỉ có tự cứu, hắn biết mình cho dù là đánh bại có lẽ có thể giữ được tính mạng. Thế nhưng là nếu như muốn vứt bỏ quân mà chạy, dù là hắn là tôn thất tử đệ, cũng khó thoát khỏi cái chết. Hai quân vừa mới tiếp xúc, Đường Quân lập tức rơi vào hạ phòng, Tháp bạn xích từ không hổ là đảng hạng lãnh tụ, mặc dù đã từng thua với Đường Quân chỉ thủ, nhưng là đối phó Lý Đạo Ngạn cái này cái bao cỏ vẫn là dư xài. Có thể nói là tướng hùng hùng một tổ, binh hùng hùng một cái, có Lý Đạo Ngạn cái này hùng tướng, cho dù là Đường Quân trang bị chiếm tư thế, nhưng như cũ liên tục bại lui. Tháp bạn tộc trưởng, bây giờ Đường Quân thế lớn, ngay cả tổ dục hồn đều bại ở trong tay của hắn, ta loại công kích Đường Quân, cố nhiên có thể thủ thắng, nếu không phải Lý Tĩnh đại quân trở về, cái này nên làm thế nào cho phải? Hốt Lạc Lao tộc trưởng lo lắng nhìn trước mắt chẳng có chiến sự. Dựa theo hắn ý tứ, trực tiếp đem đường quân chắn hơn mấy ngày, để lý tính về tới cho bọn hắn một cái công đạo đã có thể, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới Thác Bạt Xích từ vậy mà đột nhiên hạ lệnh trực tiếp công kích đường quân. Ta loại đảng hạng mặc dù nhỏ yếu, nhưng cũng không phải mặc người chém giết, ta loại đã cùng đường quân ký kết minh ước, mà đường quân lại bội bạc, công kích ta đảng hạng các bộ, nếu không phản kích, đây chẳng phải là tùy ý người Hà nước hiếp. Thác Bạt Xích từ nghiêm nghị nói. Lúc trước hắn bởi vì đứng sai lập trường, đầu nhập vào thổ dục hồn, thật vất vả bán phục đoạn phát thân, đảng hạng thủ lĩnh vị trí đã là tràn ngập nguy hiểm, vậy mà lúc này đường quân tập kích Thác Bạt bộ là sự tình để hắn thấy được cơ hội một cái một lần nữa thống lĩnh đảng hạng các bộ cơ hội. Vài trăm người tính mệnh hắn tự nhiên sẽ không để ở trong lòng, hắn chân chính để ý lần này đoạt lại hắn quyền thế cơ hội, Thác bạn bộ lạc tất nhiên sẽ bị sớm đầu nhập vào đại đường hốt lạc bộ lạc siêu Việt. Một lúc bắt đầu, Thác bạn xích Tử nhiệt tại lý tính đại thắng hy vọng, vốn không muốn cùng đường quân giao chiến, bất quá trải qua mấy lần thăm dò về sau, hắn phát hiện trước mắt cố này đường quân sợ đầu sợ đuôi, trăm ngàn chỗ hở. Cái này mới đột nhiên quyết định chủ động xuất kích. một là đem toàn bộ đảng hạng bộ lạc đều cột vào Thác bạn bộ lạc phía trên, hai là hòa bình là đánh ra tới, Thác bạn Sích Tử cũng không phải một cái bao cỏ mà lại đảng hạng bộ lạc nhất tinh minh đầu lĩnh, đạo lý này hắn tự nhiên là biết đến. Không tệ, người Hán bội bạc, ta đảng hạng các bộ lại há có thể mặc kệ vũ Nục. Báo thủ. Đảng hạng các bộ phần lớn là thô bị người, bị thác bạn xích từ một cổ động, lập tức như là điên cuồng, mà lại trước mắt Đường quân tựa hồ cũng không như có nguyên thị chuyển cường đại như vậy, đây càng để bọn hắn kích động. Không tệ, ta Ô Lan bộ lạc đồng dạng lật vào Đường quân cướp bóc mấy ngàn dây bò, nếu như ta loại không phản kháng, ta các loại hôm nay chính là các ngươi bộ lạc ngày mai. Ô Lan bộ lạc đầu lĩnh Bi phân nói, Lần này Đường Quân Cước bóc đặng hạng bộ lạc cũng không phải là chỉ có Thác Bạt bộ lạc một người, còn có Ô Lan bộ lạc, đây cũng là Thác Bạt Sích Tử nhất hô bách hùng nguyên nhân, Dê Bỏ chính là trên thảo nguyên quý giá nhất tại phú, ai nếu là động bộ lạc Dê Bỏ, đây chính là sinh tử đại địch. Có Ô Lan bộ lạc lên án, các bộ lạc đầu lĩnh nhau nhau hướng, cho dù là đại đường uy danh rốt của Quy hiếp không ở những này đặng hạng đầu lĩnh. Hôn Lạc Lao tộc trưởng bất đắc dĩ nhìn một chút quần tình kích các bộ, nhìn xem Thác Bạt Sích một chút, hắn biết lần này Thác Bạt Sích Tử là chơi với lửa, dùng một loại đưa vào chỗ chết mà hậu sinh phương pháp một lần nữa trưởng khống đặng hạng các bộ. Nếu như lần này, người có thể thành công, Hốt lạc Bộ từ đây lấy Thác Bạt Bộ lạc nghe lời giám giáp. Bất quá trận chiến này, ta Hốt lạc Bộ tha thứ không tham dự. Hốt Lặc lão tộc trưởng thở dài một tiếng quay đầu chuẩn bị rời đi. Một chút đảng hạng đầu lĩnh muốn cản trở Hốt Lặc Bộ, lại bị Thác Bạt xích từ phất tay cho đi, Đường Quân liền muốn trở về, đảng hạng các bộ không thể tại trên một thân cây treo cổ. Chuyên lệnh, đại quân xuất kích, trước buổi chưa đánh bại cô này Đường Quân. Thác Bạt xích từ đột nhiên quát to. Lập tức đẳng hạng các bộ kỵ binh nhau nhau gia nhập chiến đấu, Sích thủy đạo quân lập tức gấp lực tăng gấp bội. Không ít phòng tuyến vậy mà Loang Thoáng có dấu hiệu hỏng mất, mà căn bản không, có không, có bao nhiêu thống binh kinh nghiệm lý đạo ngạn, đối mặt Thác bạn Sích từ luân phiên công kích, chỉ có thể bị động bị đánh những pháo, trong lúc nhất thời đường quân thương vương trầm trọng. Không được. Lý đạo ngạn trợ mắt nhìn số lớn đảng hạng kỵ binh đột nhập đường quân trận địa, đường quân phòng tuyến lập tức bắt đầu sụp đổ. Mắt thấy Sích thủy đạo quân sắc binh bại như núi đổ, Lý đạo ngạn tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đột nhiên một trận tiếng la giết từ phương bắc truyền đến, một cái cao cao đường quân đại kỳ dựng đứng. Viện quân đến rồi. Sích thủy đạo quân tướng sĩ chấn động trong lòng, vội ổn định chiến tuyến, khó khăn chặn đảng hạng binh công kích. Viện quân Vị tướng quân nào đến rút? Lý Đạo Ngạn không khỏi trong lòng vui mừng, vội vàng hướng Phương bắt nhìn lại. Phó tướng đưa mắt nhìn lại, lắc đầu nói ra, "Không có phiên hiệu, chỉ có một cái tô chữ trên kỳ." Lý Đạo Ngạn trong lòng không khỏi nghi hoặc, đang tấn công thổ dục hồn trong hàng tướng lãnh cũng không có vị tướng quân nào họ Tô nha. "Không phải là quân Nô Doanh?" Phó tướng nhắc nhở, "Quân Nô Doanh Tô Định Phương, quân Nô Doanh mới bao nhiêu nhân mã?" Lý Đạo Ngạn kinh ngạc nói. Phó tướng đột nhiên thông suốt nói, "Quân Nô Doanh nhân mã mặc dù không nhiều, bất quá Định Phương hiện tại trưởng thương binh doanh, hiện tại những thương binh kia chỉ sợ đã sớm thương thế khỏi hẳn đi." Thương binh doanh có gần vạn tên thương binh, dựa theo y lý ra hứa hẹn chí ít có thể chính thành trị liệu suất, coi như dứt bỏ một tầng tàn tật, còn có thể kiếm đủ 8000 tướng sĩ tới. Phó tướng đoán không Sai, đến đây trợ giúp đích thật là Tô Định Vương dẫn đầu thương binh doanh tướng sĩ. Rốt, Tô Định Vương một ngựa đi đầu, lao thẳng tới trùng điệp vây quanh đường quân đảng hạng kỵ binh, nhờ vào tiền tuyến luân phiên đại thắng, thương binh doanh quân nhu doanh có xung tốc chiến mã, lúc này mới kịp thế, ra đến, tiến trở đến quân. Trước mắt đường quân không đủ vạn người. Hắn căn bản không có để ở trong mắt, cho dù là có nhóm viện quân này gia nhập, hắn cũng không ý kỵ tí nào, hắn tin tưởng đảng hạng thủ thắng cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhưng mà khiến Thác bạn Sích từ ngoài ý muốn chính là, tiến đến ngăn cản đảng hạng kỵ binh còn như giấy mỏng bị đến giúp đường quân độc truyền, nhất là cầm đầu tướng lĩnh vậy mà xung phong đi đầu, thế không thể đỡ, cái khác đường quân nhao nhao bắt trước, hắn tự nhận là tinh nhuệ đảng hạng, kỵ binh vậy mà dễ dàng sụp đổ, căn bản không phải một hiệp chi địch. Thác bạn Sích từ không thể tin được nhìn trước mắt một màn, cố thủ cứu viện Sích thủy đạo quân cùng tới tiếp viện đường quân lại có cách biệt một trời. Một cái nếu như kiểu non bó tay bó chân, một phương khác lại giống như ác lang hung tàn. Ta gặp nên không phải một chi dạ mạo đường quân đi." Tháp bạn Sích từ một mặt mờ mịt nói, hai cỗ đường quân tương phản thật sự là quá lớn, quả thực là cách biệt một trời, nếu là Sích thủy đạo quân có như thế binh lực, chính là lại cấp bóc một nhóm dây bỏ, hắn cũng không dám tìm đến đường quân phiền phức nha." Tháp bạn Sích từ không biết, mặc dù những thương binh này đều là tới từ từng cái trong quân, lẫn nhau không lệ thuộc, nhưng là dù sao cũng là trải qua chiến trường chém giết mà còn sống sót, mỗi một cái đều có thể nói là bạch chiến tinh binh càng quan trọng hơn hắn còn có một cái dũng mãnh hơn người, xung phong đi đầu thống lĩnh Tô Định Vương, giết cho ta. Tô Định Vương một ngựa đi đầu. Nặng. Ở sau lưng hắn 8000 tướng sĩ ầm vang đồng ý, từng cái sắc mặt giữ tợn thẳng hướng Đẳng Hạng Kỵ binh, đánh đầu thắng đó. Tô Định Vương thế như trẻ che sông mở Đẳng Hạng Kỵ binh vòng đây, không ít xích thủy đạo tướng sĩ lớn thụ cổ vũ, vậy mà nhau nhau đi theo Tô Định Phương phản kích, toàn bộ tình thế trong nháy mắt quy chuyển, Đường quân vậy mà lại chuyển bại thành thắng xu thế. Tất phó tướng không khỏi trong lòng phấn chấn không thôi, vui mừng quá độ. Nhưng mà Lý Đạo nạn nhưng cũng không có một tơ một hào vui sướng, ngược lại trong lòng một mảnh lạnh buốt, cục diện này mặc dù đối đường quân có lợi, nhưng là đối với hắn lại là có tính chất hủy diệt đặc kích. Luận binh lực hắn so Tô Định Phương binh nhiều tướng mạnh, luận thực lực, hắn chính là nghiêm chỉnh huấn luyện thành kiến chế bộ đội, nhưng mà đối mặt đảng hạng kỵ binh lại là liên tục bại lui, không hề có lực hoàn thủ. Nhưng mà Tô Định Phương dẫn một đám người ô hợp thương binh rành, vậy mà để ép đảng hạng kỵ binh đánh, lần này hắn mặc dù được cứu, nhưng lại trở thành toàn bộ đường quân cho cười, trở thành cả đời bẩn. Nhìn xem chiến trường hình thức trực tiếp đột quyết định nhanh, lập tức hạ lệnh trận binh. Dưới mắt Lý Tính Đại Quân còn chưa trở về, hắn còn muốn bảo tồn thực lực mới có vốn liếng cùng đại đường có kẻ mặt cả. Nhìn xem đảng hạng kỵ binh nhau nhau rút lui, Tô Định Phương cái này mới dừng lại truy kích bước chân, trở về cùng Sích Thủy Đạo Đại Quân tụ hợp. Đa tạ Tô tướng quân vi thủ. Lý Đạo ngạn sắc mặt khó hiểu nhìn trước mắt Tô Định Vương, sau trận chiến này, Tô Định Phương tất nhiên một tiếng hot lên làm kinh người, trước đó Tô Định Phương lớn nhất chiến tích bất quá là thống lĩnh ngàn kỵ tiên phong, mà sau trận chiến này, Tô Định Vương tất nhiên có thể một mình thống lĩnh một quân, nhưng mà Tô Định Vương quật khởi lại là giẫm lên trên đầu của Hà Lý tổng quản khí. Ta loại chính là đồng bào. Tự nhiên cùng nhau trông coi, bây giờ Lý tướng quân chấp phục doanh to bằng đầu người thắng trở về, ít ngày nữa liền có thể đến ra hồ hạ, không bằng ta loại đi đầu thối lui, cùng Lý tướng quân tụ hợp lại tính toán sau." Tô Định Vương thản nhiên nói. Lý Đạo Ngạn nghe vậy là hỷ, nói: "Tốt, lần này ta đại đường đại thắng, dưới mắt Đảng Hạng Kỵ binh dám can đảm tự tiện tiến đánh ta đại đường, bản tướng quân tất nhiên để Đảng Hạng các bộ trả giá đắt." Tô Định Vương khẽ miệng giật một cái, nghiêng đầu sang khác không đành lòng nhìn Lý đạo Ngạn vô sĩ Thủy đạo quân cùng Đảng Hạng giao chiến nguyên nhân sớm đã không phải là bí mật, có thể hổ thẹn chính là Lý Đạo Ngạn nan gà bất thành còn mất năm ngạc. Vậy mà chiến bại. Đương nhiên đây hết thảy Tô Định Phương cũng không nói toạc, hai quân tụ hợp một chỗ, chậm rãi rút khỏi giá hồ hạ, lần này Đặng Hạng Kỵ binh không còn có ngăn cản. Thương binh doanh cùng Sích Thủy đạo Sích Thủy đạo đại quân thoát ly thương binh doanh về sau, ra giòi thúc ngựa thoát ly chiến trường, hướng phía tây phương hướng Lý Tĩnh đại quân tụ hợp. 3 ngày sau, Lý Tĩnh đại quân rốt cục cùng Sích Thủy đạo đại quân tụ hợp. Chương 570, Lương Nan. Lý Tĩnh trung quân đại trướng, trung tụ tập. Quân, muốn thay tướng chủ nha. cùng, cùng nhau vào quân trướng, người phàn lưỡng, lập khóc Lý Đạo Ngạn càng nói, Lý Tính sắc mặt càng là ậm chậm, một loại bầu không khí ngột ngạt trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ trung quân đại tướng, chú tướng từng cái câm như hến, Lý Đạo Ngạn cũng phát giác được bầu không khí không đúng, không khỏi hầm hực ngậm miệng lại. Làm chủ, Lý Tính mặt trầm như sát, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lý Đạo Ngạn, lập tức để Lý Đạo Ngạn trong lòng máy động, lo lắng bất an rụt rụt thân thể. Bản tướng Tây Trinh lúc nhiều lần cương điệu, lấy quân lệnh làm việc, ta đại đường đã cùng đảng các bộ ký kết nước, lẫn nhau không giao chiến, Lý Đạo Ngạn ngươi thật to gan vậy mà công nhiên chống lại quân lệnh. Lý Tĩnh giận dữ hét. Cái khắc tướng lĩnh giao nhau dùng ánh mắt bất thiện nhìn xem Lý Đạo Ngạn. Đại quân xuất chinh thứ nhất có thể nói mặc dù nói liền chiến liền thắng, nhưng lại cực kỳ gian nan, chiến tuyến bị kéo dài mấy ngàn giảm, có thể nói là như giống trên băng mỏng, không cẩn thận liền có sập bạn cục diện. Cuối cùng toàn do tiền tuyến tướng sĩ gian khổ chiến liệt, một trận chiến lại toàn công, chấp phục doanh đầu người mà về, lại không nghĩ tới Lý Đạo Ngạn vậy mà tại hậu viện cháy, càng có thể hổ thẹn còn chiến bại, để một cái viên mãn chiến tranh bị kín một tầng lao không đi chỗ bẩn. Thượng quân, mặt tướng cung phục, các bà xích tử bốn là trợ trụ vi ngự, tương trợ dục hồn quân, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Lý Đạo Ngạn hai mắt đỏ bừng đạo Đây là hắn trầm tư suy nghĩ rốt cuộc tìm được một cái hoàn mỹ lấy cớ vì đường quân báo thủ. Quân lệnh như núi, quân ta đến đây mục đích chỉ có một cái, đó chính là đánh bại thổ dục hồn, cái khác đều có thể cất đặt một bên, ngươi tự mình khẽ mở chiến sự, để triều đình thật tín, càng đưa đại quân hậu phương vào hiểm địa, ngươi còn dám dạ biện. Lý tính hết lớn. Giờ phút này Lý Tĩnh chính là một cái quân nhân thuần túy, vì đặt thành mục tiêu, hắn có thể dùng hết tất cả thủ đoạn, đây cũng là hắn tùy tiện tha thác Bạt lạc quân nhân. Mạc Đốn nhìn xem Lý Đạo Ngạn, không khỏi lắc đầu, Lý Đạo Ngạn còn chưa rõ hắn lớn nhất sai lầm, cũng không phải là công kích thác Bạt bộ lạc, mà là chiến bại. Nếu như Tiền tuyến Đại quân có cái sơ suất, phục doanh cùng Thác Bản Sích từ tiền hậu giáp kích, Đường quân chỉ sợ có toàn bộ đều mất tình thế nguy hiểm. Người tới, đem Lý Đạo Ngạn bắt giữ, thu hồi quân quyền, áp tại thành trường an về sau để bệ hạ xử lý. Lý Tĩnh đột nhiên quát. Chúng tương chấn động, không khỏi kinh ngạc nhìn xem Lý Tĩnh, thu quân quyền đây chính là trong quân 10 phần nghiêm trọng trừng phạt, gần với trảm lập quyết, một cái lớn cầm trong tay không có binh quyền, chỉ sợ ngay cả một cái bình thường binh sĩ cũng không bằng. Nhưng mà không có người vì Lý Đạo Ngạn cầu tình, loại này kết quả chính là Lý Đạo Ngạn gieo gió gặt bão thôi. A. Lý Đạo Ngạn không dám tin nhìn xem Lý Tĩnh. Công nghị Lý Tĩnh thậm chí ngay cả một điểm mặt mũi cũng không cho hắn lưu, trực tiếp thu hắn quân quyền giam giữ. Ta chính là Tôn thất tử đệ, lại là bệ hạ thân phong tướng lĩnh, ngươi Lý Tĩnh có gì là gan thu ta quyền quyền? Lý Đạo Ngạn giận dữ hét. Quân ta tiêu diệt tổ dục hồn cũng bất quá chiến tử 4000 tướng sĩ, mà ngươi một trận chiến liền tổn hại binh 3000, ngươi nên may mắn ngươi là Tôn thất tử đệ, nếu không lão phu hiện tại liền chặt ngươi. Lý Tĩnh lãnh nói. Tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận, thời khắc này Lý Tĩnh làm đường quân chủ soái, có thể nói hùng có quyền sinh trong tay quyền. Lý Đạo Ngạn bị vây nốt nhiều ngày, tổn thất hơn 3000 tướng sĩ cơ hội cùng trước đó đường quân chiến tử binh sĩ tổng cộng. Lý Tĩnh vung tay lên, lập tức có quân pháp quan đem Lý Đạo Ngạn nướt lại. Lý Đạo Ngạn tiếng gào rất nhanh biến mất, nhưng mà Lý Tĩnh lửa giận nhưng lại chưa tắt, ngược lại một mặt âm trầm nhìn xem chúng tướng nói, lần này ngoại trừ Thác Bạt bộ lạc bên ngoài, còn có Ô Lan bộ lạc đồng dạng bị tập kích, cao tướng quân ngươi không muốn giải thích một chút ta. Suất. Lập tức ánh mắt mọi người đều tập trung ở cao tướng sinh trên thân. Đám người giật mình, lúc này mới nhớ tới rõ ràng Thanh Hải ven hồ chiến tranh đã kết thúc, mà cao tướng sinh bộ đột nhiên ra tăng một bút quân là từ đâu mà tới? Cao Tắng Sinh lập tức sắc mặt cứng đờ, hắn nhưng so sánh Lý Đạo Ngạn may mắn nhiều, hắn cướp bọn Olan bộ lạc về sau, nhanh chóng rút lui, cũng không bị vây quanh, bởi vậy cũng không tìm được tổn thất. Mặt tướng nhất thời hồ đồ. Cao táng Sinh nột nột biện giải cho mình nói: "Quân pháp quan, đem Cao táng Sinh chống lại quân lệnh, tự tiện bước lên chiến tranh, ghi chép lại, báo cáo triều đỉnh về sau cùng nhau xử lý." Lý tính quát. "Rõ." Một bên quân pháp quan đứng nghiêm nói. Cao táng Sinh trong mắt không khỏi dần hiện ra một tia toán độc, Lý Đạo Ngạn chính là, là bởi vì đánh bại cẩm, tạo thành đường quân đại lượng tự thương, mà hắn nhưng là lông tóc không tổn hao gì. Hắn không thể tin được Lý Tính vậy mà vì đảng hạng bộ lạc trừng phạt với hắn. Đã ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nhã, ngươi lý tính tay cầm trọng binh, lại đối với mình ra tướng lĩnh hà khắc, đối dị tộc tha thứ, như thế thu mua lòng người, cái này há không thành có mưu phản chi tâm. Cao Tắng Sinh trong lòng hô ác, giận dữ rời đi trung quân đại tướng. Đối với lý tính tại triều đình địa vị, Cao táng Sinh tự nhiên rõ ràng, lý tính quân uy hiển hách, trong quân đội nhất hô bái đứng, triều đình xếp hợp lý là tức trọng dụng lại liên quan tới lý tính, đã không phải lần đầu tiên ra bây giờ tại lý thế dân rồng trên bản. Lần này, Lý Tính vì không thể làm chung đảng hạng bộ lạc mà nặng như thế phạt lý đạo nạn cùng hắn, như thế bất công hành vi, chẳng phải là rơi nhân cầu lưới. Cao Tắng Sinh trở lại trong quân bên trong nộ khí trung thiên, thật lâu không thể lắng lại, lập tức đưa tới thân vệ, viết xuống tấu chương, đem hắn đối lý tính suy đoán thêm mắm thêm muối viết lên. Ra roi thúc ngựa, lập tức phái người đem này đưa đến thành trưởng an. Cao Tắng Sinh đem trong tay tấu chương đưa cho thân vệ, hạ lệnh: "Rõ." Thân vệ lập tức lĩnh mệnh rời đi. Theo lý đạo nạn cùng Cao Tắng Sinh rời đi, toàn bộ trung quân đại một mảnh vị thương nghị một chút, việc này xử lý như thế nào? Lý Tính đau đầu nói: "Khởi bẩm tướng quân, trận chiến này Lý Cao hai quân chủ động công kích đảng hạng các bộ, chính là quân ta thất thước, ta loại thua lễ trước đây nha." Đoạn Chí Huyền một mặt lúng túng nói. Trình Giạo Kim một mặt cười nhạo nói: "Cái gì thua lễ trước đây, lão tử chỉ biết là thác bạn bộ lạc giết ta Đường quân, tất nhiên muốn thắc bạn bộ lạc nợ máu trả bằng máu." Trình Giạo Kim lập tức đạt được không thiếu tướng lĩnh ủng hộ, chú tướng không có mấy cái là tính tình tốt người, bây giờ ngay cả lớn như vậy thổ dục hồn đều tại Đường quân gót sắt hạ sụ đổ, mà một cái nho nhỏ đảng hạng bộ lạc lại còn dám đối Đường quân động đao, giết nhiều như vậy sĩ, chẳng phải là để chúng tướng cam tâm. Không thể Ta loại rùa bỏ minh ước trước đây, nếu như lần nữa tiến đánh Thác Bạt bộ lạc, chẳng phải là thất tín với tiến hạ, để cho ta đại đường uy nghiêm quách rác. Đoạn Chí Huyền Phản đối nói. Lập tức cũng không ít tướng lính phụ họa, đại đường kính trọng nhất thì lý dự, nếu như lần nữa khai chiến, kia đại đường tại Tây vực dị tộc trong lòng tất nhiên là uy tín lớn mất. Trong lúc nhất thời, trung quân trong đại tướng chúng tướng có thể nói là chia hai phái, một phái là chủ chiến, một phái là chủ hòa, hai bên tranh luận không ngớt. Trương 571, ích lợi có ra. Một bên là đại đường tiến dự, một bên khác là 3000 tướng sĩ huyết hải thông cửu, Lý Tĩnh hiện tại có thể nói là tiến tối lưỡng nan. Vô luận như thế nào làm đều sẽ sai, không bằng ta loại đem việc này bẩm báo bệ hạ, chờ đợi triều đình mệnh lệnh là được. Hầu quân tập cũng là vì chẳng lẽ đưa ra một cái kéo dài chính sách, nếu như triều đình hạ mệnh lệnh tới, bọn hắn tự nhiên làm theo liền có thể, đây cũng là một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Không thể. Trong triều đình đa số những cái kia toan nho hàng người, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, một khi báo cáo triều đình, khẳng định sẽ bỏ qua thắc bạn xích tử, vậy ta quân 3000 tên tính mạng của tướng sĩ chẳng phải là chết vô ích? Trịnh Kim con mắt trừng một cái nói, không ít cấp tiến tướng lĩnh nhao phụ họa. Nơi đây khoảng cách thành trưởng An 2000 dặm, liền là ra giaoi thúc ngựa đến một lần một lần cũng cần thời gian 10 ngày, thời gian 10 ngày đủ để cho Thác Bạt bộ lạc bỏ trốn mất dạng, đến lúc đó Triều đình hạ mệnh lệnh tới, muốn tìm Thác Bạt bộ lạc cũng không tìm tới. Lý Tính cũng là sầm mặt lại, đây chính là hắn khó xử địa phương. Mạc Đốn nhìn thấy trong quân tướng lại lâm vào thư bí, ngang nhiên bước ra khỏi hàng nói, tiểu tử có không một lời biết có nên nói hay không? Lý Tính nhìn thấy Mạc Đốn, không khỏi ánh mắt sáng lên nói, Mạc tế tiểu nội sướng muốn Chúng tướng không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Mạc Đốn, Mạc Đốn mới có thể tại trận đại chiến này bên trong có thể nói hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, cho dù là Mạc Đốn quan tiểu ngôn nhẹ, đám người cũng không có khinh thị chút nào. Mạc Đốn hít sâu một hơi nói, đây là đột phát sự kiện, vô luận ta loại lựa chọn giữ gìn đại đường tín dự hay là vì 3000 tướng sĩ báo thủ đều không có bất kỳ cái gì sai lầm, nhưng mà kiêng kỵ nhất không giải quyết được. Đám người thậm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu, việc này càng kéo càng phức, đối đại đường tín dự nguy hại càng lớn. Mạc Đốn đông nhiên lời nói nhất chuyển nói, đã hiện tại ta loại lầm vào lưỡng nan, chẳng qua nếu như chúng ta từ một cái góc độ khác đến xem việc này, có lẽ liền không có khó chọn như vậy chọn. Một cái góc độ khác Trúng tướng không khỏi nghi hoặc nhìn Mạc Đốn. Ít "Lợi quốc gia?" Mạc Đốn từng chữ nói ra nói, ít "Lợi quốc gia." Chúng tướng không khỏi sửng sở, cái từ ngữ này mặc dù là lần đầu tiên nghe nói, nhưng lại không trở ngại đám người trong nháy mắt lý giải cái từ ngữ này hàm nghĩa. "Không tệ, lợi quốc gia chính là toàn bộ đại đường chỉnh thể lợi ích, ta đại đường muốn tại Tây Bắc đặt chân, một là dựa vào bệ hạ cùng đại đường tín dự, hai là dựa vào chính là đại đường đánh đầu thắng đó tướng sĩ." Tháp bản Xích Tử mặc dù chiếm cứ lý đạo ngạn nội bạc đạo lý, nhưng khi hắn vung chỉ hướng đại đường một khắc này liền đã hư hại đại đường lợi quốc gia. Mạc Đốn chỉnh trọng nói, "Trúng tướng trong lòng thở dài, Quả nhiên Mạc Gia Tử có khuynh hướng khai chiến, đám người sớm liền phát hiện Mạc Gia Tử giống như hai thái cực, đối với người Hán Mạc Gia Tử có thể nói là hào phong đến cực điểm, phát minh các loại công cụ, công khai Mạc Gia bí kỹ, để vô số đại đường bạch tính vì đó được lợi, nhưng mà đối mặt dị tộc, Mạc Gia Tử lại là cực kỳ cập tiến, lúc trước đối kiên quyết nhất đối tụ tập hồn đội tận giết tuyệt chính là Hán, mà bây giờ đối với Đảng Hạng bộ lạc, Mạc Gia Tử. Quả nhiên vẫn là như thế, bất quá mặc đón lời nói đích thật là có lý có cứ, đám người cũng là khó mà phản bác, nhau nhau túi đầu tư. Nếu như ta loại nhẹ nhàng buông tha thác bạn bộ lạc, đến một lần sẽ để cho đại đường tướng sĩ thất vọng đau khổ. Thứ hai càng là cổ vũ Tây vực các bộ lạc phế lối khí diễm, hôm nay Thác Bạt bộ lạc dám can đảm hướng đại đường vùng dao, ngày khác tất nhiên sẽ có cái thứ hai Thác Bạt bộ lạc, cái thứ ba Thác Bạt bộ lạc hướng đại đường độc võ, cái này nhưng không phù hợp ta đại đường lợi ích, cũng bất lợi cho đại đường biên cảnh yên ổn." Mạc Đốn phân tích nói. chúng tướng lập tức hít sâu một hơi, giờ khác này cơ hội đại bộ phận tướng lĩnh đều bị Mạc Đốn thuyết phục, Mạc Đốn nói không sai, Tây Bắc các bộ vốn là không phục hoàng giáo, mà lại có được riêng phần mình vũ trang, giống như từng cái cát cứ chính quyền, lần này tiêu diệt tổ dục hồn bề sau, chính là đại đường trưởng khống Tây Bắc các bộ thời cơ tốt nhất, lúc đầu thuận buồm xuôi gió, thế nhưng là đột nhiên xuất hiện Thác Bạn bộ lạc chuyện này, một cái xử lý vô ý, chỉ sợ lập tức sẽ đem chiến. Thăng thủ dục hồn tất cả cố gắng hóa thành cho tàn. Thế nhưng là dù sao ta đại đường đã làm sai trước. Đoạn Chí Huyền cau mày nói. Mặc Đốn lạnh lùng quát, đại đường là đã làm sai trước, nhưng lại không phải Thác Bạn Sích tử hướng đại đường vùng dao lý do, lý tướng quân có thể đem lý tổng quản, cao tổng quản giao cho bệ hạ xử lý, Thác Bạn Sích tử vì sao không thể hướng bệ hạ thượng thư trình tỉnh. Đại đường đối với Tây Bắc các bộ rất là coi trọng. Có môn này cơ cấu phụ trách những vật này, Thác Bà Xích Tử cũng không phải là không có con đường thượng tấu triều đình, mà lại Lý Tĩnh Đại Quân liền muốn trở về, cho dù là báo cáo thành trưởng an không kịp, cũng có thể đợi đến Lý Tĩnh trở về lại nói nha. Không tệ. Trình Giảo Kim lòng đầy căm phẫn nhẹ gật đầu. Lý Tĩnh cũng là bỗng nhiên sầm mặt lại, Thác Bà Xích Tử vốn là đã mang tội chi thần, bởi vì phản bội tổ dục hồn mới lập công tha tội, không những đối đại đường không có nửa điểm tính sợ, ngược lại lần nữa hướng đại đường đọ võ, đây đã là chạm đến Lý Tĩnh danh giới cuối cùng. Ta loại nếu như đối Thác Bà bộ lạc xuất binh, vậy cơ hội là triệt để đem triều đình tính giữ uy hỏi chỉ trong chốc lát. Chẳng phải là cùng bạo tùy, ta loại hồi chiều sợ rằng sẽ bị muôn người mắng mỏ nha." Đoạn Chí Huyền cười khổ nói, "Thời đại này tín dự làm đầu, lời hứa ngàn vàng sự tình tại đại đường cũng có chút tình hành, chúng tướng cũng là nhân vật có mặt mũi, tự nhiên cũng phá lệ chú trọng mặt của mình, vừa nghĩ tới muốn đối đảng hạng các bộ bự bạc, chúng tướng trên mặt vẫn không khỏi một trận phát sốt. Mạc Đốn lạnh hư một tiếng nói, "Ta loại quân nhân sứ mệnh chính là giữ gìn lợi quốc gia, rộng lượng thắc bạn xích tử là bệnh hạ sự tình, nhiệm vụ của chúng ta chính là đưa thắc bạn xích tử đi gặp bệ hạ. Giọng lượng thắc bạn xích tử là bệnh hạ sự tình, nhiệm vụ của chúng ta chính là đưa thắc bạn xích tử đi gặp bệ hạ." Trúng tướng nhãn tỉnh sáng lên, càng phẩm vị câu nói này càng là tán thưởng không thôi. Bọn hắn đều nghe rõ mặc đốn ý tứ, đó chính là bọn họ lương đội bà quan ngữ, mà để bệ hạ đi làm người tốt, rộng lượng thác bạn xích tử. Đương nhiên nơi này đưa là vũ lực đến được, mà lại thác bạn xích tử cũng không có khả năng thúc thủ chịu trói liền đi thành trường an. Cứ như vậy, báo 3000 tướng sĩ thủ, lại một lần nữa uy chấn Tây Bắc các bộ, càng quan trọng hơn là, bọn hắn có nổi bệ hạ làm người tốt, lại viên mãn giữ nhìn đại đường tín dự. Ha, ha, ha vẫn là tiểu tử người cơ linh. Trình Giạo Kim cao giọng cười to, trung điệp đập vào mặc đón trên bờ vai. Mạc Đốn câu kia nhiệm vụ của chúng ta chính là đưa Thác Bạn xích từ đi gặp bệnh hạ quả thực là thái hóa chỉnh giáo kim cậu vị. Chúng tướng cũng là tán thưởng nhìn Mạc Đốn một chút, nếu như chính bọn hắn, tự nhiên không dám tùy tiện phá hư quốc gia tín dự, nhưng là có thể giúp bệnh hạ chịu tiếng xấu, chúng tướng căn bản không có một điểm trong lòng chứng ngại. Kể từ đó, chúng tướng hoàn mỹ giải quyết đại đường tín dự vấn đề, kia trở ngại đám người xuất binh lớn nhất một cái lý do đã biến mất, ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn về phía Lý Tĩnh. Tất một quốc gia lợi ích Lý Tiến Suy nghĩ không khỏi bay về phía 4 năm trước Bắc kích đột quyết chi chiến, lúc ấy vị Thủy Chi Minh về sau, Lý Thế Dân cùng Hiệt Lợi Khả Hãn đã từng ước định, hai nước vĩnh kết người cùng sở thích, nhưng mà bất quá thời gian 3, 4 năm, lúc ấy đột quyết xuất hiện tuyệt hài, trong nước suy yếu, chính cơ đột nhiên xuất hiện. Nhưng mà bày ở đại đường quân thần trước mặt vẫn như cũ còn có một cái vấn đề, đó chính là vị Thủy Chi Minh. Tại xuất chính trước, Lý Thế Dân cũng từng hướng chúng thần hỏi thăm, cử động lần này có phải là hay không bạc, vi phạm vị Thủy Chi Minh, lại quần thần khuyên can dứt binh, nhất cử công phá đồng quyết. Ngay cả bệ hạ vì ích lợi quốc gia, mà bỏ miếng nước Hành lý tính tự nhiên cũng có thể. Lập tức phát binh, Thác Bạt Bộ Lạc. Lập tức lý tính không trần chờ nữa, lập tức hạ lệ. Chương 572, thanh toán, phục dòng chết. Thác Bạt xích từ trong lòng lập tức run lên. Tin tức này từ Vũ Điền chuyển khắp toàn bộ Tây vực, toàn bộ Tây vực vì đó run dậy. Lại từ Tây vực truyền đến Lũng Hưu Chi địa cư người, cuối cùng chuyển đến Thác Bạt xích Tử trong thai thời điểm, đã là giá hồ hạp chiến sự kết thúc ngày thứ ba. Tổ Dụ hồn vương Mộ Dung phục dân. một cái kế hiệt lợi khả về sau, lại một cái thua ở đại đường chi thủ Tây vực ba chủ, so hiệt lợi khả càng thêm xui xẻo lạ hắn trực tiếp bị thân vệ phản bội, chết oan chết uổng, để về nghĩa vương, cái danh hiệu này đã mất đi đời tiếp theo chủ nhân, không biết là phục doanh may mắn còn chưa hạnh. Tin tức này thật chứ? Một cái bộ lạc đầu lính không thể tin được nói. Ô Lan bộ lạc đầu lính khổ sở gật đầu nói, không sai được, việc này chính là Vu Điền Vương chính miệng thừa nhận, hắn đã từng tận mắt thấy qua phục doanh đầu người. Nghe được Ô Lan bộ lạc đầu lính lời nói, đông đảo đảng hạng đầu lĩnh không khỏi như cha mẹ chết, bọn hắn biết được Lý Tịnh Đại quân đã khai hoàn, liền biết đại đường đại thắng, thế nhưng là không nghĩ tới phục Doán vậy mà không có đạo thoát, vậy mà chết mụy đại đường chi thủ trong lòng mọi người phát lệnh, Vũ Điển chính là mộ dung phục Doãn Đăng Tin, từ trong miệng hắn lời nói ra tự nhiên không làm giả được, trong lúc nhất thời Đường Quân hung tàn triệt để đem đảng hạng các bộ trấn trụ, một đám đầu lĩnh không khỏi tay chân luống cuống nhìn về phía chủ vị Tháp bạn Sách Tử. Hoàng Đức Không, Đường Quân vừa mới trải qua một trận đại chiến, binh mệt ngựa mệt mỏi lại há có thể lần nữa khai chiến, lại nói, việc này chính là ta xin chiếm lý, liền là thiên khả hẳn đến, ta xin cũng có lời nói. Tháp bạn Sách Tử trịch địa hữu thanh nói, không sai, chính là Đường Quân bội bạc trước đây, ta xin há có thể ngồi chờ chết. Ô Lan bộ lạc đầu lĩnh Bi phân nói, đúng rồi, Đường Quân khinh người quá đáng, không số ít rơi đầu lĩnh nhao nhao nói thích. Thác Bạt xích từ nhìn thấy đám người đồng lòng, hoàn toàn yên tâm, có như thế nhiều bộ lạc đảng hạng báo đoạn, Đường Quân liền là muốn trở mặt cũng phải nghĩ lại. Đột nhiên, một cái đảng hạng kỵ binh xông vào chiên trong trướng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, toàn thân run rẩy nói, khởi bẩm đầu lĩnh, Đường Quân 10 vạn đại quân đã hướng phía Thác Bạt bộ là tới. Trong ngay mắt, cả cái lều trướng hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả đầu lĩnh vừa rồi phách lối khuôn mặt toàn bộ kết, một chút xíu biến thành sợ hãi, rất sắc biến thành một mảnh tử sắc. Không có khả năng. Đại đường thua lễ trước đây, há dám như thế công khai bội bạc chủ động khai chiến? Kể từ đó Tây Bắc các bộ ai còn phục đại đường. Ô Lan bộ lạc đầu lĩnh ngoài mạnh trong yếu đạo, lúc trước hắn nhất tâm ý liền là hắn, bây giờ nghe được đường quân tới, trước hết nhất hỏng mất cũng là hắn, lúc trước hắn Ô Lan bộ lạc vì báo cửu, thế nhưng là không ít giết đường quân tướng sĩ, bây giờ đường quân đại quân trước đến báo thủ, hắn Ô Lan bộ lạc tự nhiên tránh không được bị thanh toán. Thác bạn xích từ sắc mặt tái nhợt, ngay cả một chút tơ máu cũng không có, hắn đối đại đường triều đình biết sơ lược, tự cho dù đến triều đình, trước đây, hắn cũng nhiên vô sự. Thế nhưng là ai muốn lý mà không theo lẽ thường ra bại, không lên báo triều đình, không sợ bộ bạc truyền ngôn? Vậy mà trực tiếp công khai đem đại quân ra. Ta xin rất nhiều như vậy Đường quân, Lý Tịnh chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Một cái đảng hạng đầu lĩnh nói lắp bắp, đâm thủng đảng hạng các bộ một điểm cuối cùng tấm màn tre, chiến tranh đến một bước này, Đường quân tử thương người thế, nhưng là so đảng hạng các bộ tử thương người phải hơn rất nhiều. Cái này nên làm thế nào cho phải? Dân tộc tổ dục hồn 30 vạn đại quân đều bị Đường quân đánh bại, ta xin lại há có thể là Đường quân đối thủ. Một cái bộ lạc đầu lĩnh gấp giọng nói. Đám người nhớ tới Đường quân hung hãn, lập tức không rét mà run, cũng không phải tất cả Đường quân cũng giống như Sích thủy đạo quân như thế bao cỏ nhất là cuối cùng đánh ra kia 8000 kỵ binh, hung hãn chỉnh chế độ để bọn hắn cũng vì đó sợ hãi. Mà lại lần này trở về thế nhưng là chính diện đánh bại dân tộc thổ dục hồn hung hãn quân, lại có lý tính dạng này dành tướng tại, bọn hắn lại há có thể là đối thủ. Không bằng ta xin vội vàng dê bỏ rời đi trụ sở, đào tàu đi." Ô Lang Đẩu lĩnh run rẩy nói, "Nếu như Đường Quân tìm tới, tự nhiên không thiếu hắn được thanh toán, hắn đã sớm dọa cho bề mật gần chết, chỉ muốn đi thẳng một mạch, bỏ trốn mất dạng." "Đào tẩu?" bạn Xích Tử hừ nói, "Phục Doán chạy trốn tới 800 dặm Hán Hải giống bị Đường Quân tìm tới, Ca Xin lại có thể trốn ở đâu đi?" Bây giờ đảng hạng các bộ bão đoàn mới có thể có một chút hy vọng sống, nếu như phân tán trốn, chỉ sợ giống như lớn như vậy dân tộc thổ dục hồn đồng dạng, bị đường quân một chút xíu tách rời, không hề có lực hành thủ, mà lại dân tộc thổ dục hồn diện tích lãnh thổ mấy ngàn dặm, tự nhiên có chạy trốn vô liếng, mà đảng hạng các tộc địa bàn không lớn, nào có nhiều như vậy chiến lược lượn vòng chi địa. Thác bạn Xích Tử vừa mới nói xong, lập tức tất cả mọi người đem bán hận ánh mắt tập trung ở Thác bạn Xích Tử trên mặt, chính là bạn Xích Tử chống động đến hắn, lại đã từng đem đoan đường quân tất nhiên không dám lần nữa vi phạm nước, đám người lúc này mới nheo nhau, nhau tin tưởng, xuất binh công hướng đường quân. Bây giờ Đường Quân đến đây thanh toán, lần này bọn hắn đều bị Thác Bạn Sích Tử hạ chết. Thác Bạn Sích Tử nghiêm nghị nói, Đường Quân giết cũng liền, liền giết, liền la lại hối hận cũng vô dụng, vì kế hoạch hôm nay, ta đảng hạng các bộ chỉ có một lòng đoàn kết, mới có thể sống sót hạ đi. Chúng đầu lính nhau nhau im lặng, bọn hắn mặc dù oán hận Thác Bạn Sích Tử, nhưng là giờ phút này lại không thể rời bỏ Thác Bạn Sích Tử, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ đành tin tưởng hắn. Không bằng ta xin mời Hốt Lặc lão tộc trưởng đi nói tốt cho người nói tốt cho người. Đám người đột nhiên nghĩ tới trước đó Chí thân sự ngoại hốt Lặc lão tộc trưởng, trong lòng không khỏi hối hận và phần, lúc ấy bọn hắn đều bị phẫn nộ làm choáng váng đầu góc, lúc trước bọn hắn còn chế giễu hốt Lặc lao tộc trưởng nhu nhược, hiện tại mới chính thức đội phục hốt Lặc lão tộc trưởng dự kiến trước. Bây giờ đảng hạng các bộ cùng đường quân đã là thế như nước với lửa, duy có hay không tham chiến hốt Lặc tộc trưởng cùng đường quân quan hệ bảo trì tốt đẹp, lần này, ngay cả Thác bạn Xích Tử đều không có cự tuyệt, dù sao cái này còn là một tia hy vọng, thật đến nhau, Thác bạn Xích Tử thật vẫn trong lòng không có lực lượng. Đường quân nghĩ lại nha. Hốt Lạc Lao tộc trưởng không để ý tuổi giá sức yếu, phong Trần phó phó ở cách thác bạn bộ lạc 50 dặm trô ngăn cản đường quân. "Ta xin đặng hạng các bộ thổ bị, đắc tội thiên triều đại quân, còn xin tướng quân xem ở ta đặng hạng các bộ không có, có công lao cũng cũng có khổ lao phân thượng, tha đảng hạng lần này." Hốt Lạc Lao tộc trưởng hèn mọn quỳ mọ xuống đất, thỉnh cầu nói, mà lại tức thời không có nói đường quân chủ động công kích thác bạn bộ lạc chuyện. Hắn cùng thác bạn bộ lạc tranh chấp nhiều năm, mặc dù đều là khuất tại tại thác bạn xích từ phía dưới, nhưng vậy cũng là nội bộ chi tranh, có thể để hắn nhìn xem thác bạn xích từ đem toàn bộ đặng hạng kéo vào vực sâu, loại chuyện này hắn làm sao cũng không nguyện ý nhìn thấy. Lý Tịnh liền vội vàng tiến lên đem nó dịu dắt đứng lên nói, Hốt Lạc Lao tộc trưởng thế nhưng là để Lý mô lằng khó, hơn 3000 tướng sĩ chết oan tại Đảng Hạng chi thủ, ngươi để bản tướng quân như thế nào hướng tướng sĩ giao thay, như thế nào hướng Triều đình giao thay. Hốt Lạc Lao tộc trưởng không khỏi bi thong nói, ta Đảng Hạng từ trước đến nay ngưỡng mộ Tiên Khả Hãn uy danh, nghe nói thiên Khả Hãn tây chinh phục doãn, thế nhưng là vui vẻ đi theo, có ai nghĩ được bởi vì làm một điểm điểm hiểu lầm liền đem cái này thật tốt cục diện hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lý cũng không khỏi một trận nói, thực không dám giấu giếm. Bản tướng đã hạ lệnh đem Cao Tắng Sinh cùng Lý Đạo Nạn giao cho Triều Đình xử phạt, đây là hai người gieo gió gặt báo, phá hư minh ước hạ trạng. Hốt lạc Lao tộc trưởng trong lòng một bộ bộ, Lý Tịnh ngay cả nhà mình tướng lĩnh đều xử phạt, đương nhiên sẽ không buông tha đảng hạng. Nếu như ta xin đem Thắc bạn xích từ cùng Ô Lan Đầu Lĩnh hai người giao cho đường quân, không biết tướng quân có thể lưu binh. Hốt Lặc Lao tộc trưởng vừa ngoan tâm cắn răng nói, nếu như có thể hy sinh hai người liền có thể bảo toàn toàn bộ đảng hạng bộ lạc, hắn liền là đem hết toàn lực cũng sẽ đạt thành. Lý Tịnh chợt dài nhìn trước mắt cái này vì đảng hạng bộ lạc cống hiến cả đời lão nhân, lắc đầu nói: 3000 tính mạng của tướng sĩ cũng không phải hai người có thể chống đỡ. Hốt lạc Lao tộc trưởng bị phân nói, chẳng lẽ ta tướng quân thật muốn tiêu diệt ta xin đảng hạng a? Không. Lý Tịnh lắc lắc đầu nói, oan có đầu nợ có chủ, ta đại đường chính là Lễ Nghi chi bang, lại há có thể biết làm loại kia vong loại diệt tộc chi là, quân ta mục tiêu chỉ có một, cái kia chính là Thác Bạt bộ lạc cùng Ô Lan bộ lạc, trước đó, ai nếu là ngăn tại đường quân trước đó, cái kia chính là đường quân định nhân. Lý Tịnh Tịnh không để ý tất cả đảng hạng các bộ liên hợp, hắn thấy, một cái Thác Bạt bộ lạc cùng toàn bộ đảng hạng cũng không có, có được không khác nhau. Hốt Lặc Lao tộc trưởng lão đạo cái đi. Đường Quân mặc dù cho đảng hạng các bộ hy vọng sống sót, nhưng lại đã kích rơi mất đảng hạng bộ lạc quật khởi hy vọng, một khi những bộ lạc khác rủ bọn Thác Bạt bộ lạc cùng Ô Lan bộ lạc, kia toàn bộ đảng hạng sợ rằng sẽ sẽ lòng người tăng dã, nội bộ lục đục, rốt cuộc không thể bệnh thành một sợi dây thừng. Chương 573, Thác Bạt Xích Tử. Thác Bạt đầu lĩnh, ta. Một cái đảng hạng đầu lĩnh mặt xấu hổ đi vào Thác Bạt Xích Tử lều chướng khum núm nói. Ngay cả ngươi Hồ Lan bộ lạc cũng phản bội chúng ta, năm trước ngươi Hồ Lan bộ lạc gặp nạn, nếu không phải Thác đầu lĩnh vi nào có ngươi Hồ Lan bộ lạc quy mô như ngày hôm nay. Một bên Ô đầu lĩnh hai mắt muốn nức nở Lớn tiếng trách cứ Hồ Lan đầu lĩnh, "Đường quân thế lớn, ta xin cũng là bất đắc dĩ nha." Hô Lan đầu lĩnh xấu hổ nói, nhưng mà Đường quân thế lớn nếu như bọn hắn lại không thoát thân, chỉ sợ cũng đem cùng Thác Bạt bộ lạc chôn cùng. Hô Lan đầu lĩnh không cần nhiều lời, Thác Bạt bộ lạc minh mạch. Thác Bạt xích từ không xin Hô Lan đầu lĩnh nói xong, vung tay lên nói, "Từ khi Hốt Lạc tộc trưởng chuyển đến Đường quân yêu cầu về sau, cùng loại Hồ Lan bộ lạc không phải số ít, đã Đường quân mục tiêu hay là Thác Bạt bộ lạc cùng Ô Lan bộ lạc, bọn hắn những này bộ lạc nhỏ tự nhiên không cần thiết cùng bọn hắn chôn cùng. Mặc dù chúng người biết đây là Đường quân kế ly gián, nhưng là từ đạo hữu không chết bản đạo." Một đám bộ lạc nhỏ có cơ hội này thoát thân, tự nhiên không kịp chờ đợi cái đi. Hô Lan đầu lĩnh lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, thẹn tiếng nói, "Hồ Lan bộ lạc lưu lại 300 bộ thiết giáp lấy trợ thắc bạc bộ lạc một chút sức lực, mong rằng thác bạc đầu lĩnh nhiều hơn bảo trọng." Nơi này 300 bộ thiết giáp cũng không phải một cái bình thường lễ vật, dân du mục đổ sát hết sức hữu, đại bộ phận dân du mục khôi giáp đều là giáp già, lực phòng ngự hết sức yếu kém, 300 thiết giáp chỉ sợ đã là Hồ Lan bộ lạc mấy thế hệ tích lũy, đây chính là một phần hậu lễ. Hồ Lan đầu lĩnh có lòng Thác Bạt Xích Từ hiếm có lộ ra vẻ tươi cười, 300 kiện thiết giáp cho dù là tại Thác Bạt Bộ Lạc cũng là cực kỳ quý trọng. Sau đó lại có không ít tất cả lớn nhỏ đảng hạng các bộ nhau nhau đến đây chào từ biệt, có lưu lại dây bò, có lưu lại thiết giáp, cũng có lưu lại cùng tiện vũ khí. Rất nhanh toàn bộ Thác Bạt Bộ Lạc trụ sở cũng chỉ còn lại có Thác Bạt Bộ Lạc cùng Ô Lan Bộ Lạc. Đô, căn tập hợp đột nhiên tối lên. Hai cái bộ lạc tướng sĩ nhau nhau tập kết, có đảng hạng các bộ việt trợ, hai bộ rơi mấy vạn kỵ binh cơ hổ gần nửa người khoác thiết giáp, sức chiến đấu bạo tăng. Thác Bạt Xích Từ nhìn trước mắt hùng tráng đảng hạng kỵ binh, ánh mắt mãnh liệt nói, lần này chưa chắc không có lực đánh một trận. Đường quân muốn nuốt vào ta thác bạn Ô Lan bộ lạc, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ô Lan đầu lĩnh nặng nghề gật đầu, phục doanh chạy trốn vết xe đổ đang ở trước mắt, bọn hắn đương nhiên sẽ không phạm sai lầm như vậy. Kế sách hiện nay duy có một trận chiến mới có hai người bọn họ bộ lạc sinh cơ. Hai bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, rĩ giật dãi lao chờ đợi đường quân đến. Ầm ầm. Nhóm lớn đại đường kỵ binh đến, nhìn thấy trận địa sẵn sàng đón quân địch hạng kỵ binh nhau, nhau ngựa giằng co. Tại số lớn đường quân hộ vệ dưới, Lý Tỉnh đi lên phía trước, nhìn lên trước mặt vị nhưng bất động đàng hạng binh, không khỏi khen. Tháp Bạt xích từ không hổ là một tay hùng chủ, này thống minh mới có thể lại có mấy phần bất phạm. Lý đạo ngạn bị bại không oan, không qua một cái ngoài vòng giáo hóa chi dân cũng cả đời thành tiểu chỉ sợ cũng liền như vậy. Tháp Bạt bộ lạc nhìn như bền chắc không thể phá được vững địa, tại lý Tịnh trong mắt nhưng đều là sơ hở, lập tức lý Tịnh vùng tay lên nói, "Tôi Định Vương, trận chiến này ngươi làm tiên phong." Giữa hồi hộp một trận chiến, cố nhân để Lý đạo ngạn tổn thất nặng nghề, lại làm cho lý Tịnh có một cái thu hoạch ngoài ý liệu, cái chính là Tô Định phương, người này xung phong đi đầu, vậy mà dẫn đầu 8000 thương binh đem đảng đại quân đánh liên tục bại lui giũ ra xích thủy đạo quân, tại một đám tướng lãnh bên trong phá lệ dễ thấy. "Rõ, Tô Định Vương cao giọng lĩnh mệnh, một ngựa đi đầu dẫn đầu 8000 thương binh doanh tướng sĩ, bay thẳng đàng hạng trận địa." Không thiếu tướng lĩnh dùng ánh mắt âm mộ nhìn xem Tô Định Phương bóng lưng rời đi, trước đó Tô Định Vương chỉ là đường quân bên trong một cái tầm thường tướng lĩnh mà thôi, nhưng mà lần này Tây Trinh lại rực rỡ hào quang, 16 vệ đại tướng quân thống lĩnh cũng bất quá hơn một vạn binh, mà Tô Định Vương vậy mà cái thống lĩnh 8000 thương binh doanh. chỉ sợ không được bao lâu, đại đường 16 vệ đại tướng quân tất nhiên sẽ có Tô Định Vương một tịch chi vị. Lại là con kia Kim Thác Bạt Xích Tử nhìn xem Tô Định Phương quen thuộc kia cờ sĩ không khỏi trong mắt phát lạnh, lúc trước liền là cổ kỵ binh này đột nhiên xuất hiện, để hắn bản tính cả bản đều vừa, đương nhiên cũng có không muốn cùng đại đường cùng chết nguyên nhân tại, cũng không phải là hắn Thác Bạt bộ lạc thật không có có thể địch nổi lực lượng. "Người đâu, ngăn hắn lại cho ta." Thác Bạt Xích Tử vung tay lên một cái, lập tức một cỗ tinh nhuệ Thác Bạt bộ lạc kỵ binh xuất kích. Hai con kỵ binh ngầm ầm đụng vào nhau, Thác Bạt Xích Tử phái ra chính là Thác Bạt bộ lạc tinh nhất kỵ binh, dù là như thế nhưng như cũng bị Định Phương thương binh doanh đè bất quá để Thác Bạt Xích Tử thở phào nhẹ nhõm là, tốt xấu hay là trận nhưng mà để hắn không nghĩ tới là, Đường quân tinh binh cũng không phải là chỉ có thương binh doanh một chi, ngược lại sau đó xuất hiện số lớn kỵ binh từng cái cũng như thương binh doanh hung tàn, nếu như không phải là toàn bộ đảng hạng các bộ đều ở đây trợ giúp Thác Bạt bộ lạc thiết giáp cùng vũ khí, chỉ sợ Thác Bạt bộ lạc đã sớm bị thua. Thác Bạt bộ lạc lại còn nhiều như vậy thiết giáp. Hầu quân tập nhìn thấy bên trong chiến trường kinh ngạc nói mặc ra tử vấn đề, đảng hạng kỵ binh người khoác thiết giáp, mặc dù không bằng đại đường khôi giáp, nhưng lại trên lệch đã vô hạn giúp nhỏ, lại thêm đảng hạng kỵ binh ngựa thành đạo, trong lúc nhất thời Đường quân thật vẫn không làm gì được bọn họ. Lý Tịnh nhìn xem chiến trường hình thức, không khỏi gật đầu nói Thác Bạt xích từ hoàn toàn chính xác là một nhân tài, bất quá khi một người nắm đấm đều dối đi ra thời điểm, kia phía sau lưng của hắn sẽ bị bại lộ ở bên người, mà bây giờ chính là Thác Bạt bộ lạc mạnh nhất cũng là suy yếu nhất thời điểm. Hầu Quân Tập như có điều suy nghĩ, vội vàng nhìn về phía chiến trường, chỉ thấy trên chiến trường, trải qua đường quân không ngừng điều động, Thác Bạt bộ lạc cùng Ô Lan bộ lạc đã bất chi bất giác bị tách ra, toàn bộ chiến tuyến bị kéo rất dài rất dài. Rít. Đột nhiên một cỗ đường quân bỗng nhiên từ Thác Bạt bộ lạc phía sau rít tới đây. Tà Linh quân vệ. Hầu quân Tập nhìn xem cờ sĩ lập tức trong lòng bình tĩnh, nguyên lai like lý tính hay là lưu lại một tay. Vậy mà Điệu Động tả Lĩnh Quân Vệ đi vòng qua thác bạn bộ lạc đằng sau. Giá, Trình Giảo Kim hét lớn một tiếng, phóng ngựa phi nước đại, ở sau lưng hắn Tạ Lĩnh Quân Vệ đô là một mặt phong trần phó phó, hiển nhiên vừa trải qua lặn lội đường xa. Lý tướng quân cũng thật là, ta xin mặc dù giỏi về chạy thật nhanh một đoạn đường dài, cũng không thể bắt lấy một cái dê dùng sức hao lông dê đi. Mặc Đốn một mặt oán giận nói, trên tay trang giấy bay xuống, phía trên ghi lại tả Lĩnh Quân Vệ chạy thật nhanh một đoạn đường dài bản đồ, mục tiêu cuối cùng nhất liền là trước mắt chiến trường. Mạc Đốn kỹ thuật không tình, vốn không muốn lại chạy thật nhanh một đoạn đường dài, đáng tiếc bị Trình Giảo Kim chết sống buộc chung một chỗ không có mặc đốn tính toán bản đồ cùng tính toán phương hướng, hắn nhưng không có năm chắc đúng lúc đến chiến trường, một khi tả lĩnh quân vệ mất kỷ, chỉ sợ trước công lao đều đưa hóa thành hư Giết! Tả lĩnh quân vệ giống như một thanh đao nhọn, thẳng hướng thác Bạt bộ lạc phía sau, cho thác Bạt xích từ một kích trí mạng. Làm sao lại còn sẽ có một cố đường quân? Thác Bạt xích tử vong hồn đại mạo. Hắn Trinh Sát đã sớm trải rộng mấy chục dặm, vốn cho là đã đem đường quân binh lực thăm dò, lại không nghĩ tới còn có một cố đường quân từ trên trời giáng xuống. Các bạn Xích từ mắt thấy Tạ Lĩnh quân vệ trực tiếp cắm vào Thác bạn bộ lạc Kỵ binh phía sau lưng, toàn bộ chiến trường hình thức lập tức chuyển tiếp đột ngột, Thác bạn bộ lạc lập tức rơi vào hạ phong. Phong thủ. Các bạn Xích Tử cắn răng một cái, đột nhiên thôi động kẻ lệ. Trong nháy mắt từng đội từng đội Thác bạn bộ lạc Kỵ binh bắt đầu tụ tập, thời gian dần trôi qua đặt chân vững vàng bước, cũng bắt đầu dần dần phát kích, nhưng mà còn không, có xin các bạn Xích từ thở phào. chỉ thấy từng cái hắc cục đột nhiên từ đường quân trong trận doanh, bay lên rơi vào đàng hạng Kỵ binh ở giữa. Oeng, tiếng tiếng vang nương theo lấy từng cái lửa. Mảng lớn thác Bạt bộ lạc dũng sĩ rơi xuống khỏi ngựa, một mực Vũ Dũng trừ danh đảng hạng dũng sĩ, căn bản hào không sức hoàn thủ liền tử thương thảm trọng. Rất nhanh Vây công đường quân bắt được cơ hội, lập tức quy mô công đi. Thác Bạt bộ lạc phòng thủ trận hình lý tính bị xung kích thất linh bất lạc. Kia cái thần bí bộ đội cũng ở đây. Thác Bạt Xích từ mắt tối xâm lại, lần này Thác Bạt bộ lạc xong, hắn không cùng đường quân đánh trận địa chiến, chính là vì phòng bị chi quân đội này, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới không thể trốn qua một kiếp. Bây giờ thu binh, ta xin đầu hàng. Thác Bạt Xích từ một mặt hôi bại hạ lệnh. Nếu như đầu hàng có lẽ còn có bảo tồn Thác Bạt bộ lạc tướng sĩ. Nhưng là nếu là từ chiến đến cùng, chỉ sợ hôm nay Thác Bạt bộ lạc sẽ toàn quân bị diệt. Đường Thác Bạt Sích Tử được đưa tới Lý Tịnh trước mặt thời điểm, trên chiến trường nhưng như cũ cũng không có ngừng nghỉ. Ta không đầu hàng, quyết không đầu hàng, ta đảng hạng bộ lạc chính là trên thảo nguyên hướng, lại há có thể sẽ quỷ gối người Hàn dưới chân, Thác Bạt Sích Tử, ngươi chính là đảng hạng sĩ nhục." Ô Lan Đầu Linh bi phẫn giận dữ hét. "Giết!" Nhóm lớn Ô Lan bộ lạc kỵ binh, cùng không ít dũng mãnh Thác Bạt bộ lạc kỵ không sợ chết hướng đường công kích. Rầm rầm rầm. Đại lượng đạn tiếng nổ vang lên, Thác Bạt Sích Tử thống khổ nhắm mắt lại. Qua thật lâu, Trên chiến trường tiếng chém giết lúc này mới chậm rãi dừng lại, toàn bộ chiến trường phía trên hoàn toàn tĩnh mịch, Ô Lan bộ lạc toàn quân bị diệt, Thác Bạn bộ lạc tổn thất nặng nề. Tội nhân Thác Bạn Xích Từ khấu kiến Lý tướng quân. Thác Bạn Xích Từ tóc hai bù xù, một bộ hôi bại dáng vẻ, cũng không tiếp tục phục ngày xưa hào làm cả đảng hạng phong thái. Thác Bạn Xích Từ, ngươi có biết tội của ngươi không? Lý Tịnh mặt không thay đổi nhìn xem Thác Bạn Xích Từ nói. Nếu là tại trước hôm nay, Thác Bạn Xích Từ tất nhiên sẽ hùng hồn kể lễ, liệt kê từng cái đại đường thất tín lại trước, mà giờ khắc này Thác Bạn Xích Từ lại mặc cho có thiên luôn vặn ngữ lại nói không ra lời, chỉ có thể yên lặng gục đầu xuống. Tội nhân mới tội, tội nhân nguyện ý lấy cái chết thứ tội, còn xin tướng quân khoan hồng độ lượng, trốn qua thác bạn bộ lạc. Thác bạn Sích Từ khiêm tốn thỉnh cầu nói: Đã đường quân không có trực tiếp giết chết Thác bạn bộ lạc Kỷ Bình, vậy liền đại biểu Thác bạn bộ lạc còn có hy vọng." Thác bạn bộ lạc trong lòng không khỏi dâng lên từng đợt trở mong, dù là hắn dùng tính mạng của mình để đối Thác bạn bộ lạc tồn tại hắn cũng thì nguyện ý. Ngay tại Thác bạn xích Từ nhắm mắt xin thời điểm chết, Lý Tịnh đột nhiên lắc đầu bật nói: "Xem ra Thác bạn đầu lĩnh còn chưa biết phạm vào tội gì. Việc này chính là ta đại đường đã làm sai trước, bạn quan há lại sẽ đối Thác bạn bộ lạc lạm sát kẻ vô tội." Thác bạn Sích Từ con mắt lập tức mở ra, không thể tin được nhìn xem Lý Tịnh, hắn không có nghe lầm chứ, Lý Tịnh vậy mà trực tiếp thừa nhận đại đường đã làm sai trước. Ta ít, thắc bạn Xích Tử nghĩ muốn mắng ngươi, đã ngươi biết đại đường đã làm sai trước, chả thế nào nâng đại quân công tới. Nhưng là mặt ngoài, thắc bạn Xích Tử nhưng như cũ kinh sợ nói, còn xin tướng quân dạy ta. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Đã Lý đạo ngạn cố nhiên có lỗi, đó cũng không phải là ngươi xin động võ lấy cớ, tự có thiên khả hẳn vì thắc bạn bộ lạc chủ trì công đạo, bây giờ Lý đạo ngạn sắp bị áp giải hồi triều, trận này bị trễ thần phán, lại há có thể có thể thiếu ngươi cái này nguyên cáo đâu. Lý Tịnh nghiêm nghị nói. Thác Bạt Xích từ chính là cực kỳ người khôn khéo, trong nháy mắt biết đường quân nhu đồ, đường quân đây là đã muốn giữ gìn đại đường Tín Dự, lại phải báo xích thủy đạo 3000 tướng sĩ thủ, cho nên đường quân nhất định phải công phá Thác Bạt bộ lạc lấy trấn nhiếp những bộ lạc khác, lại sẽ bảo đảm toàn Thác Bạt bộ lạc lấy đó triều đỉnh Tín Dự. Thác Bạt Xích từ thậm chí có thể tưởng tượng được kết quả của mình, trận này thẩm phán, hắn nhất định sẽ thắng lợi, bởi vì đại đường Tín Dự không có khả năng hủy nặc, nhưng mà hắn cả đời chỉ sợ lại khó trở lại Thanh Hồ chi địa, liền như là hiệt lợi khả hãn, tại thành trường An Dương một cái quăn rối. Hắn hiểu được lý tính đây là tại lập quy củ, một khi xuất hiện xung đột, kia liền cần Tiên Khả Hãn chủ trì công đạo, nếu ai dám can đảm lại tự mình đo võ, Thác Bạt bộ lạc liền là hạ chẳng. Thác Bạt minh bạch. Thác Bạt Sích Tử tựa đầu sâu đậm chôn ở trong đất, một phe là mình với lục, một phe là mình bộ lạc sống còn. Thác Bạt Sích Tử cũng không khó làm ra lựa chọn. Trúng tướng cũng là một trận tổn thức. lúc trước đại quân đến đây chính là đem phục Doan mang về đi, thay thế hiệt lợi khả hãn vị trí, nhưng mà ai biết trời xui đất khiến, phục doanh chết rồi, lại cho triều đình mang về Thác Bạt Sích Tử, cũng không biết Thác Bạt Sích Tử hổ toàn vũ thế nào. Người đâu, thu nạp chiến trường. Đem thác bạn Ô Lan hai bộ lạc vũ khí thu sạch giao nộp. Lý Tịnh lớn tiếng nói: "Rõ." Lập tức đại lượng binh sĩ tiến lên, đoạt lại tử thương đầu hàng thác bạn Ô Lan hai bộ lạc vũ khí. Khi thấy từng cái trọng chất như núi thiết giáp, cương đao trồng chất như núi thời điểm, Lý Tịnh sắc mặt không khỏi âm chầm như nước, Đường quân chúng tướng cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Bọn hắn vốn là kinh ngạc thác bạn Ô Lan chẳng qua là hai cái bộ lạc mà thôi, lại có thể Đường quân nhất đại quân tinh nhuệ công, khi bọn hắn nhìn thấy nhiều như vậy khôi giáp về sau, lúc này mới chợt hiểu. Khởi bẩm tướng quân, Thác Bạt Sích Tử đã giao thay, những này thiết giáp cùng vũ khí hơn phân nửa đến từ cái các đảng hạng các bộ quà tặng. Trình Giảo Kim đi vào lý Tịnh trước mặt, bẩm báo nói: "Chúng tướng lúc này mới hơi thở dài một hơi, nếu là đảng hạng các bộ đều là tài nghệ như vậy, kia lại đường quân đội chỉ sợ đều muốn đứng ngồi không yên." Mạc đốn lắc đầu nói rằng, những bộ lạc khác trợ giúp Thác Bạt bộ lạc, há lại sẽ đem tất cả thiết giáp vũ khí đều lấy ra, nhiều lắm là ba thành cũng không tệ rồi, dựa theo này đoán lời nói, lưu tại các bộ lạc thiết giáp cùng vũ khí nhiều như thế. Lý Tịnh sầm mặt lại nói: "Nói như vậy, đẳng hạng các bộ còn có lực đánh một trận." Thắc Bạt xích từ thế nào sẽ có như thế lực lượng phản kháng đại đường, nguyên nhân lớn nhất liền là đảng hạng các bộ binh hùng tướng mạnh, mà lại thanh hồ chi địa dựa vào đại đường, đạt được đồ sắt cơ hội khá nhiều, mới khiến cho đảng hạng bộ lạc tích toàn nhiều như vậy thiết giáp, thực lực bảo tăng. Lúc này có đại đường bộ đội tinh nhuệ nhất ở đây, lại có một đám danh tướng lần nữa mới đưa Thắc Bạt Olan hai bộ rơi đánh bại, nếu như đại quân cách đi, đảng hạng các bộ hùng binh tự trọng, chỉ sợ bất lợi cho đối đại đường đối biển xanh đất trưởng không nha. Chương 574, đảng hạng trấn sợ. Hầu Quân tập trầm giọng nói: "Ta xin chiến sự đã kết thúc, không trải qua bệ hạ cho phép liền tự tiện cùng Thác Bạt bộ lạc khai chiến, vốn đã là vi phạm, bây giờ thật sự là không nên phức tạp, không bằng tạm thời lui đi, báo cáo triều đình về sau lại tính toán sau." Không thiếu tướng Lĩnh Nao nhao gật đầu, giờ phút này bọn hắn chỉ cần về thành Trường An, kia tất nhiên là một cái công lớn, cần gì phải phớt tạm đâu. Mà lại lần thứ nhất còn có vì 3000 tướng sĩ báo thù lý do, tình có thể hiểu, nhưng mà muốn là liên tục 2 lần không khỏi triều đình phê chuẩn liền chủ động khai chiến, sợ rằng sẽ, sẽ chạm đến triều đình danh giới cuối cùng. Trinh Giảo Kim lắc đầu phản bác: Tại dân gian tư tạng vũ khí đây chính là tội mưu phản, bây giờ biện xanh chi địa đã sắp đặt vào ta đại đường quân hạt, có nhiều như vậy thiết giáp dấu ở chỗ này, ta xin làm như không thấy, chẳng phải là thật to tất trách. Tại đại đường, phủ thông phủ binh cần tự chuẩn bị vũ khí, đó cũng chỉ là đao kiếm cung tiến mà thôi, mà khôi giáp cùng một chút vũ khí hạng nặng cũng đều là trong quân đồng thời phương pháp, tư tảng khôi giáp đây chính là tội lớn. Không thiếu tướng lĩnh nhau nhau gật đầu, có nhiều như vậy thiết giáp tại thanh hồ chi đây chính là một loại ẩn bên trong uy cũng không phù hợp quân đội lợi ích. Mạc Đốn gặp chúng tướng lại lầm vào trong hai cái khó này. Con mắt khẽ động lên tiếng nói, thanh Hồ tri địa thiết giáp trả Lan đây là đã là sự thật đã lâm vào lưỡng An ta xin vẫn như cũ có thể dùng một cái tiêu chuẩn để phán đoán ích lợi quốc gia chúng tướng trang miệng một lời mà đốn lập tức xấu hổ cười nói không sai biên quan tri địa từ trước không bình tĩnh nguyên nhân cuối cùng vẫn là những bộ lạc này của bình tự trọng không phục quả giáo nếu như những bộ lạc này đã mất đi mạnh nhất vũ lực chỉ sợ biên quan liền không có có nhiều như vậy chuyện chúng tướng nhẹ gật đầu chỉ bằng vào Tây Bắcỵ bin kia ra thật mỏng giáp căn bản ngăn không được đại đường lưỡi đau xe bén không có thiết giáp phòng hộ Tâyắc các tộc kỵ bin căn bản không phải đại đường đối thủ Mà lại việc này ta xin cũng không phải là không có lý do gì, những bộ lạc này công khai trợ giúp ố Lan Thác bạn bộ lạc Vũ khí đối kháng đại đường, việc này lại há có thể từ bỏ ý đồ, nếu như đại đường lần này không thừa cơ đem Thanh hồ đất thiết giáp đoạt lại, ngày sau chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa, bây giờ dân tộc tổ dục hồn các bộ thiết giáp vũ khí đều đã bị đại quân đoạt lại, Thanh hồ chi địa nếu như thiết giáp tràn lan, đợi một thời gian, chưa chắc sẽ không xuất hiện cái thứ hai dân tộc. Tổ dục hồn. Mạc Đốn Trịnh trọng nói. Hắn nhưng là nhớ rõ hậu thế đảng hạng của thời, thế nhưng là đem tống họa hại đến cỡ nào thảm. Vô số hán nhân chết ở đảng hạng sắt diều hầu chi thủ. Thế nhưng là những cái kia đảng hạng bộ lạc lại há có thể ngoan ngoãn đem khôi giáp vũ khí giao ra. Nói thẳng không có, ta xin còn có thể cưỡng bức, kể từ đó chẳng phải là chiến hỏa tái khởi. Hầu quân tập bất tiện nhìn xem Mạc Đốn, hắn phát hiện được biên quan về sau, mặc ra tử thay đổi trước người đọc sách hình tượng, trở nên phá lệ hiếu chiến, quả thực là căn bản không yên tĩnh. Lý tỉnh cũng là vô cùng có xử, hắn đã thiện từ khai chiến một lần, nếu như lại cùng địa phương bộ lạc khai chiến đánh nhau, vậy sợ rằng thật khó mà hướng triều khai báo. Chuyện nào có đáng gì? Tiểu tử nơi này cũng có một cái tốt, vật này không có, có chỗ ích lợi gì, nhưng lại đối đồ sắt lại có thiên nhiên lực hấp dẫn. Mạc Đốn đặc ý lấy ra một cái hình bầu dục đồ vật, hướng đám người ra hiệu một phen thôi hầu, nhẹ nhàng ních lại gần mình trên khối giáp, chỉ nghe bụt một tiếng, vật này cùng khối giáp dính chung một chỗ. Cái này là vật gì? Trình Giạo Kim tò mò đem hình bầu dục vật phẩm cầm tới, đặt ở mình trên khôi giáp, phát hiện vật này tới gần một chút đồ sắt, vậy mà trực tiếp vững vàng dính ở phía trên. Mạc Đốn lại cười nói, đây là Mạc gia mới nhất nghiên chế sắt nam châm, vật này chỉ đối đồ sắt có thiên nhiên lực hấp dẫn, nếu như đương bộ lạc có dấu nhiều thiết giáp, tin tưởng ở nơi này chút sắt nam châm trước mặt cũng có chút nào ẩn trốn. Này sắt nam châm chính là Mạc gia chế tạo la bàn thời điểm cố ý chế tạo công nghị tới vậy mà ở cái địa phương này dùng tới phô trương. Quả thật như thế. Trình Giảo Kim kinh ngạc nói, hắn chơi tâm nổi lên, cầm sắt nam châm hấp thụ khôi giáp mới thí nghiệm, đối với mình ngựa giáo, cương đao, từng cái thí nghiệm, quả nhiên đều có thể hấp thụ, thậm chí cái cách đồ vật cũng có thể hấp thụ. Cái khác tướng lĩnh cũng tò mò tâm đại tác, nhau nhau cầm lấy sắt nam châm thí nghiệm, quả là thế. Không thiếu tướng lĩnh lại cầm thường thấy nhất đồng còn có văn bạc, sắt nam châm lại căn bản không hề có động tĩnh gì. Lại có huyền diệu như thế. Đám người cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Tây Bắc chi địa, đồng cùng vàng bạc lại nhiều cũng đối đại đường không tạo thành nguy hiệp. Duy trì có đồ sắt mới là trọng điểm, ai có thể nghĩ tới mặc ra lại có một loại chuyên môn dò xét đồ sắt phương pháp. Chúng tướng nhãn tỉnh sáng lên, không khỏi nhớ tới vật này dị dụng, nếu như dùng để kiểm tra cửa thành, chỉ sợ tự mình đeo vũ khí chuyện tất nhiên sẽ giảm mạnh. Lý Tịnh trầm tư một lát, lúc này mới gật đầu nói, lần này khải hoàn hồi chiều, ta xin từ thành hồ chi địa về Lãn Châu. Lý Tịnh đánh một cái gần cầu, cũng tốt hướng chiều đình giao thay, đại quân bất quá là cuốn một điểm đường xa mà thôi. Trứng quân anh minh. Mạc Đốn không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười nói, lập tức, 10 vạn đường quân nhao khởi động, vậy mà chưa từng lui mà tiến tới tiếp tục hướng bắc Triều lấy thanh hồ chi địa mà đi. Thác Bạt xích từ bại. Đường Quân hướng thanh hổ chi địa tới. Toàn bộ thanh hồ chi địa một mảnh xôn xao. Thác Bạt xích từ tao ngộ đã sớm chuyển khắp toàn bộ thanh hồ chi địa, Đường Quân cũng không có thanh toán Thác Bạt bộ lạc, ngược lại để lưu lại Thác Bạt xích từ một mạng, cái này hơi để bọn hắn an tâm, nhưng mà Đường Quân tiến quân phương hướng nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng thấp thỏm lo âu. Chẳng lẽ đại đường muốn lại một lần nữa gọi bạc? Không ít đảng hạng bộ lạc sợ hãi nói, phải biết lúc trước công kích Sích thủy đạo quân thời điểm, cũng không chỉ có Thác Bạt cùng Ô bộ lạc, không số ít rơi đều có phần, chẳng lẽ Đường Quân lại muốn thu được về tính sổ sách? Hốt Lặc lão tộc trưởng đạt được nghe đồn về sau, rốt cục tại hô Lan bộ lạc trước đó tới. Nhưng mà lần này Lý Tịnh căn bản cũng không ra mặt, mà là điều động Trình Giảo Kim cái này ra mặt đại diện tiếp đại Hốt Lặc lão tộc trưởng. Đường Quân quả thật ý gì, ta xin không phải từng có quyết định, chỉ cần ta xin quống lên Thác bạn bộ lạc, từ đây chuyện cũ sẽ bỏ qua." Hốt lạc lao tộc trưởng sợi dâu nội chương nói. Hốt Lặc lão tộc trưởng yên tâm, Lý tướng quân đã hứa hẹn chuyện cũ sẽ bỏ qua, vậy ta đại đường tất nhiên sẽ tuân thủ lời hứa, vừa rồi Hốt Lặc lão tộc trưởng đã từng gặp được Thác bạn bộ lạc cùng Thác bạn tộc trưởng, đủ để chứng minh đại đường thành ý. Chính giáo Kim cười toe tué toét đại bản nha lời thể son sắc bảo đảm nói, Hốt Lạc Lao Đầu lĩnh nhớ tới Thác Bạt xích từ còn sống, mà lại Thác Bạt bộ lạc vẫn tồn tại như cũ lúc này mới hơi yên tâm, thế nhưng là vẫn như cũ truy vấn, vậy vì sao Thiên Triều đại quân bỏ gần tìm xa, muốn từ ta đặng hạng bộ lạc bên trong xuyên qua? Chính giáo Kim ăn nói lung tung nói, việc này nhắc tới cũng đều muốn quái phục Doãn Lao thằng này, lúc trước phục Doãn phát rồ, làm hại Thảo Nguyên, vậy mà đem toàn bộ Thảo Nguyên nhóm lựa, bây giờ từ Giá Hồ Hạp đến Lan Châu đây chính là đất cần nhìn rạm, căn bản không có bất luận cái gì tiếp thế, chính mã lại há có thể bụng giống tiến lên, bất đắc dĩ. Lúc này mới đường vòng thanh Hồ chi địa chương 575 đoạn lại thiết giáp hốt lạc lao tộc trưởng trong lòng âm thầm xem thường trình giao kim lúc trước Phục phụcắn vì được không phóng hỏa đốt thảo nguyên hắn so với ai khác đều biết tự nhiên một vạn cái không tin đường quân lý do lại nói bây giờ đã là tháng 7 Phục phụcắn kia một mùi lửa đốt đều là có khô trên thảo nguyên một trận mưa về sau chỉ sợ sớm đã khôi phục sinh cơ nơi đó thiếu khuyết quả khô bất quá địa thế còn mạnh hơn người hốt lạc lao tộc trưởng chỉ có thể quản chỉnh Kim chuyện maỷ nói thì ra là thế lại quân đường xa tới phong Trần phó phó ta hốt lạc bộ lạc chuẩn bị một chút dây bỏ lấy khao đại quân Còn xin tướng quân chớ có ghét bỏ. Trình Giạo kim sắc mặt cười ha ha, không chút nương tay nhịn lấy, lời nói nhất chuyển nói, trừ cái đó ra, ta xin chuyến này còn có một cái mục đích, kia chính là ta đại đường kia 3000 chiến tử tướng sĩ khôi giáp lại không cánh mà bay. Này xin lợi khí một khi lưu lạc ra một chút lòng mang ý đồ xấu chi nhân thủ, sợ rằng sẽ sẽ vì họa không nhỏ, tất nhiên phải toàn lực truy hồi mới có thể, ta xin như thế cũng là vì thảo nguyên yên ổn. 3000 khôi giáp. Hốt lạc Lao tộc trưởng nghe vậy trong nháy mắt biết đường quân ý đồ, trong lòng không khỏi cười khổ không thôi, từ xưa tại Không Lưu Bạch, trận chiến này, đảng hạng các bộ đông đạo thiết giáp rốt cục đưa tới đại đường chú ý. Hắn đảng hạng các bộ sở dĩ có thể tại đại đường cùng dân tộc thổ dục hỗn ở giữa sinh Tồn, dựa vào là liền là cường đại thiết giáp đông đạo, lần này thác bạn Sích từ cùng đường quân một trận chiến triệt để đem đảng hạng các bộ thực lực bại lộ, đường quân tự nhiên dung không được đảng hạng các bộ ủng có nhiều như vậy khôi giáp. Thế nhưng là những cái kia khôi giáp đã toàn bộ bị thác bạn Sích từ cho cắp đi. Hiện tại chỉ sợ đã đã rơi vào tiên triều đại quân trong tay đi. Hốt Lạc Lao tộc trưởng thận trọng hỏi. Trình Giảo Kim cười hắc nói, "Thế nhưng là bạn tướng quân làm sao nghe nói, lần này thế nhưng là có không ít đảng hạng bộ lạc mang theo đông đạo thiết giáp đi." Không biết những này thiết giáp có phải hay không ta quân tướng sĩ khôi giáp, hốt lạc tộc trưởng yên tâm, bản tướng quân chỉ cần nhìn xem là được, chỉ cần không phải, lập tức còn nguyên hoàn trả. Hốt lạc lao tộc trưởng bất đắc di lên mắt, nếu là thiết giáp rơi vào đường quân trong tay, chỉ sợ là dê rơi hồ khẩu, nào có trả lại khả năng. Không bằng để lão hủ tự mình thuyết phục hô lan bộ lạc. Hốt lạc lao tộc trưởng bất đắc di nói, trình rào kim cười hát hát nói, cái này cũng không cần, ta tin tưởng hô lan bộ lạc tất nhiên sẽ làm ra lựa chọn sản xuất Đương Trình Giảo Kim cùng Hốt lạc lao tộc trưởng cùng lúc xuất hiện tại Hô Lan Đầu lĩnh trước mặt thời điểm, Hô Lan Đầu lĩnh lập tức dùng khao khát ánh mắt nhìn xem Hốt lạc lao tộc trưởng. Hốt Lặc lão tộc trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, há miệng nói ra một con số. 500 thiết giáp. Hô Lan bộ lạc nơi nào sẽ có nhiều như vậy thiết giáp? Hô Lan Đầu lĩnh hoàng sợ nói. Hắn lúc trước vì báo đáp Thác bạn bộ lạc Tân Tỉnh, trực tiếp đem trong bộ lạc một nửa thiết giáp đưa cho Thác bạn xích tử, bây giờ trong tộc chỉ còn lại có 300 thiết giáp, 500 thiết giáp hắn là vô luận như thế nào cũng không lấy ra được. Trình Giảo Kim âm thanh lạnh lùng nói, Hồ Lan bộ lạc đưa tặng thiết giáp thời điểm thế nhưng là hào phóng rất Hiện tại làm sao keo kiệt như vậy? Nếu không phải những bộ lạc này vũ trang thác bạt bộ lạc, bằng không bọn hắn tất nhiên có thể dùng càng tổn thất nhỏ đánh bại thác bạt bộ lạc. Trình Giảo Kim dĩ nhiên đối với những bộ lạc này không có hào cảm. Thế nhưng là ta hô Lan bộ lạc căn bản không có nhiều như vậy thiết giáp. Hô Lan Đầu Linh cắn răng nói. Trình Giảo Kim sao cũng được nói rằng, không có thiết giáp có thể dùng giáp ra đến gót, năm giáp ra chống đỡ một cái thiết giáp, bất quá ít nhất phải có 3 thành thiết giáp. Tại trên thảo nguyên, bọc da mặc dù phổ biến, nhưng là cũng không phải là làm ẩu, mà là rất nhiều giáp da còn kèm theo không ít đồ sắt, năm áo giáp giá trị cùng thiết giáp cơ hồ tương đương. Nếu không quân ta tự mình tiến vào bộ lạc điều tra, một cái khối sắt cũng sẽ không vì hô Lan bộ lạc lưu lại. Trình Giảo Kim thu tay khẽ vẫy, mặc đốn tiến lên, tự mình tại Hồ Lan đầu lĩnh trước mặt biểu thị sắt nam châm hiệu quả. Lập tức bỏ đi hô Lan đầu lĩnh sau cùng hướng tưởng, vội vàng phía dưới, những cái kia thiết giáp căn bản dấu không được, nếu là chủ động nộp lên còn có thể bảo tồn một điểm thiết giáp, nếu không tổn thất càng nhiều, hô Lan bộ lạc đã mất đi khôi giáp sẽ không thương cân đọ cốt, nếu là ngay cả cùng tiễn đao kiếm đều bị lấy đi, đó mới là hai họa đầu. 350 kiện thiết giáp cái kia chính là tương đương với 1.7 không kiện giáp gia. Hồ Lan Đẩu Lĩnh không khỏi một trận đau lòng, cứ như vậy, hắn Hô Lan bộ lạc vũ lực trong nháy mắt hạ xuống điểm thấp nhất. Hô Lan Đầu Lĩnh không phải là không có nghĩ đến phản kháng, thế nhưng là nhìn thấy nhiều như vậy đường quân ở đây, Hô Lan bộ lạc căn bản không có lực phản kháng chút nào, lại thêm đường quân cũng không chạm đến Hô Lan bộ lạc ranh giới cuối cùng, cũng không giết người và cướp đoạt dê bỏ xin tài phú, chỉ có thể ngoan ngoãn đem giao ra 150 kiện thiết giáp cùng 1.7 năm không kiện giáp ra. Trình Giảo Kim kiệm kê về sau thiết giáp cùng giáp ra về sau, nhẹ gật đầu, quay đầu lướng lý Tịnh bẩm báo. Nhiều như vậy thiết giáp Lý Tịnh Hoàng sợ nói, Hồ Lan bộ lạc trực tiếp đưa cho các bạn từ 300 thiết giáp, lại lấy ra 150 kiện thiết giáp, một cái bộ lạc liền có nhiều như vậy thiết giáp, kia toàn bộ đảng hạng mười mấy cái bộ lạc vũ lực chỉ sợ không thể khinh thường nha. Cái khác tướng lĩnh cũng nhao nhao gật đầu, lần thứ nhất đối đảng hạng các bộ coi trọng, không khỏi may mắn lần này nghe theo mặc đốn đề nghị, nếu không tương lai đảng hạng các bộ tất nhiên là một lớn uy hiếp tiềm ẩn. Khởi bẩm đại tướng quân. Theo ta thấy Hồ Lan bộ lạc tất nhiên lúc có thiết giáp, nếu không mạt tướng lại bức ép một cái. Trình Kim kích động nói. Lý Tịnh lắc lắc đầu nói, không cần, bọn ta mục đích suy yếu đảng hạng các bộ lạc vũ lực đã mất đi thiết giáp phòng vệ kỵ binh, đối ta đại đường tới nói cũng không nhiều đại uy hiếp. Coi như hô Lan bộ lạc có thể lưu một chút, đó cũng là lắc đắc không có mấy, căn bản không có nhiều đại uy hiếp, cần gì phải đem hô Lan bộ lạc ép vào tuyệt lộ, chúng tướng cũng là nháo nháo gật đầu. Nhìn xem đường quân gạo thét mà qua, hô Lan đầu lĩnh nặng nghề thở dài một hơi. "Đầu lĩnh, chúng ta muốn hay không thông báo một chút những bộ lạc khác, sớm đem thiết giáp giấu đi?" Một cái hô Lan bộ lạc dung sĩ hận hận nói rằng, toàn thân của hắn thiết giáp đều bị đường quân lấy được. Hồ Lan đầu lĩnh hận hận người này một chút, nói, "Bây giờ ta Hồ Lan bộ lạc đã mất đi nhiều như vậy thiết giáp, thực lực đại giảm." Nếu như những bộ lạc khác cường đại, kia cuối cùng gặp họa tất nhiên là ta Hồ Lan bộ lạc. Trên thảo nguyên cũng không phải một chốn tự lạc, bộ lạc ở giữa tranh đoạt đồng dạng phá lệ tàn khốc, trên thảo nguyên vì tranh đoạt nguồn nước nông trường, chiến đấu phát sinh, có thể nói thường có tranh đấu, thỉnh thoảng liền sẽ có một chút bộ lạc nhỏ vô thanh vô tức biến mất tại trong thảo nguyên. Đường quân một đường bắt thượng, tại võ lực mạnh mẽ dưới uy hiếp, tất cả bộ lạc đều rối rít nộp lên đủ thiết giáp cùng giáp ra, ngay cả Hồ Lạc bộ lạc cũng không ngoại lệ. Đường Lý Tịnh đại quân đến Lan Châu thời điểm, chọn vẹn đoạt lại gần 10 ngàn thiết giáp, 3 vạn giáp ra. Như thế võ lực mạnh mẽ làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi kinh ngạc một tiếng mồ hôi lạnh. Ngay tại Lý tỉnh tại Thanh Hồ chi địa, đại lượng đoạt lại các bộ lạc thiết giáp thời điểm, giá hồ hạp cuộc chiến truyền khắp toàn bộ thành Trường An, dân gian bách tính hoàn toàn phẫn nộ, nhao nhao quát mắng Lý đạo ngạn vô năng, mà triều đình càng là một mảnh son sao. Chương 576, Vũ cáo Lý tính đoạn thời gian này, toàn bộ thành Trường An có thể biến đổi bất ngờ, đầu tiên là đại quân xâm nhập cách xa mấy ngàn dặm chinh vô âm tín, cả nước lo lắng. Sau đó, thảm mật thành tin tức truyền đến, đường quân bắt được dân tộc thổ hồn lực lượng cuối cùng, lần này Tây Trinh đại hoạch toàn thắng. Dân tộc tụ dụng hồn lại không phản kháng chỗ chống cống, tin chiến thắng truyền đến, thành trường an toàn thành giao họ. Tiếc nối duy nhất thì là phục gián lão hổ ly này lại một lần nữa chạy trốn, mà lại là chạy trốn tới tạ lĩnh quân vệ cùng súng đạn dám lần nữa truy kích, làm cho tất cả mọi người vì đó lo lắng. Trải qua toàn bộ thành trường an dài đến nửa tháng chờ đợi lo lắng, rốt cục chuyển đến tả lĩnh quân vệ cùng súng đạn dám đại thắng trở về, chấp phục gián đầu người về tin tức. Lập tức cả nước giao họ, dân tộc tụ hồn cái này địch rốt cục thua ở đại đường trong tay, lý thế dân hạ lệnh lúc này tôi lướng 3 ngày, cả nước chúc mừng nhất là đại đường lấy 1000 kỵ binh thế yếu, cao cao phiêu khởi một mặt đại đường cư sĩ, liền vạ lui gần 10000 vu điện kỵ binh, càng là làm cho tất cả mọi người nói chuyện say xưa. Nhưng mà không có xin lý thế dân thoải mái thời gian qua bao lâu, xích thủy đạo quân tự tiện cướp bóc thác bạt bộ lạc tin tức lại một lần nữa truyền đến, càng làm cho lý thế dân tức giận là lý đạo ngạn vậy mà kém chút bị đánh bại, lại bị Tô Định Phương 8000 thương binh cứu. Lý đạo ngạn vô năng, 3000 tướng sĩ cứ như vậy vô tội chết oan. Lý thế dân một mặt giận dữ hét. Cả chiêu chúng thần nối một cái đều là một mặt im lặng, một trận phái mái đầm địa tây chinh, lại bị lý đạo ngạn làm suýt nữa xưng làm cho hề. Bất quá lý đạo ngạn chính là tôn thất tử đệ, một đám triệu thần thực sự không tiện phát biểu ý kiến. Lý Thế Dân trong lòng nhỏ máu, 3000 tướng sĩ cũng không phải một con số nhỏ, to lớn tiền tử dùng tạm không nói đến, vừa nghĩ tới đại đường nam nhi như thế oan uổng mất mạng, lý thế dân đều cảm giác được đỏ mặt, không mặt mũi nào đối với mấy cái này tướng sĩ phụ mẫu giao thay. Thát Bạt bộ lạc can đảm dám đối với ta đại đường đỡ võ, quả thật không thể tha thứ, còn xin bậy hạ hạ lệnh bình định thát Bạt bộ lạc, nếu không ta đại đường tướng sĩ tất nhiên trái tim băng giá. Tân Quynh một mặt lựa giận nói, cái khác quân đội nhao nhao phụ họa. Bây giờ Đường Quân ngay cả dân tộc tổ tộc hồn đều đã tiêu diệt, Tây vực chi địa không địch thủ nữa, đột nhiên tại Thác Bạt Xích từ trong tay ăn lớn như thế thua thiệt, lại há có thể từ bỏ ý đồ. Tuyệt đối không thể. Việc này chính là ta đại đường đã làm sai trước, nếu như lần nữa hưng binh thảo phạt Thác Bạt bộ lạc, để người trong thiên hạ thấy thế nào đến ta đại đường." Trưởng Tôn Vũ Kỵ vội và nói, hắn hiểu rõ nhất lý thế dân, biết lý thế dân coi trọng nhất thiên khả hán danh hảo, hợp ý nói. Không ít quan văn nhao, nhao đồng ý nói. Toàn bộ triều đình cũng chia là hai phái, một phái là chủ trương vũ lực thảo phạt, một phe là nghĩ phải cố kỵ đại đường tín dự, tha Thác Bạt bộ lạc. Lý Thế dân lập tức do dự, việc này quan hệ hắn tại Thiên Khả Hãn danh hảo, cũng liên quan đến đại đường tại Tây Bắc các bộ lạc tín dự, thế nhưng là để hắn tự như vậy ăn ngậm bồ hòn hắn làm sao cũng không nguyện ý. Ngay tại toàn bộ triều đình tranh luận không nghỉ thời điểm, đột nhiên một cái ngự sử đột nhiên bước ra khỏi hàng nói, khởi bẩm bệ hạ, tiền tuyến lợi châu thích sứ cao tắng sinh thượng cáo Tây Hải đạo đại tổng quản Lý Tịnh hùng binh tự trọng, mua danh chủ tiếng, khuyên hướng dị tộc, có mưu phản chi ý. Ngự sử vừa mới nói xong, lập tức cả triều xôn xao. Lý Tịnh thế nhưng là đại đường quân thần, lại là Tây chinh đại tổng tay cầm đại đường bộ đội tinh nhuệ nhất, nếu như hắn muốn phản, chỉ sợ đại đường đều muốn run ba run, Cao Tắng Sinh, Lý Tịnh biến sắc, hỏi ngược một câu nói, "Khởi bẩm bệ hạ, Cao Tắng Sinh đồng dạng công kích Ô Lan bộ lạc, bị Lý tướng quân trách phạt." Trần Quỳnh khom người nói, "Chúng thần lập tức hai mặt nhìn nhau, liên quan tới Lý Tịnh mưu phản nghe đồn, vẫn luôn tại triều đỉnh bên trong lưu truyền, trong đó nguyên nhân lớn nhất liền là Lý Tịnh binh phong quá thịnh, một khi phản loạn chỉ sợ không người có thể chống lại. Mà lần này Cao Tắng Sinh báo cáo Lý Tịnh vì hai người công kích đặng hạng bộ lạc mà xử phạt của bọn hắn, loại này khuynh hướng bi, đích thật là xúc phạm triều kinh nhạy cảm." Bệ hạ Cao lý nhị người đích thật là trái với quân lệnh, lý tưởng quân sự phạt hai người cũng không chô khô ổn. Tần Quỳnh khom người nói: "Không sai, quân lệnh như núi, quân ta Viễn Trinh vốn là khó khăn chủng điệp, cao lý nhị người vì mạo hiểm lĩnh quân công, không tiếp vi phạm quân lệnh, vốn nên xử phạt." Lý Trị Cung lên tiếng nói, không ít võ tướng cũng nhao nhao phụ hòa nói, nhao nhao lên án mạnh mẽ cao lý nhị người mất trí hành vi. Trước đó mở miệng ngự sư tối đầu lập tức lộ ra nụ cười quái dị, đông đảo võ tướng nhao nhao vì lý Tịnh giải thích, lại không biết vừa vận chúng kế, lên tiếng ủng hộ càng nhiều người, lý Tịnh xuất cảnh liền càng nguy hiểm. Lý Thế Dân mặt không thay đổi nói rằng, chư vị ái khanh nhận vì chuyện này xử lý như thế nào? Trong lúc nhất thời, cả triều yên tĩnh. Việc này đã cao thứ sử thượng cáo, triều đình tự nhiên muốn tra ra nghiệp chứng, cũng tốt còn lý tướng quân trong sạch. Phong Huyền Linh bất đắc dĩ nói, hắn chính là bách quan đứng đầu, lúc này tự nhiên muốn hắn bỏ ra mặt. Vì thần tán thành. Trưởng Tôn vô kỵ phụ hòa nói, thần xin tán thành. Chúng thần nhao nhao phụ hòa nói. Đã như vậy, đại lý Chu Khanh. Lý Thế Dân đang chuẩn bị hạ lệnh, đột nhiên một người thị vệ trực tiếp tiến vào thái cực trong điện. Khởi bệ hạ, tiền tuyến 800 dặm cơ báo. Thị vệ lớn tiếng nói, Từ khi Tây Trình sau khi bắt đầu, Lý Thế Dân đã sớm hạ lệnh, phàm là Tây Trinh sự vật, đều có thể trực tiếp báo cáo thái cực điện bất luận kẻ nào không ngăn được. Chúng thần trong lòng căng thẳng, 800 giặm khẩn cấp chỉ có phát sinh chiến sự thời điểm mới sẽ sử dụng, bây giờ phục doanh đã điện tội, dân tộc thổ dục hồn đã bình định, làm sao sẽ còn có chiến sự, hẳn là cao táng Sinh Trô báo cho sự tình làm thật. Lý Thế Dân ánh mắt co rụt lại, với tay, Bàng Đức lập tức đem cấp báo tiếp nhận đưa tới Lý Thế Dân trong tay. Lý Thế Dân mở ra xem, nhìn thấy cấp báo nội dung lập tức sắc mặt u lòng, một phong cấp báo Lý Thế Dân trọn vẹn nhìn một khắc đồng hồ. Không biết tiền tuyến có gì chiến sự. Phong Huyền Linh tại Bạch Quan gia hiểu dưới, thử dò xem nói. Lý Thế Dân cười ha ha một tiếng, đem trong tay cấp báo giao cho Bạch Quan chuyển đọc nói, "Chư vị Thác bạn bộ lạc đã bình định, Thác bạn Xích từ ít ngày nữa sẽ đến kinh thành." "Thật chứ?" Phong Huyền Linh cùng Bạch Quan tranh nhau chuyển đọc tờ báo. "Khế lợi quốc gia làm trọng, bất luận cái gì dám can đảm hướng đại đường vung đao người đều là đích nhân. Tha thứ Thác bạn Xích từ là bệnh hạ sự tình, bọn ta nhiệm vụ liền là đưa Thác bạn Xích Tử gặp hạ." Tám trăm cấp bên trong, từng câu rống lời nói tức khơi toàn bộ triều ngạo. "Khế lợi quốc gia!" Lý Thế Dân càng là phẩm vị câu nói này, càng là cảm thấy ý vị thông trưởng, này bốn chữ chỉ sợ có thể làm đại đường ngày sau làm việc tiêu chuẩn. Các võ tướng cũng là không khỏi náo nghễ, kích tình đầy cố lòng, năm đó Đông Đột quyết hướng ta đại đường vùng đạo, Đông Đột quyết diệt vong hiệt lợi khả hãn bị bắt làm tù binh tiến vào kinh thành, kia động nhân hồ toàn vũ giáng mua đến nay để cho người ta nhớ mãi không quên. Dân tộc tổ dục hồn dám can đảm hướng đại đường vùng đạo, phục doanh đầu người ngay tại mang đến đại đường trên đường, chớ nói chi là một mình ngươi nho bạn bộ lạc, lại có gì đảm lượng can đảm khiêu khích đường. Quan là nhãn tình sáng lên, Kể từ đó tiêu diệt dám can đạm khiêu khích đại đường quyền uy Thác Bạt bộ lạc, lại duy trì đại đường tín dự. Không ít quan văn đã trong đầu suy tư, đương Thác Bạt Sích từ được đưa đến thành trưởng an thời điểm, nên như thế nào đối Thác Bạt xích từ ngợi khen các loại hư vô mờ mịt phong hào, ý hệt năm đó đối đãi hiệt lợi khả hãn. Về phần 800 dặm khẩn cấp bên trong nhắc tới đoạt lại đàng hạng các bộ thiết giáp chuyện, căn bản không có gây nên triều đình bất kỳ gợn sóng nào. Tiêu cao Tắng Sinh thượng cáo lý quân một đã lý đã công phá Thác Bạt bộ lạc, ý tự nhiên tự Quả thực là nói bậy nói bạn, lý tướng quân chúng quân vĩ nước, vì quốc sự không tiếc viễn phó ngàn giảm viên trình, như thế khổ cực công lao, lại há có thể mặc người nói xấu? Người tới, điều động sứ giả tiến về Lãn Châu, lập tức đem Cao táng Sinh lý đạo ngạn hai người ngay tại chỗ miến trước, áp tải thành Trường An giao cho Tam ti hội thẩm. Lý Thế Dân quát to. Chương 577, Sơn Đông lũ lụt. Khởi bẩm bệ hạ, bây giờ dân tộc thổ dục hồn đã bình định, không biết như thế nào an trí dân tộc thổ dục hồn chi địa. Phong Huyền Linh không người nói rằng, hắn chính là bách quan đứng đầu, bây giờ chiến sự đã kết thúc, là cân nhắc xử lý như thế nào dân tộc thổ dục hồn thời điểm. Phong Huyền Linh vừa mới nói xong, lập tức Bạch Quan không khỏi vì đó rung một cái, đây mới là hôm nay muốn thương nghị chuyện quan trọng, ngay cả Lý Thế Dân cũng không nhịn được hô hấp một gấp rút, dân tộc tổ tụ hồn phương viên mấy ngàn giảm, tương đương với một thành đại đường cương thổ, mặc dù lớn đều là cảnh tối sa mạc chi địa, lại có hiếm, có đồng cỏ, nếu là có thể đặt vào đại đường bản đồ, kia cũng là không tầm thường phong công vĩ nghiệp. Tô Lệnh nông ngang nhiên bước ra khỏi hàng nói, khờ bẩm với hạ, lấy lao thần ý kiến, việc này không cần thương nghị, ta đại đường lực lượng cả nước mới đưa dân tộc tổ tụ hồn bình định, há có thể lại nuôi hổ gây họa. Sao không bắt trước tiền chiều, tại dân tộc thổ dục hồn cũ địa làm lại biển xanh quân quận, đem nó đặt vào đại đường chi hạ. Đối với nông gia tới nói, nhất không chê thổ địa, có thể có càng nhiều thổ địa, mới có nông gia phát triển lớn mạnh cơ sở, mà lại biển xanh chi địa dê bỏ đông đảo, mà giải quyết bệnh quáng gà trứng bệnh mấu chốt vừa lúc ở tại An Thịnh. Bệnh hạ tuyệt đối không thể. Lự sử quyền cho nên lại há có thể để cho ta hướng bắt trước. lại nói, Dương dù dân dù huyện, thùng to, chính lệnh không trở thành, căn bản trưởng không, không được biển chi điệu. Lý Thế Dân không khỏi nhướng mày, Vì chiều đối dân tộc thổ dục hồn thống chỉ cực kỳ yếu kém, nếu không cũng sẽ không dễ dàng bị giống như chó nhà có tang phục đoán một lần nữa đột lại. Tô lệnh nông lắc đầu phản bác, trước khác nay khác, dân tộc thổ dục hồn điệu thế sa xôi, lui tới không tiện, bây giờ ta đại đường gạch đường thông suốt, từ thành trường An đến Lan Châu chi địa, đi cả ngày lẫn đêm cũng bất quá 3 ngày thời gian, một khi biển xanh chi địa có dị động, Triều Đình có thể tại thời gian ngắn nhất nhận được tin tức. Lý Thế dân lập tức nhãn tình sáng lên. Triều Đình chưởng khống địa phương cao nhất khoảng cách chính là bảy ngày đến, thậm chí tại nhất xa xôi Linh Nam đạo, có chút tin tức truyền về thành trường An thậm chí dài đến nửa tháng lâu, tính như vậy đến Dân tộc Tổ Dụ Hồn chi địa khoảng cách thành trường ăn cũng không phải quá xa. Biển xanh chi địa mặc dù địa thế rộng lớn, cùng lắm thì lại tu kiến một đầu cái đường, có biển xanh chi địa vô số dê bỏ đưa vào đại đường, cuộc làm ăn này làm thế nào đều rất có lời. Ta xin xuất sư chính là thảo phạt dân tộc Tổ Dụ Hồn phạm một bên, nếu là giật nước, chiếm thổ địa, chỉ sợ sẽ làm cho Tây vực các quốc gia sợ hãi, bất lợi cho đại đường biên quan ổn định. Không ít văn thần nhau nháo góp lời, lớn giảng nhân nghĩa lão đức, lại đến biên quan đến ổn, phản đối trực tiếp chiếm dân tộc Tổ Dụ Hồn không ít triều thần cũng theo đó dao động, nhau nhau góp lời phản đối thiết lập quân huyện, cho dù là Lý Thế Dân cũng không nhịn được lo lắng ba phần. Chư vị ái khanh có ý kiến gì không? Lý Thế Dân đưa ánh mắt về phía hàng đầu nghị trinh mấy người, mấy người bọn họ mới là đại đường chân chính trụ cột, Lý Thế Dân một khi có treo mà không quyết sự tình, đành hướng mấy vị theo lời. Khởi bẩm bệ hạ, nếu như ta xin trực tiếp làm lại biển xanh quân quận, chắc chắn kích thích nơi đó bộ lạc bất mãn, bất lợi cho đại đường thống trị, vậy hạ sao không để Mộ Dung Thuận Phúc Quốc tiến hành đại quân phụ trợ, Mộ Thuận tại dân tộc tổ dục hồn bên trong cũng không căn cơ, chỉ có thể dựa vào ta đại đường, đến một lần ta cam đoan ta đại đường lợi ích. Thứ hai thì có thể nâng đỡ dân tộc tổ giúp hồn, bảo vệ Tây bộ biên cương." Ngụy Trinh ngạo nghễ nói. Đây là hắn suy tư hồi lâu kế sách, quả thật một hòn đá ném hai chim lương mà tính toán. Không sai, ta xin có thể bắt trước đột quyết chi lệ." Tiêu Vũ gật đầu phụ họa nói. Đối với chuyện thế này Tiêu Vũ nhất có sức thuyết phục, hắn chính là trước lương hậu nhân, Tiêu Hoàng hậu chi đệ, Nam lương bị Lý Tịnh sau khi giật quốc, hắn chẳng nhưng không có bị truy cứu trách nhiệm, ngược lại bị Lý Thế Dân trọng dụng, vị tướng lực ghê. Đột quyết chi lệ. Cả triều triều thần không khỏi khẽ hước đại đường đánh bại đột quyết thời điểm, chỉ vì xuất binh tập kích bất ngờ, công phá đột quyết ra Bắt làm tù binh hiệt lợi khả hãn, nhưng lại chưa chiếm lĩnh đột quyết một tấc đất, lúc này mới giải quyết đại đường Bắc Cương dài đến 10 năm xâm phạm biên giới, lấy được Tây Bắc các bộ tôn tính, bị Tây Bắc các bộ tôn xưng là Thiên khả hãn. Trong lúc nhất thời, chúng thần phần lớn có khuynh hướng ngụy trình kế sách. Thần phản đối. Một cái làm cho tất cả mọi người đều cực kỳ ngoài ý đại thần bước ra khỏi hàng nói. Trưởng Tôn vô kỵ, cả triều lập tức ngạc nhiên, không nghĩ tới là hắn vậy mà phản đối, ngay cả lý thế dân cũng không nhịn được ghé mắt tới. Trưởng Tôn vô kỵ đứng hàng khói các công thần thứ nhất, phẫn lượng tri trọng, không người có thể đưa ra chi phải. Trưởng Tôn vô kỵ nhiên nói, khởi bẩm hạ, Lúc ấy ta xin chưa chiếm đột quyết một tấc bãi cỏ, quả thật là bởi vì lúc trước đột quyết thực lực cũng không bị hao tổn, còn có tiết duyên đả cùng tiết Lặc Cửu họ nhìn chằm chằm, chính là bất đắc dĩ kế sách, mà bây giờ ta đại đường đường dài viện chinh mấy ngàn dặm, chấp phục doanh đầu người mà về, biển xanh chi địa lại không có lực phản kháng, há có không lấy lễ, thiên bẩm không lấy tất bị trời phạt. Không tệ." Tần Quân gật đầu nói. Không ít quân đội nhân sĩ cũng là nhao nhao phụ họa, ngay cả đái chủ cũng là liên tục đầu, đại đường vì lần này Tây chinh cơ hồ móc rỗng có thể tay không mà về, sẽ không lại cho quốc khố làm điểm vô liếng, chỉ sợ đại đường đều muốn phá sản. Và lại Bây giờ vi thần ngay tại Quan Lũng Chi địa quản lý Hoàng Hà, lại phát hiện Quan Lũng Chi địa nhân khẩu đông đảo, thổ địa đã ngày càng cằn cỗi, chỉ không hề ngừng khai khẩn đất hoang mới có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Bây giờ triều đình cấm chỉ khai hoang, khôi phục thảm thực vật, bách tính sinh kế đoạn tuyệt, chỉ có bên ngoài rời một đạo. Trưởng Tôn Vô Kỵ dừng một chút, chỉ địa Hữu thành nói: "Mà biển xanh chi địa thì là Lũng Hữu bách tính duy nhất sinh lộ." Trưởng Tôn Vô Kỵ nói xong, chúng thần không khỏi im lặng, do, đình, kế hoạch Hoàng trên, nhao nhao ảm đạm phai Hà chi hải đã là từ xưa đến nay, mặc dù có mặc ra tử dân ra vỡ đê chi pháp, thế nhưng là cho dù ai cũng biết đây là chỉ ngọn không trị gốc phương pháp, giờ phút này chính là tháng 7, toàn bộ đại đường phương Bắc chính là nước mưa nhất nhiều lúc, ở nơi này một tháng nhiều thời giờ, Hoàng Hà đã truyền đến hơn 10 lần tình hình nguy hiểm, Mương thôn lớn đê đã sớm đào ra vỡ đê, nhưng mà nước mưa năm nay thật sự là quá nhiều, Hoàng Hà thủy vị vẫn giá cao không hạ. Hoàng Hà chi hại treo ở đại đường trên đầu, trên triều đình hạ đã sớm đặt thành nhất chí muốn trị lý Hoàng Hà, mà ở Quan Lũng chi địa lại là khó khăn trùng điệp, truy cứu nguyên nhân căn bản nhất, cái kia chính là Quan Lũng chi địa người nhiều ít đất. Bây giờ đại đường thật vất vả lấy được biển xanh chi địa, khống chế quan lung đất quan lung thế gia lại há có thể tùy tiện buông tha, có biển xanh chi địa, quan lung thế gia tìm được mở rộng phương hướng, Lung Hưu Bạch tính tìm được một đầu sinh lộ, thứ ba chiều đỉnh mở rộng quản lý hoàng hà tiến trình tất nhiên thật to tăng tốc. Quan lung đất Mạch tính, phần lớn nửa cái nửa mục, đi biển xanh chi địa chăn thả tất nhiên có thể rất nhanh đâm xuống nền móng, mà lại quan lung chi địa trước đi biển xanh chi địa khoảng cách rất gần, rất trong toán, trong lòng Thiên Một chút Sơn Đông thế ra quan viên trong lòng không khỏi quấn lên, nếu là Lý Thế Dân tiếp nhận trưởng Tôn Vô Kỵ ý kiến, vậy bọn hắn kiểm chế quan lung thế gia kế hoạch chỉ sợ đã rơi vào khoảng không, không ít quan viên ánh mắt nhanh quay ngược trở lại, Khổng Dĩnh Đạt cắn răng một cái chính muốn ra mặt phản bác, đột nhiên lại một người thị vệ xông vào thái cực điện. "Báo! 800 rằm cận cấp, khởi bẩm bệ hạ, Hoàng Hà vỡ đê, Sơn Đông chi địa lũ lụt, dìm nước bảy quận." Thị vệ run giọng nói. Hoàng hà lũ lụt?" Lập tức cả triều phải sợ hãi. "Không lẽ có vỡ đê khu a?" Đạt trong lòng run lên, kinh ngạc nói: Sơn Đông chi địa thế nhưng là Sơn Đông thế ra đại bản doanh, Sơn Đông chi địa lũ lụt, kia đối Sơn Đông thế ra đã kích có thể nói là tai họa ngập đầu. Phong Huyền Linh cổ sở nói, khởi bẩm bệ hạ, năm ngày trước, Lạc Dương chi địa báo lại, trên trời rơi xuống mưa to, Hoàng Hà thủy vị tăng vọt, ngư thôn lớn đê đã tại mấy ngày trước vỡ đê vỡ đê, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới Lạc Dương chi địa trốn qua một kiếp, Sơn Đông chi địa lại chưa thể may mắn thoát khỏi. Cả Triều trọng thần không khỏi hít sâu một hơi. giờ này, triều đình quản quyết chưa từng giống như ngày hôm nay kiên quyết. Nhưng mà muốn quản lý Hoàng trọng yếu nhất một bước, cái kia chính là bất quan đất thổ địa khai khẩn giả mất quan lung đất nhân khẩu áp lực mới có thể khôi phục thảm thực vật. Giờ khắc này, trong lòng của tất cả mọi người đều nhớ tới một chỗ, Biển xanh chi địa. Chương 578, khủng hoảng tài chính, Sơn Đông lũ lụt. Theo thời gian trôi qua, liên quan tới Sơn Đông chi địa lũ lụt tin tức càng ngày càng nhiều chuyển đến thành Trường An. Dìm nước bảy quận. Mấy trăm vạn mẫu ruộng tốt hủy hoại chỉ trong chốc lát, bách tính trôi dạt khắp nơi, gia viên hủy hoại chỉ trong chốc lát, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Chấm mấy năm liên tục hạ cấp tiền lương tu kiến hoàng hà lớn đế, lại có mương thôn vỡ đế, Sơn Đông đất hoàng hà lớn đế vì sao còn có thể bại đế? Trên triều đình Lý Thế Dân nhìn xem nhìn thấy mà giật mình tổn thất, giận dữ hét: "Vì thần thất trách, còn xin bệ hạ thứ tội." Công bộ Thượng thư Đoạn Luân một mặt hôi bại tỉnh tội nói: "Tu kiến Hoàng Hà lớn đê chính là công bộ chức trách, bây giờ Sơn Đông đất Hoàng Hà bại đê, trước đó căn bản không có nhiều ít dự cảnh, quân dân căn bản không kịp phòng bị, đến mức cũ thành đại họa, công bộ tự nhiên có chốn tránh không được trách nhiệm." Lý Thế Dân hận hận trừng mắt Đoạn Luân một chút, âm thanh lạnh lùng nói: thư trách, toàn cho Tam thẩm tra xử lý. Vì thần đã tạ hạ ân không xiết." Đoạn Luân thân thể run lên, thân hình lập tức thấp mấy phần, lập tức lảo đảo lui ra. Không ít bách quan cũng là không khỏi thở dài, bọn hắn biết Đoạn Luân lần này đem hoàn toàn phai nhạt ra khỏi triều đình, mà công bộ thì sẽ một lần nữa tẩy bài, dù sao lần này tổn thất thật sự là quá lớn, tự nhiên cần người đến nhận gánh trách nhiệm. Đợi đến Đoạn Luân cách đi, phòng Huyền Linh không người nói, vậy hạ bất giận, vì kế hoạch hôm nay, trước hay là đi trần Thái Phương là thượng sách, Sơn Đông bảy quận hơn trăm vạn mất tính, chô khắp nơi, nếu như trễ thì sinh biến nha. Lý Thế Dân cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, hắn nhưng là trải qua tùy mật loạn, trận này lũ lụt cố nhiên để đại đường tổn thất nặng nề. Nếu như lưu dân bị người hữu tâm lợi dụng, tạo thành hậu quả cũng không thua gì những này lũ lụt phá hư. Truyền lệnh Hà đi, trung quanh các quận toàn lực cứu viện gặp tai họa bất tính, đại thái khanh, lập tức chuẩn bị lương bổng tiền tài, lập tức cứu trợ gặp tai họa bất tính. Lý Thế Dân hướng phía đại chủ nói, đại chủ cười khổ bước ra khỏi hàng nói, khởi bẩm bệ hạ, bây giờ thành trường An quốc khố đã trống không, căn bản không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy tài. Muốn trấn thai bảy tính, mỗi ngày có thuế ruộng đều là thiên số tự, trong lúc nhất thời triều đình căn bản không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy tài. Làm sao sẽ không có tiền? Ta đại đường năm ngoái mưa hòa, Bạch Tính An cư là nghiệp, làm sao lại nhanh như vậy đem tiền tài xài hết. Không dĩnh đạt lo lắng nói, Sơn Đông chi địa chính là nho ra đại bản doanh, chầm một ngày cứu trợ Sơn Đông chi địa một ngày, Sơn Đông đất đều sẽ gặp nạn một ngày. Đại chủ cười khổ nói, năm ngoái ta đại đường đích thật là vui lấy được bội thu, nhưng mà chiều đỉnh tu kiến gần 2000 dặm đại đường, lại chủ bị Tây chinh viễn chinh dân tộc thổ dục hồn, đã sớm tiêu hao không sai biệt lắm, mặc dù còn có chút còn thừa, nhưng lại chỉ sợ khó khăn lắm đủ viễn chinh tướng sĩ trợ cấp cùng khen thưởng. Đại chủ vừa mới nói xong, không ít triều thần lập tức trầm mặc, chính thức năm ngoái vui lấy được bội Đại đường mới có lực lượng đi tiến đánh dân tộc tổ dục hồn, nhưng mà một trận viễn chinh cũng sắp đại đường quốc khố cơ hồ mắc sạch. Không dính Đạt Bi thông nói, chẳng lẽ ta xin liền trơ mắt nhìn Sơn Đông Bạch tính gặp a? Ngụy Trinh bước ra khỏi hàng nói, đương nhiên không thể, dân nhưng trở thuyền, cũng có thể là thuyền, Bạch tính ăn cư lạc nghiệp cũng là ta đại đường ăn cư lạc nghiệp, vậy hạ lại há có thể nhẫn tâm để Sơn Đông dân chúng chịu khó. Lý Thế Dân gật đầu nói, không sai, truyền lệnh hạ đi, lập tức triệu tập lương thực, tiến về Sơn Đông gặp tai họa chi địa, cần phải không thể để cho một cái Bạch tính chịu đói. Đa tạ hạ. Không dính đàn sắc mặt hơi tỉnh lại đạo chỉ cần người không nói chết, những thứ khác hết thảy cũng còn có hy vọng. Khởi bẩm bệ hạ, lớn hai về sau tất có ôn dịch, không bằng y ra sớm chuẩn bị, thứ nhất có thể vì gặp thai họa bắt tính trị liệu, hơn nữa cũng tốt phòng ngừa dịch bệnh. Phòng Huyền Linh không người nói, Trưởng Tôn Vô Kỵ đồng ý nói, không sai, hội hồng thập tự cũng có thể hiệu triệu người tình nguyện, góp tiền quyên viện, tất nhiên có thể cứu trợ không ít gặp thai họa bắt tính. Hội hồng thập tự trên danh nghĩa chính là Trưởng Tôn Hoàng hậu Trường Không, thập viện trợ gặp tai họa địa khu, cái này có lợi cho Trưởng Tôn Hoàng hậu thêm Trưởng Tôn Vô Kỵ tự nhiên duy trì. Chúng thần cũng là nhao nhao gật đầu. Bây giờ triều đỉnh không có tiền có thể dùng, chỉ có thể dựa vào dân gian lực lượng, một khi hội hồng thập tự xuất thủ, tất nhiên có thể đem thật to làm dịu triều đình áp lực. Lý Thế Dân gật đầu nói, nhưng lần này Tây Trinh, chết trận tướng sĩ trợ cấp y theo mà phát hành, lập công tướng sĩ ban thưởng tạm thời không phát, lập tức nổ sạch sơn đông chi địa, trợ cấp mất tính. Lý Thế Dân nghĩ nghĩ lại nói, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể hủy đi tưởng đồng bộ tây Tường. Bệ hạ anh minh." Quân thần đồng nói. Nhưng mà tất cả mọi người biết dù là có những này biện pháp, cũng chỉ có thể vẹn vẹn duy trì hiện hữu cục diện, mà không lột hai sau trùng kiến công việc, mới là đầu to. Đó đúng là một món khổng lồ. Kỳ thật, ta đại đường trong tay còn có một món tài sản khổng lồ. Đại trụ có chút do dự nói rằng, còn có một món tài sản khổng lồ. Chúng thần không khỏi bỗng nhiên nhìn về phía đại trụ. Đại trụ cắn răng một cái nói rằng, không sai, Tây Trinh đại quân viễn chinh ngàn dặm, bắt được dê bỏ tạm xúc vô số, nếu như có thể những này dê bỏ hóa thành tiền tài, ta đại đường khủng hoảng tài chính định có thể giải quyết. Đám người mắt không khỏi sáng lên, những này dê bỏ bị đại đường bắt được, tự nhiên trưởng khống tại đại đường trong tay. Thế nhưng là một khi những này dê bò trên danh nghĩa lại là thuộc về dân tộc thổ dục hồn bộ lạc, một khi đại đường xử trí những này dế bò, cái này đại biểu cho đại đường chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là đem dân tộc thổ dục hồn hóa thành biển xanh quân quận, nếu không sẽ chỉ ở chôn xuống mầm tai họa. Đại trụ bạn không muốn đụng tay dân tộc thổ dục hồn xử trí vấn đề, bất quá dân bộ tài chính áp lực thật sự là quá lớn, đại trụ chỉ có thể đem chủ ý đánh vào những này dê bò phía trên. Lý Thế dân cao mày nói, những cái kia dế bò đích thật là có giá trị không nhỏ, nhưng mà lại ở xa biển xanh chi địa, lại như thế nào có thể đem viện trợ sơn đông địa? Cả hai một người là nhất phương Tây, một cái tại phía Tây, khoảng cách mấy ngàn giảm địa, chỉ bằng vào to lớn hao tổn cũng khó có thể có hiệu quả, lại nói, những cái kia nạn dân cũng không thể ăn hết thì nhà. Nếu như chúng ta đem những này dê bỏ đều bán thành tiền tài, đây chẳng phải là hết thảy vấn đề đều giải quyết. Không Dĩnh Đạt không kịp chờ đợi nói rằng, "Chúng thần bất đắc dĩ nhìn xem Khổng Dĩnh Đạt một chút, cái này giả toan nho nói so hắt còn tốt nghe, đây chính là mấy chục, trên trăm con châu dê, mà là mấy chục vạn con châu dê, nơi nào sẽ có lớn như vậy thị trường có thể tiêu hóa." Không Dĩnh Đạt cũng không khỏi hậm hực, tự mình biết nói sai. Đại trụ lại như có điều suy nghĩ nói, Không đại nhân lời nói mặc dù khó khăn trùng điệp, nhưng là cũng không phải là không có khả năng, có lẽ có một người có thể làm được. Là ai? Không dính đạt vội vàng truy vấn. Thiên hạ nếu bàn về kiếm tiền thủ đoạn, Lao phu chỉ phục một người. Đại trụ đạo mắt chúng thần một tuần, nói rằng từng chữ. Mặc ra tử. Chúng thần lập tức nhãn tình sáng lên, thiên hạ này nếu bàn về kiếm tiền thủ đoạn, thiên hạ bỏ mặc ra tử ai? Mặc ra thôn thời gian ngắn ngủi nhảy lên thành là thiên hạ đệ nhất thôn liền là tốt nhất chứng cứ rõ ràng, muốn nói có một người có thể giải quyết đại đường khủng hoảng tài chính, chỉ sợ không phải Mạc đốn không thể. Lại nói Mạc Đốn giờ phút này vừa lúc ở biển xanh chi địa, có thể nói nhân tuyển tốt nhất. Không dĩnh đạt không khỏi một trận sắc mặt khó xử, nho mặc ở giữa minh tranh ám đấu, nhưng mà không nghĩ tới giờ phút này cứu vớt nho ra đại bản doanh sơn đông đất lại là Mạc Đốn, bất quá dưới mắt, kéo một ngày, hình thức liền nguy cấp một ngày, không dĩnh đạt hay là sáng suốt ném mở thiên kiến bệ phái. Chương 579, tay nắm quyền thiên hạ. Lan Châu thành nội, đại quân tụ tập, quân doanh khắp nơi trên đất. Tại súng trong địa, từng tiếng tiếng không ngừng truyền đến. T. Cẩn thận một chút. Mạc Đốn nằm lì ở trên giường, mặt đầy thống khổ nói: Mạc Ngũ một mặt bất đắc dĩ nhìn trong tay mình ra chết, Kiên nhẫn nói rằng, thiếu ra hay là nhẫn nại một điểm, trên lưng ngươi bỏng nắng đã chỉ hoan quá lâu, nếu như không đem trải qua trừ độc xử lý, nếu như nhiễm trùng, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Mạc Đốn xuyên qua sa mạc, viễn trinh đột luân xuyên, mặc dù chiến quả to lớn to lớn, nhưng mà phía sau lưng lại bị nghiêm trọng bỏng nắng, đỏ nhá nhá một mảnh mười phần rõ người. Mạc Ngũ cầm rượu lên tinh nhẹ nhàng lau tại Mạc Đốn trên vết thương, kịch liệt nhói nhói kem chút không để cho Mạc Đốn nhảy lên. Thiếu gia, bây giờ chiến sự đã kết thúc, ta xin lúc nào mới có thể trở về đến thành Trường An? Mạc Ngũ hỏi thu tiện để mặc Đốn phân tâm giảm bớt thống khổ. Lý Tịnh đem đại quân mang về Lan Châu thành về sau, đã tu chỉnh mấy ngày, lại từ đầu đến cuối không có hạ lệnh trở về thành Trường An. Mặc Đốn nếm miệng hít vào một ngụm khí lạnh, giải thích nói, hồi thành Trường An chỉ sợ còn muốn một đoạn thời gian, bây giờ chiến sự vừa mới kết thúc, toàn quân tướng sĩ cảm xúc vẫn chưa ổn định, nếu như tùy tiện hành quân hồi triều, chỉ sợ cũng muốn gây nên rối loạn, chính là muốn về đi, chỉ sợ cũng là tướng linh về trước, binh sĩ sau đó. Chiến hậu ứng kích hội cũng không phải là hậu thế mới có. Tại cổ thay, mặc dù không có cái từ ngữ này, nhưng là cổ trí tuệ con người đã sơ có chống phương pháp, nếu không một khi xuất hiện chiến binh hồi hương đả thương người sự tình, chỉ sợ nguy hại cực lớn. Đại quân viện trinh hơn 2 tháng, có thể nói toàn quân tướng sĩ mỗi một ngày đều tại tinh thần khẩn trương cao độ bên trong, nếu như không trải qua tu trình tùy tiện hồi chiều, một khi xảy ra vấn đề, hậu quả kia thế nhưng là cực kỳ nghiêm trọng. Thì ra là thế. Mặc Ngũ ngoài miệng vừa nói, thủ hạ cũng không dừng lại, rất ngoan đem mặc đốn vết thương băng Mấy ngày nay không muốn gặp nước, 3 ngày đổi một lần thuốc, rất nhanh 7 ngày liền sẽ khỏi hẳn. Mặc Ngũ nói: Mạc Đốn Hưu khí vô lực nhẹ gật đầu, gục ở chỗ này đương như chó chết hưởng thụ cái này hiếm có nhàn nhã thời gian. Nhưng mà Mạc Đốn Hưu nhàn thời gian cũng không có hưởng thụ quá lâu, theo từng đợt trống tiếng vang lên, Mạc Đốn Vênh Thai nghe xong, không để ý đau đớn, bỗng nhiên mà lên. Điểm tướng trống. Mạc Đốn đơn giản phủ thêm khôi giáp, nhảy lên lên ngựa, thẳng hướng Lý Tịnh nơi ở tạm thời phủ thái thú mà đi. Đợt thứ nhất nhịp chống vừa dứt, Mạc Đốn liền bước vào phủ thái thú bên trong, phát hiện tất cả tướng lĩnh đều đã tề tựu. Thế nào? Mạc Đốn tiến đến Tô Định Phương trước mặt nhỏ giọng hỏi, giờ phút này chiến sự đã kết thúc, điểm tướng trống lại tại sao sẽ đột nhiên vang lên? Tô Định phương điếu, Diệu Vương Đông nhỏ giọng nói, thành trường ăn đã tới người. Mặc Đốn lập tức giật mình, bây giờ đại quân đắc thắng trở về, triều đình tự nhiên sẽ phái ra đại thần an ủi lại quân. Không bao lâu, đến đây an ủi lại quân Khâm Sai đổi tới, ngoài dự đoán của mọi người là lại là mặc Đốn tiến về lại bộ báo cáo thấy lại bộ Thượng thư Cao Sĩ Liêm. Tham kiến Khâm Sai đại nhân. Chư vị mời lên, ngươi xin chính là Tây Trinh đại công thần, lão phu nhận lấy thì ngạ nha. Cao Sĩ Liêm liên tiếp hòa khí nói nói. Lý Tịnh tiến lên đón đi, tất cao giọng nói, cao đại nhân đường xa tới, tàu xe mệt mỏi, làm phiền. Cao Sí Liêm ánh mắt nhất chuyện, nhìn thấy chúng tướng sau lưng mà đốn, không khỏi nhuận miệng cười nói, như là trước kia, lão phu viên phó ngàn dặm, cái mạng già này tất nhiên sẽ ném đi được cái, nhưng mà có mặc tế tiểu tạo xe ngựa bốn bánh cùng cái đường, Lao phu trên xe thư thư phục phục nằm ba ngày, liền đặt tới Lan Châu, thật sự là tiện lợi số vượt nha. Không thể không nói, nếu không có gạch đường chi tiện lợi, Cao Sĩ Liêm còn thật không dám tiếp cái này không sai việc cần làm, nếu không lặn lội đường xa cũng sẽ phải cái mạng già của hắn, Lý Tịnh cũng là một mặt đồng ý, gạch đường tiện lợi tại lần này Tây Trình bên trong có thể nói biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, có thể nói là Tây Trình lớn nhất công thần. Mà đón lập tức xấu hổ cười nói, cao đại nhân quá khen. Việc tư tạm thời để ở một bên, ta xin trước hay là làm việc sự tình đi." Cao sĩ Liêm Trịnh trọng nói. Lập tức chúng tướng lập tức thần sắc nghiêm lại. Bệ hạ có lệnh, trận chiến này có thể nhất cử tiêu diệt dân tộc thổ giúp hồn, đều lại chúng tướng sĩ tri công, đợi trở lại trong thành Trường An, người người luận công hành lượng." Cao sĩ Liêm Trịnh trọng nói. Đà tạ bệ hạ. Chúng tướng trên mặt không khỏi hiện ra vẻ tươi cười. Lý Tịnh vung tay lên, lập tức một cái thân binh thật nhanh chạy ra phủ thái thú, lập tức toàn thành trong quân doanh, lập tức truyền đến từng đợt tiếng hoan hô. Thứ hai, bạn khâm sai tới đây, còn có một chuyện chính là muốn kiểm tra thực hư trong quân tướng lính cáo lý Tịnh nưu phản một án. Cao sĩ Liêm vừa dứt lời, lập tức tất cả mọi người một mảnh xôn xao. Không ít người lập tức đem ánh mắt tập trung ở Lý Tịnh cùng một bên chờ đợi xử phạt lý đạo Ngạn trên thân. Lý Tịnh trong lòng thở dài, trong lòng lập tức nản lòng phách trí, mỗi lần sau đại chiến, liên quan tới hắn muốn làm phản tấu trương luôn luôn xuất hiện, lần này hắn đã là cực kỳ cẩn thận, hoàn toàn dựa theo quân lệnh làm việc, lại không nghĩ tới lần này vẫn là như thế. Nhưng mà Lý đạo nạn lại một mặt vô tội, ấn lý thuyết Lý Tịnh đối lý đạo nạn sự phạt có thể nói là cực kỳ nghiêm trọng, có khả năng nhất cáo lý Tịnh chỉ sợ sẽ là hắn. Nhưng lại hắn mặc dù đoán hận lý tịnh phạt hắn nặng như vậy, xem ở lý tịnh phát binh vì đó 3000 tướng sĩ lấy lại công đạo phân thượng, hắn cũng nhận, Cao lý tịnh mưu phản sự tình, hắn còn thật không có nghĩ qua. Cao Tắng Sinh ở đâu? Cao Sĩ Liêm Cao giọng nói. Cao Tăng Sinh? Chúng tướng không khỏi ngạc nhiên, ấn lý thuyết, lý tịnh xử phạt chuyện của hắn tương đối lý đạo ngạn tới nói cũng không quá phận, lấy Cao Tắng Sinh quân công bảo trụ hoàn lộ cũng không khó khăn, không ai từng nghĩ tới Cao Tắng Sinh vậy mà đi như thế cực đoan con đường. Có mặt tướng. Cao Tắng Sinh cắn răng một cái bước ra khỏi hàng nói, hắn tác sở, sở vi, đã là điên cuồng tham dò triều giới cuối cùng như là đã không nghề mặt mũi, kia cũng không có có cái gì tốt ban quan. Ngay cả Lý Tịnh cũng kinh ngạc nhìn Cao Tắng Sinh một chút, không khỏi lắc đầu nhắm mắt lại. Cao Sĩ liêm đột nhất quán, lợi châu thích sứ cao Tắng Sinh cãi quân lệnh, thiệp lên xâm phạm biên giới, Lý tướng quân theo quân lệnh trừng phạt với hắn, lại ghi hận trong lòng, vu cáo Lý tướng quân như phản, đúng là vô pháp vô tiền, bệ hạ có lệnh, cao Tắng Sinh cái quân lệnh, vu cáo công thần, theo luật đáng chém, tình nhiều năm công trận phấn thứ nhất chết, lưu nợ biên quan, gặp xá không A. Cao Tắng Sinh nghe vậy lập tức như bị sét đánh. Hắn không nghĩ tới lại là kết cục này. Không có khả năng Bệ hạ không có khả năng đối với ta như vậy. Cao Tắng sinh chạm như điên cùng đạo, hắn chính là Lý Thế Dân phụ tần Vương lão nhân, có thể nói là Lý Thế Dân dòng chính, vốn cho là liền là Lý Tịnh trốn qua một kiếp, Lý Thế Dân xem ở dị vãng tình cảm bên trên, hắn cũng sẽ không có sự tình, lại không nghĩ tới vậy mà rơi xuống kết quả như vậy. Cao Sĩ Liêm vung tay lên, lập tức hai cái bách kỵ tướng sĩ tiến lên đem Cao Tắng sinh khống chế lại, áp hạ đi. Lý tướng quân bị sợ hãi. Cao Sĩ Liêm hướng phía Lý Tịnh chắp tay nói. Lý Tịnh lắc đầu nói rằng, lão phu cả đời trung quân vì nước, không thẹn với lương tâm, đã bệ hạ nhìn rõ mọi việc, vì Lý rửa sạch Trú tướng cũng là nhao nhao tiến lên tiến lời nói, Lý tướng quân là người, ta xin chính là tận mắt nhìn thấy, tự nhiên không tin tướng quân mưu phản sự tình. Ngay cả Lý đạo ngạn cũng là gân cổ nói rằng, Lý tướng quân mặc dù xử phạt tại ta, nhưng là muốn ta tin tưởng Lý tướng quân nghĩ muốn làm phản, vậy ta là một vạn cái không tin. Lý đạo ngạn nói xong, cao sĩ Liem ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Lý đạo ngạn trên thân, Lý đạo ngạn lập tức trong lòng run lên, cao tướng sinh sai lầm rất lớn, hắn phạm sai lầm đồng dạng không nhỏ. Quả nhiên cao sĩ Liem đồng dạng âm thanh lùng nói, Lý đạo ngạn quỳ xuống tự mình lên sân phạm biên tạo thành 3000 tướng sĩ vô tội tính mệnh mất mạng thuật lưu nợ vùng biên cương, đa tạ bệ hạ khai ân. Lý đạo ngạn trong lòng ngũ vị hiện trần nói, cái này xử phạt với hắn mà nói cũng là cực kỳ nghiêm trọng, nhưng là tương đối cao Táng sinh đã là thật tốt hơn nhiều, Chỉ ít không có mất đầu tội danh, cũng không có gặp xá không tha, tương lai chưa chắc không có một lần nữa bắt đầu dùng cơ hội. Nhìn xem Lý đạo ngạn bị hai cái bách kỵ ân xuống, Chúng tướng không khỏi phức tạp nhìn về phía Lý Tịnh, lần này Lý Thế Dân đối Lý Tịnh duy chỉ không thể bảo là không lớn, liên tiếp hai cái trái với quân lệnh tướng lĩnh toàn bộ sự phạt, nhất là cao tắng sinh chính là phụ tần thần, Lý đạo ngạn chính là tôn thất tử đệ, đều là không chút tay. Bệ hạ hậu ái Lão thần xấu hổ, không thể hồi báo. Lý Tịnh hướng phía thành Trường An không mình hành lễ nói. Cao sĩ Liêm nghiêm mặt nói, đúng sai, vậy hạ tự nhiên dặn tại đế tâm, ta xin chỉ cần tận trung cương vị là đủ. Kỳ thật bản quan hôm nay đến đây, còn có một cái quan trọng hơn sự tình. Cao sĩ Liêm sắc mặt nhất chuyển, đem ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm Tối Hậu Phương mà đốn. Ta. Mạc Đốn một mặt mờ mịt đi ra. Không tệ. Chư vị chỉ sợ còn không biết, bây giờ Sơn Đông chi địa lũ lụt, dìm nước bảy quận, trăm vạn bách tính trôi dạt nơi, nhưng mà triều đình vì Tây Trình, quốc khố trống rỗng mà có thể giải trừ đỉnh lông mạnh, nhưng chi gấp chỉ sợ không phải Mặc tế tiểu sở thuộc. Cao sĩ Liêm Trịnh trọng nói, Sơn Đông lũ lụt, trăm vạn bách tính trôi dạt khắp nơi, bán thành tiền mấy chục vạn dây bỏ. Chúng tướng hiểu rõ thủy thai nguy hại sâu về sau, không khỏi một mảnh xôn xao, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Mặc Đốn. Trong mắt mọi người, Mặc gia tử có hai đại kỹ năng tất cả mọi người đều không ngừng hâm mộ, một người là bại gia, một người là kiếm tiền. Mặc gia tử bại gia, thế nhưng là nói làm cho tất cả mọi người đều đau thấu tim gan, có thể kiếm lên tiền đến, lại giống như thuận tay nhẹ ra. Tiểu tử tuổi nhỏ, hồ đã quen, chỉ sợ khó mà nhận trách nhiệm nặng người này. Mạc Đốn ngay cả vội vàng khoát tay nói, đây chính là mấy chục vạn dê bò, hắn nhưng là học qua quan hệ cung cầu, một khi những này dê bò tiến vào đại đường, lập tức sẽ đem đại đường giá thịt phá hủy, từ đó gây nên một hệ liệt phản ứng dây chuyền, không thua gì một trận khủng hoảng kinh tế. Mặc Đốn trước đó bất quá là nuôi sống 5000 người mặc ra thôn, nhưng là giờ phút này muốn hắn gánh chịu trăm vạn người sinh kế, cho dù là hắn cũng không nhịn được trong lòng một trận bước. Cao Sí Liêm nhìn xem Mạc Đốn, đã sớm ngờ tới Mạc sẽ có này phản ứng, lập tức thản nhiên nói, vậy hạ nhưng nói rồi, chỉ cần ngươi giải quyết việc này kia 6000 con chiến mã chuyện liền xóa bỏ. A. Mạc Đốn lập tức trận mắt hốt hoồm, hắn không nghĩ tới vì truy kích phục doanh, hắn liều mạng kế hoạch tổn thất 6000 con chiến mã chuyện nhanh như vậy bị lý thế dần biết. Một bên Trình Giảo Kim không khỏi che miệng cười trộm, quả nhiên, bại gia tử đoa nước bị Mạc Đốn tiểu tử này có nghiêm nghiêm thật thật, cái khác tướng lĩnh cũng nhao nhao lộ ra ngạn vị tiểu dung, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Được không 6000 con chiến mã. Tô Định Vương nói, địa vị của hắn khá thấp, căn bản không biết việc này. Khi hắn từ cái khác đem trong cổ áo biết được Mạc Đốn không do dự tổn thất 6000 con chiến mã thời điểm, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Mạc To hai mắt một bộ một lần nữa xem kỹ Mặc ra tử dáng vẻ, làm quân nhân, chân quý nhất không có gì hơn là chiến mã, mà 6000 con chiến mã giá trị đây chính là một con số khổng lồ, mà mặc Đốn vậy mà không chút do dự cho phá của. Mặc Đốn xấu hổ cười một tiếng, vội vàng ngẩng đầu, lời nói nhất truyện, một bộ dáng giặc dáng vẻ nói, tiểu tử mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là nhận được bệ hạ coi trọng, dù có ngàn khó và ngan, cũng phải vì bệ hạ phân ưu. Cao sĩ Liêm lập tức lúc này mới hài lòng gật đầu nói, ngươi yên tâm, triều đình sẽ không làm ngươi khó xử, có yêu cầu gì cứ việc nói. Tiểu tử muôn quyền. Mạc Đốn con mắt loe sáng nói, nhưng Cao Sĩ Liêm không chút do dự gật đầu nói, "Lão phu tự mình tọa trấn Lũng Hữu chi địa, lưu lại 10 vạn đại quân tiếp tục đóng quân Lân Châu, chỉ cần không kích thích dân biến, lão phu tất nhiên toàn quyền duy trì." Trúng tướng không khỏi hãnh nhiên, có Cao Sĩ Liêm ở đây tọa trấn duy trì, 10 vạn đại quân chỗ dựa, trong thời gian cực ngắn, Mạc Đốn tại Tây Bắc chi địa trở thành có quyền thế nhất người. Như thế, cũng không phải không có khả năng thành công. Mạc Đốn con mắt lập tức chiếu lấp lánh, trong lòng kích động. Thiếu niên phi cuồng, ai không muốn tay nắm quyền hạ? Chương 580, hợp tác. Cao Sĩ Liêm tới, kia Lý Tịnh tự nhiên muốn đi trước khi đi lý Tịnh lưu luyến một lần cuối cùng tuần sát đại doanh, sau lương chúng tướng đi theo, nhìn xem lý Tịnh tóc cần bạch, cho dù là thân hình cao lớn, lại lộ vẻ phá lệ giàn mua. Nhưng là chúng tướng đều hiểu, lý Tịnh lần này chỉ sợ thật muốn cáo biệt quân doanh, đến một lần thì là lý Tịnh tuổi tác đã cao, thứ hai thì là lý Tịnh công lao quá lớn, liên tục tiêu diệt đột quyết cùng dân tộc tụ dục hồn về sau, đã là thượng không thể thượng. Tướng quân, từng cái binh sĩ nhao nhao hành lễ, liên tiếp sùng nhìn trước mắt tướng lĩnh, đối ở trước mắt cho cao nhất tôn kính. đi theo lý trận, bọn hắn là may mắn, liên tục hai lần diện quốc chiến tranh. Để vô số đi theo Lý Tịnh Tướng sĩ quân công chắc tuyệt. Lý Tịnh gật đầu đáp lễ, tuần sát về sau, Lưu Luyến nhìn Quân Doanh một chút, cắn răng một cái bước ra Quân Doanh. Hắn chính chiến cả đời, Quân Doanh chính là hắn nhất là địa phương quen thuộc, hắn cả đời ở tại trong Quân Doanh thời gian, muốn so đợi trong nhà còn nhiều hơn, bây giờ lại muốn cáo biệt quen thuộc nhất Quân Doanh, hắn hay là giống như một người lính giả Lưu Luyến và phần. Chư vị dừng bước. Lan Châu thành đông, thẳng gạch đường trước, Lý Tịnh chắp tay hướng đám người cáo biệt. Hắn vì tránh hiềm nghi có thể nói là lên đường vội chỉ đem lấy một chút tùy thân thân vệ. Thứ cho không tiến xa được. Chúng tướng chắp tay nói: Lập tức, Lý Tịnh đạp vào xe ngựa bốn bánh, theo một tiếng thân vệ hét lớn một tiếng, xe ngựa bốn bánh hướng phía thành trường an lập tức chạy vội mà đi. "Suy?" Lý Tịnh một đoàn người bất quá tiến lên năm dặm, đột nhiên thân vệ thì ngựa xe. "Phía trước đã xảy ra chuyện gì?" Lý Tịnh thăm dò hỏi. Thân vệ cất cao giọng nói, "Khởi bẩm tướng quân, mặc tế tiểu thúc để đưa tiễn." Lý Tịnh không khỏi giật mình, vừa mới tiến đưa trong đám người, cũng không có Mạc Đốn, hắn còn tưởng rằng mặc Đốn vội vàng vất vả và sơn lũ lụt tiền tài chuyện, lại không nghĩ tới Mạc Đốn vậy mà sớm chờ đợi ở đây. Lý Tịnh đưa đầu xem xét, chỉ thấy Mạc Đốn một mặt phong trần pho phó phơ, hiển nhiên vừa từ bên ngoài chạy đến. Sơn Đông thủy thai làm trọng, Mạc Tế Tiểu không cần khách khí. Lý Tịnh nói: "Tướng quân chiến thắng trở về, tiểu tử nhất là có thể không đưa." Mạc Đốn xuống ngựa đi đến, đến đây nói, lập tức đi xuống xe ngựa, vung tay lên, trung quanh thân vệ lập tức phân tán bốn phía, lưu cho hai người một chút tư mật không gian. "Nói đi, tiểu tử ngươi lại có ý định quỷ quái gì, cứ việc nói thẳng đi." Lý Tịnh gặp bốn phía không ai, tức giận hướng Mạc Đốn đạo, hắn nhưng không tin Mạc Đốn trùng hợp như vậy ở chỗ này đợi kịp hắn. Mạc Đốn nghiêm mặt nói: "Không biết tướng quân hồi triều có tính toán gì không?" Lý Tịnh không khỏi một trận trầm mặt, thật lâu thở dài nói, lão phu tuổi tác đã cao, chinh chiến cả đời, là thời điểm đóng cửa dưỡng sinh. Tại Mạc Đốn trước mặt, Lý Tịnh cũng không giấu giếm mình quy ẩn ý đồ, mà trên thực tế, hắn cũng đang chuẩn bị như thế tới làm. Tiểu tử hôm nay sợ dĩ không cùng chư vị tướng quân cùng một chỗ tiến đường, mà là tiểu tử hôm nay thân phận chính là đại biểu chính là Mạc gia. Mạc Đốn nghiêm mặt nói, "Mạc gia?" Lý Tịnh con mắt lập tức lộ ra một tia tinh quang. Không sai, hôm nay tiểu tử ngươi đến đây, chính là muốn đại biểu Mạc gia cùng binh gia hợp tác." Mạc Đốn thân thể nghiêm, bình tĩnh nói, "Mạc gia cùng binh gia hợp tác." Lý Tĩnh ánh mắt lóe lên, hắn tự nhiên biết thời khắc này, Mạc Gia ngay tại tích cực tiến đi, gắng đạt tới đem Mạc Gia phát dương quang đại, bắt đầu bách gia hợp tác. Nông gia, Y gia, Đạo gia, Pháp gia đều đã từng cùng Mạc Gia hợp tác, ngoại trừ Pháp gia thời gian ngắn ngồi bên ngoài, những thứ khác ba nhà đều lấy được thành tựu đáng nể, Mạc Gia cùng binh gia hợp tác, rộng lớn tiền cảnh không chỉ có để Lý tỉnh có chút tâm động. Hợp tác như thế nào? Lý tỉnh ánh mắt lóe lên nói. Mạc đốn khẽ nói, Mạc ra từng tại khúc trì phường cùng Lý phu tử cùng tử cùng tác, đã chuẩn bị mô phỏng tử giám thành lập phu tử học viện, viện y học pháp học viện, nếu là có thể kiến tạo một cái học viện quân sự vậy liền hoàn mỹ. Học viện quân sự." Lý Tịnh đỗng nhiên tâm động nói. Mặc Đốn gật đầu nói, "Tiểu tử từng theo theo tướng quân chiến trình, phát hiện tướng quân trị quân cực nghiêm cách, nhưng là kia tướng quân nhưng từng nghĩ tới vì sao trong triều đình sẽ có như thế nhiều vô cáo tướng quân mưu phản Tô Trương." Lý Tịnh lập tức cho Mạc, cái này đem là trong lòng của hắn đau lòng nhất một cây gai. Đây cũng không phải là là công cao chấn chủ, cũng không phải trong triệu bắn tên không đích, mà là tướng quân thật có tạo phản cơ hội, có tạo phản khả năng. Tướng quân bất luận cái gì một tiểu động tác đều sẽ bị Triều thân đặt ở kính lúc trước, vô hạn phóng đại mà ở làm ra các loại phòng đoán. Mạc Đốn nói thẳng. Lý Tịnh lập tức mắt hổ một các loại, nhìn chòng trọc vào Mạc Đốn, lập tức Mạc Đốn trực tiếp cảm giác được có một cỗ kinh người khí thế đập vào mặt. Nhưng mà Mạc Đốn lại không sợ hai chút nào ngẩng đầu đứng thẳng, nhìn thẳng Lý Tịnh con mắt. Sau một hồi lâu, Lý Tịnh cái này mới chậm rãi thu lại khí thế, thở dài bất đắc dĩ một hơi, thần sắc tiêu điều. Mặc dù tướng quân chưa từng có nghĩ như vậy qua, nhưng là tiểu tử xâm nhập quân doanh lại đã từng phát hiện, quân bên trong tướng sĩ phần lớn là thô hán. Giáo ý tướng quân không biết chữa chỗ nào cũng có, những này tướng sĩ tác chiến thời điểm dũng mãnh vô địch cái này không người phủ định, nhưng lại không biết đạo lý, rất dễ bị người cổ động, thậm chí hơi thi triển một chút thủ đoạn, tất nhiên có thể cổ động không thiếu tướng sĩ liều mạng đi theo. Mạc Đốn không tí hiểm chút nào tướng quân bên trong tệ nạn một một nói ra. Lý Tịnh im lặng gật đầu, Mạc Đốn lời nói đích thật là trong quân đội một lớn tệ nạn, đây chính là hắn biệt cốt chỗ, nếu như muốn nêu phản hắn có rất nhiều cơ hội, nhưng là hắn nhưng thủy chung khác giữa bọn nhưng mà lại bị Triệu Đình Kiên kỵ huy. Đây là ngàn năm đến một lần trong quân tệ nạn, mặc Tế tiểu hẳn là coi là xây một cái học viện quân sự liền có thể giải quyết ta." Lý Tịnh hỏi ngược lại. Mạc Đốn gật đầu nói, "Không sai, không biết tướng quân có từng chú ý tới súng đạn giám, không biết có từng phát hiện súng đạn giám tướng sĩ cùng cái khác 16 vệ tướng sĩ có khác biệt gì." Lý Tịnh không khỏi hiện lên súng đạn giám tướng sĩ kỷ luật kia nghiêm minh, hoàn toàn không có quân hán loại kia tục tằng tầng thủ, để cho người ta một chút liền khắc sâu ấn tượng. Mạc Đốn giải thích nói, "Súng đạn giám tướng sĩ mặc dù sinh ra ở Bắc Kỵ, nhưng là vừa tiến vào súng đạn giám Bọn hắn thì phải học tập phòng cháy biện pháp, vẫn phải học tính toán máy ném đá lộ tuyến, yêu cầu cơ bản nhất, liền là tất cả mọi người muốn học chữ. Văn Võ song toàn. Lý Tịnh nhớ tới một chữ ngữ nói, không sai, đây là tiểu tử dự tính trước tương lai tướng sĩ hình thức ban đầu, năng chinh thiệt chiến, văn võ song toàn, thử nghĩ phía dưới, những quân quan này tướng sĩ kiến thức rộng rãi cho dù có tướng lĩnh nghị muốn làm phản, cũng sẽ không dễ dàng bị cổ động. Mạc Đốn phân tích nói, Lý Tịnh nhẹ gật đầu, tục ngữ nói, trưởng nghĩa người nhiều giết chó hạng người, đồng lý cũng là những người này dễ dàng nhất bị cổ động, mà lại chữ lớn không biết một người. Không thông chính lệnh, âm mưu ra thích nhất liền là loại nhân vật này. Trừ cái đó ra, ta xin còn có thể cho những thứ này học viện quân sự học viên bồi dưỡng quán thâu trung quân hái quốc tư tưởng, tăng cường những quân nhân này đối đại đường trung thành, những này học viện quân sự học viện một khi tốt nghiệp sẽ đưa đến trong quân đảm nhiệm sĩ quan cấp thấp, đến mỗi một chỗ, triều đình đối quân đội khống chế liền sẽ tăng cường một phần. Mặc Đốn lại nói, Lý Tịnh hô hấp lập tức một trận gấp rút, là nghĩ phía dưới, nếu như toàn quân sĩ quan đều là học viện quân sự học viên, cho dù là hắn cũng không có cơ hội tạo phản, kể từ đó triều đình kia đáp lời nghi kỵ tự nhiên cũng không còn sót lại chút gì. Đã ngơi có tốt như vậy chú ý, vì sao không tự mình báo cáo triều đình tin tưởng triều đỉnh tất nhiên có thể tiếp thu, vì được không muốn tìm Lao Phu, Lao Phu đã là sắp cáo lao hồi hương Lao Tướng mà thôi. Lý Tịnh mặc dù ý động, nhưng là vẫn như cũ từ chối nói. Mặc đốn cười hát hát nói, bởi vì tướng quân binh thư, chỉ có tướng quân binh thư mới có thể dạy bảo ra càng nhiều tướng lanh ưu tú. Lý Tịnh nếu là thật một lòng thoát ẩn, lại há có thể sẽ tiếp tục chuyển binh thư, đúng là như thế, Mặc đốn mới có lòng tin thuyết phục lý Tịnh mặc ra cùng binh gia liên hợp L Lý Tịnh nghe vậy lập tức giận không chỗ phát tiết, lính của hắn sách miên bản nhanh phải hoàn thành, thế nhưng là bị Mạc Đốn liên tục mấy lần đả kích, cơ hồ muốn hủy đi viết lại. Mạc Đốn cười ha ha một tiếng nói, Lý Tướng quân chớ tức giận hơn, tiểu tử thế nhưng là tốn hao không ít vàng mới từ thương nhân người hồ tay ở bên trong lấy được một chút đồ tốt, hy vọng có thể giống tướng quân bội tội. Mạc Đốn nói đưa tới mấy bản sách thật dày. Đây là? Lý Tịnh nghi ngờ nhận lấy. Đây là cực Tây chi quốc trải qua điển chiến dịch ghi chép, tiểu tử thế nhưng là hao tốn thật là lớn công phu mới từ Tây vực lấy được. Vị mô của nó đặc sắc trình chế độ có lẽ cùng ta Hoa Hạ hơi có vẻ không bằng, bất quá ngược lại cũng có phong cách riêng." Mặc Đốn Nghiêm mà nói, Lý Tịnh trong lòng hơi động, đã ở núi khác có thể công ngọc, nếu như lính của hắn sách có thể hấp thụ dị vực binh ra kinh nghiệm, tất nhiên càng thêm viên mãn. Ngươi liền tin tưởng ta như vậy lao phu nguyện ý cùng mặc ra liên hợp. Thứ ba, Lý tướng quân sở dĩ nhiều lần bị người ta vu cáo, có một cái nguyên nhân trọng yếu liền là đại đường quân thần Lý Tịnh chỉ có một, nhất tướng công thành vạn quốc Khô, bất kỳ cái gì một người tướng lãnh đều từ thông thường tiểu binh đi ra. Lục Kinh chém giết trăm không còn một, mới có thể trở thành một hợp cách tướng lĩnh, có thể trưởng thành đến lý tướng quân một bước này càng là muốn chinh chiến cả đời, nếu như lý tướng quân đem binh pháp của mình chuyển thụ ra đi, vì đại đường đã sớm. Vô số quân thần, chỉ sợ bất cứ người nào nghĩ muốn tạo phản khó chế độ liền sẽ ra tăng vô số vượn, mà ta đại đường đem sẽ vô địch tại đương thời. Mặc đốn cho Lý Tịnh Miêu tả ra một cái bao la hùng vĩ binh ra tương lai. Cho dù là Lý Tịnh Vinh nục không sợ hãi, giờ phút này cũng không khỏi vì tâm thần tới. Cuối cùng, không biết lý tướng quân phải trang phát rắc được một loại xu thế, các đời lịch đại đối võ tướng chế càng ngày càng nhiều. Quan văn muốn ngăn được võ tướng xu thế. Mạc Đốn hạ giọng, trầm giọng nói: "T." Lý Tịnh không khỏi hoảng sợ nhìn xem Mạc Đốn một chút, loại ý nghĩ này hắn một mực chôn ở trong lòng, chưa từng có nói ra miệng, giờ phút này lại bị Mạc Đốn nói thẳng ra. Mạc Thế ỉu coi trường họa từ miệng mà ra. Lý Tịnh chỉ điểm. Mạc Đốn lủi lủi nói: "Lý tướng quân chính là đương thời binh ra đệ nhất nhân, nếu như lời này liền đối Lý tướng quân đều không thể nói ra miệng, tiểu tử kia chỉ có thể thở dài thiên hạ không người trong đồng đạo." Lý Tịnh không khỏi im lặng. Trong quân to hơn hắn, không thông viết văn, không biết chính lệnh, hành vi Quả thật thiên nhiên thiếu hụt, nhưng mà ai nói chỉ có thể quan văn đọc đủ thứ thi thư, võ tướng cũng có thể đầy bụng văn thải. Mặc Đốn ngạo nghe nói. Lý tỉnh cười khổ nói, "Nếu bàn về mê hoặc nhân tâm, thiên hạ có lẽ không phải người mặc gia tử không còn ai." Tiểu tử nói câu câu sự thật, như thế nào mê hoặc nhân tâm, nếu muốn thay đổi binh gia tình cảnh cùng địa vị, chỉ có sáng tạo học viện quân sự chính là đường tắt duy nhất." Mặc Đốn dựa vào lý lẽ biện luận đạo, hắn biết Lý tỉnh tất nhiên là độc lòng, cử động lần này đối binh gia tới nói, trăm lợi mà không có một hại. "Được, lão phu liền đại biểu binh gia cùng Mạc gia hợp tác, hi vọng đừng cho lão phu hối hận." Lý hít sâu một hơi nói, tất nhiên sẽ không để cho binh gia thất vọng. Mạc Đốn thở dài một hơi, bảo đảm nói, có binh gia gia nhập, khúc chỉ phường học viện quy mô tất nhiên có thể tiến một bước mở rộng, Mạc Đốn tưởng tượng bên trong Bách gia học viện đã đơn giản hình thức ban đầu. Cái khác Bách gia lớn mạnh một phần, nho gia lực ảnh hưởng liền sẽ tương đối suy yếu một phần, kia tiếp nhận tại Mạc gia trên người áp lực liền sẽ giảm bớt một phần, mà lại theo Bách gia nhau nhau qua thời, Mạc gia quật khởi cũng liền không như vậy chói mắt. Đây là Mạc gia Dương Chương 581, bán chạy châu. Lý Tịnh trở lại thành Trường An về sau, Một nhóm một nhóm tướng sĩ bắt đầu có trật tự rút về thành Trường An, mà Y Nguyên có nhiều binh sĩ trú đóng ở Lan Châu thành, tiếp tục trấn nhiếp dân tộc thổ dục hồn cùng đảng hạng cấp bộ, thứ hai vì mặc đón chỗ dựa. Nhưng mà liên tục mấy ngày, Mặc Đốn vẫn như cũ xuất quỷ nhập thần, căn bản không gặp được bóng người, bất đắc dĩ Cao Sĩ Liêm đành phải tự thân lên cửa chặn Mặc Đốn. Bây giờ Sơn Đông lớn hai, nạn dân gạo khóc đòi ăn, không biết Mặc Thế Tửu nhưng có gì lương mà tính, vì triều đình mau sớm bán thành tiền đổi lấy tiền tài. Cao Sĩ Liêm nói thẳng vào vấn đề Mạc Đốn rủi rủi con mắt hai mắt đỏ bừng, mấy ngày nay hắn nhưng cơ hồ không có cho mắt, một mực điều tra nữa dân tộc thổ dục hồn các bộ lạc tình trạng. Cao đại nhân, ta đại đường muốn trường kỳ chưởng không biên xanh chi địa, không có khả năng mổ gà lấy trứng, đem tất cả dê bỏ toàn bộ buôn bán, nếu không ta đại đường chỉ có thể lại đến một cuộc chiến tranh." Mạc Đốn nghiêm mặt nói. Cao Sĩ liêm gật đầu nói, vậy lấy Mạc Tế tiểu tới nói, ta đại đường lấy nhiều ít chiến lợi phẩm cho thỏa đáng." Mạc Đốn hơi suy nghĩ một hồi nói, nhiều nhất ba thành, mà lại muốn tuyên bố năm nay thuế má miễn trừ, nếu không tất nhiên sẽ kích thích dân tộc thổ hồn các bộ lạc dân biến. Nếu như đại đường là muốn làm, làm một củ Vậy dĩ nhiên có thể trưng thu đến năm thành trở lên, nhưng mà đại đường không có khả năng từ bỏ biển xanh chi địa cái này, đại đường thật vất vả có được nuôi thả ngựa điệp. Thế nhưng là ba thành tác xúc, chỉ sợ khó giải quyết Sơn Đông thủy thai nha. Cao sĩ Liêm Cao mày nói, hắn mặc dù cũng đồng ý mặc Đốn quan điểm, thế nhưng là Sơn Đông thủy thai đang ở trước mắt, hắn ở chỗ này nhiệm vụ chính là vì Sơn Đông chi địa gom góp đầy đủ trận tài khoản, nếu là bởi vì nhất thời mềm lòng, mà để Sơn Đông dân chúng chịu khó, vậy liền thật tò ổn. Mặc Đốn cười ha ha một tiếng nói, "Cao đại nhân yên tâm, tại tiểu tử xem ra, biển xanh chi địa thứ đáng giá rất nhiều, cũng không phải chỉ có những này dây bò." Đây là bước đầu tiên mà tôi, tiểu tử Cam Đoàn tất nhiên cũng có thể thành sơn đông chi địa tồn đủ đầy đủ khoản tiền. Mạc Đốn đã tiếp xuống nhiệm vụ này, tự nhiên muốn làm làmvarphi đáng, hắn chẳng những phải đẹp hoàn thành gọn góp khoản tiền nhiệm vụ, hơn nữa còn muốn để Triệu Đình Triệt để trưởng khống biến xanh chi địa. Mạc tế tiểu thủ đoạn, Lao phu tự nhiên tin được. Cao sĩ Liêm miệng bên trên tin tưởng, lại lo lắng rời đi. Theo Mạc Đốn ra lệnh một tiếng, Đường Quân Chỉ Trưng Thu Ba thành xúc vật vì chiến lợi phẩm tin tức tại biển hồ bờ truyền đến, một mực lo lắng để phòng dân tộc các bộ rốt nặng nề thở dài một hơi. Tại trên thảo nguyên, chiến bại cũng không phải chỉ Trưng Thu Ba thành làm chiến lợi phẩm thường thường là bỏ mình di tộc, ba thành xúc vật làm chiến lợi phẩm đã là cực lớn nhân tử, cũng không kích thích dân tộc tổ dụ hồn mọi người phản cảm. Nhất là lại thêm năm nay thuế má miễn trừ tin tức, lần này Trưng Thu chiến lợi phẩm quá trình cực kỳ thuận lợi, cơ hội tất cả bộ lạc đều sảng khoái nộp xúc vật dê. Trong lúc nhất thời, nhiều dê bò ngựa tụ tập tại Lan Châu ngoài thành trên đồng cỏ, lộ ra phá lệ hùng vĩ, mà là còn tại liên tục không ngừng đưa tới. Có nhiều như vậy dê bò, tin tưởng Sơn Đông Chi Điệu tất nhiên có thể trèo chống một đoạn thời gian rất dài. Cao Sí Liêm nhìn xem đầy vật, cách đó không xa kỵ binh ngay tại mã, xua đổi lấy dê bò. Một mực khô nhíu mặt mọ khó mang lộ ra vẻ tươi cười. Xúc vật đã đưa đến, tiếp xuống ta xin cần phải làm là đem những này dê bỏ bán đi đi." Mặc Đốn cũng là trên mặt hiện ra vẻ tươi cười nói, "Đây là Mạc tế tiểu sở trưởng, lão phu vậy liền chậm đợi hồi âm." Cao sĩ Liêm cười mở nói, "Hàng được không sở bán, biển xanh đất châu ngựa dê đều là thượng đẳng xúc vật, tin tưởng tự nhiên sẽ có người biết hàng." Mặc Đốn cười ha ha một tiếng, chỉ vào nghe hỏi chạy tới đông đảo thương nhân nói, "Thương nhân chụp lợi, tây trình chuyện lớn như thế, liên lụy lợi ích quá lớn, cơ hồ đem tiên hạ nổi danh thương nhân ánh mắt đều hấp dẫn ở đây." Đương Mặc gia tử nắm giữ biển xanh đất vận mạng tin tức chuyển đến về sau, phải biết để tất cả đi theo Mặc gia thôn thương nhân toàn bộ đều phát tài, có Mặc gia tử tài phú thần thoại làm làm ví dụ, tất cả thương nhân giống như nghe được mùi tanh mèo, nhao nhao tụ tập Lan Châu thành. Lan Châu phủ thái thú trước, đương lý Tịnh rời đi về sau, nơi này thuận lý thành Trương xưng là cao sĩ liêm đặt chân tri địa, bây giờ lại bị Mặc đón trưng dụng, toàn bộ phủ thái thú bên trong, tụ tập người ta tập ngập thương nhân. Mặc hầu gia, Mặc Thế Mặc đón tiến vào thái thú bên trong, từng cái nổi danh thương nhân nhao nhao tiến tới có mặt, từng cái thân thiện chào hỏi, có vị giao tình có đưa lên ra chủ mình danh thiếp. Mặc Đốn toàn bộ đều ai đến cũng không có cự tuyệt từng cái chào hỏi, nhận lấy danh thiếp. Đưa Mặc Đốn đi đến chủ vị, tất cả thương nhân toàn bộ một mảnh im lặng, chỉ có từng đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Mặc Đốn. Đa tạ chư vị cổ động, nhóm này dê bỏ mục đích chắc hẳn tất cả mọi người tin tưởng, chính là Thành Sơn Đông gặp thai họa phụ lao hương thân xoay sở đủ trận tài khoản. Mặc Đốn ngữ khí trầm giọng nói, "Tất cả thương nhân, cũng không nhịn được nhướng mày, bọn hắn vì chụp lợi tới, mà Mặc Đốn lại cho bọn hắn giảng tai nạn, đây có thể cùng kế hoạch của bọn hắn không phù hợp nha." Nhìn xem chúng thương nhân phản ứng, Mặc Đốn sớm tại trong dự liệu Không khỏi lời nói nhất cho nói cho nên triều đỉnh mục đích thì là mau sớm đem nhóm này dê D bỏ xuất thủ gom góp tiền tài ít lại like tiêu th thủ mạnh giá cả tự nhiên cũng không cao được chỗ nào đi mặc đốn đối chââu ngựa dê phân biệt báo một cái giá bán toàn trường thương nhân sắc mặt lập tức vui vẻ ra mặt dựa theo cái này giá bán bọn họ đích sắc là thu lợi tương đối khá cho nên lần này bán lấy lượng làm chủ mua đám ít nhất 100 đầu mặc đốn để một cái điều kiện 100 đầu một đám thương nhân không khỏi những mày số lượng này cũng không ít một khi không thể kịp thời xuất thủ chỉ sợ rất dễ dàng lệ ở trong tay mình không nói chuyện còn nói tới nếu như có thể toàn bộ bán đi đi kia kiếm tự nhiên càng nhiều. Trong đó lợi và hại đám người tự nhiên tính tưởng, có không ít đại thương nhân lập tức tâm động, không ít tiểu thương nhân cũng bắt đầu lặng lẽ liên hợp, chuẩn bị liên hợp ăn đám tiếp theo dê bò. Rõ giám một buổi sáng, đợt thứ nhất mua bán rốt cục thống kê ra. Ngựa 500 thất, trâu một vạn đầu, dê 8000 con. Cao sĩ Liêm nhìn trước mắt thống kê thành tích vừa vui vừa lo. Vui chính là, lập tức bán đi nhiều như vậy số vật, cái này một số tiền lớn tài, có thể thật to làm dịu chiều đỉnh tài chính áp lực, lo lắng là lần này bán đi nhiều nhất là trâu, số lượng nhiều nhất dê chỉ bán 8000 con, giá cả cao nhất ngựa chỉ có 500 thất thành giao lượng. Mạc Đốn không ngạc nhiên chút nào gật đầu nói, châu nhu cầu lượng tại ta đại đường chính là vô tri cảnh, mà biển xanh đất châu, nhưng phần lớn là Tràng Châu, tự nhiên bị người truy phụng. Châu có thể lật tẩy, một con châu đủ để chống đỡ ba cái trưởng thành sức lao động, chính là một gia đình giàu có biểu tượng, huống hồ thịt bò giá cả tại đại đường cảnh nội giá cao không hạ, chỉ cần là đem châu chạy về Trung Nguyên, vậy dĩ nhiên là kiếm bộn không lỗ suy nghĩ. Cao Sĩ liêm cau mày nói, thế nhưng là nếu như châu bán xong, chỉ để lại ngựa dê trong tay triều đình như thế nào cho phải? Mạc Đốn mỉm cười, nhìn về phía thành Trường An phương hướng, lộ ra vẻ tự tin nói, đã chúng ta gặp ở nơi này nan đề kia liền cần chúng ta Triều Đình phối hợp. Chương 582, ba hành năm Tung Đồ. Triều Đình phối hợp. Cao Sĩ Liêm không khỏi sửng sốt một chút, không rõ ràng cho lắm nhìn xem Mạc Đốn. Mạc Đốn đương nhiên nói rằng, kia là tự nhiên, chẳng lẽ Triều Đình muốn chỉ riêng lấy tiền không làm việc. Cao Sĩ Liêm cười khổ nói, Triều Đình để Lao phu đến đây, còn chưa đủ để biểu thành ý, vậy lấy người nói muốn Triều Đình làm sao phối hợp? Hiện tại chỉ cần có thể chủ đủ trần thai khoản, chỉ cần không phải quá bất hợp lý chuyện chỉ sợ nghèo đến điên rồi Triều Đình chỉ sợ đều sẽ đáp ứng. Không biết Triều Đình chuẩn bị như thế nào trận hai. Mạc Đốn đột nhiên thần bí tiến đến Cao Sí Liêm mà hỏi: Trần 2. Cao sĩ Liêm Nghi hoặc nhìn Mạc Đốn, không hiểu hỏi ngược lại, bất quá phát tóc phát cháo, trấn an mấy tính. Chỉ những thứ này, Mạc Đốn một bộ thất vọng dáng vẻ. Cao sĩ Liêm tức giận nói, cái gì là chỉ những thứ này, các đời lịch đại đều là như thế, ta đại đường lại há có thể ngoại lệ, bất quá tiểu tử ngươi có gì kế sách đều có thể nói thẳng, lão phu tự nhiên sẽ tấu mời triều đình. Mạc Đốn ưỡn ngực, ngang nhiên nói, từ mặc tử nói, cơ người không được ăn, lạnh người không được áo, cực khổ người không được hơi thở, ba, dân chi cự hoàn vậy. Vậy hạ phát phát cháo cố nhân nghĩa giải dân tri họa, nhưng là còn như người thường bố thí tên ăn mày, bách tính cố nhiên có thể có thể sung tạng, lại đã mất đi tôn nghiêm, sẽ chỉ như sao lại như tên ăn mày ngồi mát ăn bát vàng. Tôn nghiêm. Cao sĩ Liêm hai mặt nhìn nhau, người đều phải chết đói, còn nghĩ tôn nghiêm. Mạc Đốn một mặt tránh khí nói rằng, nếu như là tiểu tử gặp nạn, tiểu tử kia tình nguyện mình khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa làm lao động nuôi sống mình, cũng không muốn tiếp bị người khác bố thí. Một người nuôi sống mình dễ dàng, nhưng là gặp thai họa bách tính nhiều như thế, cái nào có nhiều như vậy sống để cho bọn họ tới làm. Cao sĩ Liêm lắc đầu nói, Cho nên lúc này mới cần Triều Đình ra mặt, vì đại đường gặp tai họa Bách Tính tìm một phần sinh kế, đây là lấy công thay cứu tế." Mạc Đốn Nghiêm mà nói. "Lấy công thay cứu tế?" Cao sĩ Liêm hơi suy nghĩ một hồi, không khỏi nhãn tỉnh sáng lên. "Gặp thai họa Bách Tính nghèo rất nhiều, cho dù là Triều Đình trấn thai cũng chỉ sẽ phát thóc phát cháo, lại há có thể sẽ phát tiền, nếu như lấy công thay cứu tế, quốc gia có thể đại quy mô kiết thiết, Bách Tính cũng có sinh lộ, đương nhiên sẽ không xuất hiện nhiễu loạn. Thế nhưng là trong lúc vội vàng, Triều Đình lại cái nào có nhiều như vậy sống tới làm đâu?" Cao Sí Liêm có chút tiếc nuối đạo, "Triều Đình công trình lớn nhất liền là quản lý hoang hạ." Đáng tiếc bây giờ chính là hồng thủy tràn lan mùa, căn bản không phải thời điểm." Mạc Đốn ngang như nói, tiểu tử đã từng đề cập tới một cái tưởng tượng, cái kia chính là đại đường người đạo, gạch đạo bờ rộn dọc, dọc ngang tương liên, bây giờ chẳng phải là chính là cơ hội. Tu gạch đường." Cao Sĩ Liêm túi đầu suy tư nói, "Không sai, đây là tiểu tử trầm tư suy nghĩ, căn cứ ta đại đường sông núi địa lý, nghĩ ra ba hoành nằm tung gạch đường đồ, còn xin cao đại nhân chỉ điểm." Mạc Đốn cung kính đưa một trương đại đường địa đồ đến Cao Sĩ Liêm trước mặt. "Tu kiến gạch đường chính là là hao phí nhất sức lao động sản nghiệp, đào đất chế gạch cần người lực, vận chuyển cần người lực, sửa đường, cửa hàng gạch đều cần nhân lực." Nếu như tính như vậy xuống tới, hơn triệu nạn dân nói không chừng còn chưa đủ sử dụng đây. Ba hành năm tung. Cao sĩ Liêm tiếp nhận xem xét, thấy đồ bên trên từng tòa thành thị sâu chuối bản đồ, cái này ba hành năm tung gạch đường đồ cơ hồ đem đại đường tất cả yếu địa chiến lược toàn bộ sâu chuối, lấy ánh mắt của hắn có thể nhìn ra được, này đồ một khi xây thành, triều đình đối toàn bộ đại đường lực khống chế chế độ lập tức tiêu thăng một bậc thang. Cao Sí Liêm tươi đẹp nhìn xem mặc đốn một chút, không khỏi thầm cái nói, nếu như tiểu tử người lớn tuổi 20 tuổi, Lao phu nhất định đề cử ngươi vì công bộ thượng thư. Chỉ bằng vào cái này ba hành năm tung bản đồ chiến lược ánh mắt, cũng đủ để cho toàn bộ triều đình chấn kinh. Tiểu tử ngươi nghĩ ra ba hành năm tung gạch đường đồ không phải là vì bán ngựa đi." Cao sĩ Liêm đột nhiên nghĩ đến lời khi trước, một mặt cổ quái nhìn xem Mạc Đốn. Mặt Đốn mặt mũi tràn đầy đắc ý gật đầu nói, "Đây là tự nhiên, chỉ cần là gạch đường tu thông, ngựa tất nhiên sẽ chạm tay có thể bỏng, nhu cầu số lượng nhiều tăng, chỉ có ta xin đem nhóm này xúc vật xuất thủ, triều đình mới có tiền dư lấy công thay cứu tế." Cao sĩ Liêm không khỏi lắc đầu bật cười, ai có thể nghĩ tới bán ngựa lại có thể cùng quốc gia đại chiến lược liên hệ với nhau, như thế chuyện bất khả tư nghị vậy mà ra hiện ở trước mặt của hắn. "Tiểu tử hôm nay tới mục đích, chính là, là muốn cùng cao đại nhân ký một lá thư triều đình." Bây giờ biển xanh châu cực kỳ bán chạy, căn bản không cần xấu, chỉ cần có thể đem ngựa thất thuận lợi bán đi đi, kia cũng chỉ còn lại có dế." Mặc Đốn nói thẳng. Đối với cái này, Cao sĩ Liêm không có lý do cự tuyệt, đã có thể hữu ích tại nạn dân, lại có lợi tại đại đường truyện, hắn rất là sảng khoái đậy lại mình con dấu. Ba ngày sau, đương nhóm đầu tiên tiền tài cùng ba hoành năm tung độ bảy ở cả triệu chúng thần trước mặt thời điểm, tất cả chiều thần cũng không khỏi vì đó sợ hai tháng phục, có thể tiến vào triệu đỉnh đều không phải là ba cỏ, bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra được ba hoành năm tung độ kinh diễm chỗ. So với trước kia Mặc Đốn đơn thuần nói ra đại đường 10 đạo gạch đường tương liên muốn trước đi vào nhiều. Mặc Tế Tửu không hổ là kỳ tài ngũ trời, ba hành năm tung gạch đường đồ một khi xây thành, ta đại đường tất nhiên vạn sự không lo. Một cái công bộ quan viên mặt mũi tràn đầy tán thán nói, lúc này đoạn Luân đã bị miễn trước, công bộ tiến hành một vòng đại thanh tẩy, nhưng mà tu kiến Hoàng Hà Đê phong hiểm không nhỏ, thế nhưng là tu kiến gạch đường lại tất cả đều vui vẻ, công bộ có thể nào không nên hợp. Một đám quan viên cũng là nhao nhao gật đầu, nhất là Mặc Đốn nói ra lấy công thay cứu tế thuyết pháp, càng làm cho chúng thần hai mắt tỏa sáng, đồng dạng là trận hai một người là còn giống như cái động không đáy đầu nhập, một cái khác thì có phong phú hồi báo, đám người tự nhiên có thể nhìn ra được trong đó ưu khuyết. Lấy công thay cứu thế, phương pháp này cũng là một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp, bất quá cứ như vậy, triều đỉnh tiêu hao chỉ sợ cũng muốn lớn hơn. Đái chủ cao mày nói. Phòng Huyền Linh lắc đầu nói, gạch đường tiện lợi ta xin chính là rõ như ban ngày, khuyết điểm lớn nhất liền là phí tổn cao, bây giờ có lấy công thay cứu thế, chính là tu kiến gạch đường thời cơ tốt nhất, bây giờ có mặc tế tiểu tại Lan Châu gom góp tiền tài, chỉ cần chống được tháng 9, chờ đợi thu thu thuế giao độ, tự nhiên tự nhiên hết thảy đều sẽ chuyển biến tốt đẹp. Sơn Đông lũ lụt cố nhiên là một trạng thái nạn, nhưng chưa chắc không phải tu kiến gạch đường thời cơ tốt nhất. Rất nhanh, Triều Đình rất nhanh đạt thành nhất trí, đồng ý lấy công thay cứu thế, tu kiến gạch đường, đối ngoại trực tiếp tuyên bố đại đường muốn kiến thiết ba hành năm tung gạch đường, mà trên thực tế chân chính bắt đầu khởi công thì là Lũng Biển tuyến Đông đoạn, cùng lấy Lũng Biển tiến điểm cuối cùng Trịnh Châu trung tâm nam bắc hướng gạch đường, đầu tiên tại đại đường chế tạo ra một cái hình chữ thập gạch đường lưới. Cùng lúc đó, Nho San cùng Mạc San lập phối hợp Triều Đình, đại quy mô tuyên dương hành tung gạch đường chiến lược ý nghĩa cùng rộng lớn cảnh. Không ít thương nhân nhao nhao nghe hỏi mà động, lại một lần nữa nhào về phía Lan Châu thành cái đường đích thật là nhanh ngọn, chính là xây dựng ở xe ngựa trên cơ sở ai có ngựa liền có thể trong tương lai gạch trên đường đoạt chiếm tiên cơ, mà bây giờ nhóm lớn biện xanh ngựa tốt tụ tập tại Lan Châu, hàng đẹp giá rẻ, bỏ qua cơ hội lần này, chỉ sợ tất cả mọi người đem hối hận suốt đời. Mạc tế Tiểu quả nhiên cao minh. Cao sĩ Liêm nhìn xem Lan Châu ngoài thành ngựa lấy mắt trần có thể thấy nhanh chế độ biến mất, xe xe tiền tài bị kéo vào phủ thái thú, mặt mo cười đến mặt mũi tràn đầy hòa cú ngở. Có số tiền kia tài, tin tưởng đầy đủ triều đình dùng một đoạn thời gian. Toàn do triều đình phối hợp. Mạc Đốn cũng là thở dài một hơi. Bây giờ Mã Khả là so châu còn muốn bán chạy, Lan Châu ngoài thành ngựa bị cướp mua không còn bên ngoài, còn có không ít chưa thỏa mãn khách thương muốn đặt trước đám tiếp theo ngựa, Mạc Đốn chỉ có thể nhịn đau nhức cử tuyệt. Tiếp xuống, chính là muốn xử lý dê. Mạc Đốn vừa nghĩ tới đồi khắp núi đồi bảy cừu, cũng không khỏi một trận đau đầu. Chương 583, bán dê đưa đồng cỏ. Tương đối ngựa cùng châu, dê giá cả mặc dù qua thấp, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều. Lan Châu ngoài thành, theo châu ngựa dần dần bán không sai biệt lắm, quay chúng quanh tại bầy dê thương nhân giảm mạnh, dù là có mấy cái thương nhân đến mua dê, thành cự lượng cũng là ít đến tương cảm. Lý Trường Quý có cần phải tới một nhóm dê, đây chính là biển xanh đại thảo nguyên sản xuất bên trên sinh tử non, chất tin ngon, giá cả tiện nghi. Mạc Đốn nhìn thấy một cái phú thương tới vội vàng nhiệt tình kêu gọi. Lý lao bản một mặt khổ sở nói, tiểu nhân vốn liếng mỏng, trước đó vào tay nhiều châu ngựa, nơi nào còn có tiền hình dư, có lòng không đủ lưng nha. Lữ Đông Gia, Mạc Đốn chưa từ bỏ ý định nên tiếp cái thứ hai phú thương. Người cao gầy Lữ Đông ra liền vội vàng lắp đầu nói, tiểu nhân cũng không dám lúc này tới tay, mặc hầu chỉ sợ còn không biết sao. Thành trưởng man thịt dê giá cả giảm xuống 3 thành, cái khác giá thịt ngay tiếp theo hạ xuống 1 thành nhiều. Mạc đốn bất vi sợ động nói, triều đình nhóm này dê giá cả thiện nghi, cho dù là hạ xuống ba thành, lữ đông ra chỉ sợ cũng có lợi nhuận à. Lữ đông ra vung tay lên, xuất ra một cái cũ nát tính chủ, ngón tay bay loạn đánh cho ba ba và nói, tăng thêm nhân công, phí chuyên trở đích thật là có chút lợi nhuận, nhưng nếu là thịt dê giá cả lại hàng, chỉ sợ cũng nện trong tay, lại thêm nuôi sống dê có khô chỉ sợ mất cả trí lẫn trải cũng có thể. Ách, kia làm sao có ý tứ để lữ đông ra bồi thường tiền đâu? Mạc đốn phất phất tay để lữ đông ra xéo đi Một lát sau, Lữ Đông ra lại áo nào tiến đến Mạc Đốn trước mặt, nhỏ giọng nói, nếu là Mạc hầu nguyện ý đem giá cả lại hàng một chút, tiểu nhân ngược lại cũng không phải là không thể được lại mua một chút. Cút. Mạc Đốn giận dữ hét, hắn ngọn giá cả vốn là thấp, nếu là lại đem, chỉ sợ trong triều đình ngự sự dâng thư triều đình tấu chương chỉ sợ có thể đem hắn chế mất. Lữ Đông Gia lập tức thẻ ra quần chạy xa xa, bất quá nhãn thần làm thế nào cũng không thể rời bỏ cái này đầy khắp núi đồi bầy cừu, hiển nhiên hay là lại nhớ mãi không quên. Mạc Thế Tử, lão phu thế nhưng là đánh nghe được tin tức, những gian thương này thế nhưng là liên hợp lại, Newton bước bách triều giá. Cao sĩ liêm liên tiếp nổi giận đùng đùng tới, nghiến răng nghiến lời nói. Người khác nhau tại mặc đốn trước mặt xưng hô khác biệt, những thương nhân kia xưng hô mặc đốn vì mặc hầu, lấy tước vị tôn hiển tôn quý, quan viên nhiều xưng hô mặc đốn vì tế thiểu, lấy quan chức biểu hiện địa vị, đương nhiên phía sau bọn hắn đều sẽ cắn răng nghiến lời giọng căm hợn nói, mặc ra tử. Ta đây đã sớm biết. Mặc đốn một mặt bình tĩnh, cũng không có chút nào vẻ giận dữ. Cái này thương, quả thực là tại phát quốc nạn tài. Cao sĩ liêm giận không thể nghĩ nói nói đốn lắc đầu liên tục nói. Cao đại nhân lời ấy sai rồi, theo ta được biết, lần này Sơn Đông thủy thải những thương nhân này cũng không có thiếu hướng hội hồng thập tự góp tiền, nhưng mà sinh ý liền là sinh ý, giá cao bán giá thấp bán chính là là sinh ý bản chất, tiền tại bọn hắn túi vô luận bọn hắn làm thế nào ta xin cũng không thể nào chắc cứ, treo giá chính là là thương nhân thường gặp thủ đoạn, như là tiểu tử chỉ sợ cũng phải làm như thế. Cao Sĩ Liêm không khỏi sửng sốt một chút, hơi suy tư, cái này mới chậm rãi bình ổn lại nói, đây là lao phu thất thố, Sơn Đông dân chúng chịu ai, là lao phu quá mức nóng lòng. Mạc Đốn nhìn xem khắp núi đòi bảy cừu, hơi suy tư nói, cùng tất biến, biến tất thông. Đã bán dê con đường này đi không thông, chúng ta thế nhưng là đổi một đầu phương pháp, nuôi dê. Nuôi dê. Cao Sĩ Liêm không khỏi trận mắt hốc mồm nhìn xem thiên mã hành không giống vậy mà Đốn. Mạc Thế Tử Triều đình muốn là tiền tài, cũng không phải bầy cừu. Cao Sĩ Liêm nhắc nhở, nuôi dê lại nhiều cũng không thể đổi lấy tiền tài, nếu là làm trễ ngoại Triều đình trấn hay, hai người bọn họ đều không rơi tới tốt. Mạc Đốn tự tin nói, Cao đại nhân yên tâm, tiểu tử nói nuôi dê tự nhiên không phải Triều đình mình mua dê, mà là bán cho muốn nuôi người. Nuôi dê người. Cao Sí Liêm cảm thấy mình càng ngày càng cảm thấy mình căn bản theo không kịp Mạc Đốn tư duy không biết cao đại nhân có thể tin tưởng Triệu đỉnh quản lý Hoàng Hà kế hoạch. Mạc Đốn nhắc nhở. Cái này hiển nhiên. Cao Sĩ Liêm gật đầu nói. Mạc Đốn tự tin nói, toàn bộ quan lũng chi địa ngày sau tất nhiên hạn chế khai hoang, nông nghiệp nhận hạn chế, tự nhiên muốn đại lực để sướng chăn nuôi nghiệp, đây chính là cơ hội chỗ. Mạc Tế Tiểu nói không phải là bán cho quan lũng chi địa bất tính. Cao Sĩ Liêm như có điều suy nghĩ nói, không tệ. Mạc Đốn nghiêm mặt nói. Cao Sĩ Liêm cau mày nói, theo Láo phu biết, người nhiều ít đất, mạch tính mua dê cũng không phải số ít, trước đó bán đi dê, chỉ sợ có không ít liền là quan lũng dân chúng mua sắm. Liên lạc quan lũ chi địa Bạch Tính muốn mùa, cũng không có có nhiều như vậy bãi cỏ đến nuôi nhà. Triều đình quản lý Hoàng Hà quyết tâm rất lớn, rất nhiều quan Lũng chi địa Bạch Tính nhao nhao nhìn về phía nuôi dưỡng nghiệp, nhưng dù là như thế cũng khó có thể tiêu hóa nhiều như vậy bậy cửu. Quan Lũng chi địa người nhiều ít đất, không có bao nhiêu bãi cỏ, nhưng chúng ta nơi này có nhà. Mạc Đốn chỉ vào biển xanh đất phương hướng nói rằng: "Biển xanh Đại Thảo Nguyên, Người nói là để quan Lũng chi địa Bạch Tính đi biển xanh Đại Thảo Nguyên chân thả, đây không có khả năng, cố thổ khó rời, Bách Tính lại Hà có thể hương, về chưa sống nơi đây biển sĩ bất khả tư Nghị nói: Mặc đốn gật đầu nói, dĩ nhiên không phải Biển xanh chi địa, mà là Thiện Châu. Thiện Châu chính là hậu thế Tây Đinh, vị trí địa lý mười phần kẻ quân thế, ở vào hoàng nước sông cốc, nguồn nước đầy đủ, thổ nhuễu vì nhiều, địa thế thấp, thích hợp hán nhân sinh tồn, trọng yếu hơn chính là, nơi này cách Lan Châu rất gần, có gạch đường tiện lợi, khoảng cách Quan Lục chi địa cũng bất quá 3 năm ngày lộ trình. Thiện Châu. Cao sĩ Liêm Như có điều suy nghĩ nói, Thiện Châu trước đó mặc dù điều kiện địa lý tốt, bởi vì cùng dân tộc thổ hồn chiến không ngừng, dân sinh khó khăn, nhiều thổ địa vu, bây giờ đại đường đánh bại dân tộc thổ dục trước những cái kia hiểm điều kiện tự nhiên không còn sót lại chút gì. Thiện Châu ưu thế lập tức thể hiện ra. Lần này chúng ta không đơn giản bán dê, hơn nữa còn tặng đất. Một con dê đưa 10 mẫu đồng cỏ, mua thêm nhiều được, toàn bộ Thiện Châu phàm là nơi vô chủ mặc cho chọn tùy ý tuyển. Mặc đốn dùng sức khua tay nói, "Bán dê tặng đất." Cao sĩ Liêm cũng không nhịn được nhãn tỉnh sáng lên, chiêu số này đối với những địa phương khác bách tính tới nói, có lẽ không có hiệu quả, nhưng là đối với quan lũng chi địa thiếu đất bách tính lại là cực lớn tin mừng. Lần này chiều đỉnh bán dê, giá cả thiện nghi, mà lại tặng kèm 10 mẫu đồng cỏ, đây chính là cực lớn ưu đãi. Mà lại Lan Châu ngoài thành đồng có cơ hội đều sắp bị những lệ bảy cừu gầm sạch, tiểu tử chuẩn bị tấu mời triều đình, chiêu binh 3 vạn kỵ binh đóng giữ Thiệt Châu, thứ nhất là giải quyết chiến mã lương thảo vấn đề, thứ hai cũng có thể để ly biệt quê hương quan lũng tử để an tâm." Mạc Đốn nói. Cao Sĩ Liêm không khỏi gật đầu, Mạc Đốn cũng không phải là nhất thời hứng khởi, mà là đem các mặt đều đã suy tính, nếu như dựa theo Mạc Đốn nói, đích thật là có rất lớn có thể thao tác tính. Đưa Mạc Đốn cùng Cao Sĩ Liêm tấu lại một lần nữa đưa đến thành trưởng an toàn điểm, lần này, triều đình cơ hồ không có dị nghị liền đã thông qua được. Di dân thực biên hòa quản lý hoàng Hà vốn chính là triều đỉnh chính sách, mặc đốn cử động lần này đích xác có thể nói là thuận theo trào lưu. Bán một con dê đưa Thiện Châu 10 mẫu bãi cỏ. 3 vạn kỵ binh đóng giữ Thiện Châu. Đương mặc đốn bán dê phương pháp trải qua Mạc San báo cáo ra, có thể nói lập tức làm cho cả hành động quan lũ chi địa, không ít bách tính lập tức nghị luận ầm ý. Một con dê, 10 mẫu đồng cỏ, kia bán 100 con dê, chẳng phải là có thể đến 1000 mẫu đồng cỏ. Bất luận kẻ nào đều biết một con dê giá trị vô luận như thế nào là so ra kém 10 mẫu đồng cỏ, lần này mua bán có thể nói là thật to có lời. 1000 mẫu đồng cỏ đầy đủ nuôi sống 500 con dê. Không ít quan lung tử đệ bẻ ngón tay tính toán, không khỏi tâm động, thịt dê tại đại đường cực kỳ bán chạy, giá cả không ít, 500 con dê giá trị tại quan lung chi địa đây chính là bên trên gia đình. 100 con dê, 3 năm liền có thể phát triển thành 500 tả hữu bậc cửu, 3 năm liền có thể trở thành bên trên gia đình, cái này đối với bất kỳ người nào tới nói đều là thiên đại dục hoặc. Thiện Châu cũng coi là đại đường địa giới, lại thêm 3 vạn tinh binh đóng giữ Thiệt Châu, dân tộc thổ dục hồn đã diệt, an toàn bên trên tự nhiên không có vấn đề. Phù mâu tại, không đi xa. Thiện Châu cũng quá xa đi, cũng không ít trong lòng người do dự, không muốn ly biệt quê hương. Từ Thiện Châu đến Lan Châu bất quá một ngày khoảng cách, từ Lan Châu đến Thành Trường An, 3 ngày liền có thể đến Thành Trường An, 5 ngày thời gian coi là được không? Càng nhiều người kích động, có thông suốt cái đường, phản phất khoảng cách lập tức gần lên, nguyên lai nhìn như xa xôi lộ trình, giờ phút này lại nhìn đến đã không còn là xa không thể chạm. Nghe nói, Thiện Châu còn có không ít dọc theo hoàng nước đồng cổ, hết sức phi nhiều, một khi khai khẩn ra, đây chính là thượng đẳng nước tới ruộng, tới trước được trước, chậm liền hối hận không kịp. Cùng lúc đó, một cái tin tức ngầm tại Quan Lũng Tri địa điên cuồng bá, cơ trong vòng một đêm, giống như một cỗ như gió lốc thổi qua toàn bộ Quan Lũng chi Nước tới ruộng. Cơ hội tất cả mọi người bị nước tới ruộng hấp dẫn, có nước thì có ruộng, Mạc San đem Thiện Châu chi địa phân tích rất rõ ràng, nơi này nhất định chính là nhỏ một vòng quan trung bình nguyên tự nhiên có thể khai khẩn ra không ít đất đai phì nhiều. Trọng yếu hơn chính là Mạc thôn lựa chọn hậu thế thường thấy nhất thủ đoạn miễn phí tham quan, chỉ cần có mục đích mạch tính, đều có thể gây triệu đỉnh trước xe ngựa hướng Thiện Châu tham quan, tiền xe toàn miễn, ăn ngủ tự do gánh vác. Tô Định Phương trước vận lương hệ thống còn không có giải tán, Mạc Đốn tự nhiên không chút khách khí dùng tới, không ít quan lũng mạch tính tim đập thình loại phương thức này bọn hắn hay là lần lần độ thấy, nhao, nhao bắt đầu hành động, chuẩn bị trước đi khảo sát một phen không những phổ thông bạch tính, ngay cả quan lưu thế gia cũng nhao nhao tâm động, nhao nhao bắt đầu gặp mặt thương nghị, bọn hắn biết đến muốn so phổ thông bách tính phải hơn rất nhiều, tự nhiên biết hoàng nước sông cốc đích thật là một khối đất tốt khó được, đợi một thời gian tất nhiên cũng có thể trở thành một mảnh đất mầm mỡ. Đây có lẽ là ta quan lưu thế gia một cơ hội. Không ít quan lưu thế gia nhao nhao tâm động đạo, là thời điểm cùng mặc gia tự tiếp xúc. Chương 584, nạm mạn quan lưu thế gia. Ha ha ha, mặc tế tiểu quả nhiên thần cơ diệu toán. Phủ thái thú trước, cao sĩ liêm nhiệt tình mời mặc đôn tiền đến, một mặt hưng phấn nói, nhiều tham viếng bạch tính đến lan châu tin tức có thể nào không cho hắn hưng phấn. Ròng rã 100, cỗ xe ngựa xe ngựa ngày đêm không ngừng vận chuyển, nhưng Như Như bận không quan nổi. Mạc Đốn cũng là thở dài một hơi, nói, "Thiện Châu đích thật là một mảnh nơi tốt, chỉ cần dùng tâm kinh doanh, đợi một thời gian, tất nhiên là một mảnh giàu có chi địa, tin tưởng bọn họ biết làm một cái lựa chọn chính xác." Cao sĩ Liêm chỉnh trọng gật đầu nói, "Chính là bởi vì như vậy, một chút quan Lũ thế gia bằng hữu tìm đến Lao phu nơi này, muốn mời Mạc hầu tạo thuận lợi." Cao sĩ Liêm vừa dứt lời, chỉ thấy một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân đi vào phòng khách. Quan lũng thế gia. Mạc Đốn ánh mắt co rụt lại, Trưởng Vô Kỵ chính là quan lũng thế gia nhân vật thủ lĩnh. Mạc Cao Sí Liêm chính là Trưởng Tôn Vô Kỵ Tiếu cứu, cứu, tự nhiên cùng Quan Lũng Thế Gia có cái này Tiên Ti Vạn Lũ liên hệ. Đây là Quan Lũng Thế Gia Nguyên Gia Nhị phòng Nguyên Chính Đạo. Vị này là chính là đại danh đỉnh đỉnh Mạc Hầu, Mạc Thế Thiểu. Cao Sí Liêm giới thiệu nói: "Mạc Hầu đại danh, tại hạ thế nhưng là kính đã lâu nha." Nguyên Chính Đạo một mặt thân thiện nói: "Nguyên gia chính là đại đường hiện hách vân quý, có nguyên gia dẫn đầu ngụ lại Hoàng Thủy chi địa, tin tưởng Quan Lũng Bạch tính tất nhiên tụ tập bắt trước." Mạc Đốn ha hả nói: "Nguyên thật là nghĩ ngụ lại địa, bất phu nhìn Mạc Hầu quy đồ, lại có điểm không ổn, không biết Mạc Hầu có thể đi một cái thuận tiện." Nguyên Chính Đạo chắp tay nói, "Mạc Đốn tự tiếu phi tiếu nhìn xem Nguyên Chính Đạo, không biết Nguyên gia nghĩ muốn làm sao to tiện. Chỉ cần là bình thường giao dịch Mạc Đốn là sẽ không can thiệp, Cao sĩ Liêm chủ động trả lời, Nguyên gia nhị phòng tự mình đến đây, hiển nhiên Quan Lũng thế ra không có khả năng đi bình thường giao dịch con đường. Nguyên gia muốn hoàng nước hai bên mở, chỉ cần Mạc Hầu đồng ý, chuyện kế tiếp không cần Mạc Hầu quan tâm, còn giữ lại bảy cửu Nguyên gia sẽ chỉ toàn bộ mua xuống, kể từ đó, Mạc Hầu hoàn thành viên mãn triệu nhiệm vụ, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên." Nguyên Chính Đạo một mặt nạm nê nói, "Bọn hắn muốn phỉ nhất nước tới ruộng." Mạc Đốn nhiên mặt liền biến sắc nói, Tại Mạc Đốn quy hoạch bên trong, hoàng nước hai bên bờ mỗi 1000 mẫu bãi cỏ, chính là hình chữ nhật, chỉ có 50 mẫu mới lâm rượi vào hoàng nước, thì mà Nguyên gia Hạ Miệm gia thì muốn phần tinh hoa nhất toàn bộ muốn đi. Mặc Đốn âm thanh lạnh lùng nói, bây giờ ta không dựa vào Nguyên gia, cũng đủ để đem bảy cửu bán xong, vì được không phải tiếp nhận cái này xin dạng điều kiện hạ khác. Bởi vì dạng này mặc Hầu đem sẽ có được quan lũng thế gia hữu nghị, phải biết chỉ bằng vào một cái Nguyên gia lại sao có thể nuốt trôi nhiều như vậy dây bò. Nguyên chính đạo ngạo nên nói. Hắn đứng sau lưng chính là đại đường cường đại nhất chính trị tập đoàn quan thế gia, hắn không tin Mạc Đốn có lá gan cự tuyệt. Nhưng mà Mặc Đốn một mặt cười lạnh nói, theo ta được biết, Quan Lũng thế gia chính là muốn cầu cảnh ta Mặc gia, nếu như Quan Lũng thế gia đều là như các hạ, kia Mặc gia cùng Quan Lũng thế gia thì không cần lại hợp tác. Người dám khinh thường tại ta." Nguyên Chính Đạo cả giận nói, hắn giờ phút này đại biểu là cả Quan Lũng thế gia, hắn không thể tin được Mặc Đốn vậy mà như thế khinh mạn với hắn. Mặc Đốn lung dung cười một tiếng, không thể phủ nhận nhìn Nguyên Chính Đạo một chút, Quan Lũng thế gia người nhiều ít đất, vô cùng cần thiết Mặc gia lương thực kỹ thuật, hắn nhưng không tin toàn bộ Quan Lũ thế gia, lại bởi vì một mảnh hoang vu hoàng thủy chi địa, mà bỏ qua quan bên trong đại bản doanh, lần này đến đây hoàng nước đất tất nhiên là một chút chi thứ. Bất quá những này dòng thứ khẩu vị thật là quá lớn. Nếu như Nguyên gia muốn bán dê, mặc mộ hôm nên, bất quá phải dựa theo quy tắc đến, nếu không mời trở về đi. Mặc Đốn nói xong, hướng phía Cao Sĩ Liêm chắc tay, trực tiếp cách đi. Hoàng bao tiểu như vậy mà như thế không coi ai ra gì, cao bà bá, mặc ra tử lời nói mới rồi, ngươi cũng nghe được, ngươi cần phải cho tiểu chất làm chủ nhà. Nguyên Chính Đạo một mặt nổi giận nói. Cao Sĩ Liêm lạnh lùng nhìn Nguyên Chính Đạo một chút, nói, nếu như ngươi có thể giải quyết triều đình khủng hoảng tài chính, ngươi cũng có thể như thế không coi ai ra gì. Ách. Nguyên Chính Đạo lập tức giống như bị nắm vút cổ con vịt nói không ra lời. Cao Sĩ Liêm cũng là vô cùng có xử, hắn tự nhiên biết một cơ hội này khó được, dù là hắn biết Quan Lũng thế gia điều kiện 10 phần hà khắc, cũng mặt dày thử một phen, đáng tiếc mặc đốn hay là quá quyết từ tuyệt. Đã như vậy, kia ngươi xin là hơn bán một chút, lấy lao phu mặt mũi tất nhiên vì ngươi xin tìm được Tây Dung Um tụng chi địa, hoàng nước đất thật là khối bảo địa, ngày sau tất nhiên sẽ có mấy lần hồi báo. Cao Sĩ Liêm khẽ nhủ, Nguyên Chính đạo một mặt ghét bỏ nói, bất quá là 50 mậu nước tới đất mà thôi, còn dư lại chỉ có mục dương, ta xin Quan thế chính là thế gia đại tộc, há có thể như man di hạ người, nuôi thả ngựa chăn dẻ. Đợi đến Nguyên Chính đạo giận dữ cái đi, Cao Sí Liêm không khỏi giận dữ hét, thằng nhãi ranh không đủ vì Mưu. Hắn một lòng vì Quan Lũng Thế gia Mưu đồ, thậm chí không tiếc không để mặt ra vì bọn họ nói chuyện, nhưng mà những thế gia tử đệ này lại còn chọn 3 lấy 4, không chịu bình tĩnh lại khổ tâm kinh doanh. Quan Lũng Thế gia không người kế tục nha. Cao sĩ Liêm không khỏi tự dài nói, mặc dù Quan Lũng Thế gia nhau nhau cái đi, cũng không ảnh hưởng mặc đốn kế hoạch, Quan Lũng Thế gia chướng mắt những này đất hoang vụ, nhưng mà ở vào nghèo khó tiến thượng lại xem như chất bạo, Quan Lũng tính bên ngoài, những thứ khác địa khu Bách tính đạt được mặc san tin tức về sau cũng nghe hỏi tới. Bạch Tính không sợ chịu khổ, không sợ đường xá xa xôi, sợ nhất là không có cơ hội, mà mặc đốn vừa vận cho bọn hắn cung cấp cơ hội này. Theo nhiều Bạch Tính cư xe ngựa bốn bánh đi vào Lãn Châu, lại đến Thiện Châu, thích hợp khí hậu, rộng rãi dòng sông, dư thừa lượng nước, nước sông hai bên bờ cao vút trong mây rừng cây, nơi xa cây rừng phong phú bãi cỏ, để những người dân này lần đầu tiên sẽ thích nơi này. Một cái đen thui lão nông túi đầu nắm một cái trên đồng cỏ hạ bùn đất, say mê hít sâu một hơi nói, đây là thượng đẳng đất tốt, thứ nhất quý sản lượng tất nhiên không thua năm lánh. quanh không ít đồng dạng ăn mặc Bạch Tính nhao nhao đầu, lần này bọn hắn thật sự là đã kiếm được Bọn hắn kinh doanh cả đời, còn chưa từng có chồng qua cái này xin tốt địa, theo bọn hắn nghĩ, cho dù là rời xa con sông thổ địa cũng lớn có đổi thành rộn tốt khả năng, chỉ là tiêu hao thêm một chút khí lực thôi. Giá. Nhóm lớn đại đường Kỷ Bình, cực kỳ trùng hợp gào thét mà qua, để không ít Bách Tính lập tức trong lòng yên ổn, tất cả mọi người trong lòng may mắn, bọn hắn rốt cục đã tìm được một cái sống yên phận nơi trốn. Theo từng khối đồng có quy hoạch ra, nhóm lớn dê đến Bách Tính trong tay, chân thả tại hoàng nước hai bên bờ, Lan Châu ngoại thành đầy khắp núi đồi ghé bỏ bảy rốt cục biến mất. Hô. Mạc Đốn nặng nề thở dài một hơi, cuối cùng đem cái này một nhóm xúc vật toàn bộ xử lý xong. Một bên Cao Sĩ Liêm cũng là một mặt hưng phấn nói, quá tốt rồi, Triều đình Trần Thái khoản rốt cục chủ đến Ba Thành. Bịch. Mặc Đốn một cái lào đảo, nam giáp trên mặt đất ngã xuống đất không dậy nổi. Chương 585, bán đất của nhân mặc gia tử. Ba Thành. Mạc Đốn giận dữ hết, dựa theo suy nghĩ của hắn, nhiều như vậy tiền tài làm sao cũng đủ 7 8 phần đi. Làm sao đến Cao Sĩ Liêm trong miệng vậy mà mới Ba Thành. Cao Sĩ Liêm trong lòng một hư, sắc mặt lại không thay đổi chút nào, nói, nếu như đơn thuần Trần thai vậy dĩ nhiên có một 7 8 phần, thế nhưng là hai người chúng ta ký một lá thư thỉnh cầu Triều lấy công thay cứu tế. Tính như vậy Triệu Bái đỉnh trận thai tiêu sải lập tức tăng lên số vượt. Mạc Đốn không khỏi dừng lại, không nghĩ tới hắn mang đá lên nền chân của mình, vì bắn ngựa, trực tiếp đem nhiệm vụ của hắn khó chế độ tăng lên số vượt. Triều Đình cũng không có cách nào, sơn đông bảy quận mất tính, gia viên hủy hết, áo cơm vô chữ rơi, trôi dạt khắp nơi. Cao sĩ Liêm một mặt nặng người nói. Mạc Đốn vung tay lên một cái, bụng mặt vàng bi phấn nói, không cần nói, ta minh bạch. Mạc Đốn hít sâu một hơi, ngang nhiên cách đi, hắn vốn cho là chẳng mấy chốc sẽ về đi thành Trường An, nhưng là tính như vậy đến, chỉ sợ trong thời gian ngắn là trở về không được. Nhìn như vậy đến Hắn kế hoạch tiếp theo sợ rằng phải có rất lớn thay đổi. Nhìn xem mặc Đốn lại sinh long hoạt hổ sông ra phụ thái thú, Cao Sí Liêm không khỏi tán thưởng một tiếng, tuổi trẻ vừa vặn. Không nên trách triều đình đám kia lòng dạ hiểm độc ra hỏa, muốn trách thì trách tiểu tử người làm quá tốt rồi. Cao sĩ Liêm cảm thắn nói, mặc Đốn cùng những cái kia quan lũng thế ra con em đời sau so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Mà lại mặc Đốn chuyện này làm thật sự là quá đẹp, đã có lợi cho quốc dân sinh kế, lại lật tay thành mây trở tay thành mưa phất tay, nhiều tiền tài đưa đến thành Trường An, vượt quá toàn bộ ngoài ý liệu thuận lợi. Sở Ngeo Triều đình lại há có thể vung tha mặc Đốn sự phát hiện này thành cây dục tiền. Thậm chí ngay cả Lý Thế Dân cũng truyền tới ý chỉ, muốn bức ép một cái mặc Đốn danh giới cuối cùng. Ba thành, còn có bảy thành. Mặc Đốn đi ở Lan Châu thành trên đường phố, một bậc không giường, bây giờ ngựa dê bỏ đều đã bàn xong, ở đâu còn có thể chuẩn bị nhiều tiền như vậy tại. Người đến dừng bước. Theo Thiết Can hét lớn một tiếng, không ít mặc gia tử đệ nhau nhao vây quanh ở Mặc Đốn bên cạnh. Bây giờ chiến sự đã kết thúc, tiết nhân quý đã dẫn theo dám rời đi Lan Châu, về tới thành Trường An, Mặc Đốn hộ vệ bên cạnh quận Lý thành chương đội thành mặc gia tử Mặc Đốn tập trung nhìn vào lại là trước muốn ép giá Lý trưởng Quý cùng Lữ Đông ra, chỉ thấy hai người ngay tại một mặt lấy lòng hướng Thiết An cười làm lành, Lưu Tung hướng phía Mạc Đốn phất phất tay. Để bọn họ chạy tới, Mặc Đốn một ra hiệu, Thiết An lúc này mới cho đi. Hai người các ngươi vì sao sẽ còn ở đây? Mặc Đốn tức giận hỏi, xúc vật đều bàn xong, ấn lý thuyết hai người cũng nên đi, làm sao còn ở chỗ này? Lý trưởng Quý cùng Lữ Đông ra lẫn nhau, xấu hổ cười nói, không biết mặc Hầu có thể còn có thể lấy được xúc vật, tiểu nhân muốn lại đặt hàng một nhóm. Mặc Đốn không khỏi liếc mắt, nói, lúc trước nhiều như vậy xúc vật tìm tới các ngươi không muốn, hiện tại ngược lại tốt đều bán xong các ngươi ngược lại trái lại tìm tới cửa. Lý trưởng Quý cười xóa nói, lúc ấy ta xin quay vòng không ra, thật sự là không có tiền dư nha Một bên Lữ Đông ra cũng là gật đầu cười làm lành. Mạc Đốn chậm rãi nói, vậy bây giờ tiền của các ngươi quay vòng mở. Không ít kiếm đi. Lý trưởng Quý nhịn không được sắc mặt vui mừng nói, đây còn không phải là nắm mặt hầu phúc khí, ta xin mới có cái này cơ hội phát tải Nghe nói hiện tại thành trường ăn thịt dê giá cả lại tăng. Mạc Đốn hướng phía Lữ Đông già châm chọc nói, Lữ Đông già lập tức sắc mặt một khổ, bọn hắn nhìn xem Mạc Đốn trong tay bảy cừu đông đảo, liên hợp lại chuẩn bị ép giá. Đang tiếp Mặc Đốn vậy mà chia ra lối tắt, bán dê tặng đất hấp dẫn nhóm lớn quan lũng bách tính đến đây thiện châu kiếm tiền, kết quả bảy cừu tranh mua trống không. Theo bảy dê biến mất, toàn bộ đại đường giá thịt lại một lần nữa dâng lên, không ít dê thương hối hận không thôi, Mặc Đốn cho ra giá cả vốn chính là toàn ngành nghề thấp nhất, bọn hắn nhăn, nhăn nhó nhó bỏ qua phát tài kỳ ngộ, đành phải mặt dạn mày dày lại đến tìm Mặc Đốn. Tiểu nhân mua đúa trước cửa lỗ bàn, để Mặc Hầu chê cười. Lữ Đông Gia cười khổ nói, tại thành trường ăn giới kinh doanh, Mặc Đốn dẫn đầu mặc gia thôn tại thời gian ngắn ngủi đạt xuống danh hiệu lớn như vậy lại há có thể là chỉ là hư danh, Lữ Đông Gia bất quá là nho nhỏ dê thường. Tại thấy được Mặc Đốn thủ đoạn về sau, chỉ có thể tự hành hổ thẹn. Ta xin biết Mặc Hầu ra cách cực lớn, một chút xíu buôn bán nhỏ tự nhiên không nguyện ý đến viễn phố Mặc Hầu. Lần này không những Ta xin Jê thương đến đây, còn có Châu Thương, Ngựa Thương cũng là đồng dạng ý tứ. Mặc Hầu thủ đoạn thật sự là quá cao minh, ba hành năm tung đồ vừa ra, những cái kia chân thương cơ hồ đều đi cùng, có bao nhiêu ngựa đều tiêu thụ trong không. Lý trưởng quý chắc lời nói, chân thương chỉ liền là những cái kia lấy hàng thương nhân, gạch đường tu thông đối với những này chân thương thật sự mà nói là quá trọng yếu. Đối với Châu Ngựa nhu cầu lượng lập tức tăng vọt. Mạc Đốn lúc này mới có hào hứng, gật đầu nói: "Ngươi xin hai người đi thu thập một chút, cho một con số mắt, nếu như số lượng nhiều, bản hầu ngược lại cũng không phải là không thể được lại ra tay một lần." Tiệp Phương diện giá tiền. Lữ Đông ra thận trọng hỏi. Mạc Đốn vung tay lên nói: "Giá cả cùng trước kia đồng dạng. Bất quá bản hầu thế, nhưng là vì Triệu Đình làm việc, ngươi giống như là còn dám dở cho gian, vậy cũng đừng trách bản hầu không khách khí." "Không dám, không dám." Lữ Đông ra cùng Lý Trưởng Quỹ một mặt vui mừng, lắc đầu liên tục nói: "Tại lợi ích được hiện, thương nhân hiệu suất làm cho tất cả mọi người đều xấu hổ không thôi, không đến một ngày thời gian Một lớn chồng chất thật dày đơn đặt hàng liền bày tại Mạc Đốn cùng Cao Sĩ Liêm trước mặt. Nhiều như vậy, Cao Sĩ Liêm không khỏi hô hấp một gấp rút. Hắn thật sự là xem thường thương nhân năng lực, tất cả thương nhân đều biết một cơ hội này khó được, lúc trước công phá đông đột quyết thời điểm, đại đường cơ hồ không cũng có mò được nhiều ít chỗ tốt, nhưng mà lần này dân tộc thổ dụng hồn cổ chiến, đại đường thu lợi tương đối khá, lại thêm sơn đông thủy thai, lúc này mới cho thương nhân một lần cơ hội phát tải, bỏ lỡ cơ hội lần này, bọn hắn sợ rằng sẽ thương tiếc chúng thân, thế là cả đám đều hết khả năng cho ra đơn đặt hàng. Hô, Mạc Đốn cũng là nặng nề thở ra một hơi, nhiều như vậy đơn đặt hàng ngoại trừ dê nhu cầu lượng nhỏ bé bên ngoài, trâu cùng ngựa số lượng cơ hồ cùng trước kia xúc và số lượng không sai biệt lắm. Đây chính là một món làm ăn lớn nha. Mạc tế Ẩu, chúng ta có tiếp hay không? Cao sĩ liêm ngoài miệng dò hỏi, nhưng là đã sớm tâm động, bây giờ nhà dưới, giá cả đều đã thỏa đảm chỉ cần có thể làm ra dê bò, tiền tài lập tức liền có thể tới tay. Mặc Đốn không chút do dự nói rằng, tiếp, đương nhiên muốn tiếp. Thế nhưng là dân tộc tổ dục hồn đã nộp ba thành làm chiến lợi phẩm, nếu là lại chu thu, chỉ sợ có hại triều đình uy tín nha. Cao Sí liêm cau mày nói. Mạc Đốn tự tin cười nói, triều đình tín dự ưu tiên. Ta xin tự nhiên không thể lại Trưng thu dân tộc tổ tộc hồn dê bò, bất quá tiểu tử có lòng tin để biện xanh đất bộ lạc mình giao ra dê bò tới. Cao sĩ Liêm không khỏi kinh ngạc nhìn xem mà đốn, hỏi: "Mạc tế tiểu hận là lại có lương kế?" Mạc Đốn cười ha ha một tiếng nói: "Trước đó chúng ta là bán dê đưa nông trường, lần này chúng ta có thể phương pháp trái ngược, bán nông trường đến kiếm dây bò." Bán đồng cỏ? Chúng ta nơi đó có đồng cỏ đâu? Cao sĩ Liêm lập tức không hiểu ra sao nói. Mạc Đốn chỉ vào biển xanh phương hướng âm thanh lạnh lùng nói: "Dân tộc tổ tộc hồn của chiến Biện xanh chi địa thế nhưng là có không ít bộ lạc suy sụp, chống không ra đại lượng tốt đẹp nông trường, nhưng cổ này trận nếu như đại đường đúng tay vào lời nói, những này ưu lương nông trường sẽ chỉ bị trên thảo nguyên cường đại bộ lạc chiếm trước, đã như vậy, còn không bằng tại ta đại đường trong tay phát huy nhiệt lượng thừa. Người nói là để cho ta đại đường đến chủ trì những này nông trường thuộc về. Cao sĩ Liêm trong lòng hơi động nói. Không tệ. Mặc đón nặng nghề gật đầu. Chương 586, Hòa Bình sứ giả Mặc gia tử, Thiên chủ Tam bộ lạc. Đã từng Thiên chủ Tam bộ lạc chính là tổ hồn dầu có nhất bộ lạc, chiếm hữu Hải chi địa nhất là phì nhiêu nông trường cho dù là tuyết lớn hay thiên trụ tam bộ lạc cũng không cần lo lắng ăn nói mặc rách, lại thêm thiên trụ vương địa vị, toàn bộ thiên trụ tam bộ lạc địa vị càng thêm siêu nhiên. Nhưng mà thổ dục hồn đánh một trận xong, thiên trụ tam bộ lạc cảm trọng đường quân trọng kích, tổn thất nặng nề, lại thêm thiên trụ vương bị mộ dung tuẫn giết chết, trong vòng một đêm toàn bộ thiên trụ tam bộ lạc địa vị chuyển tiếp đột ngột. Bây giờ thiên trụ tam bộ lạc địa vị tràn ngập nguy hiểm, không ít thổ dục hồn thực lực bị hao nhỏ trụ tam bộ không ngừng tôn Tại thiên tam bộ trung ương nhất lều bên trong, một trận giằng co hết sức căng thẳng. Đật Ngọa tộc trưởng, không biết ngươi cân nhắc thế nào. Một cái vóc người cao lớn tổ tụ hồn đấu lĩnh ung thanh nói, người này chính là tiên trụ bộ lạc trùng quanh cường đại nhất Ngum Đồ bộ lạc đầu lĩnh. Tại lều trưởng trung ương, một cái tóc trắng xóa lão nhân ngồi tại chủ vị, người này chính là thiên trụ Tam bộ lạc mới nhất thủ lĩnh Đật Ngọa tộc trưởng. Thiên trụ vương sau khi chết, là hắn dốc hết sức chống lên thiên trụ Tam bộ lạc. Đật Ngọa lão tộc trưởng mở ra dục ngǒu con mắt, nhìn chằm chằm nam tử đối diện, nói: "Ngum ta tiên trụ Tam bộ lạc cường đại thời điểm, ngươi cũng không dám nói chuyện với ta như vậy." Trước kia Ngum bộ lạc chính là tiên trụ bộ lạc phụ thuộc bộ lạc. Lần này đại chiến Mông Đồ bộ lạc bị hao tổn nhỏ bé, giờ phút này vậy mà để mắt tới hư nhược Thiên Trụ Vương bộ lạc. Lao giả, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi Thiên Trụ Tam bộ lạc làm điều ngang ngược, đắc tội đại đường, nếu không phải Thiên Trụ Vương, ta tổ tộc hồn hạ có thể rơi đến nước này." Mông Đồ đầu lên cười lạnh nói. Đặt ngõ lao tộc trưởng bất vi sợ động nói, "Vớt nói nhiều lời, ngươi Mông Đồ bộ lạc không phải liền là coi trọng ta Thiên Trụ Tam bộ lạc dê bò cùng nông trường sao, vậy có hay không cái này vào." Ở trung pein một đám trong bộ lạc, liên số Trụ Tam trường nhiều nhất Nếu như không phải đại chiến vừa mới kết thúc, các bộ lạc đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức, chỉ sợ Mông đổ bộ lạc đã sớm ra tay tranh đoạt. Mông Đồ đầu lĩnh tựợn cười nói, "Phải thì như thế nào, bây giờ ngươi Thiên Trụ Tam bộ lạc chỉ còn lại người già trẻ em, dũng sĩ còn thừa không có mấy, chỉ bằng chút thực lực ấy, lại làm sao có thể thủ được bản này nông trường?" Đặt Ngọa Lao tộc trưởng lập tức rơi vào trầm mặc, trên thảo nguyên khôn sống mống chết, càng tàn khốc hơn, Mông Đồ đầu lĩnh nói chính là sự thật, chỉ bằng vào hắn Thiên Trụ bộ lạc thực lực hôm nay, chỉ sợ thật là thủ không được nhiều như vậy tài phú cùng nông trường. "Ngươi như thế bách, liền không sợ thuận khả trách phạt a?" Đặn Ngọa Lao tộc trưởng ánh mắt sắc bén đạo, hắn còn không phải không cam tâm để Tiên trụ Tam bộ lạc nhiều năm tích lũy như thế chắp tay nhường cho. Mông Độ giống như nghe được trò cười, cao giọng cười to nói, "Mộ Dung Tuần phản bội phụ thuộc Khả Hãn, thủ dù hồn ai có phục hãn, hắn, hắn tặc binh không có, như thế nào trách phạt ta Mông Độ bộ lạc?" Lại nói, "Năm đó thiên trụ Vương đối thuận Khả Hãn nhưng không thế nào hữu hảo nha. Ngươi xác định thuận Khả Hãn sẽ giúp ngươi." Đặn Ngọa Lao tộc trưởng lập tức nạn lòng phách trí, ánh mắt thảm đạm, nói không sai, giờ phút này trụ Tam bộ lạc đã là tứ cố vô thân, lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Ta mông độ cho người thêm thời gian 10 ngày cân nhắc, nếu như người Thiên trụ Tam bộ lạc còn chấp mê bất độ, cũng đừng trách ta mông độ bộ lạc không khách khí. Mông độ trực tiếp hạ đạt tối hậu thư, trực tiếp dẫn người rời đi. Mông đồ vừa đi, toàn bộ Thiên trụ Tam bộ lạc lập tức vỡ tổ, nhao nhao tụ tập đến Đạt Ngoa tộc trưởng trước mặt. Tộc trưởng, chúng ta cùng Mông độ bộ lạc liều mạng. Thiên trụ Tam bộ lạc còn sót lại dũng sĩ đầu lĩnh ba tang nghiêm nghị nói. Đạt Ngoa lão tộc trưởng ngưng trọng lắc đầu. trưởng, nếu không chúng ta sa mục đi thôi. Chỉ cần có những này dê bò tại, ta Thiên trụ Tam bộ lạc tất nhiên có thể đồng sơn tái khởi. Cũng có người đề nghị tạm thời tránh Từ bỏ Thiên trụ Tam bộ lạc nông trường. cho dù là chúng ta từ bỏ nông trưởng, Mông Độ bộ lạc cũng không gặp qua chúng ta, nhiều như vậy dê bỏ chỉ sợ cho dù ai đều sẽ tâm động, huống hồ đã mất đi tốt nhất nông trường. ta Thiên trụ Tam bộ lạc nói thế nào đông sơn tái khởi. Đặt ngoá lao tộc trưởng lắc đầu nói, lập tức tất cả mọi người một mảnh trầm mặc, rất nhanh toàn bộ bộ lạc một mảnh tiếng khóc. Và năng thảo nguyên chi thần nha, chẳng lẽ là trời muốn diệt ta Thiên trụ bộ lạc. Đặt tộc trưởng lớn tiếng kêu gọi nói, đột nhiên bộ lạc bên ngoài một mảnh rối loạn, một cái thổ dục hồn kỵ sĩ phóng ngựa vọt thẳng tiến đặt Ngọa trưởng trước lều. một mặt sợ nói, tộc trưởng không xong. Đại đường kỵ binh tới. Lập tức tất cả mọi người hoàn toàn tĩnh mịch, trong lòng không khỏi hiện ra đại đường thiết kỵ tứ ngược toàn bộ Thiên trụ Tam bộ lạc tràn diện, kia là Thiên trụ Tam bộ lạc đáng sợ nhất tác động. Dương Mặc Đốn mang theo hơn vạn đại đường thiết kỵ đến Đặt Ngọa Lao tộc trưởng trước mặt thời điểm. Đặt Ngọa Lao tộc trưởng lạnh cả người, run nửa sống nửa chín tiếng hắn run rẩy nói, "Đại đường không phải là đến diện ta Thiên trụ Tam bộ lạc sao?" Mặc Đốn lắc lắc đầu nói, "Lần thứ nhất ta đến Thiên trụ Tam bộ lạc, mang tới là chiến tranh, nhưng mà lần này ta mang tới là hòa bình." "Hòa bình?" Đặt Ngọa Lao tộc trưởng không dám tin đột nhiên ngẩng đầu. Không thể tưởng tượng nổi nhìn lên trước mặt cái này cái trẻ tuổi qua phận đại đường tướng quân, đối với Mạc Đốn thân phận, Đặt Ngọa Lao tộc trưởng cũng không có hoài nghi, lúc trước thu lấy ba thành làm chiến lợi phẩm thời điểm, mặc Đốn liền tự mình đi theo, hai người cũng coi là gặp qua. Tự nhiên biết trước mặt thiếu niên mới là Thanh Hải chi địa chân chính quyền lên tiếng người. Không tệ, là Hòa Bình, từ nay về sau, để thiên trụ Tam Bộ lạc sẽ không còn lo lắng chiến tranh đến. Mạc Đốn lập tức hóa thân chính nghĩa sứ giả, ngang nhiên nói: "Mua nông trưởng." Đặt Ngọa Lao tộc trưởng không khỏi hai mặt nhìn nhau, không dám tiến nhìn trước mắt thiếu niên tướng quân. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra thiếu niên ở trước mắt tướng quân đề nghị mua nông trường lại là bọn hắn mua mình nông trường. "Không tệ." Mặc Đốn đương nhiên nói, lao tộc trưởng nếu như không hài lòng, có thể tuyển cái khác ưu lương nông trường đến mua, lấy tiểu tử đến xem, mạng Đô Sơn, Hồ Luân Xuyên tri địa cũng không tệ." "Không, ta loại chỉ cần mình nông trường." Đặt ngõa lao tộc trưởng kiên quyết nói. "Vậy cũng được, chỉ cần là Thiên trụ bộ lạc đem khối này nông trường mua xuống, liền sẽ có được đại đường thừa nhận, đời đời kiếp kiếp đều sẽ về ngươi bộ lạc tất cả, dù là ngươi bộ lạc chỉ còn lại một người, cũng là như thế, không ai cướp đi được." Mạc Đốn ngang nhiên nói. "Không ai cướp đi được." Đật Ngọa tộc trưởng không khỏi nhãn tình sáng lên. Bây giờ Thiên trụ Tam bộ lạc thiếu thốn nhất liền là bảo vệ, bây giờ tại tụ dục hồn ai còn có thể so sánh đường quân bảo hộ càng thêm cường đại, nếu là có thể đạt được đại đường thừa nhận, kia Thiên trụ Tam bộ lạc lại không hủy diệt chi lo. Không biết cái này nông trưởng như thế nào mua bán. Đặt Ngọa tộc trưởng thận trọng hỏi. Một con dê 100 mẫu, một con trâu 1 ngàn mẫu, một con ngựa 2000 mẫu nông trưởng. Mặc đốn tay không bắt sói, không chút khách khi đem giá cả tiện nghi gấp 10. Một cái nông trưởng tinh hoa nhất địa phương tự nhiên là nguồn nước địa, Đật Ngọa Lao tộc trưởng cẩn thận tính một cái, mình lưu lại tộc nhân thiết yếu dê bò. Chị sợ chỉ đủ mua một nửa mang theo nguồn nước nông trường. Mặc Đốn lập tức quan tâm nói, nghe nói thổ du hồn thiếu khuyết lương thực, bản tướng quân có thể làm chủ, từ đại đường vận đến đại lượng lương thực, cung cấp thiên trụ bộ lạc bách tính dùng ăn, một con dê có thể đổi gấp 3 trọng lượng lương thực. Đặt Ngọa Lao tộc trưởng nhãn tỉnh sáng lên, một con dê có thể đổi gấp 3 trọng lượng lương thực, vậy liền mang ý nghĩa một con dê có thể so trước đó ăn nhiều gấp 3 thời gian. Thảo nguyên sinh hoạt gian nan, đại đa số dân chăn nuôi cũng đều là miễn cưỡng chất bụng, nếu như đại đường thật mở ra lương thực, dùng cái này phương pháp hối đoái, dân chăn nuôi chỉ sợ lại không đói khát chi rồi. Đặng Ngọa Lao tộc trưởng trong lòng một bản tính, vừa ngoan tâm lại mua một khối lớn nông trường. Làm cái thứ nhất hộ khách, còn lại nông trường, bản tướng quân có thể làm chủ chức lưu lại cho người, đợi đến sang năm, vẫn là cùng đồng giá cách. Mặc đốn không buông tha bất kỳ một cái nào hao lông dê cơ hội. Đặng Ngọa Lao tộc trưởng trong lòng không khỏi tuyệt khổ, mình gặp phải thiếu niên này, tướng quân đơn giản so nhất gian trá gian thương vẫn là lợi hại, thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại như là thấm nhuần lòng người, mở ra để hắn không cách nào cự tuyệt điều kiện. Tốt, ta thiên trụ bộ là mua. Đạt Ngao tộc trưởng lập tức không chậm trễ chút nào nói, chỉ cần có nông trường tại, hôm nay mất đi hết thảy đều có thể một lần nữa thu hồi được, nếu là hắn thiên trụ bộ lạc từ bỏ cơ hội lần này, sợ rằng sẽ sẽ hối hận cả một đời. Rất nhanh, cuộc giao dịch này liền truyền khắp toàn bộ Thiên trụ Tam bộ lạc, toàn bộ Thiên trụ Tam bộ lạc không biết là nên hương phấn hay là đau lòng, nhưng là tất cả mọi người chúng điệp thở dài một hơi, đặt ở Thiên trụ Tam bộ lạc mây đen lập tức quét sạch sành xanh, Thiên trụ Tam bộ lạc rốt cuộc không cần lo lắng hủy diệt chi ro. Đương số lớn đại đường kỵ binh bội bạn lao nhau hướng chúng cáo trụ trời nông trường thuộc về thời điểm. Cái này cái quả không thể tưởng tượng giao dịch trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thanh Hải chi địa. Chương 587, nông Trường chi tranh. Thiên trụ Tam bộ lạc tự mua hạ mình nông trường. Thiên trụ Tam bộ lạc nhìn về phía đại đường. Tin tức này lại bịn xanh đại thảo nguyên truyền đến về sau, tất cả mọi người trận mắt há mồm, Thiên trụ Tam bộ lạc trước đó cùng đại đường đây chính là có huyết hại thông cửu. thế nhưng là không ai từng nghĩ tới hai phe vậy mà liên hợp lại. Thiên trụ Tam bộ lạc tình cảnh tất cả mọi người tính tưởng, cơ hồ là mệnh chung chú biến mất bộ lạc, mạnh được đây là trên thảo nguyên quy củ cho dù ai đều không thể ngăn cản. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới Thiên trụ Tam bộ lạc vậy mà suy nghĩ khác người, cứng rắn đi ra một đầu sinh lộ, đầu phục đại đường. Một con dê 100 mẫu, một con trâu 1 ngàn mẫu, một con ngựa 2 ngàn mẫu. Thiên trụ Tam bộ lạc bán nông trường giá cả cũng cũng rất nhanh chuyển khắp toàn bộ Thả Nguyên, nói thật, cái giá tiền này nếu như là bình thường mua bán lời nói, Thiên trụ Tam bộ lạc không những không lỗ mà lại kiếm lớn. Nhưng là giờ phút này, đại đường chính là tay không bắt sói, trực tiếp dùng một câu hứa hẹn liền đổi đi Thiên trụ Tam bộ lạc nhiều số vật. Nhìn xem Thiên trụ Tam bộ lạc số lớn dê bỏ bị đường quân đuổi đi, Mông Đồ trong lòng nhỏ máu, đây vốn là hắn sắp tới tay tài phú, bây giờ toàn tiện nghi hắn nhân. Tộc trưởng, đặt ngõ lao hổ ly vậy mà dám can đảm âm phụng Dương Vi, xin đường quân rời đi, tất nhiên phải thật tốt giáo huấn với hắn. Mông Đồ bên người một cái tộc nhân tức giận nói. Mông Đồ đột nhiên trở lại, một bạt thai đập vào tộc nhân trên mặt, phẫn nộ nói, "Giáo huấn? Ngươi làm muốn ta Mông Đồ bộ lạc cũng giống thắc bạt bộ lạc đồng dạng bị đội quân tế Giờ phút này tất cả mọi người biết, Biện xanh chi điệu đã là đại đường tại chỗ thế, chỉ cần đại đường ở sau lưng duy trì Thiên trụ Tam bộ lạc Toàn bộ Biển xanh chi địa thật vẫn không người dám động Thiên trụ Tam bộ lạc, dù sao Thác bạn bộ lạc ví dụ đang ở trước mắt, bất kỳ cái gì dám can đảm hướng đại đường vùng dao người đều là đại đường địch nhân. Mà đại đường cũng đã tuyên bố, nếu như ai dám can đảm xâm chiếm một tốc Thiên trụ Tam bộ lạc nông trường, vậy liền đại biểu cho khiêu khích đại đường. Cái trước có phục doanh cùng Thác bạn xích tử ví dụ trước đây, chỉ sợ Biển xanh chi địa không có người nào dám can đảm làm trái đường quân quyền uy. Thế nhưng là ta Mông Độ bộ lạc nông trưởng tận tối, lần này thật vất vả có một cơ hội, như là bỏ lỡ chỉ sợ lại không này cơ hội tốt. Tộc nhân không cam lòng nói rằng, Ngum Đồ bộ lạc vốn chỉ là trụ trời bộ lạc phụ thuộc, nông trường đương nhiên tốt không ở đâu đi, có được một mảnh thượng hạng nông trường, là chỗ có thảo nguyên dân chăn nuôi lớn nhất Tâm nguyện. Ngum Đồ trong lòng xoắn xuýt, sắc mặt âm tình bất định, thật lâu đột nhiên ngẩng đầu lên nói, kỳ thật cũng không phải là không có cơ hội lấy được được tốt nông trường. Tộc nhân sắc mặt không khỏi vui mừng, nhìn về phía Ngum Đồ. Ngum Đồ cắn răng nói, đã trụ trời bộ lạc có thể mua xuống nông trường, vậy ta Ngum Đồ bộ lạc tự nhiên cũng có thể. Chúng ta cũng bán nông trường. Tộc nhân không dám tin nói, không sai, chúng ta đi mua Mạn Đồ Sơn nông trường. Ngum Đồ giải quyết dứt khoát nói, Mạn Đô Sơn nông trường, tộc nhân không khỏi nhãn tỉnh sáng lên, dạng này tốt đẹp nông trường thế nhưng là hắn Ngum Độ bộ lạc nghĩ đến không dám nghĩ. Đi, ta xin cũng đi tìm đồng tướng." Ngum Độ không chút do dự nói. Rất nhanh, Ngum Độ bộ lạc mua xuống 1 phần 10 Mạn Đô Sơn nông trường, cũng dự định 1 phần 3 nông trường, phân 5 năm, năm dùng dê bỏ trả hết tin tức lại một lần nữa chuyển khắp toàn bộ biển xanh chi địa. Mạn Đô Sơn nông trường đây chính là biển xanh chi địa hiếm có tốt nhất nông trường, dị vãng đều là phục Doán vương chướng bộ lạc mục địa, phổ thông bộ lạc nghĩ cũng không dám nghĩ, mà bây giờ lại bị dân tộc tổ dục hồn một cái bình thường bộ lạc cắt đi 1 3. Vậy còn dư lại 2/3. Cùng với các nông trường. Lúc này, Biển xanh Đất bên trong nhỏ bộ lạc lập tức nghe tin lập tức hành động, đây đối với một cái nhỏ bộ lạc tới nói, quả thực là một cái cơ hội ngàn năm một một, bọn họ trước kia ngay cả có nhiều hơn nữa dây bò, cũng không chiếm được tốt nông trường, chỉ có thể ở trong khe hẹp cầu sinh tồn. Nhưng mà lần này Đường Quân dùng cùng với ưu đại giá cả cho nhỏ bộ lạc lớn mạnh cơ hội, mà lại có thể đặt trước gấp mấy lần nông trường, cũng nhận Đường Quân bảo hộ, không nhận bộ lạc lớn lือ hiệp, tại một chút bên trong nhỏ bộ lạc tới nói, lại là một cái cơ hội cho. Còn có một số bộ lạc ở giữa có tranh cãi nông trường, ai ra dê bò Đại đường liền không chút khách khí trực tiếp phán cho ai Biển xanh trên thảo nguyên dân tộc thổ dục hồn các bộ một mực xử lý đều là cực kỳ nguyên thủy du mục, ngoại trừ có ước định mà thành lãnh địa bên ngoài, xã hội kết cấu chính là cực kỳ nguyên thủy chế độ công hữu, đương mặc đốn đem chế độ tư hữu nông trường hiện ra cho trước mặt bọn hắn thời điểm, lập tức giống như một cơn báo táp cuốn sạch toàn bộ biển hồ bờ. Rất nhanh, Mạn Đô Sơn, hô Luân Xuyên, biển xanh lớn nông trường, xin nhóm lớn lương nông trường bị một chút cơ trung tiểu bộ lạc chia không còn, địa thế nơi này bằng phẳng, khí hậu tốt hơn, có nuôi súc vật dầm nguồn nước dồi dào, lại có đường quân bảo hộ có thể nói là những này bên trong nhỏ bộ lạc ngàn năm một thừa kỳ ngộ. Bên trong nhỏ bộ lạc một mảnh dẽo họ, thừa cơ mà động, mà dân tộc thổ dục hồn cơ lớn bộ lạc lại cực kỳ báo đoán, bọn hắn có mình ưu lương nông trường, căn bản bất vi sở động. Nhưng mà sau năm ngày, tin tốc xuyên một chi cỡ lớn bộ lạc cả tộc mà xuống, nộp lên cho đường quân nhiều xúc vật về sau, chìm cứ một cái sa mục rời đi cỡ lớn bộ lạc lưu lại nông trường, triệt để phá vỡ cỡ lớn bộ lạc bình tĩnh. Hồ bộ lạc, là muốn chết, không lo ở tại xuyên, vậy mà dám can đảm chiếm trước ta Mãn Đồ bộ lạc nông trưởng. đầu lĩnh giận dữ hết, hắn đạt được nông trưởng bị chiếm tin tức về sau, Lập tức dẫn đầu bộ lạc Dũng sĩ trở về chất vấn Hồ Luân bộ lạc. "Mãn Độ, Người thế nhưng là biết Tinh Tốc Xuyên là bực nào địa phương, ngày mùa hè hàng xương, tháng 8 tiếp bay, dê bọ chỉ có thể ăn 4 tháng cỏ xanh, ta bộ lạc con mới sinh chỉ có 3 thành sống sót, bây giờ có cơ hội một lần nữa trở lại biển hồ bờ, ta Hồ Luân bộ lạc đương nhiên sẽ không bỏ qua." Hồ Luân đầu lĩnh Nghiêm nghĩ nói. Tinh Tốc Xuyên khí hậu thật sự là quá mức các liệt, biển hồ bờ cùng Tinh Tốc Xuyên so sánh quả thực là thiên đường của nhân gian, bộ lạc nghe nói đại đường lấy vật mua bán nông trường giá cả, lập tức không chút do dự, lập tức cả tộc di chuyển đi vào biển hồ bờ. Mãn Đồ đầu lính phẫn nộ quát, "Vậy ngươi cũng không thể cướp ta bộ lạc nông trưởng." Hồ Luân đầu lĩnh cười lạnh nói, "Mãn Đồ bộ lạc nông trưởng, 30 năm trước, nơi này chính là ta Hồ Luân bộ lạc nông trưởng, ngươi Mãn Đồ bộ lạc gặp ta Hồ Luân bộ lạc thực lực đại tôn, cứng rắn vượt tới, lại nói lần này, đây cũng không phải là ta Hồ Luân bộ lạc cướp, mà là ta Hồ Luân bộ lạc dùng dế bỏ từ đại đường trong tay đo lấy." Hồ Luân đầu lính một mặt phẫn nộ, nếu như không phải là Mãn Đồ bộ lạc dồn ép không tha, hắn lại há có thể lại há thể trốn đến tệ tinh tốc liền là 30 năm, nhận hết khổ sở. đầu lĩnh không khỏi chỉ trệ, chuyện lúc trước hắn tự nhiên nhơ kỹ. Mãn Đồ bộ lạc chính là chiếm đoạt Hồ Luân bộ lạc đồng có lúc này mới từng bước lớn mạnh, kia mặc dù là lúc trước, nếu để cho Mãn Đồ bộ lạc chắp tay đem nông trường đưa lại, Mãn Đồ bộ lạc là vô luận như thế nào cũng không cam chịu tâm. Bất nói nhiều lời, cho dù là đại đường cũng không thể đoạt ta nông trường, hôm nay người Hồ Luân bộ lạc nhất định phải đem nông trường trả lại, nếu không đừng trách ta Mãn Đồ bộ lạc không khách khí. Mãn Đồ đầu lĩnh một mặt giữ tựa nói, đã mất đi nông trường Mãn Đồ bộ lạc tất nhiên sẽ rất nhanh suy sụp, còn không bằng hôm nay liệu mạng một lần. Một bên Hồ bộ lạc không cam lòng như thế, dân chăn nuôi nhau, nhau nhau vọt tới móc ra luôn nào, đại chiến hết sức căng thẳng. Hơn vạn đại đường tiết kỵ lộn xộn tuôn ra tới, xung ngang đánh thẳng vọt tới đang rằng có hai cái bộ lạc. Dừng tay. Theo hét lớn một tiếng, sứ giả Hòa Bình Mặc ra tự hóa trang lên sân khấu. Chương 588, du mục, định mục chi tranh. Theo đại đường thiết kỵ gia nhập, toàn bộ nông trường hình thức lập tức chuyển tiếp đột ngột, hình thức đối mông độ bộ lạc cực kỳ bất lợi. Hồ Luân đầu lĩnh nặng nề thở dài một hơi, đại đường quả nhiên giữ uy tín, hay là ngay đầu tiên đứng ở Hán bộ lạc bên này, nói thật, mặc dù bộ lạc cùng Độ bộ lạc chính là kiều nhưng là bộ lạc thật vẫn không muốn cùng Độ bộ lạc khai chiến. Đến một lần thực lực bọn hắn không chiếm như thế, thứ hai dân tộc tổ tụ hồn vừa mới đại chiến đại chiến, các bộ rơi đều đang nghỉ ngơi lấy sức, Hồ Luân bộ lạc cũng là rất là bị thương, khai chiến không có lợi cho ai. Mông Đồ đầu lĩnh lập tức sắc mặt tái xanh, dân tộc thổ tụ hồn sau khi chiến bại, từng cái bộ lạc vũ khí cơ hồ toàn bộ đều bị thu lấy, đối mặt võ trang đầy đủ đại đường đồ sát, liền là đem Mông Đồ bộ lạc toàn bộ liều sạch cũng khó có thể dung chuyển đường quân mày may. Nhưng mà Đồ cũng không phải một cái má phù, hắn cũng tương tự làm hai tay chuẩn bị, lần này hắn nhưng không phải mình bộ lạc một mình đến đây, mà là đem mặt khác cỡ lớn bộ lạc bộ lạc toàn bộ đều mời đến mà lại mời tới dân tộc thổ dục hồn trước mắt trên danh nghĩa Khải Hán mộ dung thuận, hắn nhưng không tin một người tướng lãnh gan dám mạo hiểm lần nữa bức phản dân tộc thổ dục hồn phong hiểm đến chiếm trước hắn nông trường. Ầm ầm, đã sớm đến một mực chưa hiện thân số lớn dân tộc thổ dục hồn quý tộc cùng tộc mộ dung thuận xuất hiện ở Mông Đồ bộ lạc một phương. Nhìn thấy Đường Quân xuất hiện, Mộ Dung Thuận tự nhiên biết hắn không được không xuất hiện, mặc dù hắn muốn ngồi vững vàng Khải Hán vị trí, vậy nhất định phải đạt được đại đường duy trì, nhưng mà lần này mặc đón sợ tác sợ trực tiếp xúc phạm danh giới cuối cùng của hắn, vậy mà trực tiếp nguyên thuộc dân tộc thổ nông cho dân tộc thổ Ngắn ngủi một đoạn thời gian, Mặc Đốn vậy mà lung lạc nhiều cỡ trung tiểu bộ lạc, qua phân đại lượng tốt đẹp nông trường, những này cơ trung tiểu bộ lạc muốn giữ vững mình kiếm không dễ yêu lương nông trường, chỉ có đứng tại đại đường một phương, cái này khiến Mộ Dung thuận như nghẹn ở cổ họng. Hắn nhưng không cam tâm chỉ ngoan ngoãn làm đại đường khôi lỗi, mặc dù hắn không dám cũng không có vốn liếng tự lập, hắn muốn làm là trở thành đại đường người hợp tác, muốn là dựa theo Mặc Đốn dạng này làm hạ đi, chỉ sợ tiếp qua không bao lâu, dân tộc tổ dục hồn cơ hội hồ liền không có chuyện của hắn, thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn ngay cả thêm lên mấy lần tấu tấu mời tiên khả hãn cho phép hắn phục quốc, thế nhưng là còn như đá ném vào biển rộng căn bản không có bất kỳ đáp lại. Nào, Mạc Hầu. Mộ Dung Thuận một mặt ý cười đón bên trên đi, Dương Nghiễm Hầu nhân ghen tại Mộ Dung Thuận người bên trên biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, lại thêm một chút người hồ đạt thủ, có loại trung ngoại hỗn huyết mỹ cảm, giờ phút này Mộ Dung Thuận càng là một thân đường trang, cho dù là đem Mộ Dung Thuận đặt ở đại đường, cũng không thể không để người xưng tán một tiếng nam như tốt. Mạc Đốn có chút ghen tị nhìn xem giống như tiểu Bạch kiểm giống vậy Mộ Dung Thuận, lên mình bởi vì đuổi vào sa mạc phơi đen tối mặt, lạnh một tiếng đón bên trên đi. Thuận Phương tử. Mạc Đốn đón bên trên đi, chắp tay nói. Mạc Đốn trước làm việc căn bản không nhìn Mộ Dung Thuận Tự nhiên không thừa nhận mộ dung thuận dân tộc tổ dục hồn khả hãn vị trí. Mộ dung thuận không khỏi sắc mặt cứng đờ, nhưng mà lập tức biến mất, hắn im hơi lặng tiếng 15 năm, há lại sẽ quan tâm nhịn nữa một hồi. Khả Hãn, ngươi muốn thay ta mãn độ bộ lạc làm chủ nha. Hồ Luân bộ lạc vô cớ cấp ta nông trưởng, chuyến này tính vi phạm thảo nguyên ước định, quả thật phản bội thảo nguyên thần mông độ bộ lạc xem xét mộ dung thuận cùng một đám đầu lĩnh đến, lập tức tiến lên lên ăn nói. Được không ngươi chính 30 ta bên đi. không yếu thế nói. Hai người nhất thời lại bắt đầu kiếm bạc tranh luận. Mộ Dung Thuận chướng một bộ nhức đầu bộ dáng, nhìn về phía Mạc Đốn nói, "Mạc Hầu, ngươi nhìn việc này như thế nào giải quyết?" Mạc Đốn cười ha ha một tiếng nói, "Việc này cũng cực kỳ đơn giản." "Đơn giản?" Mộ Dung Thuận không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Mạc Đốn, ngay cả tranh luận bên trong Ngông Đồ Đầu lĩnh cùng Hô Luân Đầu lĩnh đỉnh chỉ tranh luận, nhưng hai lắng nghe. Mạc Đốn nhẹ gật đầu, "Đương nhiên nói, đám Ngông đổ bộ lạc không có nông trường, kia sao không mua bên trên một khối đến, bản hầu trong tay dù sao còn có rất nhiều tốt nhất nông trường chính là nơi vô chủ." Mạc Đốn đang khi nói chuyện, ánh mắt không tự chủ được quét về Mộ Dung Thuận sau lưng một đám cửa lớn bộ lạc đầu lĩnh. Một đám cỡ lớn bộ lạc đầu lĩnh lập tức lệnh cả tim, nếu là mông đổ bộ lạc cùng đường mặt lộ ra dê bỏ mua xuống mình ông trưởng, vừa nghĩ tới có loại khả năng này, một đám đầu lĩnh trên mặt không tự chủ được hiện ra hoảng sợ thân sắc. Mộ Dung thuận sắc mặt phát lạnh, hắn tự nhiên nghe hiểu mặc đốn lời ngầm, lạnh giọng nói, "Tuận từng tại thành trưởng an nhiều năm, đã từng nghe nói mặc ra đại danh, thế nhân đều đạo mặc gia kiêm ái phi công, thế nhưng là hôm nay mặc hầu chẳng những bước lên hai cái bộ lạc tranh đấu, càng là có ý định bước lên toàn bộ thảo nguyên các bộ tranh đấu, tiêu ca ngập trời, như vậy hành vi chỉ sợ có bội Mạc gia lý đi." Mộ Dung Tuận không hổ là bị qua đại đường tinh anh giáo dục. Vừa ra tay công kích trực tiếp Mạc Đốn lớn nhất uy hiếp. Mạc Đốn dừng lại, mục nhưng sắc bén nhìn chằm chằm Mộ Dung Tuẩn nói, "Mạc gia Lý Niệm, bản hầu so thuận vương tử phải rõ ràng nhiều lắm, Mạc gia chính là đại đường Mạc gia, nếu như dân tộc tổ dục hồn giờ phút này nhập ta đại đường, Mạc gia tất nhiên cam đoan để Mạc gia Lý Niệm toàn bộ trạch bị tất cả dân chăn ngươi." Mạc Đốn không sợ chút nào, nếu như Mạc Đốn tại đại đường làm như thế, tất nhiên sẽ bị ngàn người chỉ trỏ, nhưng mà Mạc Đốn bây giờ tại còn chưa nhập vào đại đường dân tộc tổ dục hồn, tự nhiên không có một chút gánh nặng trong lòng. Mộ Dung Thuận lập tức sắc mặt cứng đờ, hắn hiện đang một mực tại mưu cầu dân tộc thổ dục hồn Phúc quốc, lại há có thể cam tâm để dân tộc thổ dục hồn nhập vào đại đường. Bản hô bản là vì hòa bình tới, giờ phút này tiến vào biển xanh chi địa, đường con chưa hề cướp đoạt bất kỳ một cái nào dân chăn nuôi dê bò, chưa giết dân tộc thổ dục hồn một người, càng chưa ép mua ép bán toàn bằng tự nguyện, sao là? Mạc Đốn cao giọng nói. Mạc Đốn nói chính là Mộ Dung Thuận nhức đầu địa phương, Mạc Đốn tiến vào biển xanh chi địa mặc dù bắt đi dân tộc thổ hồn nhiều dê bò, nhưng lại mỗi một cái đều là những này bên trong nhỏ bộ lạc tâm tình nguyện tay đưa, không một người tìm đến Thuận lên án. Lần này thật vất vả có mãn độ bộ là chuyện, này mới khiến Mộ Dung Thuận có cơ hội nhúng tay việc này. Biển xanh đất nông trường chính là dân chăn nuôi tổng cộng có, mặc Hầu đem nó bán cho bộ lạc sở hữu tư nhân, chẳng phải là đoạn tuyệt cái khác bộ lạc sinh kế, đã mất đi nông trường mông độ bộ lạc chỉ có thể ở trên thảo nguyên trôi dạt khắp nơi, chậm rãi tiêu tán, mặc ra tôn trọng kiêm ái thiên hạ, chẳng lẽ nhận tâm thấy cảnh này a?" Mộ Dung Thuận âm thanh lạnh lùng nói. Mạc Đốn cười ha ha một tiếng nói, lấy bản hầu nhìn, Vương tử ấy, chỉ sợ mới là 10 phần sai. Mộ Dung Thuận sắc mặt đỏ lên, nhìn chằm cái Tuận mặc dù ở xa vùng biên cương, nhưng là nghe qua Mạc Hầu chính là thiên hạ đại danh đỉnh đỉnh tài học chi sĩ, hôm nay thuận truyền tới để thỉnh giáo Mạc Hầu cao kiến. Mạc Đốn ngang nhiên nói, Tuận Vương tử nói, huyện xanh đất nông trường chính là dân chăn nuôi tổng cộng có, đây là thiên hạ buồn cười lớn nhất, bản hầu cũng theo đại quân dẫm dân tộc thổ dục hồn, bản thân nhìn thấy cũng đều là đại bộ phận rơi trên cư cây do ôn tùn nông trường, mà nhỏ bộ lạc vị trí chính là đất nghèo, ăn bữa hôm lo bữa mai, dù là có một chút mạo phạm cỡ lớn bộ lạc, lập tức sẽ có tai đầu, bản hầu xin hỏi tử, cái này thượng hạng nông trường rốt là thiên hạ dân chăn nuôi công hữu, hay là đại bộ phận rơi tất cả Mộ Dung Thuận lập tức sắc mặt hiện hiện vẻ số hổ, đây cũng là mặc đốn trong thời gian ngắn đại lượng thu nạp bên trong nhỏ bộ lạc lòng người nguyên nhân, cơ trung tiểu bộ lạc tại trên thảo nguyên sinh tồn cực kỳ gian nan, thật vất vả có cơ hội lấy được thượng hạng nông trường, tất cả bộ lạc đều sẽ không bỏ rơi. Tại trên thảo nguyên, cơ lớn bộ lạc tùy ý ức hiếp bên trong nhỏ bộ lạc, cũng không ít bộ lạc vì tranh đoạt nông trường mở ra chiến, tử thương nhân số chỉ sợ số vượt nơi này lần đại chiến, lấy bản hầu nhìn lớn nhất trách nhiệm ở nơi này nông trường công hữu phía trên, nếu như nông trường sở hữu tư nhân, mua cái bộ lạc đều ở đây mình mục trên trận chân mặt trời mọc thời điểm, dây bỏ ra vòng, mặt trời lặn thời điểm, dân chăn nuôi vội vàng dê bỏ trở về, vợ chồng đoàn tụ, bộ lạc ở giữa không xâm phạm lẫn nhau, sống chung hòa bình, đây mới thật sự là thảo nguyên phong tỉnh. Mạc Đốn ngang nhiên nói. Lập tức cơ hồ tất cả dân chăn nuôi đều bị Mạc Đốn miêu tả mỹ hảo hình tượng hấp dẫn, không khỏi trầm mê ở trong đó. Cho dù là Mộ Dung Thuận trong khoảnh khắc đó, cũng không nhịn được trầm mê, nhưng là hắn lập tức kiệm phản ứng, Mạc Đốn nói đúng mỹ hảo, thế nhưng là Mạc Đốn bán chính là vốn nên nên thuộc về hắn ông trưởng, đương nhiên câu nói này hắn là không dám nói ra. Mộ Dung Thuận ánh mắt động, lập tức mặt mũi tràn đầy nói, thuận coi là Mạc Hầu chính là trí tuệ cao tuyệt chi sĩ nhưng mà hôm nay gặp mặt, lại thất vọng, nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh Mạc gia tử cũng bất quá là ba hoa trích chọi hạng người. Trên thảo nguyên, chỉ bằng vào một khối nông trường căn bản nuôi không sống nhiều ít dây bò, dân chăn nuôi chỉ có thể du mục đến chỗ xa vô cùng mới có thể nuôi sống đông đảo dê bò, dựa theo Mạc Hầu nói, chỉ sợ mới là dân tộc thổ dục hồn bộ lạc tất thế. Mạc đốn khỏe miệng lộ ra một tiêu cung chế độ, ngang nhiên nói, ngươi xin làm không được, không, có nghĩa là Mạc gia làm không được, sau năm ngày, bản Hầu đem rộng mời xanh đất bộ lạc đầu lĩnh tổng hợp biển hồ bờ, mặc gia muốn tiên hạ dân chăn nuôi trường minh, địa ngục mới là chủ lưu, áp dụng mặc gia chi pháp, biển xanh chi địa cho dù là lại nhiều 10 lần dây bỏ, cũng dư xài, từ nay về sau, biển xanh đất dân chăn nuôi lại không nói khác chi lo, bãi cỏ phân tranh. Anh, trong chốc lát tất cả dân chăn nuôi ánh mắt đều tập trung ở mặc đốn trên thần, lần này mặc đốn sinh ra hành động thế nhưng là so tại biển xanh chi địa bán nông trường còn mánh liệt hơn. Mộ Dung Thuận nhìn xem thành vì tất cả người tiêu điểm mặc đốn, giờ phút này cho dù là hắn cái này dân tộc tổ dục hồn chưa thừa nhận khả, hắn cũng hăm đạm phai mở, lúc đó Liên quan tới Mạc Đốn tại đại đường truyền ưng kỳ vậy sự tích hiện hiện trong đầu. Hắn đã hy vọng Mạc Đốn nói chính là sự thật, dạng này dân tộc thổ dục hồn tất nhiên sẽ phục hưng, vừa hy vọng Mạc Đốn là nói mạnh miệng, kể từ đó hắn liền có thể thuận lý thành chương đem dân tộc thổ dục hồn khôi phục nguyên dạng, trở thành dân tộc thổ dục hồn chân chính khả hãn. Rất nhanh, Mạc Đốn ôn ngữ truyền khắp toàn bộ biển xanh chi địa, lập tức văn động dân tộc thổ dục hồn các bộ. Tất cả lớn nhau nhau đổi tới đến nông trường. không, là hồ luân nông trưởng có thể làm cho biển xanh chi địa nuôi thêm sống 10 lần dê bỏ phương pháp, cho dù là bất luận cái gì lại cự thị người Hán dân tộc thổ dục hồn bộ lạc đều không thể cự tuyệt dạng này dụ hoặc, thậm chí ngay cả đảng hạng cũng không ít bộ lạc nghe hỏi chạy đến. Mạc tế tiểu có chắc chắn hay không? Hô Luân bộ lạc bên trong, cao sĩ Liên một mặt lo lắng mà hỏi. Hán Nguyên bản tại hậu phương lớn tiếp thu dê bỏ chính quyền cả trời đất, nghe đến việc này về sau, lập tức đem trên tay công việc giao cho hạ quan, lập tức dẫn đầu 3 vạn kỵ binh đuổi tới biển xanh chi địa đến đây tọa trấn. Mạc Đốn tự tin nói, "Cao đại nhân yên tâm." dân tộc thổ dục hồn dân chăn nuôi thổ bỉ, chỉ biết là tùy ý dê bò khắp nơi trên đất chạy loạn, lấy tiểu tử nhìn, đây là cực đại lãng phí. Nếu như cùng một mảnh nông trường, nếu để cho hắn nhân đến chăn thả, áp dụng mặc ra chi pháp đừng nói 10 lần dê bò, liền là 20 vượt cũng không là vấn đề. Quân không thấy hậu thế thoái hóa nghiêm trọng như vậy biển xanh nông trường dê bò số lượng chí ít trăm vượt vào thời khắc này dân tộc thổ dục hồn, mà giờ khắc này Mặc Đốn nói có thể gia tăng 10 lần dê bò, cũng không phải không thể thực hiện. Mặc hầu bản sự, bản quan tự nhiên tin được. Cao sĩ Liêm hơi yên tâm, tại thành trưởng hắn cũng là nghe qua Mặc Đốn chỗ thần kỳ. Rất nhiều tại người khác xem ra chuyện không có thể làm được, mà ở mặc đốn trong tay lại có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Bất quá mặc hầu nếu quả như thật có như thế lương Vương đây chẳng phải là vô cớ làm lợi dân tộc thổ dục hồn. Cao Sĩ Liêm cũng không nhịn được lo được lo mất đạo, nếu như có thể để biển xanh chi địa nuôi thêm sống 10 lần dây bỏ, đó đúng là bao lớn lợi ích nha. Mặc đốn tự tin cười nói, không biết Cao Đại Nhân cho rằng, một cái không có trò ở cố định du mục bộ lạc tốt quản lý, hay là một cái định mục bộ lạc tốt quản lý Cao Sĩ Liêm không khỏi nhãn tình sáng lên Dân tộc Du Mục chi như vậy kiệt ngạo khó mà thuần phục, nguyên nhân lớn nhất liền là những này, Du Mục bộ lạc không có chỗ ở cố định, một khi tiến vào mênh mông đại thảo nguyên căn bản tìm không thấy người, nhưng là nông trường sở hữu tư nhân tất nhiên có thể đem những này bộ lạc hạn chế tại trong phạm vi nhất định, trung quanh đều có chủ nông trường, cái này bộ lạc lại có thể chạy đến nơi nào đi đâu. Cao Sĩ Liêm không khỏi tâm tư nhanh quay ngược trở lại, tim đập thình thịch, nếu như mặc ra tử có thể làm đến hắn chỗ hứa hẹn, kia đại đường tại dân tộc địa liền đứng bước bước chân. Đúng rồi, tiểu tử trước đó mời cao đại nhân mang tới bột mì có từng mang đến. Mạc Đốn chợt nhớ tới việc này hỏi Lúc trước hắn hứa hẹn thảo nguyên các bộ dùng một con dê có thể đổi ba vượt trọng lượng lương thực, mặc đốn vậy mà chuẩn bị đem những lương thực này toàn bộ định vị giá cả đắt giá bù mì. Đã đưa đến, trọn vẹn trên trăm xe ngựa, thế nhưng là nếu như dùng nô chiều đỉnh kiếm chẳng phải là càng nhiều. Cao sĩ Liêm khó hiểu nói, đối với cuộc sống ở cơ no bụng tuyến thượng thảo nguyên dân chăn nuôi tới nói, vô luận làng nô và bột mì đối bọn hắn tới nói đều là giống nhau, chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử là được. Mặc Đốn giải thích nói, giao dịch kiêng kỵ nhất không công bằng, nô giá cả tại đại đường quá thấp, mà thịt dê giá cả lại cao, lâu dài phía dưới nếu là truyền đến dân chăn nuôi trong hai tất nhiên sẽ làm cho lòng người mất cân bằng, trong lòng đối đại đường đoán hận, mà bột mì giá cả cao, thứ nhất có thể để làn châu thành bách tính kiếm một món tiền thủ công phí, lại có thể để cái này cái cuộc giao dịch nhìn công bằng, dạng này mới có thể yên ổn dân chăn nuôi lòng người. Cao sĩ Liêm lập tức trong lòng bừng tỉnh, không khỏi tán thưởng nhìn xem mặc đốn một chút, dân chăn nuôi có nguyện ý hay không đổi bột mì, hắn tuyệt không hoài nghi, dù sao đại đa số dân chăn nuôi vẫn là thuộc về ăn không đủ no trạng thái, bột mì có thể làm cho bọn hắn không còn chịu đựng đói khát, chuyện như vậy bọn họ sẽ không từ tuyệt. Và lại, ta đại đường đã muốn đối biển xanh các bộ năng nữa lại muốn phóng chế, nô tồn nợ mấy năm vẫn như cũ có thể ăn, mà bột mì không dễ bảo tồn, nhiều nhất bất quá bảo tồn một năm, mà lại mùa hè rất dễ thu ẩm cùng biến chất, nếu như dân tộc tổ dục hồn sinh biến, ta đại đường chỉ cần cắt đứt bột mì cô lững, không được bao lâu, dân tộc tổ dục hồn tất nhiên sẽ đánh về nguyên hình. Mạc Đốn hạ giọng nói, lưng tựa đại đường áo cơm không lo, dùng bảo đại đường nhẫn cơ chịu đói. Kế này diệu nha, từ nay về sau, tin tưởng dân tộc tổ dục hồn không thoát được ta đường. Cao sĩ Liêm nhịp tán thán nói. Mạc Đốn nhẹ gật đầu, đây chính là hắn kế hoạch Nếu như kế này đã có thể tại biển xanh các bộ hành động, đây chẳng phải là đồng dạng có thể dùng tại đột quyết các bộ, thậm chí đối với cái khác thảo nguyên các bộ đều có thể như thế. Cao Sĩ Liêm nói bổ sung, kể từ đó, đại đường hàng năm vẹn vẹn dùng lương thực liền có thể đổi lại nhiều dây bỏ, cái này cái cọc sinh ý kiếm bọn cũng lỗ, trọng yếu hơn chính là loại này không chế tạo cực kỳ ẩn tàng, không thiếu hụt thảo nguyên các bộ bột mì cuốn lướng, người bình thường căn bản không phát hiện ra được. Cao đại nhân anh minh. Mặc Đốn kính để nhìn xem Cao Sĩ Liêm, không hổ là đại đường nhân vật tinh anh, thời gian ngắn có thể đem kế này phóng đại số vượn. Sĩ Liêm tự đắc cười nói, việc này qua đi Hai người chúng ta cùng một chỗ dân thư triều đình, đem phương pháp này làm khống chế thảo nguyên phương pháp, tất nhiên là một cái công lớn. Mạc Đốn cũng là cười hắc hắc, thậm chí vi nhiên nhẹ gật đầu. "Thiếu ra, tất cả đầu lĩnh đều đã đến đông đủ, liền chờ ngươi cùng cao đại nhân." Mạc Đốn cùng cao sĩ Liêm mới thương nghị hoàn tất, liền nghe được thiết án ở bên ngoài nhắc nhở. Cao sĩ Liêm nhìn thấy Mạc Đốn trí kế bách xuất, trong lòng đối Mạc Đốn lòng tin lập tức tăng thêm 3 phần, dẫn đầu đứng lên nói: "Mạc Thế tiểu, ta xin cùng đi chứ, lão phu có thể đối đại danh đỉnh đỉnh Mạc tuyệt kỹ ngưỡng mộ đã lâu." Mạc Đốn liền vội vàng đứng lên nói: "Cam sẽ không để cho cao đại nhân thất vọng." Mặc Đốn sốc lên liều vải đi ra đi, sâu đậm hít một hơi, từ nay về sau, kéo dài hơn ngàn năm du mục kiếp sống sắp kết thúc, định mục thời đại sắp xảy ra. Chương 589, ủ phân xanh đồ ăn. Mặc ra Tử. Đương Mặc Đốn xuất hiện thời điểm, hô Luân bộ lạc bố trí tốt trong hội trường, từng cái bộ lạc đầu lĩnh cũng sớm đã cơ hồ bộ lạc đầu lĩnh ánh mắt đều tập trung ở Mặc Đốn trên thân. Trước đó, dân tộc thổ dục hồn các bộ tự nhiên không quan tâm cái gì là Mặc ra, nhưng mà dân tộc thổ dục hồn đối đại đường cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, trước Khả Hãn phục Doán liền cực thích đánh xét đại đường tình báo mà lại dân tộc thổ dục hồn cùng đại đường ở giữa cũng có một chút thương nhân người hồ vãng lai, tại cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liên quan tới mặc gia tử đủ loại nghe đồn tại từng cái bộ lạc đầu lĩnh trước mặt phong truyền. Nghe nói này đường tướng sửa đá thành vàng mới có thể, chính là đại đường tiếng tâm lừng lây phú hảo. Theo hán như nói, này đường tướng chính là hán nhân bên trong nhất có học vấn người, thiên hạ lớn hơn nữa việc khó ở trong tay của hắn cũng là dễ như chờ bàn tay. Nghe nói này đường tướng mang theo hán nhân bên trong một cái nghèo nhất 5000 người bộ lạc thời gian 1 năm trở thành đại đường giàu có nhất bộ lạc. Từng cái đầu lĩnh tự nhiên không rõ chữ tự Bạch gia là bực nào vĩ đại, nhưng lại đối mặt đốn tài phú thần thoại cực cảm thấy hứng thú, kết hợp truyền đến dân tộc thổ dục hồn thêm dầu thêm mỡ mặt đốn truyền kỳ kinh lịch, càng làm cho đám người cảm thấy hứng thú mấy phần. Có lẽ hắn nói có thể làm cho một mảnh nông trường nuôi sống 10 vượt dế bỏ, có lẽ có thể thực hiện đâu. Không ít người trong nội nói, cũng có đầu lính không tin, nhưng là ai cũng không có biểu hiện ra ngoài, là thật là giả, qua hôm nay thì biết. Cao đại nhân. đưa Mặc Đốn cùng Cao Sĩ Liêm cùng nhau tới, mộ Dung thuận nhìn thấy Cao Sĩ Liêm một mặt thân thiện, vội vàng đón bên trên đi. Đối với Cao Sĩ Liêm hắn nhưng là do xét cực kỳ tinh tưởng, Đại Đường Nguyên lao chúng thần, lại là trường tôn hoàng hậu mẹ ruột cậu, nếu như Cao Sĩ Liêm cũng có thể vì dân tộc tổ dục hồn phục quốc ra một phần lực, cái kia có thể đưa đến tác dụng sẽ là cực kỳ trọng yếu. Thuận Vân Tử, Cao Sĩ Liêm không để lại dấu vết kéo cự ly xa nói, đối với Mộ Dung Thuận mục đích hắn tự nhiên tính tưởng, đáng tiếc hắn hiện tại nhưng không có tâm tư lẫn vào loại chuyện này, nếu như Mộ Dung Thuận trở thành dân tộc hãn, Đại Đường làm sao có thể thuận lợi từ dân tộc tổ dục hồn làm ra dê bọ xin tài phú. phát giác Cao Sí Liêm xa lánh. Lập tức lúng túng không thôi, lộ vẻ tức giận chào hỏi cao sĩ Liêm cùng Mạc Đốn ngồi xuống. Dẫn độc thổ dụ hồn mặc dù chỗ vắng vẻ, thuận cũng đã được nghe nói mặc ra thôn tiên hạ đệ nhất thôn uy danh, Mạc Hầu có thể sức một mình để mặc ra thôn phú giáp thiên hạ, ta xin thảo nguyên các bộ thế, nhưng là trông mong chờ đợi mặc Hầu kinh thiên bí kíp. Mộ Dung Thuận một mặt sun định nói, Mặc Hầu cao thượng, thảo nguyên các bộ điều kiện ra khổ, dân chăn nuôi thiếu ăn thiếu mặc, nếu như mặc Hầu có thể giải cứu dân chăn nuôi cùng trong nước lửa, ta xin tất nhiên ngày đêm hướng trưởng sinh tiên vị người cầu phúc. Một cái cỡ lớn bộ lạc đầu lĩnh cao nói, Mạc Hầu kiêm hái thế nhân, chí hướng cao khiết. Một cái khác đại bộ phận rơi đầu linh cao giọng nói, lập tức từng cái ca ngợi lời nói giống như không cần tiền hướng Mặc Đốn bay tới. Tại bộ lạc đầu linh hậu phương, thiên trụ tam bộ lạc đặt Ngóa đầu linh túi đầu lộ ra một tia cười lạnh, nếu như đường tướng thật sự có thể bị dăm ba câu này lời hưu hích lừa gạt, kia thiên trụ tam bộ lạc dê bỏ chẳng phải là vô vị. Mặc Đốn một mặt thụ dụng đứng dậy hướng phía một đám đầu linh chắp tay nói, đại đường chính là lễ nghi trì bàng, mặc gia cũng là tôn trọng kiêm hái phi công, bản hầu lần này đến đại thảo nguyên, chính là ôm hòa bình mục tới. Hai phe vừa mới ngưng chiến, Mặc Đốn một đám đầu linh tự nhiên là 100 cái không tin. Nhưng nhìn chung quanh đề phòng xâm nghiêm đại đường tông sĩ, một đám đầu lính hay là sáng suốt ngậm miệng lại. Thảo nguyên Bạch tính sinh tồn gian nan, sinh hoạt không dễ, dân chăn nuôi không những muốn cùng đàn sói vật lộn, lại muốn chống lại thiên thai nhân họa, chớ nói chi là còn có sinh lão bệnh tử, nhiều ít trưởng thành dũng sĩ nhiều sống không quá 40, suất sinh hải nhi hơn phân nửa chết yếu. Mạc Đốn ngữ khí trầm chậm nói, một đám bộ lạc đầu lĩnh cũng không nhịn được câu sầu trong lòng, tại trên thảo nguyên sinh tồn thật sự là quá mức khó khăn, tỷ lệ tử vong thật sự là quá cao chớ nói chi là còn có tinh túc xuyên cái này xin hiểm hiệp chi địa, nếu không hô luân bộ lạc cũng sẽ không hao tổn tâm cơ nghĩ phải trở về biển hồ bờ. Nhưng mà chư vị lại không biết tại trung nguyên tri địa, qua tuổi 60 chỗ nào cũng có, ở bên cạnh ta vị này cao đại nhân, liền là một vị 60 tuổi thọ người, chỉ cần không phải bệnh bất trị, tại ta đại đường đều có thể chữa trị, hài nhi nếu như tiên tiên không đủ, sống sót cũng không vấn đề. Mặc đón cực lực tuyên dương đại đường tiên tiến chỗ. Không số ít rơi đầu lĩnh không khỏi đối đại đường sinh lòng tới, những này đầu lĩnh mặc dù so phổ thông dân chăn nuôi trôi qua tốt, nhưng lại tại cũng không tốt đến chỗ nào đi gặp được tật bệnh giống nhau là phó thác cho trời. Bản hầu có thể hướng chư vị hứa hẹn, chỉ cần là hôm nay các vị đang ngồi đầu lĩnh cùng bọn ngươi con cái, đều có thể hưởng trong thành trường an tốt nhất bệnh viện Mặc Y Diệp viện trị liệu phúc lợi, đảm bảo ngươi xin khỏe mạnh trường thọ. Mặc Đốn cao giọng nói, không ít đầu lĩnh tim đập thình thịch, tại biển xanh chi địa cơ hồ không có được không điều kiện chữa bệnh, toàn bộ nhờ ngành kháng cùng một chút vui y mèo mù gặp cá dán, cho dù là đầu lĩnh có thể sống qua 40 cũng không nhiều, càng có tiền càng người có địa vị càng sợ chết, Mặc Đốn hứa hẹn trực tiếp đánh trúng những này dân tộc thuộc dục hồn đầu lĩnh uy hiếp. Mà lại đại đường thương binh hơn 9 phần mới chữa trị tỷ số tin tức, tại biển hồ bờ đã sớm chuyển ra, y ra đại danh tại trên thảo nguyên cũng lạc như sấm bên hai. Cao sĩ Liêm trong lòng lại hiện ra vẻ tươi cười, đây là mặc ra cùng hắn thương nghị trực tiếp thu mua dân tộc thổ dục hồn đầu lĩnh một chiêu khác, tin tưởng kế này vừa ra, mặc dù không có thể khiến cái này đầu lĩnh lập tức quy thuật, lại có thể để không ít đầu lĩnh tâm hướng đại đường, dù sao ai có thể không có 3 bệnh năm thai. Mặc hầu nhân ái thế nhân, thuận thay dân tộc thổ dục hồn Mạc Đốn Hà có thể không phát giác ra mộ dung thuần ý đồ, chỉ là ung dung cười một tiếng, cũng xem thường, mà là ung dung cười một tiếng, ngón tay khẽ động, đánh huyết sáo một tiếng, lập tức một trận cao vút tiếng ngựa hí truyền đến. Cốc cốc cốc. Thân hình cao lớn, mạnh mẽ dị thường tuyệt ảnh còn giống như là một tia chớp xông vào hội trường, đột nhiên dừng ở Mạc Đốn bên cạnh, thân mật dùng đầu đụng chạm Mạc Đốn. Tuyệt Thế Bảo Mã. Cho dù là thường thấy bi em nuốt các bộ rơi đầu lĩnh nhìn thấy tuyệt ảnh cũng không nhịn được khen ngợi, như thế Bảo Mã cho dù là dân tộc tổ dục hồn cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mạc Đốn ngậm lên nói, đây là bản hầu tọa kỵ tự Trư Vị nhìn thấy hôm nay Tuyệt Ảnh bước đi như bay, lại không biết một năm trước, Tuyệt Ảnh bốn vó nước ra, ngay cả đi đường đều thống khổ dị thường, nếu như không phải là gặp bạn hầu, chỉ sợ như thế bảo mã không còn sống lâu nữa. Không số ít rơi đầu lĩnh lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, móng ngựa nước ra cũng không phải là đại đường mới có, tại biển xanh chi địa đồng dạng cực kỳ phổ biến, bình thường tới nói, chỉ cần là bốn vó dạng nước ngựa liền đã không có giá trị, chỉ có thể giết tán thịt, mà trước mắt bảo mã bốn vó nước ra về sau, còn có thể bước đi như bay, hiện nhưng đã khôi phục, điều này có thể không để một đám đầu linh tâm động. Mạc cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là đưa tay một trường Trên ảnh mười phần thông linh tính đem móng trước đặt ở mặc đốn trên bàn tay, mặc đốn nâng tuyệt ảnh móng trước, tại một đám đầu lĩnh trước mặt đi một vòng, đem tuyệt ảnh trên móng ngựa giữ tận vết sẹo cùng sắt móng ngựa từng cái biểu hiện ra cho chúng đầu lĩnh. Bản hô độc chế vết thương khâu lại chi pháp, cùng sắt móng ngựa, từ nay về sau, đại đường ngựa lại không nứt ra hao tổn hai hoàng ẩm. Mặc đốn buông xuống tuyệt ảnh móng ngựa, vung tay lên một cái, tuyệt ảnh lập tức nhảy vọt cách đi. Hóa ra là như thế. Một đám đầu lĩnh bừng đại ngộ, từng cái trên mặt không khỏi hiện ra thần ngựa tại trên thảo nguyên đồng dạng cũng là cực kỳ tài sản quý báu, hàng năm bởi vì móng ngựa nứt ra mà hao tổn tuấn mã vô số kể. Bây giờ bọn hắn lấy được cái này kỹ thuật, đây chẳng phải là lại không chiến mã hao tổn thai hoang ầm. Giờ phút này, một đám đầu lĩnh lúc này mới lần thứ nhất nhìn thẳng vào trước mắt cái này cái trẻ tuổi quá đáng tướng lĩnh, tại trên thảo nguyên phản bội cùng phản phản bội đều là chuyện thường, ai có thể vì bộ lạc mang đến lợi ích, người đó là bộ lạc Minh Hữu, giờ phút này chính là đại đường vì các bộ rơi mang đến lợi ích. Trừ cái đó ra, Bản Hầu ở đây muốn trừ vị tận mắt chứng kiến một vụ giao dịch, Bản Hầu trước đó hướng lên trời trụ bộ lạc hứa hẹn phải dùng 3 vượng trọng lượng bột mì để đổi một con dê, hôm nay ở đây đặc biệt để hoàn thành lần giao dịch này. Mạc Đốn vung tay lên một cái. Lập tức bốn con tuấn mã lôi kéo một côi trở đầy xe ngựa bốn bánh chậm rãi đi vào hội trường, mấy cái đại đường tướng sĩ lập tức tiến lên, lập tức lộ ra bên trong từng túi trắng tinh bột mì. Đây là tin mặt. Lập tức tất cả đầu lĩnh một mảnh xôn xao, tại dân tộc thổ dục hồn bên trong, bởi vì công cụ sản xuất có hạ, có thể ăn đồ ăn ngoại trừ ăn thịt bên ngoài, chỉ có chút ít sần sùi cao lương mặt, mà luống mì mài thành bột mì được xưng là tin mặt, chỉ có cao quý nhất đầu lĩnh mới có tư căn. Ngay cả đạt ngọa đầu lĩnh cũng là không dám tin nhìn trước mắt một màn, hắn vì bảo chủ nông đối với mặc đón ba vượt lương thực đội dế giá cả hắn cũng không có bất kỳ dị nghị gì, hắn vốn cho là Người nhà Đường gian trá khẳng định dùng tiện nghi nhất nô để đổi, nhưng mà Mạc Đốn hôm nay hành vi lại lật đổ hắn tất cả suy đoán. Mạc Đốn nhìn xem từng cái trợn mắt ốc mồm dân tộc thổ dục hồn đầu lĩnh, không khỏi ngạo nghễ nói, ta đại đường phú giáp thiên hạ, chính là thiên triều thượng quốc, thiên khả Hàn anh minh thần võ, chính là thiên hạ cộng chủ, lại há có thể chém bọn ngươi tiện nghi. Cao sĩ liếm một miệng nước trà kém chút không có phun ra ngoài, Mạc Đốn cái này một bức nghĩa chính luôn từ bộ dáng cùng mới vừa rồi cùng hắn thương nghị dùng bột mì khống chế nguyên diện mạo thế, nhưng là trên lệch rất xa. Bất quá mặc đốn đích sắc không có lửa gạt dân tộc thổ dục hồn, bột mì tại đại đường cũng là thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn, dựa theo trước mắt giá thị trường tới nói, cái này một đợt giao dịch đạt ngoa bộ lạc cũng không thua thiệt. Thiên khả hãn ở trên, ta trụ trời bộ lạc ổn thỏa vĩnh viên ghi khắp đại đường ân tình. Đạt ngoa đầu lính không biết là trang hay là cảm khái, vậy mà trước mặt mọi người lớn biểu trung tâm. Cái khác đầu lính cũng là cảm khái không thôi, hôm nay mặc đốn biểu hiện. Thế nhưng là trực tiếp lật đổ đám người đối với đại đường thương nhân ấn tượng, cùng cái kia một viên kim cương liền hố thiên trụ vương 300 con tuấn mã thương nhân so sánh, thật sự là ngày đêm khác biệt, lập tức một đám đầu lĩnh đối đại đường ấn tượng thật to đổi mới, nguyên bản mâu thuẫn cảm xúc vậy mà từ từ tiêu tán. Đại đường hầu ra, ngươi chính là người đáng tin, ta hô luôn bộ lạc tin từ ngươi, không biết ta bộ lạc có thể cũng có thể như thế hối đoái. Hô luôn đầu lĩnh cao giọng nói, hắn hao tốn nhiều dê bỏ mới từ mặc đốn trong tay đổi lấy khối này nông trường Vốn chỉ muốn tộc nhân năm nay phải nhẫn cơ bị đói, Mạc Đốn khoản giao dịch này để hắn nhãn tỉnh sáng lên, dựa theo dạng này giao dịch phương pháp, hắn hô Luân bộ lạc tất nhiên có thể lấy cái giá thấp nhất nuôi sống đại đa số tộc nhân. Mạc Đốn lập tức sáng khoái gật đầu nói, đương nhiên có thể, ta đại đường già trẻ không gạn, chỉ cần tán thành thiên khả hãn, ta đại đường tất nhiên đối xử như nhau. Ta bộ lạc cũng nghĩ cùng đại đường giao dịch. Ngông Đồ bộ lạc không cam lòng yếu thế nói, ta bộ lạc cũng muốn. Không ít bên trong nhỏ bộ lạc nhao nhao kêu ầm lên. Nhọ bộ lạc nguyên bản là sinh tồn không dễ, nếu như có thể đổi lấy gấp 3 lương thực, kia tộc nhân sinh hoạt đem thật to cải thiện, không những như thế, ngay cả một chút đại bộ phận rơi cũng tim đập thình thịch. Cao sĩ liếc một mực quan sát các bộ rơi đầu linh phản ứng, không khỏi âm thầm lắc đầu, mặc đốn này kia vừa ra, đại đường có khống chế thảo nguyên công cụ, lại có thể để thảo nguyên các bộ quy tâm, thật sự là một hòn đá ném hai chim. Mộ Dung thuận trong lòng không khỏi âm thầm lo lắng, những này đầu linh giờ phút này nhìn về phía Mặc Đốn nhưng so sánh nhìn thấy hắn cái này khả hãn còn muốn thân thiện, nếu như dựa theo này hạ đi, một đám bộ lạc chẳng phải là toàn bộ muốn cho Mặc gia tử cho thu mua qua đi lập tức động linh, cơ một cái, cao giọng nếp nhở, mặc ra tuyệt kỹ quả nhiên bất phàm, bất quá mặc hầu trước đó lời nói chính là để thảo nguyên dê bỏ số lượng bạo tăng chi pháp, không biết có thể để cho ta xin nhìn trước, cho thỏa trí. Một đám đầu lĩnh lúc này mới nhao nhao giận mình, lúc này mới nhớ tới hôm nay chính sự, nhao nhao dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem mặc đốn, giờ khác này đám người đối mặc đốn lòng tin lập tức trận tăng số vượng. Mặc đốn cười ha ha một tiếng nói, tốt lắm. Nhan thoại không nói, lấy bản hầu đến xem, muốn nuôi sống dê bỏ không có gì hơn hai cái phương diện, một người là nước, một người là cỏ buồn nước xung tốc chi địa, cỏ nuôi xúc vật đến eo, thiên thương thương dã minh ngông, gió thổi cỏ rạp rạp rễ bò, khô hạn chi địa, bụi cỏ mới có thể không ngựa vó. Bụi cỏ mới có thể không ngựa vó. Cao Sí Liêm không khỏi sửng sốt một chút, không khỏi thầm mắng mặc ra tự phung phí của trời, này câu nghe xong liền là thượng hạng nửa câu câu thơ, nói cho những thứ này màn gì tới nghe, quả thực là phung phí của trời. Sát thiết xuyên chính là dân tộc Tiên Bi sát thiết người ca dao, cùng là dân tộc Tiên Bi người dân tộc thổ dục tự nhiên hiểu được, mà mặc đón cái này nửa câu thơ lại là cực kỳ thông tục dễ hiểu, một đám đầu lĩnh không khỏi nhao nhao gật đầu. Tại trên thảo nguyên Nước đích thật là quan trọng nhất, thảo nguyên các bộ lạc tranh đấu phần lớn là quay chúng quanh nguồn nước đến tranh đấu, có nước địa phương liền có thể thỏa mãn dê bỏ uống nước, dân chăn nuôi mới có thể sinh tồn. Vấn đề nước giải quyết rất dễ, bản hầu tại một năm trước liền giải quyết. Nhưng mà Mạc Đốn câu nói tiếp theo lại làm cho một đám đầu lĩnh trận mắt hốt hoồm. Một năm trước? Một đám đầu lĩnh không dám tin nhìn xem Mạc Đốn, ngay cả mộ dung thuận cũng là một mặt không tin. Chỉ có cao sĩ Liêm Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Mạc Đốn gật đầu nói, không sai, bản hầu 1 năm trước tại đại đường các nơi sáng tạo ra đạo giếng cùng ép giếng chi pháp. Bây giờ đã truyền khắp toàn bộ đại đường các nơi. Dựa theo phương pháp này, chỉ cần tại thảo nguyên các nơi đánh lên một cái giếng nước, cũng đủ để hơn ngàn con dê bỏ uống. Trên thảo nguyên chỉ cần có cỏ địa phương liền sẽ có nước ẩm, chỉ muốn lựa chọn một chỗ chỗ chúng chỗ, tất nhiên có thể đem đánh ra nước. Chỉ cần có đầy đủ nguồn nước, kia dân chăn nuôi cũng không cần thiên tân bạc khổ. Vội vàng dê bỏ xa đi mấy chục giảm đi chăn thả tìm kiếm nguồn nước, chỉ cần có bãi cỏ địa phương liền có thể nuôi sống dê bỏ. Cứ như vậy, biển xanh chi địa thích hợp chăn thả địa phương sẽ tăng lên gấp bội. Có châu nước dê liền có thể sống, nhưng mà muốn để dê bỏ trưởng thành, vậy sẽ phải để dê bỏ ăn cỏ, nhất là mùa đông khô héo. Dê bò số ký, gây yếu người căn bản nhịn không quá rất dài mùa đông. Mặc Đốn nói, không ít đầu lĩnh nào nhao nhao gật đầu, đây là trên thảo nguyên lớn nhất tiến địa, rất dài mùa đông. Mặc Đốn nhìn xem một đám đầu lĩnh, lộ ra một tia ngạo nghễ nói, mặc ra kiêm ái chúng sinh, không đành lòng dân chăn nuôi thụ này cực khổ, vì thế bản hầu chuyên môn chuyên môn vì dân chăn nuôi sáng tạo ra mùa đông nuôi nắng dê bò cỏ xanh chi pháp, ủ phân xanh đồ ăn. Chương 590, đường thổ một nhà thân. Ủ phân xanh đồ ăn. Mùa đông nuôi nắng dê bò cỏ xanh. Cái này sao có thể? Mọi người nhất thời không khỏi một trận số sao. Từng cái dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Mạc Đốn, mùa đông vạn vật khô héo, làm sao lại có cỏ xanh. Lập tức không ít đầu lĩnh lộ ra một tia vẻ mặt thất vọng, bọn hắn thế nhưng là đầy cõi lòng hy vọng tới, mà hiện tại xem ra, mặc Đốn nhưng thật giống như cùng bọn hắn mở một cái thiên đại trò đùa. Mặc Hầu không biết là đang nói đùa sao? Mùa đông lại há có thể sẽ có cỏ xanh. Mộ Dung Thuận trong lòng âm thầm cao hứng, bỏ đá xuống giếng nói: "Chỉ cần mặc Đốn hoang luôn bị vật trần, kia đường quân trước đó tại trên thảo nguyên chỗ tạo uy tín tất nhiên sẽ không còn sót lại chút gì, đến lúc đó, hắn Mộ Dung Thuận sẽ là biển xanh chi địa duy nhất dựa vào." Mạc Đốn ngậm miệng nói, các ngươi không làm được chuyện, không có nghĩa là Mạc gia làm không được. Mộ Dung Tuận cười lạnh nói, nếu như Mạc hầu thật có thể làm mùa đông để dê bò ăn được cỏ xanh, Mộ Dung Tuận cam bái hạ phòng, tự mình thuyết phục thảo nguyên các bộ mua sắm nông trường. Mạc Đốn lắc lắc đầu nói, không cần đến, ta đại đường làm việc quang minh lỗi lạc, lại há có thể ép mua ép bán, phải chăng muốn mua nông trường toàn bằng tự nguyện. Vậy tại hạ liền đợi đến mở rộng tầm mắt, xin đợi Mạc gia tuyệt thế Mặc Kỷ. lộ ra một tia cười lạnh nói, không ít đầu lĩnh cũng là một mặt hoài nghi, dựa theo thường thức, mùa đông lại làm sao lại có cỏ xanh? Nếu không phải Mặc Đốn trước đó nhiều như vậy thần kỳ biểu hiện, để một đám đầu lĩnh nhiều vẻ chờ mong, lại thêm cố kỵ đường quân như thế, nói không chừng sớm có người quay đầu liền đi. Mặc Đốn nhìn chung quanh một vòng, không khỏi ngặm lên nói, tại mùa hạ một khối mới giết dê bò thịt, tồn nợ 3 ngày liền sẽ mùi thối trùng thiên, mà ở rất dài mùa đông, tại băng tuyết bao trùm dưới, một con dê giết về sau, cho dù là qua một mùa đông vẫn như cũ có thể ăn. Mà tại nóng bỏng trong thành Trường An, Mặc Mỗ liền đã từng ngày mùa hè chế tạo hàn băng, tại nhiệt độ thấp hạ thế nhưng là nhường, đồ ăn giữ 1 tháng có thừa, đối với bảo tồn đồ ăn phía trên, Mặc gia có độc đáo nghiên cứu. Cao sĩ Liêm chậm rãi gật đầu, không nói những cái khác, liền lấy áp xúc lương khô tới nói, có thể bảo tồn 2 tháng đến nửa năm, đây chính là từ xưa đến nay khó lường thành cửu. Mộ Dung Tuận cười nhạo nói, dê bỏ tự nhiên thế nhưng là đông lạnh bảo tồn, nhưng mà cỏ xanh lại vừa vận tương phản, đừng nói là gặp băng tuyết, liền là gặp được sương đánh cũng sẽ lập tức khô héo, ngay cả nhất không kén nan dê bò cũng sẽ không dùng ăn. Mặc đốn nhẹ gật đầu, ngược lại đồng ý nói, đích sắc là như thế, cho nên Mặc ra liền nghĩ ra một cái khác phương pháp, cái kia chính là cất rượu lên men chi pháp. Cất rượu lên men chi pháp. Lần này ngay cả Cao sĩ Liêm cũng là hai mặt nhìn nhau. Làm sao cũng không nghĩ ra cất rượu cùng ngủ phân xanh đồ ăn có quan hệ gì. Một đám dân tộc thổ dục hồn đầu lĩnh cũng là không hiểu ra sao, bọn hắn tự nhiên uống qua mặc ra rượu ngon, thế nhưng lại đối cất rượu lên men lại hoàn toàn không biết gì cả. Mặc Đốn giải thích nói, cất rượu nguyên liệu chính là lương thực, cùng cỏ xanh đều là thực vật chính là là đồng nguyên, cất rượu dùng lương thực một khi lên men, quá trình của nó ít nhất phải một tháng có thừa, mà lại là có thể cam đoan lương thực sẽ không mục meo làm hỏng. Bản hầu liền coi đây là linh cảm, nghĩ ra một cái khác chứa đựng cỏ xanh phương pháp. Mạc Đốn tay lên, Thiết An lập tức lôi kéo một cái cự đại xe ngựa bốn bánh, trên xe ngựa tràn đầy bốn cái cự đại cái bình. Thuyết An chỉ huy mặc ra từ để đem bốn cái cái bình, từng cái buông xuống, đặt ở trung ương nhất. Mặc Đốn vung tay lên, Thuyết An lập tức mở ra bốn cái cái bình phong ấn, lập tức từ từ 4 đàn cỏ xanh, xuất hiện tại trước mặt mọi người, lập tức một loại đặc biệt cỏ xanh mùi thơm tràn ngập tất cả mọi người vị giác. Cái này 4 thản đủ phân xanh đồ ăn, theo thứ tự là bản hầu sai người tại tháng 6 phong thản chế tạo xong, trong đó khoảng chừng nửa tháng thời gian, bây giờ này đủ phân xanh đồ ăn có được hay không, chư vị đầu lĩnh có thể đem ngựa của mình kéo qua, nhìn xem phải chăng có thể dùng ăn. Mạc Đốn tự tin nói, nửa tháng. Một đám đầu lĩnh lập tức hai mặt nhìn nhau. Giờ phút này khí trời nóng bức nếu như có thể thật sự có thể đem cỏ xanh chứa được nửa tháng, kia dài rằng dặc giá Z mùa đông, đây chẳng phải là căn bản sẽ không hư mất. Kia đường tướng nói mùa đông nuôi nấng dê bò cỏ xanh phương pháp, có lẽ thật sự có thể thực hiện. Lập tức, đặt ngoá đầu linh cùng hô luân đầu linh dẫn đầu, phân biệt rời ra một con tuấn mã, vớt ra một chút cỏ xanh đặt ở tuấn mã trước mặt, ở giữa hai con tuấn mã đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, người người lên men sau cỏ xanh hương vị, lập tức miệng to bắt đầu ăn. Một đám đầu linh đều là hiểu ngựa người, tự nhiên có thể nhìn ra được, cái này hai con ngựa không những ăn, mà lại một bộ cực kỳ biểu tình ngộ tụ. Lập tức không ít đầu lính kìm nén không được, nhau nhau đem mình bảo mã kéo đi qua, tự mình thí nghiệm, kết quả để chiến mã của bọn họ đồng dạng ăn đến 10 phần tương ngọt. Cũng không ít đầu lính không thể tin được, trực tiếp nắm một cái cỏ nuôi xúc vật tự mình xem xét, tương hỗ thảo luận, nhau nhau xác nhận cái này đích xác không phải tươi mới cỏ nuôi súc vật, chỉ ít cắt lấy nửa tháng trở lên. Mà giờ khắc này khí trời nóng bức, đừng nói là nửa ngày, cho dù là ba ngày, cắt bỏ mới mẹ của xanh chỉ sợ cũng phải khô héo mục nát, sao có thể để ngựa dùng ăn? Có thể ăn được hay không, những này bảo mã liền là chứng minh tốt nhất. Giờ phút này chính là mùa hạ không dễ chịu ở, nếu như là giá rét mùa đông Chỉ cần ngươi để dành cỏ xanh đủ nhiều, toàn bộ mùa đông ngươi y nguyên có thể cung ứng xúc vật ăn được cỏ xanh, sẽ không sụt ký. Mặc đốn chỉ vào ăn như gió cuốn ngay tại ăn đủ phân xanh đồ ăn chiến ma nói. Không ít đầu lĩnh không khỏi một trận châm mặc, hết thẻ trước mắt cho bọn hắn rung động thật sự là quá lớn, có thể nói cải biến thảo nguyên từ ngàn năm nay tập tụ. Coi như mặc hầu nói là thật, chỉ bằng vào cái này cái bình chỉ sợ cũng giả không được bao nhiêu cỏ xanh đi. Mộ rung thuận nhìn thấy một đám đầu linh tim đập tình thịch, động linh một một cái mạc đốn một cái thiếu Liên lam một cái cái bình mới có thể chứa bao nhiêu, nếu như muốn tồn đủ đầy đủ dê bò ăn đến cỏ xanh, kia đến cần bao nhiêu sạc hàng?" Một cái đi theo mộ dung thuận bộ lạc đầu lĩnh chắc lưới nói. Cái khác bộ lạc đầu lĩnh nghe vậy cũng nhao nhao lùi bước, dân tộc thủ dục hồn bộ lạc cũng sẽ không chế tác gỗ đàn, nhiều như vậy cái bình giá trị muốn từ đại đường vận đến biển xanh chi địa trong đó giá trị chỉ sợ không thể so với dê bò giá trị nhỏ. Mặc Đốn cười lạnh một tiếng, hắn tự nhiên biết những này, bộ lạc vì được không sẽ có phản ứng như thế, bất quá hắn sớm đã nghĩ được phương pháp đối phó. Mạc Đốn vung tay lên, một đám đầu lĩnh sau lưng màn che chậm rãi rơi xuống, một đám đầu lĩnh bỗng nhiên dần mình Lúc này mới phát hiện phía sau mình lại có một cái một người bao sâu hố. Theo hô luân đầu lĩnh ra lệnh một tiếng, nhóm lớn hô luân bộ lạc dần chăn nuôi đem xe xe đã sớm chất tốt cỏ nuôi súc vật, đổ vào trong hố sâu, đồng thời có người chuyên môn đem có nuôi súc vật giẫm thực, lấy liền có thể cất vào đến càng nhiều có nuôi súc vật. Từng cái bộ lạc đầu lĩnh trợn mắt hốc mồm nhìn xem một cái không lớn cái hố, cất vào xe xe cỏ nuôi súc vật, số lượng nhiều nhất để cho người ta tắt lưỡi, đợi đến thật sự là không chưa nổi, liền cầm lấy mấy cái tấm ván gỗ từ cái hố che lại, sau đó ở phía trên trải lên bùn đất phong kín. Mặc Đốn nói: "Đây chính là nhất là đơn sơ chứa được hũ phân xanh đồ ăn phương pháp, một cái hố đủ để chứa 28 xe có nuôi súc vật, đầy đủ trên 100 con trâu dê dùng ăn. Mùa đông thời tiết rất lạnh, lại càng dễ bảo tồn, chỉ cần là ngươi xin để dành cỏ xanh đủ nhiều, bản hầu có thể bảo đảm, ngươi xin ăn vào năm sau đầu xuân cũng sẽ không xấu." Hô lập tức một đám đầu lĩnh lập tức hô hấp dồn dập, mùa đông thiếu khuyết cỏ nuôi súc vật, chỉ có số ít cỏ khô có thể sử dụng, dây bọ sụt ký nghiêm trọng, mỗi lần mùa đông dê bò đều sẽ hao tổn rất nhiều, dựa theo Mặc Đốn nói hũ phân xanh độ ăn, bọn hắn mùa đông tất nhiên có thể nuôi nổi càng nhiều dê bò. Ngay cả Cao Sĩ Liêm cũng nặng nghề thở ra một hơi, ánh mắt bên trong mang theo một điểm lo lắng âm thầm, đối với vụ phân xanh đồ ăn giá trị lấy hắn lao lạc ánh mắt tự nhiên có thể nhìn ra được, nếu như bị Thảo Nguyên các bộ được đi, đây chẳng phải là như hổ thêm cánh. Mặc đốn lại căn bản không có quan tâm cái này một chút, bây giờ đại đường có thuốc nổ cái này xin tuyệt thế vũ khí, nếu như còn có thể bị Thảo Nguyên các bộ lập bản, vậy liền quá hớ đứt. Tin tưởng có này lương phương, trên Thảo Nguyên dê bò tất nhiên sẽ nhiều ăn không hết, dân chăn nuôi sẽ không bao giờ lại nhẫn cơ chịu đói, ta đại đường sẽ giá cao thu mua dê bò, cam đoan để ngươi trở thêm bên trên giàu có thời gian. Mà đốn thừa cơ lại thêm một mồi lửa nói, đa tạm Mạc Hầu. Một đám đầu lĩnh đều một mặt vui vẻ nói, giờ khác này đại đường cùng dân tộc thủ dục hồn cứu hận phảng phất một nháy mắt biến mất. Sắt nóng ngựa, vết thương khâu lại chi pháp, Đào giếng chi pháp, chữ cỏ xanh chi pháp. Cái này một loạt tuyệt kỹ nếu như tại trên thảo nguyên phổ cập, có thể tưởng tượng được, ngày sau dân chăn nuôi sinh hoạt tất nhiên sẽ so trước đó càng tốt đẹp hơn. Toàn bộ tràng diện một mảnh hài hòa, quả thực là đường thổ một nhà thân chương 591, giá trị liên thành đủ phân xanh đồ ăn. Tại hạ đã sớm nghe nói Mạc gia tuyệt kỹ độc bộ thiên hạ, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Một cái đơn giản mặc ra bí kíp tất nhiên có thể làm cho ngàn ngàn vạn vạn cái dân chăn nuôi ở miễn ở đói khát hai đường, thuận ở đây đa tạ mặc hầu hiểu rõ đại nghĩa truyền thụ cho ta dân tộc thổ dục hồn các bộ chữ của xanh chi pháp. Mộ Dung Tuận ngây người nửa ngày, cười ha ha một tiếng đứng dậy một mặt tán dương, có những này mặc ra tuyệt kỹ tướng trợ, Mộ Dung Tuận tin tưởng, không được bao lâu dân tộc thổ dục hồn tất nhiên có thể lần nữa quật khởi. Cái khác đầu lính cũng nhao nhao như ở trong ngục mới tỉnh, từng cái đứng dậy không người hướng mặc đón không ít đầu lĩnh nhìn về phía đốn ánh mắt lập tức đốt nóng lên, dân tộc thổ hồn cùng đại đường vừa mới đại chiến không lâu, Nhưng là giờ khác này, một đám đầu lĩnh đều trong lòng âm thầm tiếc nuối vì được không mặc ra tử không có tới sớm một chút đến Thảo Nguyên. Đương nhiên, đây hết thệ cũng không phải là cho ngươi xin miễn phí sử dụng. Mạc Đốn thanh âm vang lên lần nữa, lập tức Mộ Dung Thuận cùng một đám đầu lĩnh như là bị nắm cổ con vịt lập tức không tiếng vang nữa. Mạc Hầu sẽ không phải là đang nói đùa chứ? Mộ Dung Thuận chật vật quay đầu nhìn về phía Mạc Đốn, cho từng nghe nghe Mạc Hầu nghĩa bạc vạn thiên, từng tại thành trường An Mạc Ký truyền bên trong nhiều lần công khai Mạc gia để thiên hạ Bách tính không sử dụng, vô số dân chúng vì đó được lợi, người, người ca tụng Mạc gia hiểu rõ đại nghĩa. Mặc Đốn lắc đầu nói rằng, ở chỗ này bản hầu muốn sửa chữa ngươi một chút, mặc ra tuyệt kỹ không phải để thiên hạ bách tính không dám đột sử dụng, mà để cho ta đại đường bách tính không dám đột sử dụng. Ngươi giống như là muốn dùng, cần phải trả tiền tài hay là dây bỏ? A. Một đám đầu lĩnh lập tức mắt tròn tròn, không dám tin nhìn xem Mặc Đốn, ngay mới vừa rồi hắn còn tưởng rằng Mặc Đốn giống như thiện tài đồng tử đang yêu, hiện tại thấy thế nào tiểu tử này giống như ghé vào trâu trên lưng hút máu con nhặng lê tầm. Kia Mặc hầu chính là tài học cao khiết sự tình, lại há có thể như thương nhân tính toán chi li. Mộ Dung Tuận Cả nói, Tử, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Mạc gia chính là đại đường Mạc gia, Mạc gia tồn tại mục đích đúng là để cho ta vô số đại đường bách tính vượt qua hạnh phúc yên ổn sinh hoạt. Về phần cái khác đại đường trở ra bách tính, Mạc gia không có có nghĩa vụ cũng không có năng lực bận tâm bọn hắn." Mạc Đốn nghiêm mặt nói. Cao sĩ Liêm không khỏi tán thưởng nhìn xem Mạc Đốn một chút, những lời này, Mạc Đốn có thể nói là nói đến tâm khảm của hắn bên trong, trước những cái kia bí kỹ đã tại đại đường người người đều biết, liền là Mạc Đốn không chủ động công khai sớm muộn cũng sẽ truyền đến trên thảo nguyên, mà lần này chân chính để thảo nguyên nghiêng trời lệch đất biến hóa là cái cuối cùng ngủ phân xanh độ ăn. Mạc Đốn cử động lần này đã để thảo nguyên cường đại không ít. Nếu như lại để cho Thảo Nguyên không dàn buộc. Sử dụng, vậy hắn sợ rằng cũng phải hoài nghi Mặc Đốn chăm chỉ, mà lại Mặc Đốn gánh vác nhiệm vụ là Sơn Đông 7 vạn dân chúng trận thái vật tư. Vậy lấy Mặc Hầu tới nói, ứng làm như thế nào mua sắm, rất cần tiền tài bao nhiêu? Mộ Dung Tuận thay thế tất cả đầu lĩnh hỏi tiếng lòng. Mặc Đốn tự tin nói, tại đại đường, nếu như ngươi dùng đồ của người khác, liền sẽ xuất ra tiền tài làm cảm tạ, mà bây giờ Mặc ra dâng ra này tuyệt thế bi kíp, trong đó chỗ tốt ngươi xin cũng tận mắt nhìn thấy, cho dù là giá trị vạn kim cũng không đủ. Nếu như Tuấn Vương tử có thể thay dân tộc tổ dục hồn bạch tính ra này tiền tài, tự nhiên tùy ý dân tộc tổ dục hồn bạch tính sử dụng. Mạc Đốn vừa mới nói xong, lập tức tất cả đầu lĩnh trong nháy mắt đưa ánh mắt về phía chủ vị Mộ Dung Thuận. "Vạ Kim." Mộ Dung Thuận lập tức sắc mặt cứng đờ, hắn cái này không nổi danh, không có quyền lực tự phong khả hãn, như thế nào có nhiều tiền như vậy tài? Mạc Hầu không phải đang nói đùa chứ? Mộ Dung Thuận lúng túng nói. Mạc Đốn hỏi ngược lại, hẳn là Tuấn Vương tử cho rằng này kỹ không đáng Vạ Kim. lập tức bịn lại, có thể làm cho một mảnh nông trường nuôi sống càng nhiều dế cái này bí giá trị không cách nào tính ra chỉ có thể bất đắc gì nói, tự nhiên là đáng giá, chỉ là tại hạ như thế nào sẽ có vạn kim tự tài. Một đám đầu lĩnh lập tức không khỏi lộ ra biểu tình thất vọng. Đã thuận vương tử không có, vậy bản hầu cũng không thể làm làm ăn lô vốn, vậy ta cũng không thể ra sức." Mặc Đốn buông tay một cái nói. Mộ Dung thuận lập tức mặt sầm lại, hắn biết lúc này như quả không ngoại lực, tất nhiên sẽ mất đi một đám dân tộc thổ dục hồn các đầu lĩnh tâm, không khỏi nhờ giúp đỡ nhìn về phía một bên Cao sĩ Liêm, chắp tay nói, "Cao đại nhân, ngươi chính là đức cao vọng trọng người, bây giờ đại đường cùng dân tộc thổ dục hồn thân vì một nhà, Cao đại nhân lại há có thể nhẫn tâm nhìn xem dân tộc thổ dục hồn bạch tính ăn bữa hôm lo bữa mai, còn xin cao đại nhân khuyên nói một chút Mặc Hầu, Thương hại một. Chúng ta dân tộc thổ dục hồn bạch tính, tiểu vương tất nhiên vô cùng cảm kích. Cao sĩ Liêm tự nhiên biết Mặc Đốn mục đích, nghe được mộ dung thuận mở miệng muốn nhờ, lúc này mới lên tiếng nói, "Mặc Hầu, Mặc gia mặc dù là đại đường Mặc gia, nhưng là Thiên Khả Hãn chính là tứ hải chi chủ, ta xin hôm nay đến đây thảo nguyên mục đích chính là dân tộc chính sách bạo, vượt qua dầu có thời gian, Mặc Hầu không bằng xem ở lão phu trên mặt mũi, cho dân tộc thổ dục tính một chút Mạc Đốn lúc này mới một mặt khổ sở nói, đã cao đại nhân mở miệng, tiểu tử kia lại há có thể không để mặt mũi, phàm là trước kia dùng dê bỏ mua sắm nông trường bộ lạc đều có thể không giảng bộ sử dụng mặc gia bí kíp. Mạc Đốn nói xong, lập tức hô luân đầu lính bọn người một mảnh reo hò. Có những người bí kíp, vốn có thượng đẳng nông trường, bọn hắn bộ lạc phục hưng kế ngày nhưng đợi, thậm chí có chút đầu lính trong lòng âm thầm có chút hối hận, mình trước đó mua nông trường có chút nhỏ. Về phần bọn hắn nông trường là từ đại đường mua, điểm này bọn hắn không có chút nào lo lắng. Hôm nay biển xanh chi địa, người thiếu niên trước mắt này đường tướng tín dự thế, nhưng là so Mộ Dung Tuận muôn cao hơn nhiều, chớ nói chi là thiếu niên đường tướng lại cho chư vị mang đến như thế tuyệt thế bí kíp. Cao Sí Liêm không khỏi lộ ra một tia hiểu ý tiểu dung, mặc đốn cử động lần này tức cho hắn mặt mũi, lại lôi kéo được tương đương một nhóm dân tộc thổ dục hồn bộ lạc, lại thêm đường quân thực lực, toàn bộ dân tộc thổ dục hồn lòng người đã nghiêng về đại đường. Kia cái khác bộ là đâu? Mộ Dung Tuận truy vấn. Mặc Đốn ngang nhiên nói, đã thuận vương tử không có nhiều tiền như vậy, chỉ có thể dùng phương pháp của mình thu hồi chi phí, nếu như chư ý mua sắm nông trường, thì đồng dạng có thể miễn phí sử dụng những này bị kỹ, nếu như chư vị không muốn mua sắm nông trường thì có thể hướng đại đường đóng một chút dê bò, tức có thể đạt được quyền sử dụng. Không biết Mặc Hầu nói một chút dê bò là bao nhiêu? Mộ Dung Tuận thận trọng hỏi. Mỗi cái bộ lạc 10 con ngựa, 10 đầu trâu, trăm con dê. Mặc Đốn nói rằng. Mộ Dung Tuận cùng một đám cỡ lớn bộ lạc đầu lĩnh lập tức thở dài một hơi, cái giá tiền này đối đại bộ phận rơi tới nói, có thể nói là cực kỳ dễ dàng. Hàng năm. Mặc Đốn lại tăng thêm một câu. Xích Lập tức một đám cự lớn bộ lạc đầu lĩnh Tiêu Dung cứng ngắc lại trên mặt, nếu như là hàng năm đều muốn đóng nhiều như vậy Tiêu tích lũy lại đến, đây chính là một con số khổng lồ. Mộ Dung Thuận cùng một đám đầu lĩnh lập tức biết, mặc đốn sau cùng tầm tư hay là muốn từng cái bộ lạc dùng dê bỏ đến mua nông trường. Chư vị, định ngục thời đại đã đến gần, có những ngày mặc kỹ, ngươi xin không cần sa mục, tộc nhân của mình liền có thể giàu có sinh hoạt, trước đó, trên thảo nguyên đáng giá nhất là dê bỏ, mà từ hôm nay trở đi đã thay đổi, đáng giá nhất sẽ là nông trường." Mặc Đốn cao giọng nói. "Địa ngục." Không ít đầu lĩnh như có điều suy nghĩ, nếu như có thể yên ổn sinh hoạt, đoán chừng không có bao nhiêu bộ lạc nguyện ý du mục. Nhưng mà cũng không ít bộ lạc sinh lòng dị dạ. Đây là mình thế thay ở nông trường, muốn để bọn hắn dùng dê bò từ đại đường trong tay đổi đến chính mình nông trường, bọn hắn lại há có thể cam tâm. Mặc Đốn nhìn về phía một đám đại bộ phận rơi đầu lĩnh lộ ra một tia cười lạnh nói, "Bản hầu từ trước đến nay giảng cứu tự nguyện, ngươi xin vậy mà không nguyện ý mua sắm mặc gia mặc kỹ quyền sử dụng, bản hầu sẽ không cất bước, ngươi xin thí nghiệm hủy phân xanh đồ ăn có lẽ một tháng có thừa, bản hầu liền chờ các ngươi một tháng, dù là ngươi xin không mua, cũng từ không gì không thể." Mộ Dung Tuận cùng một đám đầu lĩnh lập tức thở dài một hơi. "Chẳng qua nếu như ngươi xin nếu không phải trải qua mặc gia cho phép, tự mình sử dụng mặc gia mặc ký, một khi bản hầu phát hiện" Bản hầu chẳng những sẽ chọn phạt ngươi, còn đem sẽ để cho bọn ngươi bộ lạc tốc sát không lưu." Mạc Đốn lạnh lùng nói. Mạc Đốn vừa mới nói xong, lập tức có không ít đại bộ phận rơi đầu linh ánh mắt vụ sáng, hiển nhiên là nói chúng tính toán của bọn hắn. Theo Mạc Đốn vung tay lên, chỉ thấy một người mặc thường phục mặc ra tử đệ vậy mà đẩy một cái nhỏ cối say giống vậy đồ vật lăn đi qua, vừa tới trong hội trường, không ít đầu lĩnh liền tự giác một cú lớn lao lực hấp dẫn đem trên người mình đồ sắt trang sức hấp dẫn qua đi, thậm chí trên mặt bản Mạc Đốn sớm liền cố ý an bài một chút đồ sắt vậy mà trực tiếp bay về phía mặc gia tử Đây là Một đám đầu lĩnh lập tức một trận hãi nhiên, lập tức nhớ tới trước đó đại đường đoạt lại đảng hạng các bộ thiết giáp nghe đồn, tựa hồ chính là cái này thiếu niên đường tướng nghiên cứu ra một cái có thể quá hấp dẫn đồ sắt chi vật, hôm nay gặp mặt lập tức để một đám đầu lĩnh tinh hại không thôi. Nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết ban đầu mặc đón đoạt lại đảng hạng thiết giáp lúc sắt nam châm rất nhỏ, toàn bộ nhờ hù dọa, mà một khối này sắt nam châm chính là mặc đốn chuyên môn để mặc ra thôn chế tạo ra, chuyên môn đưa đến Tiệt Châu. Một đám đầu lĩnh không khỏi hít sâu một hơi, nếu như Đường Quân thật dùng vật này tại mình bộ lạc đi một lần, Chỉ sợ thật sẽ tốc sắc không lưu, đã mất đi đồ sát, từng cái bộ lạc chỉ sợ ngay cả dê bò đều làm thịt giết không được, lập tức không số ít đầu lính trước tiểu tâm tư lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Nếu như ta xin bộ lạc đã mất đi dê bò, làm sao có thể vượt qua cái này rất dài đêm đông? Một cái cỡ lớn bộ lạc đầu lính bất đắc gì nói: "Nếu như bọn hắn không cần mặc ra bí kíp, chỉ sợ không được bao lâu cũng sẽ bị cái khác bộ lạc siêu việt, mà mình bộ lạc tiếp tục nhẫn cơ chịu đói. Nếu như bọn hắn đảo hướng đại đường, thì sẽ mất đi nhiều dê bò, bọn họ nông trồng nhiều, chỉ sợ mất đi dê bò sẽ càng nhiều. Ngươi xin có thể hướng đại đường trao đổi tinh mạch." Bây giờ đại đường chuẩn bị tại Thiện Châu xây một cái dù mối, ngươi xin chỉ cần đem trên mặt đất giống như hạt cát giống vậy mọ muối kéo đến Thiện Châu, tức có thể đạt được đầy đủ tinh mặt, vượt qua trời đông giá rét." Mặc Đốn cao giọng nói. Một đám đầu lĩnh nao nao chờ mặt, đại đường rất ý tứ rõ ràng, chỉ cần nguyện ý đảo hướng đại đường, tất nhiên sẽ từng có bên trên dầu có sinh hoạt, nếu như ngoan cố đến cùng thì tiếp tục về đi qua thời gian khổ cực. "Không biết Mặc Hầu có thể cho ta xin một chút thời gian." Mộ Dung Tuận cho chúng đại bộ phận rơi đầu linh tranh thú nói. "Kia là tự nhiên, bất quá ngươi xin đừng cho Mặc Mỗ phải đợi quá lâu." Nghe nói Tính tốc xuyên tri địa còn có mấy cái bộ lạc ngay tại Vội Vàng dây Bỏ, cả tộc tới biển hồ bờ. Mạc Đốn cười lạnh nói, lập tức không ít đầu lĩnh lạnh cả tim, quay đầu nhìn về phía một bên sắc mặt tái xanh mãn đồ đầu lĩnh, những này bộ lạc có cơ hội đi vào ấm áp thích hợp biển hồ bờ, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, thế nhưng là nông trường từ chỗ nào tới, chỉ sợ chỉ có xâm chiếm bọn họ nông trường. Chương 592, biển xanh bộ lạc đổ. Một đám dân tộc tụ họp hồn các bộ đầu lĩnh lập tức nửa vui nửa buồn, vui chính là một chút bên trong bộ lạc nhỏ đầu lĩnh, bọn hắn không dám bỏ sử dụng những ngày mặc kĩ, bộ lạc cường đại ở trong tầm tay, mà một chút cỡ lớn bộ lạc thì lo lắng. Bọn hắn nếu là muốn sử dụng mặc Kỹ, tiêu trả ra đại giới thật sự là quá lớn, mà lại hàng năm đóng 10 đầu trâu 10 con ngựa đây cũng không phải là một con số nhỏ, giá cả quý không nói, nông trường còn không phải là của mình, nếu như cái khác bộ lạc xuất tiền mua mình nông trường, có đường quân duy trì, chỉ sợ cuối cùng bị thua vẫn là bọn hắn. Về phần bọn hắn vừa ngoan tâm không cần mặc ra Ma Kỹ, vậy cũng là không thể nào, nếu như không cần mặc ra Ma Kỹ, cái khác bộ lạc không lo ăn uống, mà mình bộ lạc ăn bữa hôm lo bữa mai, tất nhiên sẽ để cho mình bộ lạc nhân tâm bất ổn, mà lại một khi bọn hắn du mục rời đi mình nông trường, lúc trở lại lần nữa, là không phải là của mình còn chưa nhất định đâu. Mạc Hầu Ca Minh. Trên trong trướng, Cao sĩ Liêm Tán thưởng nhìn về phía Mạc Đốn, mặc Đốn ý đồ rất rõ ràng, cái kia chính là từ dân tộc thổ dục hồn hết khả năng vơ vét dê bò, nhưng mà thủ đoạn lại cực kỳ cao minh, mỗi một con trâu dê đều là những này bộ lạc chắp tay đưa lên, mà lại mặc Đốn dùng một chút mạc kĩ bỏ đi mất đi dê bò các bộ lời oán giận, vì lại đường lôi kéo được một nhóm lớn bên trong nhỏ bộ lạc. Những này bên trong nhỏ bộ lạc mặc dù nhân khẩu thiếu, thực lực yếu, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều, lại thêm, tại trên thảo nguyên thiên nhiên yếu thế, vậy liền chủ định bọn hắn chỉ có dựa vào hướng đại đường một phương. Tức là đại đường thu hẹp nhiều dê bò lại trong nháy mắt đem dân tộc thổ dục hồn phân liệt thành hai phái. Mặc Đốn giật mình nói, nếu không có ta đại đường đánh bại dân tộc thổ dục hồn, tiểu tử ngay cả có thiên đại diệu kế chỉ sợ cũng không có thi triển không gian. Cao Sĩ Liêm âm thầm gật đầu, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Mặc gia tử, rảnh công không tự ngạo, đúng là đáng quý. Bây giờ ta xin chỉ cần ổn thỏa câu mê đài, tự nhiên sẽ có bộ lạc đảo hướng ta đại đường." Cao Sĩ Liêm hớn hở nói. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cũng không lâu lắm, Thiết An đến đây bẩm báo, mãn độ đầu lĩnh kiến. Cao Sĩ Liêm cùng Mặc Đốn nhau, không hẹn mà cùng cười ha ha một tiếng. Tham kiến Mặc hầu. Tham kiến cao đại nhân, không biết ta Mãn Đồ bộ lạc có thể mua về mình nông trường." Mãn Đồ đầu lính đem tư thái thả rất thấp, khẩn cầu. Cái khác cỡ lớn bộ lạc còn có cơ hội lựa chọn, mà hắn Mãn Đồ bộ lạc đã đã mất đi nông trường, giống như bèo trôi không dễ, ăn bữa hôm lo bữa mai, nguyên bản hắn còn muốn dự vào mộ dung thuận, bất quá hôm nay thấy được Mặc Đốn Tuyệt Kỹ về sau, hắn biết, cho dù là hôm nay đã mất đi những này dây bỏ, có những này nông trường cùng Mặc kỹ, không được bao lâu, những này dế bỏ sớm muộn có thể kiếm về. Không được, ta đại đường tín dự như núi, như là đã hứa hẹn bán cho Hồ bộ lạc, tự nhiên không thể bẻo nhờn nuốt lời." Mặc Đốn lắc đầu nói, Hầu Luân Đầu Linh rất biết là người, mà lại tứ cố vô thân, chính là nhất tới gần đại đường đăng tin, Mạc Đốn tự nhiên không thể lạnh hẳn tâm. Mãn Đồ Đầu Lĩnh lập tức sắc mặt tối sầm lại. "Bất quá, bản Hầu thế nhưng là bán cho ngươi một cái tốt hơn nông trường." Mạc Đốn đông nhiên rồi nói tiếp, nhẹ bóng nói ra một chỗ tên. "A." Mãn Đồ Đầu Lĩnh tâm tình lập tức từ buồn chuyển vui, không dám tin nhìn xem Mạc Đốn, cái chỗ kia chính là phục doanh chuyên môn đi săn chỗ, trước đó hắn ngay cả dám nghĩ cũng không dám nghĩ. "Đa tạ Mạc Hầu." Mãn Đồ Đầu Linh mừng lớn nói, trước đó nông trường bị chiếm hận cũng sớm đã không cánh mà bay. Mặc Đốn phất phất tay, Mãn Đồ đầu lĩnh một mặt mừng rỡ đi theo một cái đường quân cách đi, lập tức đi công việc thủ tục bàn giao. Rất nhanh, Mãn Đồ bộ lạc lãnh địa mới tại một đám đầu lĩnh bên trong chuyên gia, lập tức một mảnh xôn sao. Mãn Đồ bộ lạc tại dân tộc thổ dục hồn cỡ lớn bộ lạc bên trong mặc dù hạng chót, nếu như lấy được kia phiến nông trường, bộ lạc tất nhiên ngày càng cường đại. Lập tức, một chút sớm, có tâm tư bộ lạc đầu lĩnh nhau nhau đến Mặc Đốn trước mặt chuẩn bị chia cắt chỉ còn lại một chút ưu lương nông trường, có chút cơ linh người đột nhiên phát hiện, nếu như bọn hắn bỏ được bỏ tiền vốn nói không chừng còn có thể thu hoạch được so trước đó bộ lạc càng lớn vị trí địa lý tốt hơn nông trường. Mà ở một đám bộ lạc đầu lĩnh bên trong, có một cái bộ lạc đầu lĩnh lại làm cho Cao Sĩ Liêm cùng Mạc Đốn ra ngoài ý định. Hốt Lạc Lao tộc trưởng. Mạc Đốn nhìn thấy Hốt Lạc lão tộc trưởng, không khỏi nhíu mày. Đối với Hốt Lạc Lao tộc trưởng hắn nhưng là ký ức sâu hơn, người này giống như lão hồ ly, mấy lần đều có thể tránh thoát một kiếp, ngay cả Cao Sĩ Liêm mặc dù lần thứ nhất nhìn thấy Hốt Lạc lão tộc trưởng, cũng không khỏi nhìn thêm một cái, hiển nhiên cũng nhìn đối tình báo của hắn. Mạc Hầu, lão phu vừa thấy được Mạc Hầu liền biết Mạc Hầu tất nhiên bất phàm. quả nhiên hôm nay Mạc Hầu vừa ra tay, Thảo Nguyên tất nhiên vô số dân chân môi vì đó được lợi. Hốt Lạc lão tộc trưởng tươi cười nói, Đồng thời cũng không thất lệ hướng cao sĩ Liêm chắp tay. Mặc Đốn cười ha hả nói, "Quá khen, không biết lao tộc trưởng hôm nay đến đây có chuyện gì quan trọng." Hốt Lạc lao tộc trưởng nghiêm mặt nói, "Mạc hầu đơn khắp biện xanh chi địa, quả thật thảo nguyên các bộ tin mừng, lại không biết ta đảng hạng các bộ vẫn như cũ trông mong chờ đợi như thế bí kíp, không biết ta xin đảng hạng các bộ phải chăng thế nhưng là sử dụng những này bí kíp." Mạc Đốn cùng cao sĩ Liêm liếc nhau, lặng lẽ nói, "Thiên khả hạn đơn khắp tứ hải, tự nhiên sẽ đối xử như nhau, các hạ nếu như muốn mặc ra kí, chỉ cần cùng dân tộc thổ dục các bộ là đủ." Vậy ta Hốt Lạc bộ lạc muốn mua xuống thác bộ lạc nông trưởng. Hốt Lặc Lao tộc trưởng cắn răng một cái, nói ra mục đích của mình. Thác Bạt bộ lạc chính là chính là đảng hạng đầu lĩnh, chiếm cứ đạng hạng các bộ tốt nhất nông trường, thác Bạt bộ lạc thời điểm hưng thịnh, Hốt Lặc Lao tộc trưởng tự nhiên không dám đánh chủ ý, mà giờ khắc này thác Bạt bộ lạc suy sụp, thác Bạt xích từ bị nhốt thành Trường An, hiển nhưng đã không về được, Hốt Lặc Lao tộc trưởng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mạc Đốn đương nhiên sửng sở, trầm ngâm chốc lát, dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Hốt Lao tộc trưởng nói, cũng đã biết, thác trưởng tại trong thành thâm thụ bệnh hạ coi trọng, được làm Hữu vệ quân, quan chức vị cao. Hốt Lao tộc trưởng gật đầu nói, mặc dù như thế, Nhưng mà những cái kia nông trường không phải thác bạn bộ lạc còn không có mua số Mặc đốn nghĩ chỉ chốc lát lắc đầu nói thác bạn bộ lạc nông trường vị trí mẫn cảm cho dù là bản hầu cũng không có quyền làm chủ bất quá ô lan bộ lạc bây giờ nông trường hoang vu nếu như hốt lạc lao tộc trưởng có hứng thú hết thể dễ nói hốt lạc lao tộc trưởng không khỏi tiếc nối lắc đầu nói lao phu giả hay là nhà mình nông trường quen thuộc hốt lạc lao tộc trưởng mặc dù có chút tiếc tiếcối không có có thể được thác bạn bộ lạc nông trường nhưng là cũng là rất là sảng khoái dùng dê bỏ quyết định mình nông trường đổi lấy mặc kỹ quyền sử dụng hắn chính là lao hồ ly Tự nhiên biết bây giờ đại đường tại trên thảo nguyên nói một không 102, Hốt lạc bộ lạc căn bản không có phản kháng chỗ trống, mà lại từ lâu dài tới nói, cái này cái quộc mua bán, Hốt lạc bộ lạc căn bản không thua thiệt. Đợi đến Hốt lạc lao tộc trưởng cách đi, Cao Sĩ Liêm lúc này mới ánh mắt lóe lên nói, Thác Bạn Xích từ tình huống Mạc Đế tiểu cũng không phải không biết, cho dù là đem Thác Bạn bộ lạc nông trưởng cho Hốt lạc bộ lạc, Thác Bạn Xích từ cũng không dám nói được không. Mặc Đốn nhìn Cao Sĩ Liêm một chút, cười ha ha một tiếng nói, cao đại nhân lại tới khảo giáo tiểu tử, tiểu tử kia liền xấu. Cao Sĩ Liêm lập tức một bộ dựa hai lắng nghe dáng vẻ. Vừa đến, bệ hạ vì Thác Bạn Xích Tử thăng quan phó hầu chính là là vì đại đường tín dự, cũng vì thảo nguyên các bộ dựng nên uy tín, nếu như tiểu tử tự tiện động thắc bạn bộ lạc nông trường, chẳng phải là để bại hạ bố trí thất bại trong gang tấc." Mạc Đốn ngang như nói. Cao Sĩ Liêm nhẹ gật đầu. "Thứ hai, thảo nguyên các bộ mặc dù trên danh nghĩa quy thuận ta đại đường, trên thực tế lại giống như cát cứ chi địa, ta đại đường đối không chế sức mạnh yếu kém, chỉ có thể khai thác kiểm chế chi pháp, lại há có thể ngồi nhìn một cái bộ lạc làm lớn, nếu như Hốt Lạc bộ lạc lấy được Thác Bạn bộ lạc lãnh địa, chưa chắc không phải là cái thứ hai bộ lạc, cái này cũng không phù hợp ta đại đường lợi ích." Mạc Đốn nói. Cao Sĩ Liêm giật mình nói: Cho nên tiểu tử ngươi tại trên thảo nguyên, ưu đãi bên trong nhỏ bộ lạc, hạn chế cỡ lớn bộ lạc." Mạc Đốn gật đầu nói, "Không sai, mặc dù trước mắt tiểu tử tùy ý từng cái bộ lạc mua sắm nông trường, mà trên thực tế, mỗi cái bộ lạc lãnh địa tiểu tử đều đã vì đó hoạch định xong, ngày sau trên thảo nguyên, từng cái bộ lạc tất nhiên ngày càng giàu có, các cường giả săn sát, nhưng là từng cái bộ lạc ở giữa thực lực sai biệt đem sẽ vô hạn thu nhỏ, lại cũng sẽ không xuất hiện một cái có thể uy hiếp đại đường bộ lạc." Mạc Đốn vừa nói, đưa tay mở ra, một cái viết rậm rạp chẳng từng cái bộ lạc địa đồ trình lình xuất hiện ở cao sĩ Liêm trước mặt. Cao Sĩ Liêm lập tức trong mắt tinh quang lóe lên nói, có mặc tế tiểu chi pháp, thắng qua Thiên quân vạn mã, biển xanh chi địa định vậy. Đi một bước, nhìn ba bước, mặc ra tử không hổ là lực gáp thành trưởng ăn vô số tài tử hàng người, trưởng tôn trùng thật sự chính là thua không an. Cao Sĩ Liêm trong lòng cảm thán nói, chương 593, không trung lâu các. Liên mặc đốn cùng Cao Sĩ Liêm lại thương nghị một phen, chế định một số hạn chế thảo nguyên các bộ phương pháp, một lão hổ ly một con tiểu hổ ly nhìn nhau cười một tiếng, lập tức có loại tinh tinh tương thích cảm giác. Thiếu gia, cao đại nhân, Quang Hoa công chúa cho mời hai vị đêm nay trước đi dự tiệc. Thế toán đột nhiên tiến đến, bảo báo một người để cho hai người đều có chút tin tức ngoài ý muốn. Quang Hóa công chúa, Cao Sĩ Liêm nhướng mày, không khỏi thân hình dừng lại. Mặc Đốn cũng là cao mày, Quang Hóa công chúa mục đích hai người bọn họ tự nhiên tin tưởng, rất hiển nhiên vẫn là vì mộ dung thuần thủ dục hồn vân bị. Nếu là mộ dung thuần mời, hai người bọn họ đoán chừng ngay cả không thèm để ý, nhưng là cái này vì trung nguyên dân chúng chịu khổ cả đời Quang Hóa công chúa mời, hai người tự nhiên không thể bỏ mặc. Cao Sĩ Liêm trầm ngâm một về sau, gật đầu nói, hồi bẩm sứ giả, liền là lão phu cùng Mặc hầu tất nhiên sẽ đến đúng giờ. Luân trong bộ lạc, một cái cự đại lều chướng cao cao dựng đứng, Màn đêm buông xuống, cái này cái lều trướng trong ngoài đèn đuốc sáng trưng, một mảnh xa hoa. Mặc dù Hồ Luân Đẩu lĩnh chính là chủ gia, nhưng là đêm nay trận này yến hội hắn ngay cả tư cách tham gia cũng không có, hắn duy nhất nhiệm vụ phụ trách đem mặc Đốn cùng Cao Sĩ Liêm dẫn tới yến hội chỗ tức có thể lui xuống. Cao đại nhân, từ biệt 40 năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Yến hội bên ngoài, một thân cung trang quang hóa công chúa chậm rãi đứng dậy, hướng phía Cao Sĩ Liêm hạ mình hành lễ nói: "40 năm, trong nháy mắt mà qua, người ta đều đã già." Cao Sĩ Liêm cũng là một trận hý hừ nói: Mạc Đốn lập tức mở to hai mắt, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Quang hóa công chúa cùng Cao Sĩ Liêm vậy mà nhận biết, bất quá cũng thế, lúc trước Cao Sĩ Liêm tại tùy triều thời điểm, cũng là quan lũng con em của thế gia, mà Quang hóa công chúa chính là tùy triều tôn thất con cái, hai tuổi tác tương tự, quan biết khả năng cực lớn. Nghĩ tới đây Mạc Đốn nhịn không được nhìn về phía một bên Mộ Dung Thuận, nhìn thấy Mộ Dung Thuận kia mang theo người hồ huyết thống tướng mạo lúc này mới nặng nghề thở dài một hơi. Mộ Dung Thuận trong lòng cũng là một trận như đồng nhất chó, bất quá lấy hắn ẩn nhận tính cách hay là cưỡng ép đè xuống, hướng Mạc Đốn chắp tay. Quang Hoa công chúa, lúc này mới nhìn về phía một bên Mạc Đốn. Dịu dàng cười nói, "Bản cung cùng Mạc Hầu lại là lần thứ hai gặp nhau, lần thứ nhất chính là Quang Hóa có mắt mà không thấy Thái Sơn, không nghĩ tới từ biệt 40 năm, trong thành Trường An vậy mà xuất hiện dạng này một vị kinh diễm tuyệt mới thiếu niên." Quang Hóa công chúa quá khen. Mạc Đốn Khiêm tổ nói, "Một chút cũng không có quá khen. Bản cung năm đó thế nhưng là thấy được không ít tại thành Trường An không ai bị nổi thanh niên tài tuấn, đáng tiếc bây giờ đại đa số tầm thường vô vi, càng nhiều cố gắng cả đời, kỳ thành liền cũng so ra kém thời khắc này Mạc Hầu." Quang Hoa công chúa cởi mở nói, một bên cao sĩ Liêm lập tức sắc mặt đỏ lên. Quang hóa công chúa nói không ai bị nổi thanh niên tài tuấn, chỉ sợ trong đó cũng có thân ảnh của hắn. Quang hóa công chúa vung tay lên, lập tức từng cái dân tộc thổ dục hồn thiếu nữ bưng lên một bàn bàn phong phú thảo nguyên mỹ thực bưng đến bốn trước mặt người. "Đều mời ngồi, hôm nay cũng không có người ngoài, bản cung lâu cách Trường An nhiều năm, bây giờ nghe được hai vị tiếng phổ thông, thật đúng là rất cảm thấy thân thiết." Quang hóa công chúa cảm khái nói. Cao sĩ Liêm trầm mặt một phen nói, "Bây giờ dân tộc thổ dục hồn đến thành Trường An gạch đường tu thông, công chúa nếu là nghĩ về thành Trường An, cũng là cực kỳ thuận tiện, tin tưởng Dương Phi điện hạ tất nhiên sẽ rất là cao hứng." Dương Phi chính là Ngô Vương Lý khác mẹ đẻ cũng là tùy Chiều công chúa, bất quá bối phận muốn so quang hóa công chúa thấp một bối phận. Mạc Hầu gạch đường cùng xe ngựa bốn bánh, bản cung thế nhưng là nghe đại danh đã lâu, đáng tiếc nếu là Mạc Hầu sinh ra sớm 40 năm, Dương Nghiễm cũng sẽ không đem lớn như vậy giang sơn dày vào rơi. Quang Hóa công chúa nói, Dương Nghiễm nhất làm cho thiên hạ bách tính kêu ca ngập trời chuyện liền là tu kiến đại vận hạ, nếu như gạch đường sớm xuất thế, chỉ sợ Dương Nghiễm tu kiến đại vận Hà sử dụng nhân lực vật lực tài lực, đem toàn bộ đại đường các quận gạch đường tu thông cũng là dư xài. Trở về không được, không trở về được nữa rồi. Quang Hóa công chúa lắc đầu thở dài nói, từ khi tùy triều mất về sau, Thành Trường An không còn có hắn cái này vòng quốc công chúa nơi sống yên ổn, cho dù là về đi cũng bất quá là xúc cảnh sinh tình thôi. Đến, Trư Vị cùng uống một chén dân tộc thổ dục hồn đặc sản rượu sứa ngựa, mặc dù không bằng mặc Hầu giải thiên sầu, nhưng là cũng là có một phen đặc biệt tư vị, bản cung vô số lần trắng đêm khó ngủ thời điểm, liền dựa vào rượu này ngủ. Quang Hóa công chúa bưng lên ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch, hào sảng đến cực điểm. Cao Sí liêm khẽ khẽ thở dài, lúc này không chút do dự uống một hơi cạn sạch. Mạc Đốn thấy thế đành phải hết sức tương ngợi, từ cho chuyện phiếm vài câu có thể phát hiện, Quang Hóa công chúa năm đó tất nhiên là một cái hào sảng trí cực tiểu nữ. Hoàn toàn không là lúc trước lần đầu gặp mặt cái kia ung linh hoa quý dân tộc tộc tổ dục hồn khả đôn hình tượng. Cao sĩ Liêm cùng Quang Hoa công chúa liên tiếp uống, tâm tình năm đó thành trường an từng cái thanh niên tại tuấn học liệu, ngay cả Dương Nghiễm không ít hai nạn xấu hổ cũng là cũng không đung tha. Cao sĩ Liêm thì là giảng thuật thành trường an biến hóa, Quang Hoa công chúa phối hợp với một trận thổ thức, toàn bộ yến hội có thể nói tiến hành là chủ và khách đều vui vẻ, thẳng đến Quang Hoa công chúa đặt chén rượu xuống, hỏi một câu, bây giờ hai vị chính là dân tộc chính người nói chuyện, bản cung liền là nghĩ hỏi một câu. Thành trưởng an là như thế nào dự định chỗ làm cho chúng ta cô nhi quả mẫu, là giết là gióp thịt còn xin cho một lời chắc chắn." Cao sĩ Liêm sầm mặt lại nói, "Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như thế tính tình, bây giờ thành trưởng an tinh lực đều ở đây Sơn Đông thủy thay, tạm thời không rảnh bận tâm dân tộc thổ dục hồn sự tình." Quang hóa công chúa cười lạnh nói, "Là muốn từ ta dân tộc thổ dục hồn lấy đi đầy đủ tài phú để đền bù triều đình thăm hộ đi, ngươi lại đường bạch tính liền là bạch tính, ta dân tộc thổ dục hồn bạch thì không phải." Cao tức trận lời. Mạc bức bạch tương từ nay về sau." dân tộc tụ dục hồn dân chúng thời gian tất nhiên càng ngày sẽ càng tốt. Quang Hoa công chúa vung tay lên nói, mặc Hầu chuẩn làm, bản cung đều là để ở trong mắt, một chút dê bỏ bản cung cũng không để ở trong mắt, chỉ cần hai vị đến tận đây thuận mà kế thừa ngôi vị, bản cung thậm chí có thể chủ động phối hợp Mạc Hầu, trực tiếp bổ sung còn lại thâm hụt. Cao sĩ liễm mặt liền biến sắc nói, người hay là chấp nhất tại quyền lực, lúc trước nếu không phải ngươi khăng khăng như thế, lại há có thể rơi xuống hôm nay hạ trạng. Quang Hoa công chúa lập tức trầm mặc, thật lâu nói, đối với lựa chọn ban đầu, Quang Hoa cũng không hối hận qua. Nếu như làm lại một lần, có lẽ ta còn sẽ như thế tùy. Mặc Đốn trong lòng ngăn lo thỏa mãn, nội tâm bắt quái chí hỏa, nồng đậm tiêu đốt. Chỉ cần thuận mà kế thừa vô vị, từ nay về sau, đại đường cùng dân tộc thổ dục hồn vĩnh kết người cùng sở thích, đời đời thay thay cùng vì đại đường thay thủ Tây cương, hai nước ở giữa lại không chiến sự. Quang Hoa công chúa ngang nhiên nói: "Còn xin hai vị tương trợ thuận một chút sức lực, ngày sau tất nhiên hậu báo." Mộ Dung Tuận đứng dậy hướng Cao Sĩ Liêm cùng Mặc Đốn không mình hành lên nói. Cao Sĩ Liêm xanh mặt không nói một lời, nhìn chúa cùng công chúa có công chúa đầu nói: "Mặc đại danh, Quang cũng là nghe đại danh đã lâu." Có thể nghe được Mặc ra đại hiền lợi hay, chính là quang hóa vinh hạnh. Mặc Đốn Trịnh trọng nói, tại Mặc Tử Bí điện bên trong, đã từng ghi chép một cái chuyện rất thú vị, lúc trước có một phú ông ngu thuần Bồ Tri, có một lần, hắn đến một cái khác phú ông trong nhà, trông thấy một tòa tầng 3 nhà lầu, lầu vừa cao vừa lớn, tráng lệ, hắn mười phần hâm mộ, lập tức gọi trợ mục, nói, ngươi liền vì ta tạo một tòa giống như vậy lầu. Thế là thợ mục liền bắt đầu lượng nền tảng, chồng gạch, tạo lầu. Phú ông còn nói, ta không muốn phía dưới tầng hai, ngươi chỉ cấp ta tạo tầng cao nhất là đủ trợ mục đáp. không, có chuyện như vậy Nào có không tạo nhất tầng tiếp theo lầu mà tạo thứ hai tầng lầu? Không tạo tầng thứ hai lầu lại thế nào có thể nói tạo tầng lầu thứ ba đâu? Cái này ngu xuẩn phú ông cố chấp nói, ta chính là không muốn phía dưới hai tầng lầu, ngươi nhất định phải cho ta tạo tầng cao nhất lầu, những người khác nghe được chuyện này, đều cho cười hắn, xưng là không chung lâu các. Không chung lâu các. Cao sĩ liêm không khỏi như có điều suy nghĩ, nhìn về phía một bên mộ dung thuận, không khỏi lắc đầu nói. Mặc đốn thở dài nói, công chúa chính là vì thiên hạ bách tính hy sinh rất nhiều, mặc mộ liền nói thẳng, Vương tử mặc dù địa vị chính thống Nhưng là đây là Man Di tri địa, bản thân cũng không có bộ tộc, cũng không có bộ lạc đầu nhập vào, liền như là không trung lâu cát, căn bản xây không nổi. Quang Hóa công chúa lại sắc mặt một mảnh xanh xám, sau một hồi lâu nói, cho nên bản cung mới thỉnh cầu đại đường tướng trợ, cho dù là Mộ Dung thuận chỉ coi bên trên một ngày thổ dục hồn dương sao, liền chết oan chết uổng, kia cuộc đời của hắn cũng đáng giá, sau khi hắn chết, còn có con của hắn kế thừa, chỉ cần vương vị ta xin sau thay thế tay, cho dù là lớn hơn nữa hy sinh cũng là đáng. Mộ Dung thuận lúc này mới nghe hiểu ý tứ trong đó, biến sắc, cũng là kiên định gật đầu, hắn ẩn nhẫn 15 năm. Bây giờ khoảng cách vị trí kia gần nhất, cho dù là bước lên lớn hơn nữa phong hiểm hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Dương ra các ngươi đều là một đám tiên điên." Cao sĩ Liêm gầm nhẹ nói. "Trương 594, thảo nguyên truyện." Mạc Đốn cũng không nhịn được cảm khái nhìn xem Quang Hóa công chúa cùng Mộ Dung Thuận hai người, bọn hắn không phải không biết mình thực lực, cũng biết nguy hiểm trong đó, nhưng lại vẫn như cũ giống như thiếu thân lao đầu vào lửa nhào về phía châu ngồi kia. "Nếu như ngươi đồng ý, lão phu có thể làm đảm bảo, bảo đảm mẹ ngươi tí nhị người tại đại đường cả một đời vinh hoa phú quý." Cao Sí Liêm lực Quang Hóa công chúa lắc đầu, một mặt dư tự nói, bản cung lúc trước muốn là muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý, liền sẽ không rời đi thành Trường An, đi vào đất Man Di này dân tộc thổ dục hỗn. Vì cả ngày hôm nay, Quang Hóa công chúa bỏ ra rất rất nhiều, lại há có thể bởi vì Cao sĩ Liêm cùng Mạc Đốn dăm ba câu mà lùi bước, dù là hắn biết rõ mộ dung thuận vương vị như là không chung lâu cát, nhưng như cũ cam nguyện bước lên nải phong hiểm. Chợt này tiệc tối tan dã trong không vui, Cao sĩ Liêm nổi giận đùng đùng đi ra liều trướng, chỉ thật là bất tiện hướng phía công chúa chắp tay một cái, đứng dậy đi theo rời đi. Mộ thân, hai người này đều là người khó kéo. Chuyện hôm nay chỉ sợ khó có hiệu quả đi. Mộ Dung Tuận lo được lo mất nói. Quang Hoa công chúa sắc mặt giữ tựn chậm rãi biến mất, khôi phục trang trọng khuôn mặt, bình tĩnh nói: "Xem ở Mẫu thân trên mặt mũi, Cao sĩ Liêm cũng sẽ không trở thành bọn ta trở ngại, còn chân chính chướng ngại thì là thiếu niên này đừng tướng. Mặc ra tử?" Mộ Dung Tuận cau mày nói. Quang hóa công chúa nhẹ gật đầu, nói: "Thiên hạ nhất thống, Kiếm ái phi công, hôm nay mặc ra để bản cùng cũng có chút xem không hiểu, bất quá người này tài hoa Mẫu thân cũng không có nói ngoa, cho dù là năm đó thành trưởng ăn nhiều như vậy thanh niên thái tử, cùng hắn so sánh giống như đom đóm hạ nguyệt chi tranh." Thật sự là thiên hữu đại đường. Mộ Dung Tuận lập tức trong lòng có chút khinh phục. Quang Hoa công chúa lạnh giọng nói, cái này mới bất quá ngắn ngủi một đoạn thời gian, người này liền đã thu hẹp nhiều như vậy bộ lạc lòng, nếu như mẫu thân hôm nay không ra mặt, chỉ sợ toàn bộ dân tộc thổ dục hồn rất nhanh đều sẽ bị đại đường thu về trong túi, lại không ngươi ta mẹ con đất lập thân. Mộ Dung Tuận trong mắt cũng không nhịn được hiện lên một tia sợ hãi, nghĩ đến Mạc gia tử không cùng tầm suất thủ đoạn, trong lòng không khỏi phát lạnh. lệnh cho Tuyên vương, hắn thừa tướng vị trí, để hắn trấn một đám cửa lớn bộ lạc, không muốn hướng đại đường mua sắm nông trường. Quang Hoa công chúa suy nghĩ một chút nói, Mộ Dung Tuận sầu mi khổ kiểm nói, thế nhưng là Tuyên Vương nhất thẳng đối phụ vương trung thành tuyệt đối, trong lòng tất nhiên đối ta hán hận, sẽ nghe chúng ta à? Nếu như dân tộc thổ dục hồn không thể phục quốc, hắn Tuyên Vương cũng bất quá là một cái bộ lạc đầu lĩnh thôi, chỉ có dân tộc thổ dục hồn phục quốc, hắn mới có thể có quyền lực, đạo lý này hắn sẽ không không biết." Quang hóa công chúa cười lạnh nói. "Rõ." Mộ Dung Tuận gật đầu nói. mặc ra tử nói không sai, nếu như ngươi cưỡng ép leo lên ngôi vị, vậy cơ hội là như là không chung lâu cát, nhưng là chỉ cần ngươi cân bằng tốt đại đường cùng các bộ dưới ở giữa, cũng không phải không có cơ hội." Quang Hoa công chúa chỉ điểm. Vậy nếu như ta đại đường cùng bộ lạc ở giữa phát sinh xung đột đâu?" Mộ Dung Tuấn hỏi. Quang Hóa công chúa không chút do dự nói, "Đả hướng đại đường, đắc tội bộ lạc, ngươi liền xem như mất chỗ, lui hướng đại đường vẫn như cũ có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, nếu như ngươi nếu là đắc tội đại đường, cho dù là bất luận cái gì bộ lạc cũng không dám thu lưu ngươi." Mộ Dung Tuấn trong lòng một trận không cam tâm, cuối cùng chỉ có thể bất đắc gì nói, "Hài nhi minh bạch." Không để cập tới Quang Hóa công chúa mẹ con hai người đối thoại, Cao Sí Liên cùng Mặc Đốn đi ra liều chướng, trên đường một trận trầm mặc. "Ngươi muốn hỏi được không cứ hỏi đi, không cần lén lén lút lút như vậy." Cao Sí Liêm tức giận nhìn xem không ngừng liếc trộm với hắn Mạc Đốn. Mạc Đốn cười hắc hắc nói, Quang Hóa công chúa năm đó ở thành Trường An tất nhiên là một cái nhân vật phong vân đi. Cao sĩ Liêm không khỏi lầm vào hồi ức, lẩm bẩm nói, thời điểm đó Quang Hóa công chúa mỹ lệ hào phóng, tính cách sáng sủa, nghĩ muốn theo đuổi với hắn người, có thể nói từ chu tức cửa xếp tới nam ngoài cửa thành, đương nhiên lão phu cũng không ngoại lệ. Vậy nàng vì sao đi hòa thân dân tộc thổ giúp hồn? Mạc Đốn khó hiểu nói, thứ nhất là xuất thân của nàng khá thấp, thứ hai thì là tính cách của nàng quá mức mạnh, lại thêm phát sinh một chuyện, cuối cùng đưa đến đi lên hòa thân con đường. Đáng tiếc Lao phu năm đó không có người phần này tài hoa cùng can đảm, nếu không cũng sẽ không phát sinh sự tình hôm nay." Cao Sĩ Liêm cảm thán nói. Hắn đối mặc Đốn lúc ban đầu thảo cảm, chỉ sợ sẽ là lúc ấy một thiếu niên tại cả chiều văn võ trước mặt rỗng rạc, hô lên không kết dao, không bồi thường quản, không cắt đất, không tiến cống thành tử thủ biên giới, quân vương chết sa tác. Nếu như ban đầu là hắn vung cánh tay hô lên, Quang Hóa công chúa có lẽ không có hôm nay kết cục. Mộ Dung thuận tình cảnh, cao đại nhân sẽ không nhìn không ra, liền sợ cưỡng ép đẩy hướng vị trí kia, chỉ sợ cũng ngồi không nha." Mạc Đốn ánh mắt nói, Dương gia người đối với quyền lực truy cầu vậy cũng là sâu tận xương tủy bên trong, cho dù là biết rõ có phong hiểm, bọn hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Cao Sĩ Liêm hừ lạnh đến, mà lại hắn cũng quen thuộc Quang Hóa công chúa tính cách, càng là ngăn cản Quang Hóa công chúa càng là kiên định. Chỉ sợ ngày sau muốn lại từ dân tộc tổ dục hồn làm ra dây bỏ, liền không có thuận tiện như vậy. Cao Sĩ Liêm thở dài nói, "Cao đại nhân Trần Thái khoản tiền chủ tập bao nhiêu?" Mạc Đốn đột nhiên hỏi. Cao Sĩ Liêm đột nhiên đình trệ, trong bóng tối ánh mắt lấp lóe nói, "Không sai biệt lắm có năm thành đi." Mạc Đốn tở dài một hơi, cẩn thận tính toán một phen nói, "Hôm nay xem ra là không thể bắt được dân tộc thổ dục hồn một cái này dễ dùng sức hao lông dễ à, bất quá đẳng hạng các bộ, tây thương các bộ còn có thể làm ra một nhóm dê bò, hẳn có thể kiếm đủ tăng thành, lại thêm trà thẻ hồ nước mặt muối, cũng không sai biệt lắm đi. Cao sĩ Liêm ấp đúng lên tiếng, nói, đã như vậy, ta xin liền có thể báo cáo, nhìn triều đình như thế nào an trí dân tộc thổ dục hồn cùng mộ dung thuận. Mạc Đốn nhẹ gật đầu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngay thứ hai, trước tới mua nông trường bộ lạc toàn bộ thuyết tích, đối với cái này Mạc Đốn cùng Cao sĩ Liêm sớm có trước, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chư vị cần phải suy nghĩ kỹ. Đã ngươi xin không nguyện ý mua sắm nông trưởng, mỗi cái bộ lạc hàng năm cần phải trả 10 con ngựa, 10 đầu trâu, trăm con longe làm quyền sử dụng." Mạc Đốn nhắc nhở. Một đám cỡ lớn bộ lạc đầu lĩnh lập tức đem ánh mắt tập trung phía trước nhất Mộ Dung Tuận trên thân, Mộ Dung Tuận gật đầu nói, "Mạc Hầu yên tâm, ta dân tộc tổ dục hồn các bộ biết Mạc Hầu quý cũ." Mạc Đốn nhẹ gật đầu, hét lớn một tiếng, trên ảnh lập tức chạy vội mà đi. Lần này Mạc Đốn về Lan Châu đồng dạng là đường vòng thanh hồ chi địa, mang theo đại quân trước đẩy ra tiêu hắn Mạc gia có hốt lạc bộ lạc đầu, lại thêm đảng hạng các bộ dẫn mất đầu, Mạc Đốn mua bán làm rất là thuận lợi, xin Mạc Đốn trở lại Lan Châu thời điểm Ở sau lưng hắn, mấy vạn con dê bò đi theo. Ngay sau đó cao sĩ liêm mệnh lệnh đại quân mang theo cự hình sắt nam châm, tại Tây Khương các bộ đi một lần, Tây Khương các bộ lần lượt phản chiến, nhau nhau dâng lên dê bò, mua sắm nông trường. Xin giao phó đại đường thương hộ to lớn đơn đặt hàng về sau, mặc đốn nặng nghề thở dài một hơi, chu bị trần thai khoản nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành 8 thành. Về phần còn dư lại hai thành, mặc đốn sớm có kế hoạch, cái kia chính là trả thẻ hồ nước mặn mối Mặc dù xem xét người mồ hôi hồ nước mặn chứa đựng muối lượng càng thêm kinh ngợi, nhưng là xem xét người mồ hôi hồ nước mặn chỗ sai đạt một lòng chảo trung ương, địa thế xa xôi, sa mạc trải rộng, bây giờ còn không phải sản xuất muối thời cơ tốt. Tại mặc Đốn bốn phía chợ hàng mình mặc kỹ thời điểm, đã có không ít dân chăn nuôi mang đến nhiều trà thẻ hồ nước mặn hồ muối đưa đến Tiệt Châu, đồng thời rất nhanh bị chuyển vận đến Lan Châu trong thành. Chương 595, lớn thêm muối. Tại Lan Châu thành nội, một cái cự đại tác phường đã mới gặp hình thức ban đầu, tại từng cái cự nhà kho lớn bên trong, chất đầy từ trà thẻ hồ nước mặn kéo tới hiện màu xanh hồ muối. Mặc Thế này muối đắng chắc đến cực điểm. Cho dù là dê bò cũng không muốn dùng ăn này muối, mặc hầu chế muối chi pháp coi là thật có thể đem nó biến thành có thể ăn chi muối. Cao sĩ Liêm Cao Mày nói, theo hắn biết, mặc đốn chế muối chi pháp, chính là dùng muối thô chết xuất vì muối mịn, cũng không phải cái này muối trong hồ thiên nhiên muối thạch. Mặc đốn giải thích nói, cao đại nhân yên tâm, trà thẻ hồ nước mặn kết tinh muối chính là thiên nhiên thượng đẳng dùng ăn muối, thương vị đáng chắc chính là là bởi vì trong đó ngầm tạp chất tương đối nhiều, chỉ cần đem trong muối những vật khác bỏ đi. Những này tại biển xanh chi địao giống như bùn đất giống vậy muối, liền lại biến thành đẹp nhất vị muối ăn, nếu như tiến một bước chết xuất, thậm chí có thể biến thành quan bên trong nhất là bán chạy muối mịn. Muối mịn. Cao sĩ Liêm chấn động trong lòng. Những này màu xanh muối tại trả thẻ hồ nước mặn kéo ra ngoài, như là bùn đất không đáng tiền, nếu như có thể đem biến thành nhỏ muối, người giá sẽ bảo tăng, trong này lợi nhuận sợ rằng sẽ sẽ là một con số khổng lồ. Cao sĩ Liêm nhìn xem mặt không biến sắc tim không đập mà đốn, không khỏi cảm thán một tiếng, cũng chính là bại gia tự giống vậy mà đón, nếu là đổi thành những người khác lại làm sao có thể bỏ được những này điên cuồng lợi nhuận. Khởi bẩm đại nhân, ngươi muốn muối, muối đã chế xong, đến đây chính là triều đỉnh phái tới công bộ thất phẩm mối quan, nhìn thấy mặc Đốn lại cao sĩ Liêm một mặt vui mừng đến đây bẩm báo nói. Mặc Đốn cười ha ha một tiếng nói, "Cao đại nhân, ta xin không bằng nếm thử một chút biển xanh đất muối hương vị như thế nào." Hai người tới chế muối làm trong phường, chỉ thấy từng cái hiện màu xanh hạt muối đã chất đống như núi, hiện nhưng đã chứa được không ít muối muối. Thất phẩm áo xanh muối quan bước nhanh về phía trước, dùng khay lấy ra mấy khối nhỏ muối ăn đưa tới hai người trước mặt, Mạc Đốn đưa tay xuất ra một hạt nhỏ để vào trong miệng, lập tức một loại kịch liệt vị tràn ngập khoé miệng, cao sĩ Liêm cũng giống như thế. Này muối hương vị tuyệt thiết, chính là khó được bên trên xin muối ăn. Cao sĩ Liêm đồng dạng nếm nếm, không khỏi nhãn tỉnh sáng lên, này chế muối phương pháp xác thực có thể thực hiện. Mặc Đốn hài lòng nhẹ gật đầu, loại này muối hương vị so ra kém muối mịn, nhưng là đã không có vị đắng, có thể ăn. Thứ nay về sau, Tây Bắc Chi địa lại không thiếu mối chi lo. Cao sĩ Liêm cảm thắn nói, trọng yếu trả thẻ hồ nước mặn hồ muối khắp nơi đều có, phân lượng lớn, Tây Bắc Chi địa từ trước thiếu muối, có này hồ nước mặn toàn bộ quan lũng chi địa muối giá tất nhiên sẽ giảm nhiều, sẽ có vô số quan lũng bách tính vì đó được lợi. thành có giải muối, mặc gia có tuyết muối, còn có núi đông đất muối biển. Xuân độ hăm mối, bây giờ này mối chưa mệnh danh, cao đại nhân nhưng có hứng thú vì thế mới mệnh danh. Mạc Đốn cười nói, cao sĩ liêm nhẹ gật đầu, nhìn xem hiện màu xanh muối khối, trong lòng hơi động nói, này mối đến từ biển xanh chi địa, hạt muối lớn lại mang một ít màu xanh, không bằng liền kêu đại thanh muối như thế nào. Đại thanh mối. đích thật là danh phủ kỳ thực. Mạc Đốn gật đầu nói, đa tạ cao đại nhân mệnh danh. Áo xanh mối quan nghe vậy mừng lớn nói, này mối sản lượng như thế nào? Mạc Đốn hỏi. Áo xanh muối quan hồi đáp, đây là vừa mới vận hành, mỗi ngày sản xuất bất quá 3000 cân, bất quá chỉ cần nguyên liệu đầy đủ. Nhân thủ triêu đủ, sản lượng còn có thể đề cao số vượn. Mạc Đốn gật đầu nói, vậy cứ dựa theo đại thanh muối danh hảo, tất phường tạo ra bảy thành muối tô, ba thành muối mịn, cung ứng toàn bộ quan lũng chi địa. Rõ. Áo xanh mối quan không người hồi đáp. Mạc Đốn cùng cao sĩ Liêm lại nhìn một lần đại thanh muối sản xuất tác phường, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Mập Tế Hữu, bây giờ muối đã sản xuất được, như thế nào bán? Cao sĩ Liêm hỏi. Mạc Đốn nghe vậy mỉm cười, bây giờ đại thanh muối vừa mới đầu tư, căn bản không có nhiều ít tồn muối, muốn thời gian ngắn đem tụ tập nhiều như vậy tài phú, vậy cũng chỉ có một loại phương pháp, cái kia chính là muối phiếu pháp. Mà trên thực tế nếu như điều kiện cho phép, Mạc Đốn càng có khuynh hướng thực hành ngàn năm dài muối dẫn chi pháp, sợ rằng sẽ sẽ kiếm càng nhiều, nhưng mà mối dẫn chi pháp chỉ có thể là triều đình ban bố, mà lại hạn chế tiêu thụ phạm vi, mặc Đốn nhưng không có lớn như vậy quyền lực và tinh lực để chỉnh bỗng nhiên toàn bộ đại đường muối nghiệp. Cuối cùng hắn vẫn là muốn ra thích hợp nhất đại thanh muối muối phiếu pháp. Muối phiếu pháp. Cao Sĩ liêm cau mày nói. Không sai, một tiểu tử đến xem, muối giá giá cao không hạ, thứ nhất là mối sản lượng thiếu, vận chuyển không tiện, thứ hai thì là có không ít thương nhân buôn muối từ đó bóc lột tăng giá, thậm chí là theo thứ tự hàng gái, bạch tính hao tốn tiền không ít tại. Mua được lại là chất lượng kém muối ăn." Mạc Đốn phân tính nói. Cao sĩ Liêm thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu, đây là đại đường muối chính tệ nạn. Bây giờ đại thanh muối lương tựa cơ hồ lấy hoài không hết hồ nước mặt, sản lượng tất nhiên bạo tăng, và lại dựa vào thông suốt cái đường, chuyển vận chi phí giảm mạnh. Kể từ đó, nếu muốn đánh vang đại thanh muối bằng hiệu, tiểu tử chuẩn bị dọc theo Lan Châu đến Lạc Dương cái đường, tại từng cái trong thành thiết trí muối kho, thương nhân không cần lặn lội đường xa, chỉ cần cầm muối nhà máy ban bố phiếu, liền có thể tại cận trong thành muối kho bên trong, nhận lấy đại thanh muối. Cứ như vậy, từng cái thương nhân mua cần bao nhiêu lĩnh nhiêu ít tức giảm bớt vận chuyển chi phí cùng để dành phòng hiểm, lại có thể tránh cho thương nhân buôn muối chư hàng đầu cơ tích chữ, lại để cho từng cái thương nhân buôn muối ở giữa cạnh tranh, tránh cho thương nhân buôn muối tự mình tăng giá. Đây là diệu pháp nha. Nếu là có thể mở rộng, mối giá giảm nhiều, quả thật thiên hạ bách tính may mắn sự tình." Cao sĩ Liêm gõ nhịp tán thắn nói. Mặc Đốn lắc lắc đầu nói, "Này vừa qua chế độ ỉ lại là đường, không có gạch đường chi địa, áp dụng muốn khó khăn trùng điệp." Cao sĩ Liêm cũng không có thất vọng, mà lại ánh mắt sáng lên nói, "Đợi đến ba hoành năm tung đồ hoàn toàn làm xong về sau, này phương tất nhiên rực rỡ hà quang." Mạc Đốn gật đầu nói, "Dưới mắt Đại Thanh muối sản lượng có hạn, có thể thỏa mãn Lan Châu đến Lạc Dương gạch hai bên đường Bạch Tính đã là cố mà làm, lại địa phương xa chỉ sợ cũng là có lòng không đủ lực đi." Cao sĩ Liêm gật đầu nói, "Bây giờ muối đã tạo ra, chỉ cần đem cuối cùng hai thành lỗ hổng bổ sung, ta xin liền có thể trở lại thành Trường An." Mạc Đốn hung hăng nhẹ gật đầu, "Chuyến này viễn chinh hắn thời gian đi ra ngoài thực sự là quá dài." "Wen." Đường Đại Thanh muối cùng muối phiếu pháp tại Mạc San bên trên công bố ra, thành Trường An thương nhân buôn lập tức động. Tại bất luận cái gì thời đại, muối đều là bách tính sinh hoạt quan trọng nhất, một phương diện quan hệ đến thiên gia vạn hộ sinh hoạt, một phương diện khác thì quan hệ đến triều đình tu thuế. Bất luận cái gì hướng thay thuế muối đều là một cái không thể coi thường số lượng nhỏ. Tây Bắc Chi có thêm một cái sản xuất muối trọng địa, đôi này các mặt sinh gia ảnh hưởng đều là to lớn. Nhất là đại thanh muối Lương tựa lấy hoài không hết trà thẻ hồ nước mặt, lại dựa vào làn châu đến Lạc Dương cái đường, sản lượng to lớn, vận chuyển thuận tiện, có thể nói điều kiện được trời ưu ái. Một chút thương không khỏi nghiến răng nghiến lợi, mặc đón pháp, trực tiếp đánh vỡ bọn hắn đối muối ăn đoạn, mà một chút muối thường, nhao nhao nhảy cẫng Bọn hắn trước đó bị quản chế tại muối thương, lợi nhuận than bạc, bây giờ có muối phiếu chi pháp, từ nay về sau rốt cuộc không cần thụ người chế trụ, liền trực tiếp gần từ mối kho bên trong hóa đơn nhận hàng, dễ dàng kiếm tiền. Tất cả mọi người biết, bán muối chính là một cái kiếm bọn không lô suy ý, đưa muối phiếu một khi phát hành, mấy ngày ngắn ngủi thời gian lập tức bị tất cả lớn nhỏ thương nhân buôn muối tranh mua không còn, mặc vốn cần có cuối cùng hai thành trận thai khoản rốt cục bổ đủ. Chương 596, chế muối chi pháp. Từ lão đại chính là quan Lũng Chi điệu tiểu nhân tại không thể nhỏ thương nhân buôn muối, ngày thường chẳng những phải nhận thụ muối thương bốc lột, còn muốn lệnh bợ thương Nếu không một khi trèo đến muối thương không nhanh trực tiếp vào muối, từ lao đại cả nhà cũng chỉ có thể nhìn đói. Khi hắn nghe được Mạc San bên trên liên quan tới đại thanh muối tin tức về sau, lập tức đánh xe ngựa, đi vào huyện thành nhấm nháp một phen đại thanh muối về sau, lập tức xuất ra hơn phân nửa tích súc, mua đại thanh muối 10 phiếu. Đại thanh muối chất lượng bản thân liền là bên trên các loại, lại thêm mặc ra chiết xuất kỹ thuật, chẳng những khẩu vị thượng giai, mà lại bề ngoài rất tốt, vừa nhìn liền biết đây là bên trên xin muối ăn, căn bản nguồn tiêu thụ. Đối với một chút giống từ lão đại nhỏ như vậy thương nhân buôn nói, nếu như mình trữ hàng ăn, phong hiểm quá lớn. Liên chỉ là chứa đựng đều là một hạng thiên đại chi tiêu, bây giờ có mối phiếu nơi tay, tùy thời lấy mua đem mình phong hiểm xuống đến thấp nhất, mà lại mặc đốn vì mở ra đại thanh mối thị trường, cho thương nhân buôn muối lưu lại đầy đủ lợi nhuận, mới có thể không cho bên trong mối lọc thương tâm động. Đây chính là đi theo mặc gia tử làm ăn chỗ tốt, chẳng những thu lợi tương đối khá, mà lại thuận tiện đến tụ điểm. Có mặc gia tử chiêu bài tại, giống từ lao đại dạng này muối lọc thương, nhau nhau ý động, bỏ qua cái khác thương nhân buôn mối, chuyển bán đại thanh muối. Theo xe xe đại thanh muối đưa ra thị trường, hàng đẹp giá rẻ, hóa đơn nhận hàng phương tiện đại thanh muối cấp tốc chiếm trước thị trường, Lan Châu, thiên Thủy Trần Thương, đại thanh muối dọc theo gạch đường từng cái trọng chấn nhau nhau luôn hãm, cái khác muối ăn nhau nhau bại lui. Nhất là đại thanh muối thượng đẳng nhất muối mịn vận đến thành trường An thời điểm, thành trường ăn muối giá lập tức ngã xuống ba thành. Mặc ra Tử, không ít muối thương cắn răng nghiến lợi giọng căm hờn nói, lần này tổn thất thảm trọng nhất chỉ sợ cũng phải kể tới những ngày muối thương, trước đó trong tay bọn họ tích trữ nhiều muối ăn, địa vị vững như bàn thạch, nhưng mà đại thanh muối một khi xuất hiện ở trên thị trường, chẳng những chất lượng so với bọn tốt, giá cả cũng so với bọn hắn tiện nghi, hóa đơn nhận hàng tiện, không ít thương nhân buôn hàng hóa trực tiếp ở trong tay. Tại một đám thương nhân muôn mối bên trong, liền số Thái Nguyên Vương gia nhất là tổn thất nặng nề, toàn bộ quan lũng chi địa thị trường cơ hồ đã mất đi một nửa, nhưng mà Thái Nguyên Vương gia lại là không những không giận mà còn lấy là mừng, bởi vì đại thanh muối mặc dù để bọn hắn tổn thất nặng nghề, nhưng lại để mặc đốn bộc lộ ra một sơ hở, cái kia chính là chế muối chi pháp. Mặc gia dùng muối thô chế tạo ra tuyết muối, trực tiếp chiếm trước thành trường ăn một nửa mối thị trường, để Vương gia đỏ mắt không thôi, đáng tiếc mặc gia thôn đem chế muối chi pháp giấu hết sức mật, Vương gia tùy tiện ở giữa căn bản không chiếm được. Mà ở Lan Châu trong thành đại thanh mối tác phưởng, một đám thương nhân buôn mối tự nhiên có rất nhiều cơ hội, đương đại thanh mối chế thành một khắp kia trở đi, đem mặc gia tử chế mối chi pháp liền đã xuất hiện ở từng cái thương nhân buôn mối trên bàn bên trên, vương gia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đại thanh mối lưng tự trả thẻ hồ nước mặt, mà hắn vương gia cũng không chế vận thành hồ nước mặt, nếu như lấy được mặc gia chế mối chi pháp, vương gia mối sản lượng tất nhiên sẽ bạo tăng, trước mắt điểm này tổn thất lại coi là được không. Tại vận thành hồ nước mặt bên cạnh. Bị triệu hồi gia tộc vương không một mặt khói ý hắn lúc trước cũng là bởi vì mặc ra tuyết muối mà cắm ngã nhau một cái bây giờ hắn Thái Nguyên Vương da lấy được mặc ra chế mới chi pháp Tất nhiên muốn rửa sạchũ nhã. Vương Đông mới mới chế thế nào Vương Khôn có chút chờ không nổi không kịp chờ đợi hỏi Vương Đông chính là thành trưởng ăn mối hành chủ quý lần này vì mặc ra chế mới chi pháp chuyên trở lại vận thành đốc tạo mới mới Vương Đông không người nói hồi thiếu ra đám thợ thủ công vừa tiếp xúc mặc ra công nghệ còn đang quen thuộc bên trong tin tưởng rất nhanh tốt Vương không mặc dù nó nổi ngay được Vương Đông nói như thế chỉ có thể gâm thầm kiềm chế lại tính tình của mình Trưởng Quý, kết tinh. Bỗng nhiên một cái tóc hoa dâm giả công tượng một mặt kinh hỉ nói. Vương Khôn cùng Vương Đông nghe vậy, lập tức không kịp chờ đợi vọt tới công tượng bên người, chỉ thấy một cái cháy hừng hực nổi hơi bên trong, dưới đáy đã kết tinh ra từng khối long lanh trong suốt hạt muối. Vì mau chóng thành công, Vương Khôn sử dụng chính là nhanh nhất nấu muối chi pháp, Vương Khôn vung tay lên, nồi hơi hạ tuổi lửa rút khỏi, Vương Khôn không xin ấm chế độ giảm xuống, không kịp chờ đợi từ nổi hơi bên trong gõ kế tiếp muối khối, thổi mát về sau, ngậm trong miệng. A Vương Khôn sắc mặt lập tức vặn méo, một mặt Làm sao nên sẽ như thế nỗi khổ? Không phải là bí phương sai rồi. Vương Khôn giận dữ hết, lần này bọn hắn nhưng là dùng mặc da chế muối chi pháp, chế tạo ra mới muối vẫn là khó mà nuốt xuống, loại kia vận thành hồ nước mặn cái chủng loại kia độc hữu đắng chắc cảm giác vẫn như cũ vùng trì không đi. Vương Đông cũng không thể tin được nếm một phen, liên tục đem trong miệng khô khan hạt muối phun ra. Không thể nào? Bộ này công nghệ tiểu nhân ở Lan Châu đã làm qua rất nhiều lần rồi, căn bản không khả năng phạm sai lầm. Ra công tượng kiên định nói. Vương Đông lắc đầu nói rằng, thiếu ra, lấy tiểu nhân nhìn, bộ này công nghệ cũng không sai, ngươi nhìn những này hạt muối đã là hết sức tinh khiết. Vương Khôn lúc này mới tỉnh táo lại, tự lẩm bẩm kia lại thắc mối tại sao có thể có như thế thuần hương, mà ta vận thành hồ nước mặn lại có lớn như vậy khác biệt. Lấy tiểu nhân đến xem, chỉ sợ nguyên nhân lớn nhất ở nơi này hồ muối bên trên, tất nhiên là trà thẻ hồ nước mặn phẩm chất tốt, mà ta vận thành hồ nước mặn từ trước được xưng là khổ mối. bộ này phương pháp chính là mặc gia tử chuyên môn vì trà thẻ hồ nước mặn hồ muối lượng thân may phương pháp, cũng không nhất định thích hợp vận thành hồ nước mặn." Vương Đông khổ sở nói. Vương Đông này lời mặc dù là suy đoán, nhưng lại đoán đến điểm mấu chốt bên trên, trà thẻ hồ nước mặn chính là thiên nhiên bên trên sinh dùng ăn muối, mà vận thành hồ nước mặn thế giới tam đại lưu toan chỉ hồ nước mặn một trong. Kỳ thành phân phức tạp, dùng nguyên thủy loại bỏ phương pháp rất khó đem mà khắc thành phân tích ra, đến mức đến hậu thế, cho dù là vận thành địa phương dùng ăn muối cũng lớn đều từ tỉnh ngoài vào tới. Nói như vậy, chúng ta là làm việc vuông công một trận. Vương Quân nộ khí trùng tiên nói. Vương Đông lắc đầu nói rằng, thiếu ra đường đợi, ta xin mặc dù không thể tạo ra đại thành muối, lại tìm được chế tạo tuyết muối phương pháp. Vương Quân lập tức nhãn tỉnh sáng lên, lập tức giật mình, mặc gia thôn sản xuất tuyết liền là dùng vận thành muối thô chế tạo thành, bọn hắn vận dụng này phương, tất nhiên có thể lượng rất lớn chế tạo ra tuyết tới. Lập tức dùng phương pháp này toàn lực chế tạo vận thành muối mịn. Ta muốn để mặc ra thôn Tuyết Muối Triệt để tại thành trường an biến mất." Vương Khôn cười hát, hát nói, "Chuyện giống vậy tại từng cái sản xuất mối phát sinh, chế tạo đại thanh muối phương pháp mặc dù không thích hợp cái khác sản xuất muối địa, nhưng lại cho cái khác sản xuất muối mang đến chất xuất muối mịn phương pháp. Nghĩ đến bạo lợi giống vậy muối mịn, không ít sản xuất muối nhau nhau ý động, bắt đầu chế tạo nhiều muối mịn. Một cái đại thanh muối trực tiếp giảo động quan lung chi địa mùa chính, không những dân dân gió xoáy vân dũng, ngay cả triều đình cũng là có chút chú ý, thẳng đến quan bên trong đất muối giá ổn định tại bình thường tám thành thời điểm, toàn bộ triều đình lúc này mới thở dài một hơi. Mặc gia tử quả nhiên là thuộc cá neo. Ở đâu đều có thể dậy vỏ ra lớn như vậy sóng gió tới. Không ít triều thần cảm cái nói, mà đốn tại dân tộc tổ dục hồn dậy vỏ phòng ba lớn như vậy, đã sớm ngay đầu tiền chuyển đến toàn bộ thành Trường An, bất quá theo từng đám tiền tài kéo vào dân bộ kho, cả triều trọng thần nhìn xem, cái này cũng tiền tài phân thượng, cũng chỉ đánh nắm lô mũi nhận chương 597, phân liệt dân tộc tổ dục hồn. Thái cực trong điện, khởi bẩm bệ hạ. Cuối cùng một nhóm trần thai khoản tiền đã xoay sở đủ. Dân bộ thư trụ một mừng rỡ "Chúc mừng bệ cực điện chúng thần mặt lộ vẻ vui mừng nói: Lý Thế Dân sắc mặt vui mừng vừa hiện, không khỏi cảm khái vạn phần, lần này Sơn Đông thủy thai chính là đại đường gặp qua đến một lần ít có lớn hay, nhưng cũng là nhẹ nhất dễ vượt qua một lần. Đây hết thể công lao toàn do ở xa Lan Châu mặc đốn tiểu tử này, có dân tộc tụ dù hồn chi địa tài phú kết sù duy trì, mới có thể thuận lợi lấy công thay cứu tế, chẳng những giải quyết trần thai vấn đề, đồng thời cũng xây dựng mấy trăm dặm dài cái đường. Vậy hạ, bây giờ trần thai khoản tiền đã xoay sở đủ, là thời điểm đem mặc tế tiểu triệu hồi thành Trường An." Đại trụ gật đầu nói, "Đương nhiên muốn đem hắn triệu hồi, Tây Bắc các bộ nhao nhao thượng tấu, thượng đấu tiểu tử này cầm cái tiêm một cái cự hình sắt năm trâm." Thiên, thiên ở đó hủ do người lý thế dân nín cười nói rằng quân thần cũng là buồn cười, đừng nhìn một cái nho nhỏ sắt nam châm thế nhưng là vì đại đường tăng lên không ít tài phú Nếu không có này lợi khí chỉ sợ những cái kia thảo nguyên các bộ thật đúng là sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ bằng vào ta lão trình nhìn này sát nam châm từ có tác dụng lớn mặc tiểu tử đã từng dùng này tạo ra la bàn cùng ta lão trình cùng một chỗ tung hoành đại mạc và lại cũng là ràng buộc thảo nguyên các bộ một cái lợi khí nếu là một chút man di chi bộ lạc không có độ sát Tất nhiên không còn dám có hai lòng trìnhrào Kim cười hát, hát nói không ítều thần trầm rãi vào đầu Tại Tây Bắc cùng Tây Nam các bộ, nhất là Tây Nam Liêu người thường xuyên tạo phản, nếu như đem nó đổ sắt đột lại, cho dù là lại có hai lòng cũng lật không nổi được không ngựa sóng. Trừ cái đó ra, còn có thể dùng này nam châm trông coi cửa thành, điều tra cấm vật tất nhiên sẽ có hiệu quả, trong lúc nhất thời, chúng thần nhao nhao nghĩ tới sắt nam châm đủ loại công dụng. Vật này là có chút diệu dụng, truyền lệnh hạ đi, để mặc ra thôn tạo nhiều một chút, trước tiên ở trong hoàng thành dùng thử. Lý Thế Dân có chút tâm động đạo, có này sắt nam châm, cung trong phòng hộ tất nhiên ra tăng số vượn. Còn nữa, truyền lệnh những cái kia bộ lạc, chỉ cần là bọn hắn an phận thủ thường, Đại đường sẽ không động đến bọn hắn một phân một hào. Lý Thế Dân vung tay lên, lần này mặc đốn tại Tây Bắc chi địa như thế dày vỏ, chính là là vì Triệu Đình gom góp tiền tài, Lý Thế Dân đương nhiên sẽ vì hắn chỗ dựa. Trừ cái đó ra, liên quan tới bộ dung thuận thử thử, thỉnh cầu cho phép dân tộc tụ hồn phục quốc một chuyện, chư vị nghĩ một nghĩ đi. Lý Thế Dân đột nhiên nói. Dân tộc tụ hồn sự tình, đã kéo quá lâu, giờ phút này cũng nên đến quyết định thời khắc. Phong Huyền Linh chính là Bách Quan đầu, lập tức tay khẽ. một cái lớn như vậy, tộc tụ hồn địa đồ xuất hiện ở Bách Quan trước mặt, phía trên từng cái bộ lạc có thể thấy rõ ràng Rõ ràng là mặc đón vẽ ra dân tộc thổ dục hồn bộ lạc độ. Bẩm bệ hạ, đảng hạ, Tây Khương các bộ cùng dân tộc thổ dục hồn cũng không đồng tộc, nên thoát ly với dân tộc thổ dục hồn, nhập vào ta đại đường. Phong Huyền Linh chỉ vào thanh hồ chi địa cùng lũng Tây đất đảng hạ, Tây Khương bộ lập nói. Lý Thế Dân chậm rãi gật đầu, Tây Khương cùng đảng hạng thực lực yếu kém, nhưng là không chịu nổi bộ lạc nhiều, thoát ly với dân tộc thổ dục hồn tất nhiên để dân tộc thổ dục chính mối, địa, cũng không thể từ bỏ. Đại trụ thế nhưng là dân liên tục không ngừng tài nguyên, tự nhiên không ý từ bỏ. Ô Hải Chi địa thế cực cao, khí hậu cùng thổ phiên cực kỳ tương tự, chính là ta đại đường phòng bị thổ phiên luyện binh chi địa, cũng không thể từ bỏ. Hầu quân tập ánh mắt lóe lên nói, hắn chính là binh bộ thượng thư, lại tự mình đột nhập Ô Hải Chi địa, thân thân thể hội cao nguyên phản ứng lợi hại, đương nhiên sẽ không từ bỏ những này yếu địa chiến lược. Một đám triều thần nghe một lời ta một câu, lập tức đem dân tộc thổ dục hồn phân thất linh bắt lạc. Có mặc đón tại dân tộc thổ dục vò, thổ dục hình đã là lợi ích rất lớn tại đại đường, nhưng so sánh lịch sử tốt hơn nhiều, dân tộc đi. nghĩ lại nha. Nếu như ta xin công nhận các chiếm dân tộc thổ dục hồn chi bộ lạc, chỉ sợ có hại bệ hạ Thanh Danh nha." Không dính đạt lên tiếng phản bác. "Đúng nha. Ta đại đường năm đó chưa lấy đột quyết một tấc đất, Tây Bắc các bộ nhao nhao tìm tới, bây giờ diệt dân tộc thổ dục hồn chi quốc, tất nhiên để thảo nguyên các bộ trái tim băng giá." Quyền Vạn Kỷ đi theo bước ra khỏi hàng nói. Một đám quan văn cũng nhao nhao phụ hòa nói. "Quả thực là cổ hủ, thảo nguyên các bộ sợ uy không sợ đức, bây giờ thảo nguyên các bộ đạt được Mặc tiểu tử phân xanh đồ ăn chi pháp, nếu như không thêm vào hạn chế đợi một thời gian thực lực tăng gấp đôi, tất thành hòa lớn." Trình Kim cười lạnh nói. "Quên Vạn Kỷ phản bác." Lễ Vi thần nhìn, mặc tế tiểu tử động lần này chính là vì lợi nhỏ bỏ đại nghĩa, môi hồ gây họa. Lúc trước thu tiền thời điểm, ta lão trình nhưng không thấy quyền lớn người phản đối. Trình Giảo Kim Diếu cất nói, văn võ ở giữa, lập tức lâm vào tranh luận bên trong, triều đình hỗn loạn tương mừng. Được rồi, không cần cãi vã nữa, dân tộc tổ dục hồn nhất định phải bị hạn chế. Lý Thế dân giải quyết dứt khoát đạo, một lần viễn chinh cơ hồ tiêu hao hết đại đường quốc khố, hắn cũng không muốn một lần nữa. Có lẽ ta xin có thể bắt trước tiền triều, đem dân tộc tổ hồn chia làm đông hai bộ. Trưởng Tôn vô kỵ ánh mắt lóe nói, chúng thần trong lòng hơ động. Nhao nao nhìn về phía một bên trường Tôn Vô Kỵ. Chư vị mời nhìn, mặc thế tiểu mặc dù đánh bại đánh bại, nhưng lại để dân tộc thổ dục hồn thành công chia hai phái, một người là mua nông trường Đông đảo bên trong nhỏ bộ lạc, một phe là không có bán nông trường một đám cỡ lớn bộ lạc. Trưởng Tôn Vô Kỵ chỉ vào dân tộc thổ dục hồn trên bản đồ phân biệt rõ ràng bộ lạc nói. Tại mặc đón có ý thức dưới sự khống chế, một đám mua sắm nông trường bộ lạc phần lớn phân bố biển hồ phía đông, tới gần đại đường, những này bộ lạc vì bảo trụ nông trường, nhất định phải đạt được đại đường duy trì, điểm này đối đại đường rất có lợi. Trưởng Tôn Vô ý thức là y theo những bộ lạc này phân bố, đem dân tộc thổ dục hồn chia làm hai bộ. Phùng Nguyên Linh trong nháy mắt lĩnh hội trưởng Tôn Vô Kỵ ý tứ. Trưởng Tôn Vô Kỵ gật đầu nói, Mộ Dung Thuận mặc dù là trưởng tử, nhưng lại là trước thái tử, danh bất chính, ngôn bất thuận. Chư vị có biết, phục doanh một đám nhi tử bên trong, có một cái nhất là đạt được phục doanh sủng ái. Tôn Vương, Lý Thế Dân ánh mắt lóe lên nói, lúc trước phục doanh vì nâng đỡ Tôn Vương, vậy mà vì đó hướng đại đường thỉnh cầu hòa thân, há có thể không cho chúng người khác sâu ấn tượng, lần này đại chiến, Tôn Vương cũng đang bị bắt lực ghê. Không sai, Tôn Vương thân thuộc phục Doán yêu thích, tại dân tộc thủ mọi người đều biết, tất nhiên có thể cùng Mộ Dung Thuận phân đỉnh lại. Trưởng Tôn Vô ý nói, Lý Thế Dân chậm rãi gật đầu hơi suy nghĩ một chút nói, "Chuyển chỉ, Phong mộ Dung thuận vì Tây Bình Quận Vương, cho nên lựa Ốc Cam Đậu Khả Hãn, thống lĩnh biên hồ phía Tây các bộ. Phong mộ Dung tôn vương vì Đông Bình Quận Vương, ông cũng nội suất Đậu Khả Hãn, thống lĩnh biên hồ lấy Đông các bộ, ở tạm thành Trường An. Biên hồ lấy Đông phần lớn là mua sắm nông trường, có khuynh hướng đại đường dân tộc thổ dục hồn các bộ, mà Tôn Vương lại ở tạm thành Trường An, những này bộ lạc chỉ cần chỉ cần đại hóa, nhiên sẽ từ từ anh minh. Lần này Võ Đại Mộ Dung Tuận đến vị bất chính, chỉ sợ biển hồ lấy đông các bộ không phục, vậy hạ sao không phái ra một chi kỵ binh tinh nhuệ tương trợ? Trưởng Tôn Vô Kỵ lại cho Mộ Dung Tuận rút túi dưới đánh nổi, một kích chí mạnh nói: "Chuẩn." lệnh lý đại lượng thống soát 8000 kỵ binh tinh nhuệ tương trợ Mộ Dung Tuận." Lý Thế Dân không chút do dự nói: "Chương 598, Mộ Dung Tuận đăng cơ. Đặc biệt phong Mộ Dung Tuận vì Tây Bình quân vương." Tẩu Cố Lư ố cam độ khả hãn. Nam trời chính giữa, lý Thế Dân chỉ, tính, tính đứng. Đa tạ Thiên Khả Hãn nhân chuẩn, Mộ Dung Tuận lĩnh chỉ. Một thân áo mãng bảo màu tím Mộ Dung Tuận không người tiếp nhận thánh chỉ, từng bước một đi đến răng chướng trung gian vương tọa. Mộ Dung Tuận nhìn xem gần trong gang tấc vương tọa, vị trí này đã từng bao nhiêu lần là hắn tha thiết ước mơ vị trí, mà bây giờ rốt cục sắp thực hiện, nhiều năm biệt cô lập tức quét sạch sành sanh. Mộ Dung Tuận tay áo giải vung lên, dỗng nhiên ngồi ở vương tọa phía trên. Tham kiến Khả Hãn. Một đám bộ lạc đầu lĩnh dẫn, mình hành là thấy qua một đầu lĩnh Kỳ độ mắt trí ít so trước mắt nhiều một vượng, bất quá dưới mắt cũng không phải so đo thời điểm, từ hôm nay trở đi, hắn liền là Tây dân tộc tổ tộc hồn Khả Hãn. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi hào khí đại phát, ai có thể nghĩ tới tại nằm chờ thành nhận hết bạch nhãn trước thái tử, vậy mà một khi xoay người xưng là dân tộc tổ tộc hồn Khả Hãn. Bản Khả Hãn đặc nhiệm mệnh Thiên Vương vị thủ tướng, tổng quản dân tộc tổ tộc hồn chính vụ, danh vương. Mộ Dung Tuận trắng trợn phân đất phong hầu một phen về một đều một cái không nhỏ phong hào, từng cái tất cả đều vui vẻ. Báo, khởi bẩm Khả Hãn, phiên đặc sứ đến đây hạ lễ. Một cái dân tộc thổ dục hồn kỵ binh đột nhiên tiến vào vương trưởng cao giọng nói: "Thủ phiên đặc sứ." Giang trưởng mọi người nhất thời toàn trường yên tĩnh, không khỏi nhìn về phía trên cùng mộ Dung Thuận. Cao sĩ Liêm cùng mặc Đốn cũng không nhịn được nhướng mày, thủ phiên đặc sứ ở nơi này nhảy cảm thời kỳ đến đây, hiển nhiên là kẻ đến không tiện nha. Thủ phiên như thế nào không mời mà tới? Mộ Dung Thuận trong lòng kinh ngạc, hắn nhưng không có mời thổ phiên đến đây. Khởi bẩm khả hãn, là vi thần mời thủ phiên đặc sứ. Chỉ thấy hàng trước nhất Tiên Vương vượt qua đám người ra, cao giọng nói: Thuận nghe xong là Tiên Vương tự tiện chủ trương, không khỏi nhướng mày, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Vương. Nhưng mà Tuyên Vương lại không sợ chút nào nói, thủ phiên cùng dân tộc thổ dục hồn liên nhau, hai nước kết giao nhiều năm, bây giờ Khả Hãn mời cái vị, thủ phiên đến đây hạ lễ chính là truyền thống. Mộ Dung Tuận nhìn xem Tuyên Vương bình tĩnh khuôn mặt, tức giận trong lòng không tự chủ được đi lên trên, hắn tức giận cũng không phải là thổ phiên đến, mà là Tuyên Vương tự tác chủ trương, thậm chí trước đó căn bản không có cùng hắn đề cập qua một câu. Mộ Dung Tuận vừa định báo nổi, dư quang đảo qua một bên cao sĩ Liêm cùng mà đốn, trong lòng hơi động, cưỡng ép ngăn chặn giận trong lòng, nói, "Hôm nay chính là bản Khả đăng cơ ngày, người tới là khách, cho mời." "Rõ." Tuyên Vương không lời đáp. Thấp dụ xuống khuôn mặt không tự chủ được lộ ra vẻ đắc ý tiêu dung. Chợt nghe tẩu cố Lữ Ô Cam Đậu khả hãn đang cờ, phụng vua ta lòng tán vại khô chi mệnh, chuyên tới để dâng lên hạ lễ. Theo thanh âm chuyển đến, một bóng người quen thuộc ánh vào mặc đón mí mắt. Lục Đông Tán. Mặc đốn trong lòng run lên, đối với trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy người này, hắn nhưng là chưa hề cũng không có xem nhẹ qua, ở nơi này nhảy cảm thời khắc đến, thủ phiên quả nhiên ngồi không yên, vậy mà đem Lục Đông Tán phải tới. hữu lễ. Mộ phiên đột nhiên gia nhập có lẽ với hắn mà nói cũng không phải là một chuyện xấu, có lẽ có thể để cho hắn sử dụng. Chống lại đại đường mang đến áp lực, mặc ra tử chế rêu hắn vị trí của mình chính là không trung lâu các, một mực để hắn canh cánh trong lòng, bây giờ thổ phiên đột nhiên gia nhập, cố nhiên để hắn bất mãn, nhưng cái này với hắn mà nói chưa chắc không phải một cái cơ hội. Tạo thế chân bạc, mộ dung thuận tinh thông hắn sử, chỉ có thổ phiên, dân tộc thổ dục hồn, đại đường tạo thế chân bạc, hắn mộ dung thuận mới có nhiều quyền phát biểu hơn. Cao sĩ liêm lập tức sắc mặt khó coi, hắn chính là cáo giả, tự nhiên biết mộ dung thuận tài hữu phùng dự định Mạc Đốn cũng là khe khẽ thở dài, bộ dung thuận tự nhận là đây là dẫn hồ khu lang kế sách, nhưng lại không biết như cái này đem là hắn trong cuộc đời phạm sai lầm lớn nhất, đại đường có lẽ sẽ vì danh tiếng buông tha dân tộc thổ dục hồn, nhưng mà thổ phiên lại là một lòng muốn chiếm đoạt dân tộc thổ dục hồn, nhất thống thanh tảng ca nguyên. Cao đại nhân, Mạc Hầu, từ biệt nhiều ngày, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lộc Đông Tán nhìn thấy Mạc Đốn cùng Cao Sĩ Liêm ở đây, lập tức nở nụ cười đón. Lộc đại luận, khách khí. Cao Sĩ Liêm thản nói. Đại luận chính là thổ phiên thừa tướng Dương Hạo, thời khắc này Lộc Đông Tán đã tại thổ phiên nắm giữ đại quyền, đảm nhiệm thừa tướng chức vị. Lục Đông Tán nhìn thấy cao sĩ Liêm Thái chế độ lãnh đạo, lại không chút nào sinh khí chi ý, vẫn như cũng một mặt vui vẻ quan sát Mộ Dung thuận Nghi thức lên ngôi, ngay cả mặc Đốn cũng không nhịn được trầm khen, không hổ là có thể lưu truyền sử sách nhân vật, bụng dạ từ sâu. Nghỉ. Theo Tuyên Vương hét lớn một tiếng, Mộ Dung Tuấn Nghi thức lên ngôi chính thức kết thúc, Mộ Dung Tuấn chính thức kế nhiệm dân tộc tổ tộc hồn thứ 18 mặc trò Khả Hãn. Lục đại luận cùng cao đại nhân, mặc Hầu đường xa tới, bảng Khả Hãn kích khôn cùng, đã sớm chuẩn bị rất lâu rượu ngon đối đãi, đây chính là đại đường tốt nhất rượu ngon giải thiên sầu, Mạc Hầu cũng không lạ lâm đi. Mộ thuận nhìn xem Mạc Đốn một mặt khôi hài nói: Lục Đông Tán nghe vậy ánh mắt lóe lên, ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra nhìn một chút nhìn Mặc Đốn cùng Mộ Dung Thuận một chút, lập tức trong lòng lập tức giận mình. "Ha ha, đây là Mặc gia thôn tuyệt thế rượu ngon, nghe nói tại Đại thảo nguyên trọn vẹn muốn một nắm ngựa tốt mới có thể đổi được một chút, hôm nay chúng ta là có lộc ăn." Lục Đông Tán ha ha cười nói. "Điều trùng tiểu kỹ mà thôi, nếu như hai tương lai đến thành Trường An, giải thiên sổ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, miễn phí bao no." Mặc Đốn phản kích nói. Lục Đông Tán cùng Mộ Dung Thuận không khỏi dừng lại, liên quan tới thành Trường An hồi ức, hai người tâm bên trong đều không thể nào mỹ hảo nha. "Tới tới tới, uống rượu, uống rượu." Lục Đông Tán cười ha ha một tiếng, đánh cái dạng hòa nói: "Bốn người ngồi xuống, qua ba lần rượu về sau. Chúc mừng Khả Hãn Đăng Cơ, chúc Thủ Phiên cùng dân tộc Thổ Dục Hồn ở giữa thân như huynh đệ. Vĩnh kết người cùng sở thích." Lục Đông Tán đặt chén rượu xuống, một mặt chân thành nói. Đối với Lộc Đông Tán rõ ràng như vậy chớ ngồi, Mộ Dung Thuận trong lòng thầm giận, bất quá dưới mắt dân tộc Thổ Dục Hồn vừa mới sáng lập, thật sự là không nên đắc tội Thủ Phiên cái này cường quốc, đành phải lúng nói chuyện khác, Thiên Khả, nhiệm, khả tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Mộ Dung Thuận chuẩn bị tại Thủ tộc Thổ ở giữa mọi việc đều thuận lợi. Đương nhiên sẽ không tùy tiện tỏ thái độ. Đây hết thể đều là Tây Bình quận vương nên được, ta đại đường là sẽ không bạc đãi người mình." Cao Sĩ Liêm một câu hai ý nghĩa nói. "Đúng rồi Mạc Hầu. Toàn do thiên khả hạn chiếu cố, đặc cách dân tộc thổ dục hồn sử dụng hủy phân xanh đồ ăn chi pháp, thực sự là có lỗi với Mạc Hầu." Mộ Dung Tuận mặt mũi muối tràn đầy xin lỗi đối Mạc Đốn chắp tay nói. Mạc Đốn nhướng mày, quay đầu nhìn về phía một bên Cao Sí Liêm. Cao Sĩ Liêm xấu hổ gật đầu nhỏ giọng nói, "Tây Bình quận vương dùng nước đổi lấy ra tuyệt kỹ quyền sử dụng, hạ thương hại dân tộc thổ hồn dân chăn nuôi cực khổ, đã chuẩn." Mạc Đôn lập tức giận không chỗ phát tiết, cái gì là dân tộc thổ dục hồn dân chăn nuôi cực khổ, còn không phải nhìn chúng đại thanh muối sắc bén. Vậy hạ chi lệnh, Mạc Mỗ tự nhiên lĩnh mệnh. Mạc Đôn lúc này mới sắc mặt hơi tỉnh lại nói, "Đa tạ Mạc hầu thành toàn." Mộ Dung Tuận âm thầm đắc ý, giờ phút này hắn cần nhất chính là một đám bộ lạc lớn duy trì, dùng trong tay hắn không chỗ dùng chút nào trà thẻ hồ nước mặt đổi lấy ủ phân xanh đồ ăn chi pháp tại hoạch không tính quá, dù sao dân tộc bên trong, có là hồ nước mặn, căn bản không thiếu ăn. Mạc Hầu nguyên, hạ ở cũng trong lòng mỏi, nghe nói Mạc Hầu vì cưới công chúa đã từng ngưng thuận, ngàn thừa vì mời Bạn Kim làm mối lời hứa, ta thủ phiên nguyện ý ra ngựa tốt ngàn tớt, vật lượng hoàng kim làm giá, đổi lấy mặc gia tuyệt kỹ quyền sử dụng, còn xin mặt hầu tạo thuận lợi. Lộc Đông Tán đột nhiên lên tiếng nói, lập tức vừa ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Mộ Dung Thuận cũng là không khỏi dừng lại, ghen tị nhìn Lộc Đông Tán một chút, vừa rồi hắn nghi thức lên ngôi bên trên, Lộc Đông Tán đưa hạ lễ lại còn không so sánh với giờ phút này Lộc Đông Tán ra giá. Mặc Đốn cũng không có vì đó mà thay đổi, mà là để ly rượu xuống nói, nếu như ta không đồng ý, thủ phiên có thể hay không tuân thủ bản hầu quy tắc. Lộc Đông Tán sắc mặt cứng đờ, cười nói, cao nguyên phía trên, chăn nuôi sinh tổn dân an. Còn xin mặc hầu tạo thuận lợi, ngày sau tất có hầu báo. Lộc Đông Tán không có trực tiếp trả lời mặc đốn vấn đề, nhưng là ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng, thủ phiên đối với mấy cái này mặc kỹ nhất định phải được, nếu như mặc thôn thấy tốt thì lấy, cưới công chúa sính lễ không cần tốn nhiều sức liền có thể tới tay, nếu như mặc đốn không thất thời, chỉ sợ ngay cả những này cũng không có. Lần này, ngay cả cao sĩ Liêm An tính lại, tính tình chờ đợi mặc đốn quyết định, tại dân tộc thủ dục hồn nơi này mặc đón thế nhưng là chút bạc không được, mà thủ phiên nơi này ngựa tốt ngàn thớt. hoàng kim vạn lượng dễ như trở bàn tay. Cái này còn cần cần Mộ Dung Thuận trong lòng cười lạnh nói, chỉ cần là người bình thường đều biết sẽ lựa chọn như thế nào. Ngay cả Lộc Đông Tán cũng là mặt đầy tự tin. "Thật xin lỗi, để Lộc đại luận thất vọng." Mạc Đốn kiên định lắc lắc đầu nói, "A." Mọi người nhất thời mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn xem Mạc Đốn, như thế cự tài đang ở trước mắt, mà Mạc ra từ vậy mà lại lưu loát dứt khoát như vậy cự tuyệt. Lộc Đông Tán lập tức vội la lên, "Mạc hầu nếu là ngạ út, giá cả không dám." Mạc Đốn lắc lắc đầu nói, "Đây là cũng không phải là giá cả sự tình, đã Tiên Khả đã miễn trừ dân tộc tổ dục hồn Mạc Kỷ sử dụng phí, chuyện này quyền quyết định đã chuyển đến Tiên Khả Hàn trong tay." Thổ Phiên nếu là muốn thì có thể lên biểu hướng Thiên Khả Hạn tìm cậu, Thiên Khả Hạn ơn khắp tứ hải, thương hại thương sinh, tất nhiên sẽ không để cho Thổ Phiên dân chăn nuôi chịu khổ, đương nhiên, liền xem như Thổ Phiên dân chăn nuôi tự mình chống dựng, bản hầu tuổi nhỏ quen hơi, tự nhiên cũng không quản được Thổ Phiên. Mặc Hầu nói đùa. Lộc Đông Tán cười khổ nói, Lộc Đông Tán trong lòng một trận đắng chát, như thế có thể tự mình chống dựng, hắn há lại sẽ xuất ra ngựa tốt ngàn tấc, hoàng kim vạn lượng làm thủ lao, đại đường liên tiếp đánh bại đột quyết cùng dân tộc chính là hoàn toàn xứng đáng chủ, Thổ Phiên giờ phút này cũng chưa tới toàn thời kỳ, tự nhiên không dám tùy tiện đắc tội lại đường. Thế nhưng là nếu như lúc này chuyển rời đến thành trường ăn đến giải quyết, có lẽ thổ phiên không cần nỗ lực những tiền tài này, thế nhưng là đã mất đi sẽ càng nhiều. Mặc Hầu xem tiền tài như cặn bã, tại hạ bội phục. Mộ Dung Tuận trong lòng hư lạnh, ngoài miệng lại phun định nói. Cao sĩ Liêm thì mặt mũi tràn đầy tán thượng. Người người ca tụng Mặc Đốn bại gia tử, nhưng mà Cao sĩ Liêm xem ra, Mặc Đốn lại là đem tiền tài nhìn cao nhất một người, hoa thời điểm không chút nương tay, không tiền nên lấy không lấy một xu, chỉ bằng vào phần này trí tuệ, nhất là chỉ là hư danh. Chương 599, Mặc Đốn cắt tóc. Yến hội kết thúc về sau, Cao sĩ Liêm cùng Mặc Đốn ra khỏi hội trường. Cái kia chính là hoàng kim và lượng, Mạc Hầu liền không hối hận. Trên đường, Cao Sĩ Liêm tiến đến mặc Đốn trước mặt, ánh mắt lóe lên nói: "Những này Mạc Ký dù sao cũng là mặc Đốn phát minh ra đến, cho dù là mặc Đốn nhận lấy tiền tài, cho dù ai cũng nói không nên lời được không, nhưng mà mặc Đốn lại có thể trải qua được dụ hoặc, vì đại đường thu được càng thêm lợi ích cùng quyền nói chuyện." Mặc Đốn lắc lắc đầu nói: "Không có được không hối hận, không có ta đại đường uy danh hiển hách, thủ phiên sẽ dương mắt cho ta đưa tiền." Cao Sĩ Liêm nhẹ gật đầu, Mạc Đốn điểm này cũng đích xác nhìn minh bạch. Mà lại Lộc Đông Tán cũng không an hảo tâm, Mạc Mộ chính là đại đường thần tử, nếu như tự mình tiếp nhận ngoại bang tiền tài, chẳng phải là để người mơ cớ." Mạc Đốn Hử lạnh nói, "Nhân luôn đáng sợ, Lộc Đông Tán đích thật là giáp tâm không tốt." Cao Sĩ Liêm bừng tỉnh đại ngộ nói, "Lộc Đông Tán người này không thể khinh thường, có người này vì Tổ Phiên muốn đầu, đợi một thời gian, Tổ Phiên tất nhiên ngày càng cường đại, trở thành ta đại đường họa lớn trong lòng." Mạc Đốn nghiêm mặt nói, Cao Sĩ Liêm chậm rãi gật đầu, bất quá dưới mắt, Trường Nhạc đã nhanh 16, tiểu tử ngươi hứa hẹn sính lê còn cần chuẩn bị thêm một chút có tốt, lão phu thế nhưng là rất xem trọng ngươi nha." Cao Sĩ Liêm vui mừng nói, Không thể không nói mặc ra tử đích thật là trường nhạc công chúa lương vối điểm này cho dù là cao sĩ Liêm cũng vô pháp phủ nhận a mặc đốn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói tiểu tử vì Triều đỉnh kiếm nhiều tiền như vậy chẳng lẽ còn không đủ a Cao sĩ Liêm cười hát, hát nói công là công tư là tư, huống hồ nhiều tiền như vậy triều đình nhưng toàn bộ đều đầu nhập trần thai bên trong trở lại Triều đỉnh tự có ban thưởng bất quá chút tiền nhỏ kia mặc hầu khả năng không nhìn thấy trong mắt đi. triều đìnhnh ban thưởng đối với người bình thường mà nói vậy Dĩ nhiên là phong giày vô cùng nhưng mà đối với mặt đốn hứa hẹn xính lê tôi nói lại là chín Châu mất sợi lông Mạc Đốn lập tức cảm thấy ra đầu ngứa, nói như vậy, hắn bận làm việc hơn nửa năm, kết quả cái gì cũng không có mò được. Hy vọng, bệnh hạ xem ở tiểu tử xuất lực rất nhiều phân thượng, sẽ không quá phận khó xử đi. Mạc Đốn trong đợi nói, "Mộ Dung Thuận đăng cơ ngày thứ hai, Mạc Đốn cùng cao sĩ Liêm cùng đến đây hội họp lý đại lượng giao tiếp về sau, lập tức rời đi." Giá. Mạc Đốn ung ngựa, dưới hung tuyết hành chạy tại vô biên vô tận trên thảo nguyên, nhìn một chút đã bắt đầu khô héo bãi cỏ, trong lòng không khỏi cảm khái, lần này dân tộc tổ hồn chi hành chỉ sợ cũng muốn thật kết thúc. Xe ngựa một đường bắc hành, không có qua 2 ngày liền đã đạt tới Lan Châu thành. Mạc Thế Tửu chuẩn bị sẵn sàng, 3 ngày sau, ta xin lập tức lên đường về thành Trường An." Cao Sĩ Liêm ở cửa thành, đối Mạc Đốn phân phó nói. "Rõ." Mặc Đốn nhẹ gật đầu, lần này về thành Trường An không chỉ có riêng là hai người bọn họ, còn có tương đương số lượng tướng sĩ, ba ngày chuẩn bị đã là rất ngắn. Đưa mắt nhìn Cao Sĩ Liêm rời đi về sau, mặc Đốn chỉ cảm thấy ra đầu một trận ngứa, đông nhiên thân hình dừng lại, không tự chủ được gãi ra đầu một cái, bỗng nhiên thân hình dừng lại. "Thiếu ra thế nào?" Thê Đan phát giác dị trạng, không khỏi tiến lên hỏi. Mạc Đốn lắc đầu nói, "Lập tức trở về đi, đem Mạc Ngũ cho đi tìm tới." Mạc Ngũ lần này Tây Trinh kết thúc về sau, cũng không trở về đi, tiến đánh Thác Bạt bộ lạc về sau, lại có không ít thương binh trọng thương, Mạc Ngũ lại lưu tại nơi này, tiếp tục trợ trị. Ở chỗ này quả thực là ngoại khoa thiên đường, ngắn ngủi một đoạn thời gian, Mạc Ngũ ý thuật tiến nhanh, lại làm sao sẽ chịu rời đi, đợi đến thương binh khang phục không sai biệt lắm, Mạc Đốn cũng sắp trở về, Mạc Ngũ liền chuẩn bị cùng Mạc Đốn cùng một chỗ về đi. "Rõ." Thiết An lập tức vội và cách đi. Mạc Đốn trở lại xuống đạn dám doanh địa không lâu, Mạc Ngũ liền đã vội vàng tới, đạn dám rút lui sau khi đi, Mạc gia tử đệ liền truyền vào, doanh địa cũng không có không xuống tới. Mạc đốn cũng ở quen thuộc cũng không có dọn đi thiếu ra thế nào mặc ngũ nhìn thấy mặc đốn vẻ mặt buồn thiêu ngồi ở chỗ đó không khỏi trong lòng hoàng hốt nói mặc đốn nhìn xem mạc ngũ đến cố gắng gạt ra một tia nụ cười khó coi nói tiểu ngũ ta mặc ngũ trong lòng lập tức một lục bộ mặc đốn thế nhưng là mặc ra trụ cột Nếu là có tốt xấu kia mặc ra thôn chỉ sợ không được bao lâu liền sụp đổ thiếu ra đến cùng thế nào người không nên làm ta sợ mặc ngũ nơm nớp lo sợ nói mặc đốn khó nhỏ nói thiếu ra ta khả năng được đâu giận được không mặc ngũ cùng thiết An không khỏi kinh ngạc nhìn mà đốn Ta nói, ta phải đầu giận." Mạc Đốn từng chữ nói ra cắn răng nghiến lợi nói rằng, "Nha." Mạc Ngũ cùng Thiết An lập tức nặng nghề thở dài một hơi. "Đây có được không? Thiên hạ dân chúng 10 cái chỉ sợ đến có 8 cái dài con giận." Thiết An sao cũng được nói rằng, rứt lời, một vò đầu ra, thuận cộng tóc bắt được một cái đầu con giận, trên tay móng tay vừa dùng lực, bộ một tiếng, đem nó chém phá. Mạc Đốn nhìn lập tức một trận hắc hãn, liên tưởng đến trên đầu mình cũng là như thế, trong lòng không khỏi một trận tức. Mạc Ngũ khuyên giải nói, "Đại quân viên chinh, dân tộc tổ hồn chi điệu lại thiếu nước, quân ta lại nhiều kỵ binh." Toàn quân tướng sĩ có mấy cái không được đầu dựng, ngay cả tướng quân cũng không ngoại lệ. Thật chứ? Mặc Đốn kinh ngạc nói. Mặc Ngũ lập tức vô ngữ nói, cụ thể là ai? Tiểu Ngũ không nói, chỉ ít có năm tướng linh tìm đến tiểu tử trị liệu đầu cơn giận. Mặc Đốn trong lòng cái này mới có chút dễ chịu, dù sao ngay cả hậu thế đại danh đỉnh đỉnh vương an thạch đều dài có đầu giận được ghi vào sách sử, có thể thấy được cổ nhân đầu giận là bực nào phổ biến, hắn cũng không tin những cái kia hàng năm ở bên ngoài lãnh binh tướng đánh giặc lĩnh có thể đủ tốt ở đâu đi. Mạc Ngũ tiến lên kiểm tra cẩn thận một phen về sau, khẳng định nói, thiếu gia trên đầu thật là đầu con côn trùng, bất quá hẳn là vừa nhiễm lên không lâu, chỉ có sợi tóc trô ít có một chút trứng trùng, thiếu gia yên tâm, tiểu ngũ chuyên môn vì thiếu gia phối bôi nước thuốc, không, cao hơn một tháng, tất nhiên có thể triệt để tiêu diệt đầu con côn trùng. 1 tháng? Mạc Đốn kém chút không có nhảy dựng lên, nhiều một ngày hắn đều nhẫn nhịn không được. Mạc Ngũ khổ sở nói, thiếu gia, đây đã là thời gian nhanh nhất, nếu là đặt ở lúc trước, không, có 2 tháng căn bản trị không được. Không được, chờ lại thành trường an trước đó, nhất định phải chữa khỏi. Mạc Đốn kiên quyết nói, Mạc Ngũ lập tức một mặt khó xử, kia tiểu ngũ nhưng thật không có cách nào. Không, còn có một cái biện pháp, có thể tại thời gian ngắn nhất triệt để trị tận gốc đầu giận. Mạc Đốn đột nhiên cắn răng một cái nói rằng, thật chứ? Mạc Ngũ lập tức một mặt vui vẻ nói, phải biết ở nơi này thời đại, trên đầu dài con giận thế nhưng là một người vô cùng vì phổ biến sự tình, nếu quả như thật có thể một ngày trừ tận gốc đầu con giận, đối y ra tới nói, công lao không thua gì phát hiện trị liệu bệnh quáng gà chứng công hiệu. Mạc Đốn ý vị thâm trường nhìn xem Mạc Ngũ nói, ngươi nghe nói qua hỏa thượng dài con giận a? A. Thiếu gia sẽ không cần xuất ra đi. Thiệt An một mặt khiếp sợ nhìn xem Mạc Đôn nói, "Cút." Mạc Đôn tức giận nói, "Mạc ngu ngược lại là trong nháy mắt lĩnh hội Mạc Đôn ý tứ, không khỏi gõ nhịp tán thán nói, đầu con giận dữ dựa vào dấu tại tóc ở giữa, Hấu trùng nắm chặt sợi tóc, nếu như không có tóc, đầu con giận tất nhiên không chỗ chết hơn, Hấu trùng đã mất đi sinh tồn tổ nhưỡng, không mượn phí một văn một tiền, liền có thể trị tận gốc đầu giận, phương pháp này diệu nha. Thiếu gia không thể, đây chính là khuôn hình nha." Thiệt An kinh hãi nói, "Khuôn hình chính là một loại các đời lịch đại pháp, cổ nhân xem tóc như sinh mệnh, cho rằng tóc không ngừng sinh trưởng chính là, là sinh mạng kéo dài, cắt đứt tóc chính là cực đại sỉ nhục cùng tổn thương." Mạc Đốn trong lòng khịt mũi coi thường, ở đời sau, cắt tóc chính là lại phổ biến cũng bất quá sự tình, Mạc Đốn căn bản không có một điểm trong lòng gẫv vác, huống hồ hắn đã sớm nghĩ sau khi khôi phục đời nhẹ nhàng tóc ngắn kiểu tóc. Mạc ngũ cũng tỉnh ngộ lại nói, thân thể tóc ra, thụ cha mẹ, không dám phá hoại, hiểu bắt đầu vậy. Phương pháp này không thể làm nha. Mạc Đốn vung tay lên nói, đây là nho ra thuyết pháp, chúng ta chính là mặc ra, mặc ra nhưng có quy định không thể cắt ngắn. Mạc ngũ ngừng một chút nói, cái đó ngược lại không có. Hay là nói ta cắt tóc thật sẽ giáng tội. Đốn lại hỏi. Mạc Ngô lắc lắc đầu nói, đương nhiên sẽ không. Mạc Ngũ học chính là y ra, tự nhiên biết loại thuyết pháp này chính là là giả. Mạc Đốn nạo nghe nói: "Thiên hạ Bạch tính đến thâm thụ đầu giận khổ khổ không thể tả, chỉ vì ngươi xin những này tập tục xấu, khổ không chỉ tận gốc chi pháp, bây giờ bản thiếu gia làm gương tốt, hổn thỏa vì Thiên hạ bách tính làm này tấm gương." Thiếu gia không hổ là vì Mạc gia thủ lĩnh, dám vì Thiên hạ trước. Thiết An sùng bài nói: "Cái kia còn xin được không? Đi đem Lan Châu thành nội tốt nhất thợ cắt tóc tìm cho ta tới." Mạc Đốn vung tay lên nói: "Rõ." Thiết An lập tức ứng thành, lập tức chạy ra đi. Mặc Ngũ Hà to miệng, cuối cùng vẫn là không có thuyết phục, nhìn xem Mặc đốn một mặt thần tình kiên quyết, hắn hay là sáng suốt ngầm miệng lại. Chương 600, Mặc đốn cắt tóc. Muốn trừ tận gốc đầu dận, ngoại trừ cạo dụng tóc chính là phương pháp hữu hiệu nhất, còn có chính là muốn đem quần áo toàn bộ đều để vào sôi trong nước nấu, triệt để giết chết trứng trùng mới có thể. Súng đạn giám doanh địa vốn là tại trong quân doanh, đưa mặc ra tử để bên ngoài đỡ lấy 10 cái nồi lớn, không ngừng đem quần áo của mình để vào trong nước sôi chờ thời điểm, toàn bộ quân doanh đều đã bị kinh động. Mặc gia đây là đói điên rồi sao? Vậy mà cầm quần áo toàn bộ để vào trong nồi nấu. Không thiếu tướng sĩ nhao nhao đến đây vây xem. Không nhiều một hồi, doanh địa bị vây đến 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Nghe nói rất nhiều mặc gia tử đệ đều dính vào đầu dận, mặc gia tử nổi trận lôi đình yêu cầu tất cả mọi người nhất định phải trở về đến mặc gia thôn từ trước trừ tận gốc đầu dận, chỉ sợ mặc gia ngay tại trừ đầu dận đi. Một tin tức linh thông binh sĩ cao giọng nói. Đầu dận tính được không, trên người láo tử còn nhiều, rất nhiều, cũng chỉ những thứ này mặc gia tử đệ giá sách sẽ. Một cái lôi thôi lão binh rừng dưng từ trên đầu bắt tới một cái đầu dận, để vào trong miệng cờ rốt cắn nát. Đúng rồi Không ít người phụ hòa nói, đại quân tiến vào dân tộc thổ dục hồn bên trong, đại bộ phận binh sĩ đều dính vào đầu trận, người sống sót lác đác không có mấy, tất cả mọi người đồng dạng cũng liền thấy có lạ hay không. Lại nói, bọn hắn cầm quần áo đấu, còn có thể đem đầu nấu, coi như lần này tóm sạch, không được bao lâu, chỉ sợ lại dính vào, lại có được không dùng. Lôi thôi lão binh hoàn toàn thất vọng. Đầu trận cùng một chỗ, ngứa lạ khó nhịp, đại đa số binh sĩ không phải cũng không nghĩ tới muốn trừ đầu trận, nhưng mà qua không được bao lâu, lại lần nữa nhấc lên, dần dần, đám người cũng cứ bưng trôi bộ mặt. Cái này ngươi không biết đâu. Nghe nói mặc gia tử tìm được trong vòng một ngày triệt để trừ tận gốc đầu giận Lương Vương. Vừa rồi tin tức kêu linh thông binh sĩ mong đợi nói, được không? Một bọn binh lính không khỏi tê lên náo, đầu giận chi hại có thể nói chính là bệnh giữ, đám người mặc dù nhưng đã thành thói quen, nhưng là đã sớm căm thù đến tận xương tủy, giờ phút này đột nhiên nghe nói mặc gia tử có thể triệt để trị tận gốc đầu giận, có thể nào không kích động. Thiết An một mặt ủy khuất đem y phục của mình để vào xôi chào trong nồi, nghe được một chúng binh lính lời nói, không khỏi lạnh hừ một tiếng nói, phương pháp là có, liền sợ các ngươi không dám dũng Lôi Thôi lão binh nghe vậy giận dữ nói, "Hậu sinh gan dám xem thường lão tử? Lão tử tung hoành xa trường 20 năm, giết địch hơn trăm, chỉ nếu là có thể đem lão tử đầu giận trước khỏi, liền là lên núi đao xuống biển lửa, lão tử cũng dám." "Tốt lắm, chờ sau đó ta nhìn ngươi có dám hay không." Thiết An tiếp tục đâm cứt nói, "Ai không dám ai là cháu trai?" Lôi Thôi lão binh giận dữ hết. Thiết An mưu kế đạt được, lưu lại một đám lão binh trợn mắt nhìn nhau, ngẩng đầu cách đi. Cổ nhân cũng không phải là không can ngăn, mà phần lớn là tiểu tu kéo nhỏ, cắt tóc một từ, tức đầu tiên xuất hiện tại đại đường. Cái này thời đại cũng có chuyên môn làm người cắt tóc phá hồ cạo mặt thợ thủ công. Đương Lan Châu thành nổi danh nhất thợ cắt tóc kế bá xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, toàn bộ quân doanh đều xôn xao. Cắt dụng tóc. Biết được mặc ra phương pháp về sau, vô số binh sĩ số xào, trước đó cùng Thiết An đánh cuộc lôi thôi lao binh cũng lập tức trận mắt hốt mồm, hắn không nghĩ tới mặc ra từ phương pháp lại là cái này. Những lao binh này ngay cả chiến trường chém giết còn không sợ, nhưng mà nghe được muốn cắt dụng tóc, vẫn không khỏi nhao nhao lùi bước. Tên chọc trên đầu dài con giận, rõ ràng ngay cả tóc cũng không có, còn có thể dài con giận a. Ngươi nhìn thấy qua hỏa thượng dài con giận a? Đan lạnh hừ một tiếng, khiêu khích nhìn Lôi Thôi lão binh một chút, lập tức định trụ Lôi Thôi lão binh rút về bước chân. "Ta cũng không tin các ngươi dám can đạm cắt tóc, ngươi dám kéo, ta liền dám kéo." Lôi Thôi lão binh này sinh ác độc nói. Những binh lính khác cũng ánh mắt lấp lóe, nói thật, bọn hắn còn thật không nghĩ tới Mặc Gia Tử phương pháp lại là cái này, cái này thật là có hiệu quả nhất, thế nhưng là cũng quá làm cho người ta khó đón nhận. "Ai tới trước?" Tinh Thần Quắc thức kế bái nết miệng cười nói. Lập tức một đám Mặc Gia Tử đệ hai mặt nhìn nhau, ngay cả vừa rồi tùy tiện thiết an cũng không nhịn được hướng lui về phía sau mấy bước, hắn vừa nói đại khí, chân chính đợi đến, đến phiên hắn thời điểm. Trong lòng không khỏi một trận lưới bước. Kế Ba thấy Thế Khuên, đầu giận không là chuyện nhỏ, nếu như tùy ý tràn lan, sẽ thương tổn tóc, lâu này liền sẽ trở thành tên trọc. Tên trọc? Thiết An cũng nhất thời bị sợ hết hồn. Mặc Ngũ cũng quên, đầu giận chính là một loại ký sinh trùng, sẽ hút huyết dịch, sẽ còn truyền ba tự bệnh, sớm trị sớm tốt. Nhưng là mặc cho bằng Mạc Ngũ cùng Kế Bá như thế nào thuyết phục, Thiết An cùng một đám mặc ra tử đệ đều lắc đầu liên tục. Trước cho bản hầu kéo. Đương Mạc ngồi ở thợ cắt tóc trước mặt thời điểm, lập tức toàn trường xôn xao. Thiếu gia, không thể, ngươi có chưa nhiễm lên đầu giận. Mạc Ngũ cùng Thiết An liền thanh Thiếu ra, ta điên kéo, ta hiện tại liền kéo." Thiết An một mặt bi trắng nói. Mặc đốn lắc đầu nói rằng, "Thiên hạ Bạch Tính đến thâm thụ đầu giận khổ khổ không thể tả, chỉ vì ngươi xin những này tập tục xấu, khổ không chỉ tận gốc chi pháp, ngay cả mặc ra đều như vậy, huống chi Thiên hạ Bạch Tính, bây giờ bản thiếu ra làm gương tốt, vì Thiên hạ Bạch Tính làm nể tạm gương, định để Thiên hạ trừ sạch đầu giận nhanh." Thiếu ra không hổ là vì mặc ra thủ lĩnh, dám vì Thiên hạ trước. Lôi Thôi lão binh một mặt sùng bái nói. An cùng một đám Mạc gia tử đệ không khỏi nộ trừng Lôi Thôi lão binh, tình cảm kéo đi tóc không phải hắn. "Kệ bá, trước cho ta kéo." Mạc Đốn hướng phía Kế Bá ôn cùng cười nói, Mạc hầu thế nhưng là gãy sát tiểu nhân, người này cũng không dám nhà. Kế Bá chỉ cảm thấy chân có chút mềm, hắn vốn cho rằng tiếp một cái đại hoạt, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới vậy mà tiếp một cái khoai lang bằng tay. Mạc Đốn thản như nói, Kế Bá kéo qua bản hầu tóc về sau, tất nhiên danh tiếng vang xa, ngày sau còn không phải một ngày thu đấu vàng. Kế Bá nghe xong, đau trong tay chất lập tức nắm chặt ba phần. Mà lại bản hầu cũng không phải cạo sạch, người dựa theo cái này vẽ lên kiểu tóc đến tăng hắn. Mạc Đốn vừa nói, đưa cho Kế Bá một chương bút than hoạt. Kế Ba tiếp nhận xem xét, ở giữa trên tuyên chỉ bốn cái mặc đốn giản dị tự họa tượng, theo thứ tự là mặc đón chúng quanh tứ phía, mà lại mỗi cái tự họa tượng giống tóc đều rất ngắn, chỉ có tóc hơn hình dạng đặc biệt. Nếu là hậu thế có người nhìn thấy bức họa này, tất nhiên sẽ lớn tiếng kinh hồ, đây không phải hậu thế thường thấy nhất tóc hối của a. Không biết Mặc Hầu có thể hay không đem bức họa này đưa cho tiểu nhân. Tiểu nhân đối với cái này tiểu tóc hết sức cảm thấy hương thú. Kế Ba ánh mắt nhất chuyển nói, đối với mặc gia tự họa tác, đây chính là đáng giá ngàn vàng, đã sớm danh truyền đại đường, kế bá như thế nào lại không động tâm, mà lại đây là mặc đón tự tượng. Giá cả tất nhiên không cách nào đọ chừng. chỉ cần ngươi cho chúng ta cắt tóc về sau, bước họa này sẽ là của ngươi. Mặc Đốn không có vấn đề nói. Kế bá nghe vậy cực kỳ vui mừng, nói: "Mặc Hầu làm tốt, tiểu nhân cam đoan để ngươi hài lòng." Chỉ thấy kế bá hai tay xoát xoát lắc một cái, cái kéo xoạt bay múa, tại trước mắt bao người, mặc Đốn tóc đen bay xuống, chỉ chốc lát, hậu thế thường thấy nhất tóc hối của xuất hiện tại trước mắt mọi người. "Mặc Hầu, ngươi xem coi thế nào?" Kế bá đem một cái gương đồng bày ở Mặc Đốn trước mặt. Mặc Đốn nhìn xem trên đầu quen thuộc tóc ngắn, hắn hôm nay giữ lại tóc rối của, mặc vào thương cảm, đơn giản cùng hầu thế cơ hồ không có khác nhau lập tức một loại cảm giác vô hình sông lên đầu, không khỏi cảm khái vẩn phần. Mặc Hầu, thiếu ra. Chung quanh người, nhìn thấy mặc Đốn nhìn chòng chọc vào gương đồng, không khỏi thê. Mặc Đốn cái này từ giật mình tỉnh lại, gật đầu nói, bản hầu rất hài lòng. Mặc Đốn chậm rãi đứng dậy, bình thản ung dung ở trước mặt mọi người đi một vòng. Thiệt An bọn người nhìn thấy mặc Đốn tóc húi cua, đột nhiên cảm thấy nguyên lai tóc ngắn cũng không có khó coi như vậy. "Thiếu ra, đây là người cắt tóc." Một cái mặc gia tử đệ cần mẫn đem Mạc Đốn cắt tóc thu thập lại, chuẩn bị tất kỹ. Mạc Đốn đưa tay lấy, trực tiếp đem cắt tóc để vào một bên đại hỏa hừng trên đống lửa. Chỉ thấy mái tóc màu đen lập tức kịch liệt thiêu đốt. Mặc Hầu đám người một mặt lo lắng nói, một bọn binh lính cũng nhao nhao lo lắng, tóc chính là là sinh mạng kéo dài, cổ nhân bình thường đều đem mình cắt bỏ tóc cất kỹ, thế nhưng là mặc Đốn vậy mà trực tiếp một ngồi lửa nó đi. Mặc Đốn khoát khoát tay nói rằng, bản hầu xem ra, tóc như là móng tay, không đau không ngứa, lớn liền kéo, cũng sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng không tốt. Mặc Ngũ xin một đám nghe hỏi mà đến y ra con cháu nhao nhao gật đầu, đối cái quan điểm này, y gia có thể nói lại đồng ý cực kỳ. Đã Mạc Đốn đã dẫn đầu cắt ngắn, rất nhanh thiết án xin một đám Mạc gia tử đệ cũng không để ý tình nguyện không tình nguyện cuối cùng hay là ngoan ngoãn điu cắt. Thậm chí ngay cả ít có mấy cái không có nhiễm lên đầu giận mặc gia tử đệ nhìn thấy mặc Đôn cắt, cũng theo đại lưu cắt, trong doanh địa mặc dù lập tức xuất hiện một nhóm lớn tóc hối của ca. Đúng rồi, mặc Ngũ, ngươi mặc dù đi theo Hoa lão học ý đi, cũng coi là mặc gia tử đệ đi. Thiết An đột nhiên đem đầu màu chỉ hướng một bên che miệng cười chỗ Mạc Ngũ. Mặc Ngũ lập tức sững sờ, khoe tay lia liệu nói, "Thiếu gia, ta nhưng không có nhiễm lên đầu giận nha." Thiết An cười lạnh một tiếng, nói, "Thiếu gia cũng không có nhiễm lên, vì dẫn đầu trừ tận gốc đầu giận không phải cắt, lại nói xem bệnh chị người, trị liệu đầu giận vốn là y gia sự tình." không thể đều để cho ta mặc ra cũng làm đi. Mặc Ngũ lập tức một trận nghẹn lời. Mặc Đốn vung tay lên nói, "Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, nếu như ngay cả chút dũng khí này cũng không có, nói thế nào ý đức, nếu như ngươi cũng không đi đầu, như thế nào để bệnh nhân tin tưởng ngươi, như thế có thể trị tận gốc đầu giận. Mặc Ngũ nghe vậy khẽ giật mình, gật đầu yên lặng nói, "Thiếu ra nói đúng lắm, đây là y ra trách nhiệm, tiểu Ngũ bây giờ học ý đi ạ, vậy dĩ nhiên muốn làm gương tốt." Mặc Ngũ quay đầu hướng một đám y gia con cháu cất cao giọng nói, "Chăm sóc người bị thương, hành y tế thế chính là y gia chức trách, thiên hạ bác tính nghèo khổ nhiễm lên đầu dặn người vô số kể, mà lại bị hại nặng nề." Chư vị cũng nhìn thấy phương pháp này không uổng phí một văn một tiền, liền có thể trị tận gốc đầu dựng. Hôm nay ta mặc ngũ làm y ra con cháu ở đây trước mặt mọi người căn ngắn, để thiên hạ người bệnh làm một làm gương mẫu, chư vị y gia huynh đệ cùng hưởng hoạt động lớn. Việc này, tất nhiên danh chuyển ý sử, trở thành một đoạn giai thoại. Không sai, người bệnh tin tưởng nhất chính là thầy thuốc, nếu như chúng ta đều không kéo, làm sao có thể để thiên hạ bác tính tin tưởng? Ta kéo. Một cái tuổi trẻ y ra con cháu ngang như nói. Ta cũng kéo. Ta cũng kéo. Nếu như là trước đó, nghĩ để những thầy thuốc này dễ dàng cắt đứt Đó là không có khả năng, chỉ liệu nhiều như vậy thầy thuốc về sau, Mạc Ngũ đã sớm để một đám thầy thuốc tâm phục khẩu phục, lại thêm danh truyền y sử dụng hoặc, hành y tế thế y đức, một đám thầy thuốc lập tức tụ tập hưởng ứng. Rất nhanh, một đám y gia con cháu cũng nhao nhao cắt thành tóc hối cua. Cắt thành bình thường, Mạc Ngũ cùng Thiết An vịt mở đối mặt một phen, Thiết An lập tức hội y đi hướng vừa rồi đánh cuộc lôi thôi la bình. Mạc Ngũ cùng Thiết An biết lần này cắt ngắn mặc dù là sự tình ra có nguyên nhân, nhưng là rất hiển nhiên sẽ để cho Mạc gia lâm vào phong ba bên trong, thế là liền âm thầm bàn bạc, đem càng ngày càng nhiều người kéo xuống nước, dù sao pháp không trách chúng, cũng có thể chia sẻ Mạc gia áp lực. Mà mặc ra cùng y ra mới bao nhiêu người, nhiều như vậy nhiễm đầu giận binh sĩ mới thật sự là chủ lực. Chương 601, cắt ngắn phòng 3. Vị này lao tiền đối, thiệt an trong nháy mắt xuất hiện lôi thôi lính giả trước người. Lôi thôi lão binh trong lòng một hư, vội vàng muốn đi trong đám người chui, nhưng mà lại bị một đám ồn ào lên lão binh phá hỏng đường lui, lập tức tiến thôi không được. Trương lão nhị, ngươi cũng không cần chạy. Vị này mặc ra tiểu huynh đệ cũng là một mảnh hảo tâm, đầu của người giận đã nhiều năm đi. Giờ phút này triệt để trị tận gốc kia là đại hỉ sự nha. Trong đám người, một đám lao binh hi hi ha ha đạo, mừng rỡ nhìn thấy lôi thôi lão binh số mặt Lôi thôi lão binh chương lão nhị hận hận chừng một đám bạn xấu, vội vàng quay đầu cười xoa nói, vị này mặc ra tiểu huynh đệ, vừa rồi ca ca ta đang nói đùa, ngươi chớ để ở trong lòng. Xuyệt. Sau lưng lập tức chuyển đến từng đợt lính giả chế giễu thanh âm. Nói đùa? Chúng ta là cho ngươi mở trò đùa a. Ngay cả thiếu gia nhà ta thân phận cỡ nào đều là chúng ta cắt tóc, cũng là đang nói đùa. Thiết An giận dữ hét. Chương lão nhị lập tức sắc mặt cứng đờ. Mạc Đốn thấy thế đi tới, phất tay ra hiệu Thiết An lui qua một bên đi, nhìn xem lão nhị ôn nói, vị này lão ca có từng phối. Liên cái kia dạng, ai gả cho nha? Một cái biết gốc tích lao binh cười nhạo nói, "Trương lão nhị ngước cổ quật cường nói, đại trưởng phu gì hoạn không vợ? Chờ lão tử Mã Thượng Phong Hầu, muốn dặn gì bà nương không có." Mặc Đốn rõ ràng trong mắt hắn thấy qua vẻ cô đơn. Mặc Đốn cũng không vạch trần Trương lão nhị, "Khuyên, lời tuy như thế, nhưng là sau trận chiến này, đại đường chỉ sợ trong thời gian ngắn căn bản sẽ không lại có chiến sự, chẳng lẽ nghĩ muốn Mã Thượng Phong Hầu, chỉ sợ không biết ngươi còn phải lại xin bao nhiêu năm, coi như ngươi Mã Thượng Hầu, kết quả toàn thân đều là cơn giận, ngươi cho rằng ngươi có thể đi vào thái cực địa?" Bản hầu cho rằng ngươi muốn thay đổi vận mệnh, đầu tiên từ trừ tận gốc đầu con giận bắt đầu. Trương lão nhị thần sắc lập tức một trận bùng lòng. Tiếp qua mấy năm, ngươi dần dần già đi, coi như lấy được lên tốt nặng dâu, lại có có gì hữu dụng đâu? Mạc Đốn vô vỗ Trương lão nhị bà vai nói. Đến lúc đó, chỉ sợ Trương lão nhị lão nhị liền trông thì ngon mà không dùng được. Một người lính giả chơi bữa, một bọn binh lính lập tức một trận cười vang. Bản hầu nghe nói ngươi tu hoạch không ít, lần này tất nhiên sẽ có không ít tiền thưởng, nếu như đem đầu của mình con giận chữa khỏi, an mặc sạch sẽ gọn gàng, lại có quân công nơi tay, ban thưởng phu phú, kia tìm vợ còn không dễ dàng. Mạc Đốn khích lệ nói. Vậy nếu là còn tìm không thấy đâu?" Trương lão nhị có chút hèn hùng nói. Mặc Đốn cười hắc hắc nhìn xem Trương lão nhị tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, "Cái này còn ỷ lại vào ta?" "Dạng này, bản hầu tự thân vì ngươi bảo đảm, tại Mạc San bên trên vì ngươi đang tìm bạn trăm năm quảng cáo, bản hầu cũng không tin ngươi liền không tìm được nàng dâu." "Tìm bạn trăm năm quảng cáo?" Trương lão nhị kinh ngạc nói, "Liên La toàn đại đường đều biết ngươi muốn lấy cả bản đường, đem điều kiện của ngươi chiêu cáo thiên hạ, toàn đại đường bà mối đều đang vì ngươi thu xếp sự, nếu như vậy còn không có cô nương nguyện ý cùng ngươi, vậy ta cũng không có cái nào." Mạc Đốn buông tay một cái nói, Trương lão nhị lập tức sắc mặt đỏ lên nói, nếu là như thế còn không tìm không thấy nàng, dâu, không cần mặc hầu phân phó, ta Trương lão nhị mình cũng không mặt mũi đối mặc hầu. Mạc San hắn tự nhiên biết, lập tức Trương lão nhị vừa ngẩn tầm, đi tới kế bá trước mặt. Tại kế bá quản lý dưới, rất nhanh, một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt kiên nghị Trương lão nhị xuất hiện tại trước mặt mọi người, lại thêm 10 phần thích hợp tóc hối của kiểu tóc, tại Mạc đón xem ra rất có hậu thế quân hàn cứng rắn chi phong. Mạc đón trong lòng hơi động phân phó nói, an, đưa ngươi ra một kiện cho nhị thay đổi." Thiệt ra một phần của mình quần áo mới, lão nhị tiếp nhận không chút khách khí thay đổi. Hoa. Wow. Trung quanh một bọn binh lính lập tức kinh hô. Người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạc vàng. Mã lão nhị chính là nhiều năm binh sĩ, dáng người vậy dĩ nhiên cường tráng, lại thêm thiết án quần áo mới phối hợp, lại thêm nhẹ nhàng khoan khoái tóc hối cua, cả người lập tức dựng rợn hẳn lên. "Trương lão nhị, người cải ai ra, ngươi dạng này nếu là tìm không thấy nàng, dâu." Lão tử đem tròng mắt móc ra. Một người lính giả mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán nói. Những binh lính khác nhao nhao gật đầu, cả đám đều ngạc nhiên nhìn xem lớp mình biến hóa Trương lão nhị, thời khắc này Trương lão nhị nơi nào còn có trước lôi thôi lính già tung tích. Đa tạ Hầu. Trương lão nhị nhìn thấy đồng mình trong kính, không kìm được vui mừng nói: "Cảm ơn ta được không, ta nhưng cái gì cũng không làm." Mạc Đốn buông tay một cái nói. Mạc Đốn một lời nói trị hạ, không á ân tái tạo. Trương lão nhị cung kính nói: Người Trương lão nhị lần này là gặp được quý nhân." Một người lính giả hâm mộ nói: "Lưu Cổ Sắt, có muốn hay không cưới vợ? Một mực mang theo đầu giận, chỉ sợ người đời này cũng khó khăn." Trương lão nhị trước mắt, nhìn về phía cái này trước đó một mực cười nhạo mình Lao Binh nói. Lao Binh Lưu Cổ Sắt nhìn thấy Trương lão nhị lớn như vậy cái biến, cắn răng một cái, cùng đi tới kế bá trước mặt. Lữ Tiểu Lục, ngươi có phải hay không chuẩn bị mang theo đầu con giận về đi? Ngươi nói ngươi nếu là lây cho vợ ngươi, cô còn có để hay không cho ngươi lên giường." Trương lão nhị đối một cái khác lao binh hồ lớn nói, Lao tử tình nguyện dùng tiền trị, cũng không tắc ngăn." Tên là Lữ Tiểu Lục lao binh nhắm mắt nói, hắn thật sự là không nguyện ý kéo giùm tóc. Mạc Ngô nghe vậy sở lấy khó giải quyết tóc rối của, cắm dao đạo, muốn dùng thuốc trị đầu con giận, chí ít 800 văn, mà lại không nhất định trị tận gốc. 800 văn, lão tử tham gia quân ngũ nửa năm cũng không được nhiều tiền như vậy. Một bọn binh lính chắt lơ nói, thời gian nửa năm, tóc cũng nên tự dài mà lại còn chưa nhất định trị tận gốc, là khẳng định không thể trị tận gốc, tại trong quân doanh, ngươi chính là chưa khỏi, cũng rất nhanh bị chuyển nhiễm bên trên, chỉ sợ chỉ có cắt tóc mới được. 800 văn, mua lương thực đủ nhà ta ăn một năm. Một bọn binh lính thất truy bắt thì nói. Lữ Tiểu Lục đếm trên đầu ngón tay bản tính một chút, cuối cùng hay là ủ vũ túi đầu đi ra. Trương lão nhị hừ lạnh một đám lão binh, miệt thì nói, còn có ai chuẩn bị trở về đi tựa đầu con giận lây cho bà nương cùng hai tử, các ngươi đều có thể giữ lại tóc của ngươi đầu con giận. Trương lão nhị vừa dứt lời, lập tức một đám không ít binh sĩ ủ túi đầu đi ra rất nhanh toàn bộ trong quân doanh cắt tóc phong ba đơn giản so chuyển nhiễm đầu con giận còn nhanh hơn 10 vượn, trước đó tất cả mọi người đồng dạng còn tốt, bây giờ chỉ tận gốc đầu con giận binh sĩ, bắt đầu nhao nhao ghét bỏ giữ lại tóc, trên đầu có con giận binh sĩ. Lại thêm một phương diện đây là không muốn một phần một văn liễn có thể trị tận gốc lương vương, một phe là đầu ngứa khó nhịp, cũng có thể lây cho người nhà đầu giận, đôi này một chút có lòng trách nhiệm binh sĩ tới nói, cũng không phải là một cái cỡ nào khó khăn lựa chọn. Nhiều như vậy binh sĩ, kế bá đương nhiên cũng bận không quan nổi, rất nhanh, lan châu thành nội tất cả phá hồ tượng, thợ cắt tóc toàn bộ gia trợ Trong dã ba ngày, toàn bộ trong quân doanh, khắp nơi tóc xanh rơi xuống đất, một trận trước đó chưa từng có trừ trận hành động khai triển. Trong quân doanh động tính lớn như vậy tự nhiên không gạt được Cao Sĩ Liêm, Cao Sĩ Liêm sau khi nghe tin, lập tức chạy tới quân doanh, nhìn xem trong quân doanh, từng cái binh sĩ tạo hình đặc biệt tóc hối của, Cao Sĩ Liêm không khỏi nhìn vẻ mặt chột dạ mà đoán, nghiến răng nghiến lợi nói: mặc Thế Thiểu, ngươi cũng đã biết ngươi chọc tới nhiều cái sói lớn." Cao Sĩ Liêm rốt cục xác nhận, thành Trường An lời đồn đại sát thực hoàn toàn chính xác không sai, Mạc gia tử thật là thuộc cá nheo, cái này còn có 3 ngày phải trở về thành Trường An. Hắn còn có thể tại ngắn ngủi này 3 ngày thời gian, khoé lên phong ba lớn như vậy. Mặc Đốn ngay vậy, lập tức phản bác, "Vậy lấy cao đại nhân nhìn, một sạch sẽ vệ sinh tóc hối của binh sĩ, cùng một cái để tóc dài lại tràn đầy đầu giận binh sĩ cái nào càng tốt hơn?" Cao sĩ Liêm lập tức nện lời, "Cái lựa chọn này còn cần nói, bất kỳ người nào cũng không nguyện ý cùng đầu đầy nắm sắp đầu giận nhiều người ngốc một lát." Mặc Đốn nhìn xem từng cái giữ lại bình thường binh sĩ, định tiếng nói, "Những binh lính này đều là công thần của đế quốc, vì đại đường chạy qua mồ hôi, vậy qua máu, không nên mang theo một thân đầu giận về đi lây cho người nhà, bọn hắn không nên tiếp nhận những lời chỉ trích cùng đánh đọ." Cao Sĩ Liêm trong lòng rẫy rủa, giờ phút này hắn quan vị cao nhất, hắn nguyên bản có quyền lực hạ lệnh cấm chỉ trong quân căn gắn. Nhưng mà hắn cũng là từ tùy mạt trong chiến tranh tới, tự nhiên biết trong quân đội đầu con giận là bực nào nghiêm trọng, bây giờ có phương pháp cấm tiệt đầu con giận, hắn làm sao cũng không nhận tâm ngăn cản. Cao Sĩ Liêm hít sâu một hơi, đối nói, đây là binh sĩ tự nguyện tăng gắn, lão phu cũng không nói thêm lời được không? Lão phu nơi này tốt hơn, nhưng mà chờ trở, trở lại triều đình, tiểu tử ngươi liền đợi đến ngự sử tấu đi. Mạc Đốn nghe vậy cười lạnh nói, những cái kia cao, cao tại thượng các văn, chỉ sợ ngay cả tiến không nguyện ý vào quân một bước mà đoán có thể tưởng tượng được, giờ phút này Lan Châu thành nội phát sinh sự tỉnh chỉ sợ đã phi tốc chuyển hướng thành Trường An, chờ đợi hắn sẽ là một trận báo tố, nhưng mà hắn lại không có chút nào hối hận. Chương 602, tân binh kế hoạch. Giá. Lan Châu ngoài thành, chiến mã gà ghét, nhiều binh sĩ bắt đầu rút lui Lan Châu thành. Bây giờ có biến sắc hoàng, thời tiết đã dần dần chuyển sang lạnh lẽo, mùa đông sắp xảy ra, mà tại Tây Bắc thảo nguyên các bộ mùa đông, dù là cường tráng đến đâu thảo nguyên dũng sĩ đều ở đây núp ở mình bên trong sưởi ấm, muốn tại mùa đông đánh trận kia cơ hội là không thể nào. Đã dân tộc thổ dục hồn hình thức đã ổn định, lưu tại Lan Châu thành nội trấn nhiếp Tây vực các bộ đại quân, tự nhiên muốn rút về thành Trường An. Tại thật dài trong đại quân, từng cái đặc biệt tóc hối cua phá lệ làm người khác chú ý, ven đường đến mỗi một trong thành đều sẽ khiến sóng to gió lớn, không ít người vây quanh kéo đi tóc binh sĩ chỉ trỏ. Làm sao nhiều như vậy hòa thượng binh? Từng cái xem náo nhiệt mắt tính rối rít nói. Cái này ngươi không biết đâu. Đây là mặt ra tự tìm tới trị tận gốc đầu giận Lương Vương, chỉ cần đem đầu tóc cắt được, đầu giận lập tận gốc. Một tin tức linh thông tiểu thương lể cao giọng nói. Vậy cũng không thể kéo dụng tóc nha. Một cái bách tính sờ lên mình bóng lưng tóc, khinh thường nói: Có được không không thể, nghe nói mặc gia tử tự mình dẫn đầu căng ngắn, mặc gia tử đệ cùng y ra con cháu toàn bộ làm gương tốt kéo đi tóc dài, công bố muốn làm gương tốt tiêu diệt đại đường đầu giận nhanh. Tiểu Thương kính nể nói: Thân thể tóc ra thuộc về cha mẹ, không gian tầm thương, thiếu bắt đầu vậy. Mặc gia tử loạn người, đổi phong bại tục, giống như man di hạ người cắt tóc, quả thực là bất hiếu đến cực điểm. Một cái nho sinh giống như nghe được tội ác tày trời, đau lòng nhức óc nói: Tiểu Thương nghe được sinh, phản bác: Nghe nói Mạc gia tử phụ mẫu mất sớm, liền là nghĩ hết hiếu cũng không có cơ hội, làm sao lại bất hiếu? Thân thể tóc da chính là phụ mẫu ban tặng, mặc da tử như thế lãng phí tóc của mình, liền là lớn nhất bất hiếu. Nho sinh một mặt cố chấp nói. Thương hộ cười lạnh nói, tình cảm ngươi không có nhiễm lên đầu giận, loại kia cảm giác khó chịu, ngươi sẽ không hiểu. Theo ta thấy, mặc da tử làm gương tốt, tự nguyện cắt tóc, trừ tận gốc bệnh giữ, quả thật đầy trời đại dũng. Không ít Bách Tính cũng nhao nhao gật đầu, bất kể nói thế nào, mặc đốn cử động lần này vì giải trừ Bách Tính đầu giận nuôi khổ, lập được công lao hắn mã, có mặc da tử dẫn đầu, lại thêm mặc da tử đệ cùng y gia con cháu nô nước tập bắt trước, không ít Bách Tính thân thuộc đầu dựng nỗi khổ Bách Tính đập thình thịch, trọng yếu hơn chính là Phương pháp này không uổng phí một văn một tiền, mà lại cam đoan triệt để trừ tận gốc. Sau đó đại quân đến mỗi trong một thành phố, liền sẽ có không ít bách tính bắt trước, giảm đi tóc dài trị liệu đầu trận. Từ xưa đến nay, đầu dận chính là bệnh dữ, mà lại ngứa lạ khó nhịp, bách tính sớm cũng không có thể kỳ nhiễu. Bây giờ mặc ra tử tự mình dẫn đầu, giống như tinh tinh chi hỏa, thành liệu nguyên chi thế. Mà lại cùng lúc đó, mặc ra tử cắt tóc, bách tính bắt trước tin tức giống như như bay chuyển vào thành Trường An, Mạc còn chưa có trở lại thành Trường An, toàn bộ thành Trường An giống như vỡ tổ, con ở nọ trong nhà, không đua gì kinh đào hải lãng. Từ khi Triều Hán vừa đến, lấy hiếu trị quốc lý niệm đại hành kỳ đạo, hiếu kinh có thể nói là nho ra luân lý căn cơ, thân thể tóc ra thuộc về cha mẹ không dám tổn thương, hiếu bắt đầu vậy. Đây là hiếu kinh khúc dạo đầu chi tác, cũng là hiếu đạo bắt đầu. Mà Mặc ra tử chủ động cắt tóc, tại nho xem ra xem thường già, mặc kệ là nguyên nhân gì, cái này đã phá hư nho ra căn cơ. Khởi bẩm bệ hạ, Mặc ra tử công nhiên cắt tóc, mình hiếu đạo bại hoại không nói, dẫn binh sĩ tranh nhau bắt trước, ta đại đường lấy hiếu trị quốc, nếu vì nước chinh chiến tướng sĩ đều là một đám đồ bất hiếu, nói thế nào trùng quân vì nước, bảo đảm nhà hộ dân. Thái cực trong điện, không dĩnh đạt sắc mặt đỏ lên, giận không thể nghĩ nói. Thân khẩn cầu bệ hạ nghiêm trị Mạc gia tử. Mặc gia tử vô pháp vô tiền, không thêm vào nghiêm trị không đủ để bình dân phẫn. Trong lúc nhất thời, triều đình phong vân dũng động, từng cái văn thần lòng đầy căm phẫn, Mạc Đốn trong nháy mắt trở thành ngàn người chỉ trỏ. Lý Thế Dân lập tức một trận đau đầu, mặc Đốn tiểu tử này thật sự là quá có thể dày vò, vẫn chưa về, liền giày vọ ra phong ba lớn như vậy. Lý Thế Dân nghĩ nghĩ, nhặt nhạo nói rằng, theo chấm biết, mặc Đốn cắt tóc quả thật sự tỉnh ra có nguyên nhân đi. Vật trang sức chính là ta Hoa Hạ văn minh lẽ nghi, liền xem như có thiên đại lý do, cũng không thể cắt tóc. Không dính đạt một mặt kiên quyết nói. Cái khác quan văn cũng sở lấy mình phát quan, một mặt tự ngạo. Kia là người đều không có trải qua cả ngày cùng chiến mã làm bạn, xa trường chinh chiến mấy tháng, sa mạc bên trên bao nhiêu ngày không gặp được một chỗ nguồn nước, mỗi một giọt nước đều di tốc chân quý thời khắc, ngươi đều không có trải qua người chảo băng, ngựa mạn tuyết thảm liệt, cũng không có trải qua chinh chiến sau mấy tháng, trong binh doanh, người người đầu giận khắp nơi chiến đất, bỏ chết bay loạn tràng cảnh. Một cái hùng dũng thanh âm theo võ đệm bên trong truyền đến, chỉ thấy võ tướng đứng đầu một cái tóc bạc hoa dâm thân ảnh thả người ra. Lý Tịnh, không dính đạt trong lòng giận mình, bọn hắn không nghĩ tới lúc này Lý Tịnh vậy mà lại chủ động cho mặc ra tử góp Hôm nay Lý Tịnh liên tục tiêu diệt đột quyết cùng dân tộc Tổ Dục Hồn, hy vọng của quân trung đặt đến tối cao, chinh chiến dân tộc Tổ Dục Hồn về sau, chủ động buông xuống quân quyền, chứng minh trung thành, hiện tại ngay cả Lý Thế Dân cũng đối Lý Tịnh kính trọng 3 phần. Mặt tướng chinh chiến cả đời, tại trong quân doanh, vượt qua vô số ngày đêm, trong đó nhiễm lên đầu giận không hạ 10 lần, La Phu còn như vậy, chớ nói chi là binh lính bình thường. Lý Tịnh cảm khái nói, cái khác một đám võ tướng nhao nhao gật đầu, sau đại chiến, trong quân doanh, đích thật là đầu giận lan, liền La tướng lĩnh cũng tránh không được, cho dù là bình thường, đầu giận cũng là nhiều lần cấm cung rực mà đây chút vì đại đường đổ máu chảy mồ hôi tương sĩ, bảo vệ quốc gia, đóng giữ quan tịnh biên dụng sĩ lại bởi vậy bị thế nhân ghét bỏ, được xưng là mạc phu, thổ hán, thất phu, binh lính. Lý Tịnh Ngang nhiên nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm một đám quan văn. Một đám quan văn không khỏi một trận xấu hổ, chỉ sợ những danh xưng này là trước hết nhất từ văn nhân trong miệng chuyển ra. Lý Tướng quân, ta xin hôm nay chỗ nghị chính là mặc ra tự cắt tóc sự tỉnh, cũng không phải là những này đối binh lính mệt xưng." Không dính đạt lúng túng nói. "Không tiếc tiểu, bản tướng nói chính là việc này, mạc tế tiểu đi theo đại quân xuất chinh." Nhiều lần chiến công tạm không nói đến, lại đã nhận ra trong quân đội tệ nạn, tại bản tướng hồi chiều trên đường, cùng Mạc Tế Tiểu tìm ngựa nói chuyện lâu, tâm tình thật lâu, lấy súng đạn dám làm bản gốc, cộng đồng đưa ra một một tân binh kế hoạch. Tân binh kế hoạch. Quan văn sử sở, ngay cả một đám võ tướng đầu góc cũng mơ hồ nhìn xem một bên Lý Tịnh. Như thế nào tân binh kế hoạch? Lý Thế Dân trong lòng hơi động nói. Lý Tịnh cười ha ha một tiếng, tất cao giọng nói, đây là Mạc Thế Tửu một loại tưởng tượng, cái kia chính là binh lính bình thường từng cái hiểu biết chữ nghĩa, sạch sẽ trung quân ái từng cái hưu, hưu nhu, toàn, chẳng những võ nghệ cao cường. Càng phải đọc thuộc lòng binh thư, nếu như ta đại đường có này tân binh, thiên hạ lo gì không chừng. Mặc Đốn không nghĩ tới, Lý Tịnh vậy mà tại hắn trưởng quân đội tưởng tượng bên trong, kéo dài vì tân binh kế hoạch, mượn cơ hội này tại trong triều đình đẩy ra. Lý Thế Dân đột nhiên mà lên, con mắt tỏa sáng lấp lánh, cả triều chúng thần cả đám đều hoang sợ nhìn chằm chằm Lý Tịnh, cho dù ai cũng không nghĩ tới, quân đội lại có như thế hùng tâm trang trí. Mà nghĩ phải hoàn thành tân binh kế hoạch, bước đầu tiên liền muốn tiêu trừ trong quân đội đầu giận nhanh. Lý Tịnh ngang nhiên nói. Chương 603, văn võ chi tranh. Lý Ái Khanh có từng nói chuyện tân binh kế hoạch Lý Thế Dân có phần cảm thấy hứng thú nói rằng, đương nhiên hắn cảm thấy hứng thú nhất hay là người người Trung quân ái quốc, thiên hạ lo gì không chừng. Cả chiêu chúng thần cũng nghe vậy nghiêng thai lắng nghe, tất cả mọi người biết, nếu như lý Tịnh suy nghĩ có thể thực hiện, kia đối quân đội tới nói, sẽ là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại mặt tướng về thành trường an thời điểm, lão phu đã từng cùng Mạc Đốn nói chuyện, phát hiện thế nhân đối tướng sĩ nhiều có sự hiểu lầm, dân gian thịnh chuyển hảo nam không làm lính. Người bình thường đối binh lính phản ứng phần lớn là giơ giấy bẩn thịu chiến loại tình huống này, từ xưa đều có, chẳng đến bệ hạ lực bài chúng nghị, lợi dụng quân ngũ chống hạn cứu tế về sau, mới có chút chuyển biến tốt đẹp. Lý Tịnh nói, Lý Thế Dân nhẹ gật đầu. Vậy mà mặc dù như thế, vẫn như cũ rất nhiều binh sĩ đều không kiếm được vợ, tin tưởng rất nhiều quân bên trong tướng sĩ lớn đều như vậy. Lý Tịnh đạo, hắn cùng mặc Đốn tâm tình về sau, cũng không có lập tức thượng đấu, mà là chậm rãi quan sát trong quân đội hiện tượng, lúc này mới tỉnh tỉnh hữu điều trong triều tao đúng. Không thiếu tướng lĩnh nào nhau gật đầu, loại hiện tượng này tại tướng sĩ bên trong cực kỳ phổ biến. Mặt tướng cùng mặc Đốn sau khi thương nghị, như muốn thay đổi thế nhân đối tướng sĩ chờ đợi, thứ nhất liền là cải biến tướng sĩ bên ngoài hình tượng. Lý Tịnh nói, Lý Ái Khanh mời tiếp tục. Lý Thế Dân có phần cảm thấy hứng thú đạo, nguyên bản hắn chỉ là muốn chuyển di quan văn đối mặc ra tử hỏi khó nói sang chuyện khác, bây giờ lại là chân chính nghe tiếng đi. Không biết chư vị có từng phát hiện súng đạn giám tướng sĩ cùng phổ thông tướng sĩ khác nhau. Lý Tịnh bỗng nhiên quay đầu hướng cái Khác tướng lĩnh hỏi, súng đạn giám tướng sĩ. Trong chiều một đám tướng lánh hoặc là tại lớn diễn võ bên trong nhìn thấy qua súng đạn giám, hoặc là tại Tây Trình thời điểm nhìn thấy qua súng đạn giám tướng sĩ, trong lòng không khỏi hiện ra kia một chi đặc biệt bộ đội. Tựa hồ súng đạn giám tướng sĩ càng thêm sạch sẽ gọn gàng, cho dù là hành tẩu cũng là quyến khác hẳn với cái Khác tướng sĩ. Trình Kim suy nghĩ một chút nói, Hắn liền là nhìn ra được súng đạn giám đặc lập độc hành, lúc này mới đề điểm cùng quân bên trong tướng sĩ tiếp xúc nhiều hơn. Cái khác tướng lính cũng nhao nhao gật đầu, bọn hắn đều nhìn thấy qua súng đạn giám tướng sĩ, đối lực khi dám ấn tượng hết sức khắt sâu. Lý Tịnh gật đầu nói, nào chỉ là súng đạn giám, ngay cả mặc ra thôn cùng mặc ra tử đệ trong thời gian ngắn tại thành trường An Bách tính trong mắt thay đổi rất nhiều, chỗ rửa vào phần lớn là sạch sẽ gọn càng. Tại mặc đốn dẫn đầu dưới, mặc ra tử đệ từ bỏ tiên tần thời kỳ người mặc áo đây, qua chế độ tiết kiệm tập tục xấu, mỗi người quần áo đều là chỉnh chỉnh tề tề, sạch sẽ, mà lại chú trọng người dáng vẻ, hẳn hoàn toàn tại quanh mình lôi thôi bất tỉnh. Đám người phát giác, tựa hồ phàm là mặc gia tử ở địa phương, tựa hồ cũng là sạch sẽ làm vì đòi hỏi thứ nhất. Cho nên phải cải biến thế nhân đối binh lính hình tượng, cái thứ nhất liền là sạch sẽ gọn gàng, trừ tận gốc đầu dận. Mạc tướng cho ví dụ, nếu như Lý Mỗ người nhiệm ôn dịch, để vào phố xá xâm rất người, chỉ sợ thế nhân đều tránh ta như sa hạt, không người muốn ý tới gần bên cạnh ta ba thước khoảng cách, mà đầu dận chi họa, liền như là trong quân như bệnh dịch, không những để binh sĩ khổ không thể tả, đồng thời cũng làm cho thế nhân đối binh sĩ hiểu lầm, ghét bỏ. Lý Tịnh nói. Lý Tịnh lời vừa nói ra, võ tướng nhau nhau gật đầu. Dù sao đối với trong quân đội vệ sinh kém, bọn hắn cũng là tràn đầy cảm xúc. Cho nên mặt tướng cho rằng, trừ tận gốc quân doanh đầu giận nhanh, cải thiện quân doanh vệ sinh, hay là việc cấp bách, phàm là truyền nhiễm đầu giận nhanh, hết thảy căng ngắn, chiệt để trị tận gốc trong quân đầu giận. Lý Tịnh đột nhiên quát, "Thần xin cho rằng trừ tận gốc đầu giận bắt buộc phải làm." Trình Giảo Kim cũng là phụ họ nói. Một đám tướng lanh nhau, nhau gật đầu phụ họa, đây là quan hệ quân đội hình tượng, nếu như dựa theo Lý Tịnh suy nghĩ, quân đội hình tượng rất là cải biến, võ tướng tự nhiên cũng có có ích. Trừ tận gốc đầu giận lại có gì khó? Chỉ cần cần gọi đầu Chú ý vệ sinh đầu trận nhanh tự nhiên không uống thuốc mà khỏi bệnh." Không Dĩnh Đạt ngang nhiên nói. Không Dĩnh Đạt tiếng nói nói xong, ngay cả đừng nói là cái khác trong quân tướng lĩnh, ngay cả theo quân chinh chiến qua quan văn cũng không khỏi khỏe miệng giật một cái. Lý Thế Dân nói, "Không thể tiểu có chỗ không biết, đại quân người nhân viên đông đảo, chiến mã la ngựa vô số, muốn phương pháp thông thường, trừ tận gốc đầu trận cơ hội là không thể nào." Không Dĩnh Đạt phát giác được mọi người dị dạng, cũng không khỏi hơi đỏ mặt nói, "Đã phương pháp bình thường không được, kia sao không dùng đầu trận chi dược đến trị?" Thúc. Lý Tịnh cười lạnh nói, "Không nói đến triều đình đại quân mấy chục vạn, trị liệu thuốc chí ít 800 vạn." Đây cũng không phải là một con số nhỏ, còn nữa chỉ riêng trị người cũng không được, nếu như bất trị chiến mã, đồng dạng sẽ còn lần nữa chuyên nhiễm, kể từ đó, tốn hao tất nhiên muốn lật vượt không thôi. Đái chủ nghe vậy nghe xong, lập tức sắc mặt trắng bệnh, lắp đầu liên tục nói, dân bộ nhưng không có dư thừa thiền tài, lần này sơn đông hai hương, tất nhiên muốn đã đem triều đỉnh triệt để móc sạch, căn bản không có dư thừa thiền tài. Một đồng tiền chẳng lẽ anh hùng hán, hiện trong triều tài chính cần trương chính là vạn chúng đều biết, nếu không phải mặc ra từ tử dân tộc thổ dục hồn chuyển ra nhiều tiền tài, lập công tướng si ban thượng chỉ sợ đều không phát ra được, bây giờ lại muốn ra một số tiền lớn tài, đại trụ làm sao lại nguyện ý? Lão phu cũng là cho rằng, các ngắn trừ tận gốc đầu dẫn chính là hiếm có lữ vương, lại nói, qua một năm nửa năm, đây không phải là lại dài đi ra a. Đại trụ phụ hòa nói. Khổng Dĩnh Đạt không khỏi sắc mặt tối đen, không nghĩ tới ngoại trừ quân đội, dân bộ cũng phản ngội. Lý tình gật đầu, đối Khổng Dĩnh Đạt nói, bản tướng cũng không phải là để toàn bộ binh sĩ căng nắm, đợi đến trong quân đầu trừ tận gốc về sau, vậy dĩ nhiên có thể lần nữa để tộc. Không dĩnh đản xin một đám quan văn, nghe vậy cười lạnh, trong quân đầu giận như thế Trà Lan, các binh sĩ một khi giảm đi tóc, sợ sợ rằng muốn lại để tóc cơ hội không nhiều lắm. Quân nhân bảo vệ quốc gia chính là quốc tri căn bản, hiếu nghĩa càng hẳn là yêu cầu nghiêm khắc, mới có thể tận trung vì nước. Không dĩnh đã không chút nào nhã ra nói: "Lý Tịnh Phần Bắc, từ xưa trung hiếu không song toàn, bản tướng cho rằng, trung hướng lớn hơn hiếu, ngươi xin không thể nhận cầu toàn quân tướng sĩ đổ máu chảy mồ hôi, còn có đỉnh lấy từng đầu giận." Đúng đấy, lại nói hiếu kinh chính là các ngươi nho ra kinh điển. Các ngươi đều có thể dùng này giúp thúc các ngươi nho ra con cháu, binh sĩ như thế nào vậy thì không cần ngươi xin nho ra quan tâm." Trình Giạo Kim Phụ hòa nói. "Hiếu Kinh mặc dù là nho ra kinh điển, nhưng là phát quan chính là hoa hạ mấy ngàn năm truyền thống, há có thể để ngươi xin tùy ý trả đạp." Không dĩnh đạt tức giận nói. Lập tức thái cực điện chia hai phái, Văn Võ ở giữa trong nháy mắt nhau nhau thành một mình. "Tốt, việc này tạm thời gác lại, đợi đến Mạc Đốn tiểu tử này trở về, lại đi thương nghị." Lý Thế Dân giải quyết dứt khoát nói. Lập tức, cả hận hận trừng lúc này mới bỏ qua. Lý Ái Khanh có thể lại lời giải tân binh kế hoạch. Lý Thế Dân truy vấn. Lý Tịnh gật đầu nói, tân binh ngoại trừ sạch sẽ gọn gàng bên ngoài, cũng muốn học chữ, hiểu được trung đạo làm vua. Học chữ? Lý Thế Dân không khỏi há to miệng. Lý Tịnh giải thích nói, đương nhiên cũng không cần bao sâu học vấn, phương pháp này cần phải phối hợp lý phu tử giáo dục bắt buộc chi pháp, nếu như đại đường người người học chữ, chỗ chiêu binh sĩ si tự nhiên học chữ. Lý Thế Dân chậm rãi gật đầu. Nhưng mà đối với võ tướng tới nói, lại cần văn võ song toàn, vì thần tìm đọc trong quân các đem danh sách, phát hiện có thể đọc thuộc lòng binh thư người không đủ bản thành. Lý Tịnh lắc đầu nói. Lý Thế Dân nhẹ đầu, điển hình là bên trong lang tướng thường hà. Trường Hà không thông viết văn, chính là cả chiều đều biết, có một ngày hắn cho Lý Thế Dân thượng tấu tấu chương lại là văn tài nổi bận, Lý Thế Dân một chút nhìn ra chính là là người khác viết hay, lúc này mới phát hiện một thay áo vải đem tương Mã Tuẩn. Kẻ làm tướng vũ dũng chính là thứ nhất, nhu lực đồng dạng ắt không thể thiếu, vi thần cho rằng lựa chọn trong quân han tướng, bắt trước quốc tử giám thiết lập trường quân đội, chuyển ra danh tướng truyền thụ binh pháp, cùng trung quân ái quốc chi đạo. Kể từ đó, trong quân tướng lĩnh từng cái văn võ song toàn, hưu dung, hưu niu, quốc, ta đường nhiên Lý Tịnh ngang nói. Trung quân ái quốc, chiến vô bất thắng. Lý Thế Dân con mắt nhiên sáng lên. Văn võ song toàn. Quan văn trong lòng run lên, không nghĩ tới võ tướng tâm tư lại to lớn như thế. Ngay cả một đám trong quân tướng lĩnh cũng hoảng sợ nhìn xem Lý Tịnh, Lý Tịnh tân binh kế hoạch vừa ra, tất nhiên có thể cho quân đội mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, tất nhiên lưu danh sử xanh, trở thành một thay binh pháp đại gia. Chương 604, trường quân đội chế chế độ. Giờ phút này toàn bộ triều đình hoàn toàn yên tĩnh, Lý Tịnh nói lên tân binh kế hoạch chấn kinh toàn bộ triều đình, giờ phút này mặc ra từ các ngắn sự tình sớm đã không phải là trọng điểm. Cho tới nay, quan văn phần lớn tự nhận thanh cao, Đối với Tô Lỗ Võ sẽ cực kỳ kinh thị, trong chiều đối với Võ Tướng có nhiều khống chế kiểm chế chi ý, mỗi khi Võ Tướng hơi có một ít vượt rào động tác, liền sẽ khiến cả chiều sốn sao. Bao quát trước lý Tịnh lưu phản Vũ cáo, phần lớn là quan văn phát hởi, thậm chí Lý Thế Dân cũng như có như không cổ vũ loại này tập tục, loan thoáng hình thành lấy văn chế võ manh mối. Nhưng mà lý Tịnh tân binh kế hoạch, một khi áp dụng, chỉ sợ lập tức đem loại này manh mối mẫn diện trong trứng nước. Này trường quân đội giả sao? Còn xin Lý Ái Khanh giải thích tận kẽ. Lý Thế Dân không kịp chờ đợi nói, Lý Tịnh gật đầu nói, khởi bẩm hạ, vì thần bị cao tắng sinh Vũ cáo lưu phản về sau, Trong lòng quả thật có chút phiền muộn, nhưng mà Mạc Tế Tiểu một lời nói lại làm cho Vi Thần trong lòng bỗng nhiên bình tĩnh. "Nha." Lý Thế Dân dương dương lông mày, Mạc Tế Tiểu đối Vi Thần ở trước mặt nói thẳng, trong chiều sở dĩ có đại thần không ngừng thượng tấu Vi Thần nhu phản, chính là là bởi vì Vi Thần có năng lực cũng có điều kiện nhu phản. Lý Tịnh giống như một tiếng xét đồng dạng tại trên triều đình nổ vang, cả đám đều hoảng sợ nhìn xem Lý Tịnh. Lý Thế Dân mặt không biểu tình, rộng lượng long bảo dưới, ngón tay lại nắm thật chặt long ỷ, đầu ngón tay trắng bệch. Quan văn bên trong, lập tức trong lòng cũng hỉ, không ai từng nghĩ tới Lý Tịnh vậy mà lại như thế tự bộc ký đoán. Đây quả thực là trời bàn, cơ hội tốt. Cái khác tướng lính cũng từng cái hoảng sợ nhìn xem Lý Tịnh, hai mặt nhìn nhau. Hầu quân tập dẫn đầu kịp phản ứng, đột nhiên ra khỏi hàng quát lớn, vì thần tấu mặc ra tử khẩu suất của nôn, như Newton châm ngòi quân thần quan hệ, quả thật tội không thể tha. Liên là Lý tướng quân trung thành tuyệt đối, Tây Trinh về sau, lập tức về chiều, đủ để chứng minh trung tâm. Cái khác tướng lĩnh cũng rối rít nói. Lý Thế Dân cười ha ha một tiếng, đứng dậy hòa thanh vị ái khanh đứng dậy, chấm đương nhiên tin tưởng Lý tướng quân trung tâm, nếu không lại há có thể để cho nó đảm nhiệm Tây Trinh trách?" Đa tạ hạ tín nhiệm. Lý Tịnh cảm kích nói. Lý Thế Dân nhiều hứng thú nhìn xem Lý Tịnh nói, cho nên Mạc Đốn liền cho ngươi ra một cái quân giáo chú ý. Lý Tịnh gật đầu nói, không sai, vi thần cùng mặc tế tiểu tâm tình thật lâu, liệt kê từng cái trong quân tệ nạn, binh sĩ thô lỗ, võ tướng rốt đạc cắn mai, mà duy nhất có thể cải biến này hiện trạng chỉ có trưởng quân đội chế chế độ. Chọn trong quân hàm tướng, chuyển thụ binh pháp. Lý Thế Dân ngưng trọng nói. Lý Tịnh gật đầu nói, mặc tế tự đạo, bây giờ đại đường chỉ có ngươi Lý Tịnh một người, cây to đón đón gió. Nếu như đại đường trong quân Lý Tịnh vô số, chỉ sợ lại chuyển cho ngươi muốn tạm phản, sợ rằng sẽ sẽ đến rụng răng. Cái này tiểu tử ngươi không che đại miệp trở lại thành trường an về sau, chấm tất nhiên trọng phạt với hắn. Lý Thế Dân có thể tưởng tượng được mặc Đốn ngay lúc đó biểu lộ, thuận hận nói rằng, Lý Tịnh Trịnh trọng nói, trường quân đội chế chế độ chính là tướng quân bên trong hãng tướng tập trung đến, truyền thụ các đời lịch đại chi ưu tú binh pháp, kinh điển chiến dịch vì đại đường bồi dưỡng được một nhóm hữu dung hữu lưu tướng sĩ, cũng quán tâu trùng quân ái quốc tri tín niệm, một khi học thành, hạ phóng tới trong quân đảm nhiệm, cơ tầng sĩ quan tiến hành tôi luyện, đợi một thời gian, tất nhiên sẽ danh tướng xuất hiện lâm lớp, lớp. Cái khác tướng lĩnh cũng nhao, nhao nhãn tỉnh sáng lên, nếu như thủ hạ của mình tướng lĩnh mỗi một cái đều là văn võ song toàn có thể nhanh chóng lĩnh sẽ ý đồ của mình, giống như cánh tay chỉ, đây chẳng phải là sức chiến đấu tăng nhiều. Cho dù là có võ tướng nghĩ muốn làm phản, chỉ sợ cũng không người đi theo, cho dù là vạn nhất có một bộ phận lòng mang ý đồ xấu chi đồ mưu phản, tại vô số trung quân hái quốc, văn võ song toàn tướng sĩ trước mặt, chỉ sợ cũng giống như khiêu lương tiểu sửu, lật tay có thể diệt. Lý Tịnh sục sôi đạo, hắn lần này là lấy mình vì địch giả tưởng nghĩ tới các loại ứng đối phương pháp, trường quân đội chế chế độ một khi áp dụng, ngay cả hắn đều không có chút nào mưu phản thành công khả năng, chớ nói chi là cái khác tướng lĩnh. Quan văn cũng là nhau nhau hải nghiền. Nếu là quân bên trong từng cái cũng như Lý Tịnh Văn Thao vũ lực, vậy lấy văn chế võ sợ rằng sẽ trở thành một trò cười. Thân binh kế hoạch, trường quân đội. Lý Thế Dân càng ngày càng phẩm vị, càng cảm thấy ý vị thâm trường. Hắn muốn là tạo phản lập nghiệp, đương nhiên biết một cái võ tướng nghị muốn tạo phản cũng không phải là việc khó, đừng nói là Lý Tịnh, liền là tại chỗ cái khác tướng lĩnh, nếu như muốn tạo phản, chỉ sợ cũng có chút là cơ hội. Thậm chí Lý Thế Dân nghĩ tới càng nhiều, nếu như Lý Uyên áp dụng trưởng quân đội bồi dưỡng cơ tầng sĩ quan, hắn lúc trước nghị muốn tạo phản khó chế độ, chỉ sợ trong nháy mắt tăng lên vô số vượn, mà lại tỉ lệ thành công cực kỳ xa vời. Ngay cả hắn còn như vậy, chớ nói chi là cái khác tướng lĩnh, kể từ đó đại đường trong quân sức chiến đấu tăng vọt, thứ hai đại đường Giang Sơn vững như bàn thạch. Lý Ái Khanh một lòng trung thành sáng, chấm thay đại đường đã đạt. Lý Thế Dân đứng dậy đối Lý Tịnh chỉnh trọng thi lên nói, hắn đương nhiên biết trường quân đội chế chế độ đối vững chắc hoàng quyền là bực nào trọng yếu. Đây là vi thần ứng tận tri chức trách. Lý Tịnh vội vàng đáp lên nói, chư vị Ái Khanh cho rằng này trường quân đội chế chế độ như thế nào? Lý Thế Dân lần nữa ngồi xuống, nhìn xem cả triều chúng thần trông cầu ý kiến nói, đây là thượng sách vậy. Một đám võ tướng nao hưởng ứng nói, bất kỳ người nào đều có thể nhìn ra được Trưởng quân đội chế chế độ vừa ra, tất nhiên có thể làm cho đại đường quân đội thực lực tăng gọn, võ tướng tự nhiên nô nước tập lập duy trì. Ta xin cho rằng phương pháp này có thể thực hiện. Quan văn hai mặt nhìn nhau, kiên trì đồng ý nói. Trường quân đội chế chế độ có vững chắc hoàn quyền tác dụng, quan văn liền là phản đối cũng tìm không đến bất luận cái gì lý do. Lý Thế Dân vung tay lên nói, đã như vậy, Lý Ái Khanh ngươi đem tân binh kế hoạch cùng trưởng quân đội chế chế độ viết một tấu chương thượng đấu, giao cho ba tỉnh chuẩn bị. Rõ. Lý Tịch ứng tiếng nói. Trừ cái đó ra, Lý tướng quân cũng muốn nắm chặt thời gian binh tướng viết ra, cũng tốt để tướng sĩ có tài liệu rèn dạy có thể dùng. Lý Thế Dân bỗng nhiên ánh mắt lóe lên nói, Lý Tĩnh nghe vậy lập tức cười khổ nói, khởi bẩm bệ hạ, nguyên bản vi thần binh thư sắp hoàn thành, nhưng là liên tục bị mặc đốn tiểu tử này pha trộn, sợ rằng phải đẩy ngã viết lại. Lý Thế Dân vung tay lên, nói, tối nay cũng không sao, chủ bị trưởng quân đội không phải nóng lòng nhất thời sự tình, đồng thời cũng có thể trước hết để cho truyền thụ tôn tử binh pháp xin đi tiền chiều binh thư. Kia vi thần bái triều về sau, lập tức đóng cửa viết sách, bất quá lúc nào viết thành, thật sự là không dám hứa chắc. Lý Tĩnh bất đắc dĩ nói, Lý Thế Dân cười ha ha một tiếng nói, không có thành sách cũng không sao, đến lúc đó Lý Ái Khanh tự mình tự thân dạy dỗ chẳng phải là càng tốt hơn. Tuyệt đối không thể. Vi thần nhưng không có dạy qua học sinh. Lý Tịnh khoát tay lia lịa nói, "Trưởng Tôn vô kỵ khuyên nủ, Lý tướng quân mới vừa rồi còn nói để trong quân có vô số cái Lý Tịnh, ngươi nếu là không đem bản lĩnh thật sự dạy dỗ đến, vậy sao được?" Cả chiều chúng thần lập tức một trận cười vang, bất quá đang tiếng cười bên trong, các tâm tư người lại khác biệt quá nhiều. Lại nói, không những Lý Ái Khanh muốn dạy, cái khác cái khanh cũng muốn dạy. chẳng lẽ cái này đại đường còn có so các vị đang ngồi ở đây Ái Khanh tốt hơn binh pháp đại gia à? Lý Thế Dân cũng là cất cao giọng nói, "A." Cái khác tướng lĩnh lập tức hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể túi đầu xưng lạ. Lý Thế Dân nhìn xem một đám tướng lãnh, đột nhiên phát hiện đã năm đó đi theo mình nam chinh bắt chiến trừ tướng đã dần dần già, ngay cả trẻ tuổi nhất từ Thế Tích cũng đã 40, những thứ khác đã phần lớn gần 50, mặc dù có nhuộm tóc bí kíp nhuộm đen tóc trắng, nhưng là giàn mua gương mặt nhưng không giấu giếm ở người khác. Đôi này võ tướng tới nói, chinh chiến thời gian đã không nhiều lắm, đại đường cũng nên bồi dưỡng đời kế tiếp trong quân tướng lãnh, đây cũng là lý Thế Dân duy trì quân giáo nguyên nhân. Thừa dịp cái này một nhóm lão tướng còn có thể chinh chiến, lại bồi dưỡng được trẻ tuổi một đời tướng lĩnh, không đến mức để đại đường võ tướng đức gãy. Xin lỗi các bạn mấy hôm bận công tác không có gần máy để CV cho các bạn đọc chương 605, thầy thuốc có học chi tranh. Văn võ chi tranh từ xưa đến nay, xa xa muốn vượt qua nho mặc chi tranh, thậm chí hai chi tranh bên trong càng thêm tăng tốc, động một tí đều là sinh tử chi lo. Mặc dù đại đường võ tướng quyền lợi rất lớn, nhưng là lấy văn chế võ xu thế đã dần dần hình thành, mỗi lần đại quân xuất chinh thời khắc, trong quân chắc chắn sẽ có cùng loại đời sau giảm quân tổn tại quan văn đi theo. Nhưng mà quân đội đột nhiên quật khởi triệt để làm rối loạn Khổng Dĩnh Đạt xin một đám quan văn kế hoạch, không ít trong triều trọng thần đã không dành bận tâm mặc đón cắt tóc cái này xin được nhỏ. Nhưng mà đối Khổng Dĩnh Đạt tới nói, giữ gìn Khổng tử hiếu đạo nồng cốt hiếu kinh tính chính xác mới là chuyện trọng yếu nhất, dưới mắt trên triều đình, muốn vạch tội mặc đốn con đường đã không thể thực hiện được, hắn chỉ có thay hắn con đường. Khổng Dĩnh Đạt ánh mắt lóe lên, nhìn thấy một bên quyền vạn kỳ trong lòng hơi động, triều đình con đường không làm được, có lẽ dân gian rất có triển vọng. Nho san, dính nghĩ tới một cái bảo vệ hiếu kinh vương pháp tốt. Khổng lại cho tiểu nhi ý nói xấu. Hầu sinh tự nhiên biết làm như thế nào. Thái cực ngoại điện, Quyền vạn kỳ nghĩa phấn điền đứng nói: "Vậy thì cảm ơn quyền đại nhân, không ra sẽ nhớ kỹ quyền đại nhân ân tình." Không dính đạt không người cảm kích nói. Quyền vạn kỳ nghe vậy trong lòng vui mừng, không ra tại nho ra địa vị cực kỳ đặc biệt, có không ra duy trì, nho san lực ảnh hưởng tất nhiên sẽ lần nữa mở rộng. Lập tức đột nhiên nhẹ gật đầu, lập tức ý chí chiến đấu sùng sôi chạy về phía nho san trụ sở. Nho san trụ sở. Vi Tư An một mặt hưng phấn nói: "Ha Mặc gia tự thật đúng là muốn chết. Vậy mà coi trời bằng hùng, khích yêu kinh." Đại Đường lấy hiếu là quốc, nhất là Huyền Vũ môn thay đổi về sau, lý thế dân vì bên ngoài hình tượng, càng đem hiếu nghĩa đặt ở thủ vị, ngày lễ ngày Tết đối Lý Uyên đây chính là cùng kính có thừa, mặc dù một mực không được Lý Uyên chào đón. Mặt ngoài công việc lại làm được ngày càng đúng chỗ. Quyền vạn kỷ cũng là gật đầu nói, Khổng Thế Tử rất ý tứ minh xác, liền là lợi dụng nho san hung hăng đả kích mặc gia tử, tốt nhất kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, kể từ đó, cho dù là triều đình cũng không thể không ra mặt trừng phạt mặc gia tử. Vì tư An Hưng vẫn nói, quyền đại nhân yên tâm, lấy hiếu kinh chính là Mã tổng biên sở trường. Tiểu tử cái này để Mã tổng biên viết văn cái lại, tất nhiên muốn để mặc gia tử thanh danh mất sạch. Tất nguyên tiêu chi dạ, hắn đã cùng mặc gia tử không thể mặt mũi, giờ phút này có thể cơ hội bỏ đá xuống giếng, hắn tự nhiên tận hết sức lực. Vậy dĩ nhiên tốt nhất, bất quá nếu là lại tăng thêm một thiên này liền càng thêm hoàn mỹ. Quên vạn kỷ từ trong cửa tay áo ngoắc ra một thiên văn trường, giao cho Vi Tư An. Không thế tiểu thân bút. Vi Tư An tiếp nhận xem xét, lập tức chấn động trong lòng, không dám tin nhìn xem ý đầu. không khỏi vồ án gọi tốt nói, có này văn chương, Mạc gia tử tất nhiên không xoay người chỗ trống. Theo gia lệnh một tiếng, Nho San lập tức tăng giờ làm việc, trong đêm chế định đặc san, chuẩn bị cho Mạc Đốn một kích chí mạng. Mà Mạc San chú trong đất. Mạc Tam cùng Lý Phu tử cũng là gấp xoay quanh, bọn hắn biết được Mạc Đốn cắt tóc sự tình về sau, tự nhiên biết việc này tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn, lập tức tập hợp một chô thương nghị đối sách. Mạc Đốn tiểu tử này thật sự là quá lô mãng, vậy mà đau nhức ra cái sự lớn như thế. Lý Phu tử giọng căm hận nói, đối với Mạc Đốn gây chuyện năng lực, hắn cũng là nhìn mà than thở, đơn giản liền không khiến người ta thanh tĩnh. Mạc Tam nghe vậy lập tức không vui nói, hẳn là Lý Phu tử cũng cho rằng cắt tóc chính là bất hiếu. Lý phu tử nghe vậy há to miệng thở dài nói thiếu cùng bất hiếu tự nhiên cùng tóc không quan hệ nhưng mà hiếu kinh chính là nho ra kinh điển mặc đốn tiểu tử này cử động lần này tất nhiên chọc giận một đám nho sinh xem hiếu kinh vì thánh điển nho sinh lại há có thể tùy tiện bỏ qua mặc Tam cũng không nhịn được một trận đau đầu đối với mình thiếu ra gây thai họa năng lực cũng là tâm phục khẩu phục đã tóc cùng hiếu đạo không quan hệ kia thiếu ra lại có làm sai chỗ nào mặc Tam cưỡng ép vì mặc đốn giải thích nho sinh giữ gì nho ra kinh điển nếu như mặc ra từ để giữ gì mặc kinh há lại cho có một tiêu một hào lợi lẽ sai trái Lý Phu từ nói mặt Tam hỏi ngược lại Dù là là sai lầm. Lý Phu Tử một mặt khổ sở gật đầu nói, dù là là sai lầm. Mặc Tam phản bác, thế nhưng là không thánh cũng đã từng nói, ai có thể không sai lầm, sai lầm mà có thể đổi, không gì tốt hơn. Lý Phu Tử lắc đầu nói, đối với rất nhiều nho sinh tới nói, thánh nhân là sẽ không phạm sai, bọn hắn cũng sẽ không thừa nhận thánh nhân sẽ mắc sai lầm. Lập tức, hai người một trận trầm mặc. Chẳng lẽ liền không có cách nào a Mặc Tam không cam lòng nói rằng, nếu để cho nho sinh hợp nhau tấn công, kia thiếu ra hình thức cũng không dịu nha. Lý Phu Tử, trong lòng hơi động nói Có lẽ còn có một sách, mặc dù không thể để cho Mặc Hầu thoát thân, lại có thể thay đổi cực lớn Mặc Hầu áp lực. Mặc Tam không khỏi một mặt ngạc nhiên trong lại. Lý Phu tử bỗng nhiên mà lên, nâng bút tại trên tuyên chỉ viết, "Tin hết sách thì không bằng không sách. Tin hết sách thì không bằng không sách." Mặc Tam nhìn thấy này câu, không khỏi hoảng nhiên nói, "Đây là mạnh tử tận tâm hạ lời nói." Lý Phu tử gật đầu nói, "Sách của nơi này chỉ chính là thượng thư, thượng thư chính là khủng thánh kinh điện sáng tác, sớm lúc trước, mạnh thánh liền đã từng viết khủng thánh sáng tác sai lầm, cũng coi là vì Mặc Đốn tiểu tử này tìm ra hiếu kinh sai lầm tìm được tiền lệ." Nói như vậy, thiếu gia chẳng phải là không sao? Mạc Tam kinh hỉ nói. Lý Phu Tử lắc lắc đầu nói, "Không phải. Nhiều nhất mạnh học một phái không đến mức khó xử mà đốn, nhưng thứ khác liền có nói." Mạc Tam cũng không thất vọng, có thể giảm bớt một nửa áp lực đã là niềm vui ngoài ý muốn. "Bất quá, chỉ tận gốc đầu trận chính là y ra sự tình, nếu để cho y gia ra, ra mặt, kể cận kẽ cắt tóc đối với chị tận gốc đầu dẫn chỗ tốt, tất nhiên lại vì Mạc Đốn giảm bớt áp lực." Lý Phu Tử lại nói. Mạc Tam gật đầu nói, "Không sai, nói như vậy, thiếu ra lần này chính là vì y gia cần hay. lại há có thể để thiếu gia một mình tiếp nhận áp lực, tiểu tử cái này đi tìm Mạc Y Liệp viện đi tìm Tôn Thần y thương nghị." Mạc Tam vừa muốn đứng dậy, liền nghe phía ngoài chuyển tới một chúng khí mười phần thanh âm, nói: "Không cần, Tôn Mô đã đến, Tôn Thần y đến." Mạc Tam cùng Lý phu tử trong lòng giật mình, liền vội vàng đứng lên hướng ra phía ngoài nên đón. Hai người mới vừa đi ra ngoài cửa, lập tức một mặt hãi nhiên, chỉ thấy trước đó mái đầu bạc trắng, tiên phong đạo cốt Tôn tư Mạc Trình Lĩnh cũng kéo đi tóc dài, đồng dạng giữ lại tóc ngắn. "Tôn Thần y, về, người đây là?" Lý phu tử ngơ ngác nhìn Tôn tư Mạc tận gốc tóc nói. không thèm để ý chút nào sợ lên tận gốc dài đầu bạc, nói: "Lão phu hổ thiệt." Y gia tự xưng hành y tế thế, đầu giận nhanh chính là bối rối bách tính chi bệnh hiểm nghèo, y ra lại thúc thủ vô sách, lại bị mặc Hầu dùng đơn giản như vậy phương pháp chỉ tận gốc, chính như Mạc Tiểu Hữu lời nói, đây là y ra trách nhiệm, Tôn Mộ tự nhiên làm gương tốt, kéo đi tóc dài, vì thiên hạ người bệnh làm gương tốt. Tôn thần y không hổ là y ra cao nhân, ta xin bội phục." Hai người cảm thán nói. Chứ này Tôn Mộ kéo đi tóc dài lên tiếng ủng hộ mặc Hầu bên ngoài, Tôn Mộ còn có văn chương một tiên, đến một lần để thiên hạ bạch tính biết được, tóc cùng tuổi thọ không quan hệ, tóc dài tóc ngắn cùng nhân thể không lại, thứ hai, tuyên truyền đầu trận chi hại, hiệu triệu bạch tính cắt ngắn chỉ tận gốc đầu trận. Tôn Tư Mạc nói xong, móc ra một thiên văn chương giao cho Mạc Tam trong tay, đa tạ Tôn thần Y Gia. Mạc Tam vui đến phát khóc đạo, có Tôn Tư Mạc cùng Y Gia lên tiếng ủng hộ, mặc Đốn áp lực tất nhiên sẽ thật to giảm bớt. Lý Phu Tử cũng là nặng nghề thở dài một hơi, kể từ đó, mặc Đốn tất nhiên bình yên vượt qua cái này liên quan. Tôn thần Y lắc lắc đầu nói, "Không, hẳn là Y Gia đa tạ Mạc hầu mới đúng. Cho tới nay, tại Y ra phục hưng bên trong, Mạc gia có thể nói là không để lại dư lực duy trì, bây giờ rốt cục đến phiên Y hồi báo Mạc gia một lần." Chương 606, hướng gió đột một chuyện. Từ khi gạch đường tu thông về sau, Tin tức chuyển đi nhanh chế độ tăng mạnh, mỗi ngày thành Trường An đều sẽ tiếp thu các nơi chuyển tới vô số tin tức. Mặc Đốn cắt tóc sự tình như thế bành động, tự nhiên lập tức trước tiên chuyển đến thành Trường An, toàn bộ thành Trường An lập tức một mảnh xôn xao. Mặc Gia Tử cắt tóc xuất ra. Trước hết nhất tin tức chuyển đến không quá kỹ cảng, mọi người vừa nghe mặc Đốn cắt tóc, phản ứng đầu tiên liền là mặc Đốn xuất ra làm hòa thượng. Tin tức này một chuyển ra, toàn bộ thành Trường An một mảnh xôn xao, phải biết mặc Gia Tử đại danh tại thành Trường An phụ nữ trẻ em nếu biết, đương thành Trường An bách tính thứ vừa nghe đến tin tức này thời điểm, phản ứng đầu tiên đọc chấn kinh, phản ứng thứ hai là không tin. Không thể nào. Mạc gia tử chính là Mạc gia tử đệ, há có thể cải đầu cái khác học phái. Đúng đấy, lại nói Mạc gia tử cùng trường nhạc công chúa tỉnh So Kim Kiên, há lại sẽ xuất ra làm hòa thượng. Đám người nhao nhao lắc đầu nói. Theo tin tức dần dần chuyển đến, thành Trường An Bách Tính lúc này mới phát hiện nguyên lai Mạc Đốn xuất ra mặc dù không phải là thật, nhưng là cắt tóc lại là thiên chân vạn sắc. Trước hết nhất chuyển tới chính là Mạc Đốn tự họa tượng, kế ba cầm tới Mạc Đốn tự họa tượng về sau, Lan Châu thành không ít họa sĩ như nhạc được trí bảo, nhao nhao đến đây vẽ, mặc dù vẽ trong tranh Mạc Đốn tự họa tượng đã sớm không giống, nhưng là tóc hối cua kiểu tóc lại vẽ phá lệ rất thật. Hội xương tự bên trong, Hội xương tự chủ trì nhìn thấy mặc Đốn tự họa tượng tóc hối của, nghe được mặc Đốn cũng không phải là xuất ra tin tức, lập tức thất vọng, một bên biển cơ thì nặng nghề thở dài một hơi, đối với Mạc gia tử đại danh hắn nhưng là như xét đánh bên hai, hắn cũng không muốn trên đầu của mình lại có một cái tuyệt vọng tồn tại. Mạc thị chủ, đầu hình phương viên, sau đầu tuệ căn rất sâu, không vào Phật môn đáng tiếc. Hội xương tự chủ trì tiếp nuôi nói, Mặc gia phát triển không ngừng, mặc gia tử càng là danh tiếng đang thịnh, nếu như mặc gia tử gia nhập Phật gia, tất nhiên để Phật gia danh vọng nâng cao một bước. Nếu để cho Mạc Đốn nghe đến lời này, tất nhiên để mặc đón mặt sập lại, dựa theo hội xương tự miếu chủ trì có ý tứ là, thiếu niên, đầu của ngươi như thế tròn, không, cạo cái đầu trọc đáng tiếc. Dương Thành Trường An Bạch tính nhìn thấy tóc hối của kiểu tóc về sau, lúc này mới thật to thở dài một hơi, nguyên lai like cái gọi là kéo đi tóc, cũng không phải là cạo trọc, mà là có lưu tơ hơn tóc, không phải xuất ra, cũng không phải cạo trọc, cứ như vậy, trong thành Trường An không ít bị mắc đầu giận nhanh Bạch tính không khỏi tim đập thình thịch, nếu là có thể giải quyết đầu giận nhanh, cắt tóc ngắn ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Đương nhiên cũng không ít oan cố hạ người phẫn nhiên giận dữ, to mặc đón chính là đổi phong bại tục, bất trung đồ bất hiểu. Cho tới nay Trong thành trường An Truy phụng Mặc Đốn rất nhiều người, âm thầm đối Mặc Đốn bất mãn ghen tị đồng dạng có khối người, trong lúc nhất thời, không ít không quen nhìn Mặc Đốn hạng người nhau nhau nhảy ra ngoài, đối Mặc Đốn cắt tóc hành vi ngang ngược chỉ trích. Mà Nho San đã san thừa cơ tại thành trường An trắng trợn phát hành, càng đem loại này sóng ẩm đẩy về phía đỉnh điểm. Mã Phu chết sát thực nho học mọi người, câu câu đâu ra đó, hiếu kinh chính là nhân luân chi căn bản, há lại cho Mặc gia tử có nửa điểm khi nhục. Không thể tiểu nuốt ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, chính là thánh hậu nhân, mở miệng gìn tiền tổ kinh điển, chính là thiên hạ trí hiếu. Đúng, người bất hiếu Súc sinh không bằng, mặc ra tử viễn phó dị vượt một chuyến, vậy mà dám can đảm đem dị vực chi phong truyền vào ta lễ nghi chỉ bằng, quả thật không xứng là người. Từng cái nho sinh nhìn thấy nho san đặc san bên trên liên tục hai thiên mã tổng biên cùng Khổng Dĩnh Đạt Văn Trường, lập tức từng cái tâm ẩm bành trướng, lòng đầy căm phẫn, từng cái lên tiếng thống mạ mà đốn, từng cái tâm động chuẩn bị cắt ngắn chỉ tận gốc đầu dẫn bách tính nhau nhao nửa đường bỏ cuộc. Trong lúc nhất thời, Thành Trường an hướng gió lớn chuyển, Mặc Đốn khổ tâm kinh doanh hình tượng lập tức rớt xuống trượng, ngay cả Mặc gia cũng lớn tay liên lụy. Đạt thật là thủ đoạn, vậy mà lợi dụng Mặc muốn hủy đi thiếu gia. Làm đối thủ cũ Nho San một phát đi, Mạc Tam tự nhiên trước tiên lấy được tin tức, thấy được Mạc San nội dung bên trong, Mạc Tam lập tức vừa kinh vừa sợ. Ngay cả Lý phu tử cũng không nhịn được lau mồ hôi lạnh nói, may mắn lần này ta xin đã sớm chuẩn bị, nếu không tất nhiên để Nho San đạt được. Phu tử, chúng ta đặt san chỉ ấn một nửa, vậy làm sao bây giờ? Mạc Tam tiêu vội hỏi. Lý phu tử gật đầu nói, lập tức phát hành Mạc San, ưu tiên thương nghiệp cùng ứng hộ Mạc Đường. Tin tức linh thông nhất địa phương liền là những này thương hộ đầu đường, nghĩ phải nhanh nhất tốc độ tiêu trừ ảnh hưởng, nhanh nhất đem Mạc San truyền bá ra đi, cái này chính là lựa chọn tốt nhất. Được. Mạc Tam hăng hái gật đầu theo ra lệnh một tiếng, nhiều mặc san đặc san trong nháy mắt phô thiên cái địa xuất hiện ở thành trường an phố lớn ngõ nhỏ. Mặc san cũng phát hành đặc san. Chu tước đường cái một gian tiểu lâu phía trên, chính đang thưởng thức mình kiệt tắc vì Tư An cùng quyền vạn kỷ nhìn thấy mặc san phát hiện không khỏi sửng sốt một chút. "Đi, bán hai phần đặc san đi." Vì Tư An phân phó hạ nhân, hạ nhân cách đi, rất nhanh liền mang về hai phần mặc san trở về. "Tin hết sách thì không bằng không sách." Quyền vạn kỷ nhìn thấy Lý Phu Tử Thiên Văn Chương này không khỏi sửng sốt một chút, đối câu nói này, hắn tự nhiên không thể quen thuộc hơn được, mà lại mạnh tự cãi lại chính là Triệu Tư, mặc dù hiếu kinh cử nhân luân đại nhị nhưng là tại nho trong nhà, nó địa vị cản tại thượng thư phía dưới. Ngay cả thượng thư đều có sai lầm, Hiếu Kinh có sai lầm cũng không gì đáng trách. Đáng hận. Vậy mà Lý Đạc có còn hay không là nho ra người, vậy mà ăn cây táo rào cây sùng, giúp đỡ Mặc ra tử nói chuyện. Vi Tư An tức miệng mắng to. Quên bạn Kỷ cũng là sầm mặt lại, nói, "Quái nho Lý Đạc, một thân từ trước đến nay quái đản, lúc trước liền là nghiên cứu cực đoàn tri học, lúc này mới bị nho ra chính thống chô không dùng, lấy mạnh thánh cãi lại không thánh, lần này chẳng lẽ lại để Mặc gia tử trốn qua một kiếp?" Vi Tư An không cam lòng nói, Quân vạn kỷ lắc lắc đầu nói, "Mạc gia tử muốn chạy trốn qua kiếp nạn này, không dễ dàng như vậy, Khổng Thánh chính là nho gia căn cơ, liền là huynh hướng mạnh Thánh một mạch bỏ qua, những thứ khác lão ngoan cố cũng sẽ không bỏ qua Mạc gia tử." Vì Tư An lúc này mới hơi yên tâm, nhưng mà hắn còn không có lần nữa cầm lấy Mạc San, liền nghe được trong tiểu lâu chuyển đến một mảnh ồn ào. Tôn Thần ý vậy mà cũng cắt trong hắn. Một cái nho sinh cầm Mạc San không dám tin hoảng sợ nói, "Dược Vương Tôn Tư Mạc, Tôn Thần Ilié." Người bên ngoài không dám tin mà hỏi, "Không phải hắn còn có ai? Toàn bộ rượu một mảnh xôn xao Có ai từng nghĩ tới Tôn Tư Mạc vậy mà như thế kiên quyết duy trì Mạc ra tử? Ý thế ra. Dược Vương Tôn Tư Mạc. Quên bạn Kỷ trong lòng đột nhiên hoảng hốt, hắn không nghĩ tới mình vậy mà quên một cái vấn đề trọng yếu nhất, mạc đốn kéo đi tóc dài chính là muốn trị tận gốc thiên hạ đầu dựng, mà danh xưng hành y tế thế y gia lại há có thể buông tha cái này cơ hội tuyệt hảo. Quên Vạn Kỷ vội vàng cầm lấy Mạc San nhìn qua đi, chỉ thấy Mạc San bên trên thần linh viết, Dược Vương cắt tóc, thế phải trừ tận gốc đại đường đầu dựng nhanh. Phát như ngón tay, không đau không nữa, trưởng giả không tiện, lễ gia tu bổ. Tóc dài hạ xinh phi, đông sinh giận, che dấu chuyện dấu. Tôn tư Mạc Văn Trương cũng không có sắc màu rực rỡ, mà là theo y học bên trên, chứng minh cắt ngắn cũng sẽ không với thân thể người tồn đường, lại liệt kê từng cái để tóc khuyết điểm. Nếu như là thường nhân, này Văn Trương tất nhiên sẽ đá chìm đáy biển, nhưng là Tôn tư Mạc chính là đại đường nhất nổi tiếng thần y, tại thành Trường ăn nếu bản về thành danh, dựa Vương Tôn tư Mạc bằng vào bản thân mật thân, không kém cỏi chút nào trong chiều trọng thần, ảnh hưởng lực có thể nghĩ. Này văn vừa ra, toàn bộ thành Trường ăn hướng do lớn chuyện. Cùng lúc đó, Khổng Dĩnh đặt tay cầm mạc san, sắc mặt một mảnh xanh xám, cũng là hắn nguyên vốn cho là mình đối thủ vẹn vẹn mạc gia, tất nhiên có thể dễ như bàn tay. Nhưng mà lại không nghĩ tới trên triều đình, có binh gia đối lập, dân gian chẳng những nho ra nội bộ cũng không có giải quyết, càng làm cho đưa tới ý gia tự mình ra mặt, giờ phút này Mạc Đốn còn chưa tới thành Trường An, hắn chuẩn bị tất cả công kích lập tức toàn bộ hóa thành hư không. Mạc gia tử, Không Dĩnh Đạt lập tức nghiến răng nghiến lợi nói. Chương 606, liệu Nguyên chi thế. Tại trong thành Trường An, không biết Khổng Dĩnh Đạt có khối người, nhưng là muốn nói không biết Dĩnh Vương Tôn Tư Mạc, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị người nhà báng. Tôn Tư Mạc không tới thành Trường An thời điểm, liền đã danh khắp thiên hạ, đến thành Trường An bất quá ngắn ngủn một thời gian 2 năm không biết chữa khỏi trong thành trường an nhiều ít nghi nan tạp chứng, kỳ thân ý chi danh có thể nói là hoàn toàn xứng đáng, được người tôn xưng là dược vương. Bây giờ dược vương tự mình dẫn đầu cắt ngắn, giải thích cặn kẽ đầu giận nguy hại, cùng cắt ngắn chỗ tốt, hiệu triệu bạch tính cắt ngắn chỉ tận gốc đầu giận, công hiệu quả tự nhiên tăng gấp bội. Theo mặc san phát hành, trong thành trường an lập tức hình thành hai cái đối lập tư tưởng, một người là gia đình giàu có bất tính, nhiễm lên đầu giận tự nhiên rất ít, mà lại có năng lực dùng vật trị liệu, tự nhiên không để lại dư lực duy trì san, thể sống chết bảo vệ mình tiểu tộc. Nhưng mà còn có nhiều dân nghèo lại là bị mắc đầu giận nhanh chủ lực. 800 vạn tiền chữa bệnh đối với nhà nghèo khổ kia là một con số khổng lồ, mà mặc gia tử phương pháp lại là không tốn một đồng tiền, mà lại cam đoan trị tận gốc. Lại thêm mặc gia tử cùng Tôn Tư mặc một già một trẻ, một cái mặc gia khôi thủ một cái ý ra lãnh tụ, là hai cái thành trưởng ăn nhất phong vân nhân vật tự mình làm gương tốt, các ngắn trị tận gốc đầu dựng. Đôi này ham sâu đầu dựng nỗi khổ cùng khổ bách tính tới nói, mặc dù tâm động, nhưng là toàn bộ vẫn tại quan sát bên trong, dù sao nhiều năm tập tục không phải lập tức có thể tùy tiện thay đổi. Trước hết nhất các ngán lại là mặc gia tử đệ cùng ý gia con cháu. Mạc Đốn cùng Tôn Tư Mạc đều đã dẫn đầu các tóc, tự nhiên người hưởng ứng tụ tập, trong vòng một đêm, Mạc Y Liệp viện cùng Mạc Gia thôn tất cả nam tử toàn bộ đều biến thành cùng một màu tóc huyết quỷ. Có Mạc Gia tự đệ cùng Y ra con cháu dẫn đầu, không ít nguyên bản do dự người rốt cục hạ quyết tâm. Cháu ra, tổng thế siêu chính là Mạc Đốn đáng tin người ủng hộ, từ khi bỏ lỡ cá sống bí kỹ trọng thượng về sau, lại đoán đúng mai tuyết chi tranh, thu hoạch được 10 cân tuyết muối ban thưởng về sau, càng là đối với Mạc Đốn sùng bái 10 phần đầu dạm xuống đất, cho dù là gia cảnh không tốt, nhưng làm mỗi đồng thời Mạc San lại đồng thời không kéo. Hôm nay Tống Thế Siêu bưng lấy mạc san đặc san, cẩn thận đọc cái này tốn tư mạc văn chương, sở lấy mình bóng loáng bí bách, trong lòng giờ dự. Đầu giận nhanh chính là Tống Thế Siêu trong lòng khó tả thống khổ, ngữ lạ khó nhịn không nói, còn lay cho Tống thị, lấy Tống thị hung hãn tính cách, tự nhiên đáp lời không có sắc mặt tốt, cho đủ hắn mặt lạnh. Trời giết, lão nương thật vất vả mới đưa đầu giận trừ sạch, ngươi nếu là dám can đảm ở lay cho ta, ngươi cũng đừng tiến cái nhà này cửa. Tống thị thị qua Tống Siêu, mặt lấy đi ra khỏi nhà. Tống Thế Siêu lập tức trong lòng một trận đắng chát, nhìn một chút Mạc San bên trên vẽ ra mặc đốn tóc hối của kiểu Tóc, lập tức quyết tâm trong lòng, cầm lấy hai văn tiền, đi ra khỏi nhà, đi vào bình thường chuyên môn làm người tu bộ dâu tượng trước mặt người. Cho ta theo mặc ra tử kiểu Tóc kéo. Tống Thế Siêu đem Mạc San đập vào tượng trước mặt người, nghiêm giọng nói, Thợ thủ công nghe vậy trong lòng vui mừng, đối với Mạc đốn cắt ngắn đưa tới phong ba, hắn tự nhiên có nghe thấy, chuyện này đối với bên cạnh người mà nói, chính là lựa chọn khó khăn, mà với hắn mà nói lại là một cái thiên đại hảo sự. Thành trưởng ăn nhiều người như vậy, cho dù có một nửa muốn hất phát, Vậy bọn hắn những này tu bộ tóc dài dâu thợ thủ công cũng có thể kiếm bát đầy bộ tràn. Mạc Đốn chỉ sợ không biết, hắn trong lúc vô tình cử động, thôi sinh hậu thế một người vô cùng vì khủng lồ trải rộng phố lớn ngõ nhỏ sản nghiệp, cắt tóc nghiệp. Được, đảm bảo để ngươi hài lòng. Thợ thủ công không chút do dự tiếp nhận hai văn tiền, cầm lấy công cụ, rất nhanh, một cái tóc hối cua rất nhanh thành hình. Đương cái thứ nhất tóc hối cua xuất hiện ở thành trường An trên đường cái về sau, rất nhanh, hai cái, ba cái. Càng ngày càng nhiều bắt tính nghèo khổ nhau, nhau bắt trước, trong thành trường An, tóc hối cua rất mau ra hiện tại lớn nhỏ phố lớn ngõ nhỏ. Phan gia trong tiểu lâu Phan Trường Quý, chuyện gì xảy ra, nhà ngươi đồ ăn lại có giải như vậy một sợi tóc? Một khách quen từ trong thức ăn bước lên một cây thường thường còn tóc, bất mãn nói: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta cái này cho ngươi đổi một bàn mới đến." Phan trưởng quỹ vội vàng tiến lên đón đi, một mặt xin lỗi nói: "Không cần, ta đã không có bất luận cái gì khẩu vị." Khách hàng tay áo dài hất lên, quay người rời đi, đi vào đối diện một nhà tiểu lâu bên trong đi. Nguyên bản có mấy cái muốn tiến vào khách hàng cũng dừng bước, quay người rời đi. Phan Trường Quý thấy thế lập tức giận dữ, nỗi giận đùng đùng đi vào bếp sau, đối sao giao đầu biết quắc, sau này trong thức ăn lãi suất thiệt tóc, khấu trừ lương nhân viên làm theo tháng. Xế chiều hôm đó, tại Phan trưởng Quý trận mắt hốc mồm phía dưới, cái này tên đầu bếp thừa dịp đi mua thức ăn đứng không, mang một cái lớn tóc hối cuộn lên ngang trở về. Thời Sơn trong quân doanh. Tại một chỗ trong doanh trưởng, Tần Hoài Ngọc ba người nhìn lên trước mặt Mạc San bên trên mặc đốn tóc hối của giống hai mặt nhìn nhau. Mạc huynh lòng mang thiên hạ, vì thiên hạ bách tính vậy mà xuất hy sinh lớn như thế. Tân Hoài Ngọc một mặt tán nói, nghe nói, Lý đại hạ thượng đấu, phổ biến tân kế hoạch, đầu thứ nhất chính là muốn cấm quân đầu hoạ, trong đó có ý. Trình sự đầu nói, Vĩ Chỉ Bảo Lâm đưa tay trên đầu tìm tòi một trận, bắt được một cái đầu con giận, hận hận chèn chết chết, trên đem máu lau sạch sẽ, không nhịn được nói, nói nhiều như vậy làm gì, chúng ta đến cùng còn không kéo không hết tóc phát. Kéo? Đương nhiên kéo. Hai người không hẹn mà cùng nói rằng, vì nghĩa huynh đại khí, vì lên tiếng ủng hộ Mạc huynh, bản công tử đầu này yêu mến nhất mái tóc chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Tân Hoài Ngọc một mặt bi thông nói. Trinh Sự mặc càng là một mặt chính khí nói, tân binh kế hoạch đây là ta binh ra quật khởi chi đại sự, cấm trong quân đấu trận chính là đại sự hàng đầu, Trình Ngộ thân là binh gia người, định muốn làm gương tốt, bỏ qua đầu này mái tóc lại có làm sao? Tiêu tranh thủ thời gian nhanh lên, lão tử đã sớm nhẫn nhịn không được những này đầu con giận. Úy chỉ bảo Lâm không để ý tới hai người làm bộ làm tịch, trực tiếp vạch trần nói: "Những binh lính khác trưởng kỳ tại quân doanh, hay là người tại gia đình bình thường, đối với đầu giận tự nhiên tư không trách móc, nhưng là ba vị công tử ca chỗ nào nhiễm lên quá mức cơn giận, lần này Tây Trinh lặn lội đường xa, trong quân phần lớn đều có này tật, ba người tự nhiên không thể ngoại lệ." Bình thường sống trong nung lụa ba người tự nhiên nhẫn nhịn không được trên đỉnh đầu của mình còn có sinh vật đang ngọ ngoại, cũng không dám để người ta biết, chỉ sợ bị người nhà báng, không muốn mặc đón cắt tóc truyền đến về sau, ba người nhất thời bên trong đại động quy định nhân cơ hội này, triệt để tiêu diệt đầu giận. Thúc được không? Còn không phải ngươi lây cho ta, nếu không phải lão tử sẽ nhiễm lên đầu con giận a." Trình Sử mặt tức giận nói, "Cái gì gọi là ta lây cho ngươi, ai lây cho ai còn chứa nhất định đâu. Theo ta được biết, chính là Hoài Ngọc ngựa trước hết nhất nhiễm lên con giận." Úy trì Bảo Lâm ông tiếng nói, "Không nên ngập máu phụ người." Tân Hoài Ngọc thề thốt phủ nhận nói, "Ba người trong doanh trưởng, ba thanh âm của người càng nhao nhao càng nhỏ, rất nhanh, ba người một người mang một cái tóc rối của ra, toàn bộ Tây Sơn doanh địa trong nháy mắt vận động, rất nhanh bị một tướng sĩ vây xem." Tần Hoài Ngọc ba người ngẩng đầu nói, Ta xin chính là là vì nghĩa huynh đệ khí cùng tân binh kế hoạch mới giảm đi tóc, bây giờ lập công được thưởng về sau, ngươi xin liền muốn trở về nhà, nếu như không muốn đem đầu giận lây cho vợ con, còn không nhân cơ hội này kéo đi tóc dài, trừ tận gốc đầu giận, nếu không tất nhiên hối hận không kịp. Tân Hoài Ngọc lần nữa dùng tới mặc đốn chiêu này, quả nhiên lần nào cũng đúng. Có mạc san tuyên truyền, lại thêm Tân Hoài Ngọc cái này ba cái công tử ca tự mình dẫn đầu, lập tức hơn nữa đối với người nhà quan tâm, lập tức cũng không ít tướng sĩ quyết định cắt ngắn chỉ tận gốc đầu giận. Mà giờ khắc này thành trường an cắt ngắn chi phong chậm lan tràn, đồng thời có từ thành trường an lan tràn ra phía ngoài xu thế. Sớm đã thành liệu nguyên chi thế. Chương 607, đợi ta tóc dài tới eo. Hậu cung chính là tin tức nhất là bế tắc địa phương, nhưng mà theo nho san cùng Mạc san đưa tin, Mạc đốn cắt tóc sự tình cuối cùng truyền khắp toàn bộ hậu cung. Trưởng nhạc cung trong, một đám công chúa tự giác tụ ở trường nhạc Công chúa bên người Bắc Quái. Nguyên lai tỷ phu không phải xuất ra, mà là vì cùng khổ Bạch tính trị tận gốc đầu dẫn cắt tóc. Cao Dương công chúa không biết là tiếc nối hay là thay trường nhạc công chúa cao hứng, nhìn xem Mạc đốn có ý khác nói. Dự Trương công chúa sẽ nói, tỷ phu cùng trưởng nhạc quan hệ tốt như vậy, lại há có thể bỏ xuống tỷ tỷ xuất ra đâu? lại nói, trên đầu dài con giận, buồn nôn như vậy, tự nhiên muốn ngoại trừ sạch sẽ. Đúng đấy, là được." Một đám công chúa phụ họa nói. Lúc trước Trường Nhạc cùng Mặc Đốn như thế bên oanh liệt liệt tình yêu mọi người đều biết, có thể nào tùy tiện phản bội. Lại thêm một đám công chúa liền trong hoàng cung, tự nhiên sạch sẽ vô cùng, vừa nghĩ tới trên đầu dài con giận, không tự chủ được buồn nôn, tự nhiên không để lại dư lực duy trì Mặc Đốn. Theo ta nói, tỷ phu nhất định là muốn cho thiên hạ nam tử đều kéo đi tóc dài, cứ như vậy, thiên hạ nữ tử cũng đã không thể giả gái, cứ như vậy, hắn cùng Trường Nhạc chỉ cố sự chính là trời hạ phần độc nhất. Tấn Dương công chúa mãi thanh mãi khí nói rằng, "Đúng nha, ta làm sao không có nghĩ tới, hay là Tấn Dương thông minh." Một đám công chúa chơi bùa, Cao Dương công chúa trong lòng không khỏi một trận ghen ghét, Tấn Dương công chúa mặc dù là trẻ thơ chi non, nhưng là lại nói ra khác một sự thật, mặc đốn cho trường nhạc công chúa chính là thiên hạ tốt đẹp nhất tình yêu. Đẹp nhất thơ tình, thiên hạ đệ nhất phần vàng 10 độ trang sức, oanh oanh liệt liệt trên đời đều biết tình yêu. Mà bây giờ phần này tình yêu lại sắp trở thành thất truyền, một khi thiên hạ nam tử tóc ngắn thành gió, nữ tử chỉ sợ không còn có nữ giả nam trang có khả năng Dạng này tình yêu cho dù ai không tâm động, nhưng mà hết thể này đều chỉ thuộc về trưởng nhạc công chúa, mà cô Cao Dương mặc dù có thụ sủng ái, lại được đến trưởng tôn trùng kia lạnh như băng đắp lại, như thế giới so sánh, lại há có thể không cho Cao Dương công chúa thất lạc. Bất quá, thiên hạ nam tử đều là tóc dài, tỷ phu lại một đầu tóc ngắn, một khi về thành Trường An, chỉ sợ sẽ làm cho trên triều đỉnh hạ chế nhạo đi. Cao Dương công chúa âm dương quái khí nói rằng, trường nhạc công chúa nhìn Cao Dương công chúa khó chịu biểu lộ, đáp ý phản bác, mặc đốn cắt tóc chính là vì thiên hạ Bách tính làm tốt, như thế vô tư thường nhân chỉ có kính nghệ, nơi nào sẽ có chế nhạo. Liên sợ tỷ tỷ không có nhìn một đầu tóc ngắn giống tên hòa thượng chỉ sợ rất xấu đi cao dương công chúa mắng trả lại trường nhạc công chúa chạm như vô tình nói cao dương mỗiồ cái này đa tâm vô luận mặc đốn biến thành cái rằng gì ta cũng sẽ không ghét bỏ bất quá mặc đốn cũng là lo lắng việc này còn cố ý viết một bài từ giải thích từ một đám công chúa trong lòng hơi động từng cái dùng mong đợi mắt chỉ nhìn trường nhạc công chúa đối với mặt đốn thi tử ai có thể không động tâm đến nay những cái kia thanh Ngọc cán nguyên tịch vẫn như cũ để các nàng nói chuyện say xưa bây giờ mặc đốn từ mới ngay tại trước mặt các nàng lại há có thể kiềm chế ở tỷ tỷ Ngươi liền để chúng ta nhìn một chút đi." Dự Trương công chúa cầu khẩn nói. "Đúng rồi, Trương Nhạc tỷ tỷ, chúng ta liền nhìn một chút." Công chúa khác cũng là cầu khẩn nói. Cao Dương công chúa mặc dù gương mặt xinh đẹp xoay qua một bên, nhưng trong lòng giống như mẹo con gái ngứa, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Trương Nhạc công chúa gặp họa hầu đã không sai bị lắm, lúc này mới làm bộ xuất ra một phong thư giấy, Dự Trương công chúa lập tức không kịp chờ đợi một thanh đột lại. "Để ta xem một chút, để ta xem một chút." Một đám công chúa đều không giằn nổi tiến tới Dụ Trương công trước mặt chúa, Dụ Trương công chúa thấy thế chỉ cần đem hai tay mở ra, hết khả năng để tất cả công chúa đều thấy đợi ta tóc dài tới eo, thiếu niên cưới ta được chứ? Đợi ngươi tóc xanh quan chính, cửa hàng 10 giặm hồng trang như nguyện. Lại sợ tóc dài tới eo, thiếu niên cảm mến người khác. Đợi ngươi tóc xanh quan chính, cười nhìn con nghi ngờ cô nét mặt tươi cười. Dự Trương công chúa không tự chủ được đọc, lại không nghĩ tới đã xảy ra là không thể ngăn cản, một lần lại một lần đọc lấy, không khỏi ngây dại. Ngay cả Cao Dương công chúa cũng không nhịn được đắm chìm trong như thế duyên dáng tình trong thơ, trưởng tôn trùng mặc dù cũng coi là tài tử, nhưng là nếu bản về viết thơ tình, đơn giản ngay cả cùng Mặc Dốn sách dạy cũng không sướng. Công chúa khác cũng là nghe như thế duyên dáng thơ tình không khỏi dùng ánh mắt hâm mộ nhìn vẻ mặt hạnh phúc trưởng nhạc công chúa. Trưởng nhạc tỷ tỷ thật hạnh phúc, lại có thể gặp gỡ tỷ phu dạng này tài tử. Sau một hồi lâu, dự Trương lấy lại tinh thần, không khỏi hơi đỏ mặt, đối trường nhạc công chúa hâm mộ nói: Các người có một ngày cũng gặp được một cái toàn tâm toàn ý đối nam nhân của các người. Trường nhạc công chúa nói: Một đám công chúa gật đầu, nhưng là trong lòng minh bạch, chỉ sợ bọn họ tương lai một nửa khác, vĩnh viễn cũng so ra kém mặc gia tử. Đúng rồi, nếu là tỷ phu trở về, cửa hàng 10 giặm hồng trang, tỷ tỷ lại có nguyện ý hay không đâu. Dụ Trương đột nhiên cười rả rỗi nói: Trương Nhạc công chúa lập tức náo loạn một cái đỏ chót mặt, bất kỳ cái gì chưa lập gia đình nữ tử mặt đối với vấn đề này chỉ sợ đều sẽ thẹn thùng không thôi. "Tỷ tỷ, thẹn thùng." Thần Dương công chúa cười nói, "Gọi các ngươi nói bậy." Trương Nhạc công chúa lập tức cùng một đám công chúa náo đến cùng một chỗ. Bỗng nhiên trường Nhạc công chúa một cái dùng sức, trên đầu hoàng kim sợi chợt xuống, lập tức một đầu tóc xanh chợt xuống, nhu thuận tóc dài, mà để một đám công chúa trận mắt hốc một là, trường Nhạc công chúa tóc mặc dù cũng là tóc dài, nhưng là vẹn vẹn đến bên hông. "Tỷ tỷ ngươi cắt ngắn rồi." Dự Trương đột nhiên hoàng sợ nói, chắc không được hắn cảm thấy hôm nay trưởng nhạc công chúa búi tóc có chút ít, tóc dài ngang eo. Một đám công chúa nhìn xem trường nhạc công chúa dài ngang eo phát, không khỏi liên tưởng đến mới vừa rồi tử. Trường nhạc công chúa nhặt lên hoàng kim sợi, đỏ mặt gật đầu nói, mặc đốn đưa tới thơ thời điểm, còn đưa tới một bộ ta dài ngang eo phát chân dung. Ta cảm thấy nhìn rất đẹp, liền cắt dài ngang eo phát. Một đám công chúa lập tức tò mò bu lại, vây quanh trường nhạc công chúa dài ngang phát, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái thời đại này đàn bà tóc, phần lớn đến chân cùng đầu gối, chỉ sợ trưởng công chúa chính là đại đường, cái thứ nhất kéo dài ngang phát nữ tử trật nhìn rất đẹp. Thì phu thật có ánh mắt. Một đám công chúa sợ hãi thán nói, không thể không nói, trường Nhạc công chúa đích thật là rất xứng đôi dài ngang eo phát kiểu tóc, đem trường Nhạc công chúa khí chất hoàn mỹ làm nổi bật lên đến, nếu không mặc đốn cũng sẽ không hướng Trương Nhạc công chúa đề cử. Lại là thiên hạ phần độc nhất. Cao Dương công chúa trong lòng ghen ghét, ngoài miệng lại nói, đẹp mắt là đẹp mắt, bất quả muốn là lúc sau không tốt bản đuôi tóc, nếu không rất dễ dàng chốc ra. Một đám công chúa cũng là nhao nhao lo lắng, thật giống như hôm nay hoàng kim sợi liền rất dễ dàng chảy xuống. Trương công chúa dưng nói rằng, cái này không có được không? mà vốn còn vì ta chuyên môn thiết kế một tiểu tóc, đuôi ngựa. Nói xong, trường Nhạc công chúa cầm lấy một cây dây buộc tóc, đem dài ngang eo phát lững đủ đống tốt. Lập tức trường Nhạc công chúa dài ngang eo phát, giống như một chùm đôi ngựa tự nhiên rủ xuống, trong nháy mắt một loại khác thanh xuân tịnh lệ khí chất hiện hiện, tức nhẹ nhàng khoan khoái lại lưu loát. Thế nào? Trường Nhạc công chúa đắc ý lắc lắc sợi tóc, giống như ngựa vùng đôi. Đẹp mắt. Một đám công chúa liên tục gật đầu, nhao nhao vây quanh ở Trương Nhạc công chúa bên người, từng cái dùng hâm mộ ánh mắt nhìn Trương Nhạc công chúa đuôi ngựa. Chỉ có một bên mất mát cao dương công chúa trên mặt lại toát ra một tia cười lạnh, Trương Nhạc công chúa có lẽ không có có ý thức đạo, tóc của nàng mặc dù là ngang eo, nhưng là đồng dạng cũng là cắt ngắn. Thân thể tóc ra thuộc về cha mẹ, không dám tổn thương, thiếu bắt đầu vậy. Mặc dù có Tôn Thần ý giải thích, nếu là truyền đến phụ hoàng trong hai, không thông báo nghĩ như thế nào? Người tại hậu cung, lại có tin tức gì có thể dò diếm, chỉ sợ không được bao lâu, trường Nhạc cắt ngắn tin tức thì sẽ truyền đến Lý Thế Dân trong hai. Quả nhiên, lập chính trong điện, Lý Thế Dân nhìn xem nghe được Trương Nhạc cắt ngắn tin tức, không khỏi cắn răng nghiến lợi giọng căm hận nói: "Mạc gia tử, Lý Thế Dân bi ai phát hiện, từ khi gặp Mặc Gia Tử, nhà mình dịu dàng hào phóng, đoan trang chứng chạc trưởng công chúa, một đi không trở lại, lại cũng không về được. Chương 608, quân bước. Một ngày ba kinh. Mặc Đốn còn chưa tới thành Trường An, mà trong thành Trường An tin tức tự nhiên trước tiên chuyển đến Mặc Đốn trong hai. Mặc Thế Tử, thân ở ở xa ở ngoài ngàn dặm, lại có thể quấy Trường An phong vân, lão phu thật sự là bội phục bội phục nhà. Cao Sĩ Liêm nhìn xem bên cạnh một đầu tóc ngắn Mặc Đốn, không khỏi mở miệng trêu ghẹo nói: "Cao đại nhân không nên nói nước lời, tiểu tử thể đơn lực mỏng, gan rất nhỏ mọn, nhưng không chịu nổi lớn như vậy tính hãi." Mạc Đốn một mặt khổ sở nói, gan rất nhỏ mọn. Lấy Lao phu nhìn, tiểu tử ngươi to gan lớn mật, ta xin hoa hạ ngàn năm truyền thống đều có thể tùy ý phá hư, còn có ngươi tiểu tử được không không dám làm." Cao Sĩ Liêm nói. Mạc Đốn lập tức một mặt mất mắt nói, thế nhưng là cái này rõ ràng là một chuyện tốt, nhưng là thế nào sẽ có nhiều như vậy phản đối đâu?" Cao Sĩ Liêm cũng là không khỏi dừng lại, hắn đương nhiên biết cắt ngắn chỗ tốt, nếu không cũng sẽ không bỏ mặt Mạc Đốn trong quân đội tuyên truyền cắt ngắn chỗ tốt. Năm đó khuất hô to, mọi người đều say tà tỉnh, chỉ sợ cũng là Mạc Thế Tử như vậy tâm lý. Cao Sí Liêm hí hừ nói, Mạc Đốn lắc đầu nói, "Cao đại nhân quả khen, tiểu tử sao có thể cùng khuất nguyên ưu quốc hữu dân đến so, tiểu tử sợ cầu bất quá là thiên hạ bách tính có thể có một cái thân thể khỏe mạnh, khỏi bị ký sinh trùng bối rối." Cao Sĩ Liêm gật đầu nói, "Cho nên khuất nguyên bại, mà tiểu tử ngươi còn có chút hi vọng." "Có chút hi vọng?" Mạc Đốn không hiểu nhìn về phía Cao Sĩ Liêm. Cao Sĩ Liêm gật đầu nói, "Lão phu sở dĩ cho rằng ngươi tiểu tử có chút hi vọng, bởi vì tiểu tử ngươi kế hoạch không tốn tiền." "Không tốn tiền?" Mạc Đốn lập tức mặt lại. Cao sĩ Liêm gật đầu nói, bây giờ này phương không uổng phí một phần một văn, liền có thể trị tận gốc bệnh giữ, lại phải nhận thụ thế tục ánh mắt và chỉ trích, nếu như tiểu tử ngươi không tự mình dẫn đầu cắt đắng, lão phu tự nhiên không coi trọng này phương, bây giờ đối với cùng khổ Bách tính tới nói, có ngươi dẫn đầu, ý gia hô ứng, tự nhiên người hưởng ứng tụ tập. Mặc Đốn lúc này mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm nói, đa tạ cao đại nhân chỉ điểm. Cao sĩ Liêm khoát tay một cái nói, trước chớ cảm ơn lão phu, dân gian tự nhiên không ngại, thế nhưng là triều đình cửa này, tiểu tử ngứt nhưng không nhất định tốt hơn. Mạc Đốn vừa nghĩ tới những cái kia lão ngoan cố giống vậy con văn, lập tức sắc mặt tối đen, lần này về Thành Trường An tới nói, tất nhiên tránh không được một phen hỏi khó. Thành Trường An đến, đột nhiên phía trước chuyển đến một trận tiếng hoan hô chuyển đến. Mạc Đốn không khỏi đưa đầu nhìn về phía trước đi, chỉ thấy phía trước Thành Trường An kia cao lớn tường thành đập vào trước mắt. Thành Trương An, chúng ta trở lại. Mạc Đốn trong lòng cũng là một trận cảm thán, bọn hắn từ Thành Trương An xuất phát đến trở về, chỉ chớp mắt thời gian nửa năm đã qua. Đại quân trở về tin tức tự nhiên đồng dạng truyền đến Thành Trương An, Thành Trương An bách tính lập tức nhao nhao tuôn ra trong Thành Trương An. Thứ nhất là tự phát ủng hộ đắc thắng trở về đại quân. Thứ hai, đám người thì là tranh nhau mắt thấy còn không có trở về liền đã truyền khắp thành Trường An mặc đón tóc hối của kiểu tóc. Cái kia chính là Mạc gia tử. Quả nhiên cùng vẽ lên đồng dạng, giữ lại tóc đán. Nghe nói Mạc gia tử còn chuyên môn vì đó đặt tên gọi tóc hối của. Bất quá, ta thế nào cảm giác Mạc gia tử tóc hối của phát hành cũng thật đẹp mắt. Gạch hai bên đường không ít bách tính nhau nhau đối Mặc Đốn chỉ trỏ. Mặc Đốn mặt không đổi sắc, vẫn như cũ ngang nhiên ngồi ở trên ngựa, không có chút nào lộ ra cái gì e sợ sắc. Cao Sí Liêm thấy thế, không khỏi âm thầm lắc đầu, trong lòng đối Mặc Đốn đánh giá không khỏi cao mấy phần nhưng mà hắn nhưng lại không biết, Mạc Đốn ở kiếp trước lưu lại mấy thập niên tóc ngắn, tự nhiên không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Để Mạc Đốn hơi thất vọng chính là, không có cái gọi là văn võ bá quan ra khỏi thành lên tiếp điều đoạn, bởi vì kia là Lý Tịnh trở lại thành Trường An đánh ngộ, phụ trách tiếp đãi Mạc Đốn cùng cao sĩ Liêm chính là Mạc Đốn người quen biết cũ, Lý Thế Dân tiếp thân thái giám bằng đức, làm phiên công công lâu hầu. Mạc Đốn không người nói. Bản đức nhìn một chút Mạc Đốn quấy dị tóc rối của kiểu tóc, khóe miệng cô co động, ép nhịn xuống nói, Mạc Thế Tử cùng cao đại nhân một đường cổ, vậy hạ cùng quan đã tại thái cực điện chờ. Giờ phút này đại quân tự nhiên không thể tiến vào thành Trường An, tự có trong quân quan tướng dẫn đầu trở lại Tây Sơn quy doanh, mà bang Đức thì là ở đây chuyên môn chờ Mạc Đốn cùng Cao Sĩ Liêm. Cao Sĩ Liêm nhìn Mạc Đốn một chút, cười ha ha một tiếng nói: "Đi thôi, đừng cho Bệ hạ đợi lâu." Mạc Đốn gật đầu bất đắc dĩ, quyết định chắc chắn, đi theo Bàng Đức đạp vào đã sớm chuẩn bị xong xe ngựa, cửa này sớm tôi không tránh khỏi, còn không bằng sớm đi đến. Xe ngựa một đường hướng đông, đi vào Chu Tức Đại Đạo về sau, thẳng hướng Thái Cực Điện mà đi. Thái trong điện. Bạch Quan ngay tại nghị sự, ngoài điện đột nhiên truyền đến một tiếng thông báo. Khởi Bệ hạ, Tây Trinh đại quân đã toàn bộ trở về. Mạc Tế Tử cùng cao đại nhân đã ở ngoài địa trở. Lập tức cả triều văn võ hoàn toàn yên tĩnh, từng cái một ánh mắt đều không tự chủ được nhìn về phía quan văn trong đội ngũ khủng dĩnh đạn, tất cả mọi người biết, nho mặc ở giữa một trận đại tranh luận chỉ sợ không thể tránh được. Lý Thế Dân ngay vậy, vung trong tay xuống tấu trường, hắn vốn có thể đem chuyện này xử lý lạnh, thế nhưng là vừa nghĩ tới trường nhạc công chúa cắt giải ngang eo phát, lập tức liền dận không chỗ phát tiết, hắn nếu không thừa cơ khó xử Mạc gia tử, liền làm bậy Lý Nghị. Lý Thế Dân lãnh đạm nói. "Tiến Mạc cao đại nhân tiến điện." Một người thị vệ kéo dài thanh âm hô. Rất nhanh, từng tiếng truyền hạ đi rất nhanh chuyển đến mặc đốn trước mặt. Cao sĩ Liêm nhẹ gật đầu, vừa định cất bước, đột nhiên phát hiện một bên mặc đốn khí thế đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu, ưỡn ngực, hóp bụng, hai mắt nhìn thẳng phía trước, hai tay dán tại khe quẩn, góp chân rửa sắp vào. Mặc đốn mặc dù đi theo cao sĩ Liêm phía sau, nhưng là cao sĩ Liêm lại nghe được đến mặc đốn mỗi một bước đều âm vang hữu lực, giống như giống ở nhịp trống bên trên, giống như một lao tới chiến trường binh sĩ. Hai người từng bước từng bước leo lên thái cực điện tầng tầng bậc thang, theo mặc đốn âm vang hữu lực bộ pháp, lặng lẽ đứng thẳng bộ pháp, lập tức hấp dẫn tất cả cùng trong cổng vệ ánh mắt. Tại một đám cấm vệ nhìn chăm chú phía dưới, hai người ngang nhiên tiến vào thái cực trong điện, Mạc Đốn lại một lần nữa trở thành toàn trường tiêu điểm, từ thái cực điện miệng đến bách quan hàng đầu bất quá ngắn ngủn 20 bước, nhưng mà như vậy Mạc Đốn khỏe mạnh con bước, hoàn toàn chinh phục một đám triều thần. Cho dù là quan văn lại không quen nhìn Mạc Đốn, lại không thể không thừa nhận, Mạc Đốn cử động lần này có thể nói là tràn đầy dương cương vẻ đẹp, tại võ tướng trong mắt, Mạc Đốn mỗi một bước bộ pháp tiêu chuẩn, âm lực, xem xét liền chính là, là quân nhân tiêu chí, nhưng lại khác hẳn với binh lính bình thường. Lý Tịnh con mắt lập tức sáng lên, đây chính là hắn trong suy nghĩ, lý tưởng nhất tân binh kế hoạch mô bản. Nếu như quân bên trong tướng sĩ người người cũng như Mặc Đốn khí vụ yên nàng, tràn ngập ánh nắng chi khí, binh sĩ kia hình tượng chỉ sợ lập tức có 180 độ chuyển biến. Mà Mặc Đốn góc cạnh rõ ràng, tóc hối cua kiểu tóc không những không cho bách quan quái gì, ngược lại vì Mặc Đốn bộ pháp bằng thêm 3 phần khí chất, phản vật cái này tóc hối cua kiểu tóc, chính là trời sinh phù hợp trong quân ngũ. Ngay cả Lý Thế Dân cũng không thể không trong lòng thầm than, Mặc Đốn một màn này chàng bên ngoài, đích thật là kinh diễm tứ phương, lửa giận trong lòng trong lúc bất tri bất giác tiêu tán rất nhiều. Chương 609, Quắc mắt coi khinh nghi nữ sĩ, Vi thần cao sĩ Liêm Tham kiến hoàn thượng. Vi thần Mặc Đốn tham kiến hoàn thượng. Cao Sĩ Liêm cùng Mạc Đốn gần như đồng thời hành lễ nói, "Cao Sĩ Liêm áp dụng chính là Lạc quan văn lễ nghi, mà Mạc Đốn thì là võ tướng lễ." Cao Hải Khanh cực khổ. Lý Thế Dân đối Cao Sĩ Liêm một mặt ý cười nói, "Cao Sĩ Liêm không riêng gì trong chiều trọng thần, càng là trường tôn hoàng hậu nhà mẹ đẻ cậu, lại là quan lũng thế gia bối phận cao nhất quan viên, từ hắn tọa trấn Lan Châu chính là nhân tuyển tốt nhất, lại thêm tuổi tắc quá lớn, không xa ngàn dặm đường xá xa xôi thật là không dễ dàng." "Vậy hạ quả khen, có gạch đường chi tiện, xe ngựa bốn bánh vững như đất bằng, đây là lao phu thoải mái nhất một lần đi nhậm chức." Cao Sĩ Liêm nói, "Lần này tọa trấn Lan Châu Hán ngoại trừ viễn phó dân tộc tổ dục hồn hai chuyến lật lội đường xa, những thứ khác có xe ngựa bốn bánh chi tiện, cực kỳ dễ dàng. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu, lần này Tây Trinh, chương án đến Lan Châu gạch đường có thể nói là cư công chi vĩ, phát huy hết sức quan trọng tác dụng, cái này khiến triều đình càng phát coi trọng cái đường. Cao Ái Khanh trở về đúng lúc, vừa vận Cao Ái Khanh thượng tấu lấy công thay cứu tế chi pháp, quả thật diệu kế, bây giờ Sơn Đông thủy thai đã lui đi, tại trăm vạn nạn dân đồng lòng dưới, trong thời gian ngắn, đã, đã sửa xong 300 đường, còn có gạch đường nền đường đã đánh tốt. Lý Thế hưng nói, tại Vãng trấn bên trong, đều là đem lương thực phát nợ cho nạn nhân, tại ở trong đó thường thường sẽ tạo thành tham ô mục nát, mà lại bất công hiện tượng thường có phát sinh, mà lại nạn dân không có việc gì, rất dễ dàng gây chuyện thị phi. Lấy công thay cứu tế chỗ kỳ diệu, Triều đình phát ra lương thực cũng không phải là không có đèn ngủ, mà là cần làm công đem đổi lấy lương thực, tức là Triều đình xây dựng nhiều cơ sở công trình, còn xảo diệu khống chế nạn dân, làm nhiều có nhiều, ngươi làm được thiếu, lấy được thiếu tự nhiên cũng chẳng trách người khác. Một trận đại hồng thủy phía dưới, trăm nạn nhân chẳng những án ổn vượt qua, mà lại vì Triều đình xây dựng nhiều cái đường, còn dư lại 700 cái đường ngay tại khẩn la mật cổ chế tạo gấp gáp cục gạch, một khi cục gạch đúng chỗ, gạch đường liền có thể thành hình. Mà lại so với trường An Lạc Dương một đoạn gạch đường phí tổn, sử dụng nạn dân chỗ xây dựng gạch đường phí tổn không đủ một phần 4, tức an trí nạn dân, lại để cho vị triều đình xây dựng nhiều như vậy gạch đường, điều này có thể không để lý thế dân hài lòng. Lấy công thay cứu tế quả thật là lợi quốc lợi dân chi thượng sách, không bằng đem này định vì triều đình trận thai kế sách, định vị dùng lệ." Cao Sĩ Liêm không lời nói. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu, nói, "Chuẩn." Cao Sĩ Liêm nhìn một chút vẫn tại một bên ngẩng đầu ngược mặt đón, trong lòng hơi động nói, thì thật này Phương cũng không phải là vi thần suy nghĩ, chính là mặc tế tiểu chủ ý, vi thần thật sự là không dám giành công. Mặc ra tử, lập tức bách quan ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm mặc đốn trên thân, thời khắc này mặc đốn đứng dậy về sau, một mực bảo trì một loại ngang dương tư thế, thân thể thẳng tắp, để cho người ta lại không khỏi hai mắt tỏa sáng, nhất là lý tịnh, mặc đốn bước vào thái cực điện bước đầu tiên bắt đầu, hẳn ánh mắt liền không hề rời đi qua mặc đốn thân thể, càng xem con mắt càng sáng Lý Thế Dân tự nhiên biết đây là Mặc Đốn cùng cao sĩ Liêm liên hợp ký tên, bất quá hắn nghĩ phơi một phơi Mặc Đốn, nhìn thấy cao sĩ Liêm nói như thế, Lý Thế Dân đành phải nhìn Mặc Đốn một cái nói, Mặc Thế tiểu tử khổ. Đây là nguyên bản Lý Thế Dân một câu lời khách sáo, thế nhưng lại không nghĩ tới Mặc Đốn vậy mà thân thể ưỡn một cái, đột nhiên cao giọng nói, bẩm bệ hạ, vi thần không khổ cực. Mặc Đốn thanh âm cơ hồ giống như là dùng toàn bộ thanh âm kêu đi ra, lập tức đem toàn bộ triều đình chấn động đến trợn mắt hốt cực điện chính là triều đình địa, bình thường bách quan nói chuyện đều là ôn tồn hòa khí, cho dù là triều đỉnh tranh phong cũng đều là có lý có cư tranh luận, chỗ nào đã nghe qua loại này hẳn cả giọng trả lời. Lý Thế Dân cũng là bị giật lại mình, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười nhìn xem Mạc Đốn nói, người khác thành công, đều khách sáo một chút, ngươi ngược lại gọn gàng mà linh hoạt. Mạc Đốn ngẩng lên cổ, âm vang hữu lực nói, bẩm bệ hạ, mặt tướng giờ phút này chính là đại đường công nhân, làm công nhân, chỉ có thể trả lời là hoặc không. Không có khách sáo quyền lực. Mạc Đốn một câu lập tức để một đám võ tướng chú mục, Lý Tịnh trong mắt tinh quang lóe lên, không khỏi lòng có xúc động, Mạc Đốn này câu nói có thể nói thể hiện tất cả quân đội chân lý, trong quân đội, không có khách sáo quyền lực, quân lệnh trạng một chút hoặc là thành công, hoặc là chiến tử. Lý Thế Dân không khỏi tâm thụ xúc động, mặc Đốn tử vừa mới bắt đầu tiến vào thái cực điện, từ bộ pháp, đến trạm tương, lại đến lời nói, trực tiếp đem một người linh khí chất biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Lý Thế Dân cũng là quân ngũ lập nghiệp, tự nhiên biết rõ trong quân sự vụ, nhất là mặc Đốn nói quân nhân chỉ có thể trả lời là cùng không, đơn giản so chúng thần định nọt còn muốn hưởng thụ trăm vượng. Mà lại mặc Đốn đích thật là ngồi xuống hắn vừa rồi nói, nên chuẩn tính toán thiên cổ thực nhật đại tháng dân tộc tổ dục hồn, lợi dụng toán học, chính xác xác nhận dân tộc tổ dục hồn các bộ lạc vị trí, đột nhập đại sa mạc, ngàn dặm truy kích phục doanh, cuối cùng càng là lấy sức một mình giải quyết đại đường khủng hoảng tài chính, đây hết thể hiển uy, Mạc Đốn đều trả lời là mà lại toàn bộ làm đến. Nghĩ đến đây, Lý Thế Dân trong lòng đối Mạc Đốn bất mãn lập tức lại thấp xuống 3 phần. Ngay cả Quan Văn cũng không nhịn được thầm khen, mạc Đốn chiêu này lớn tiếng dọa người chơi xinh đẹp, nhưng mà muốn để Quan Văn dễ dàng như vậy buông tha Mạc Đốn, lại là không thể nào. Khởi hạ, thần mời tấu mạc Đốn cổ động quân bên trong tướng sĩ căm ghét, dao động nền tảng lập quốc là vì bất trung, quên nguồn quên gốc, phá hư ta đại đường ngàn năm lễ nghi, là vì bất hiếu, này xin bất trung đồ bất hiếu, mời bảy hạ định thêm nghiêm trị." Không dính đạt một mặt bi thương nói, "Mời bảy hạ nghiêm trị này đầu đáng tội ác, lấy chính triều cường, quét sạch thiên hạ oai phong tà khí." Rất nhanh từng cái quan văn đều rối rít thượng đấu. Ngoại trừ trong chiều mấy cái trọng thần không có tỏ thái độ đến nay, cơ hồ hơn phân nửa văn thần cùng tê lên lên án mà đốn. Một màn này ngay cả lý thế dân cũng không nhịn được sâu một hơi, nhiều như vậy quan văn tập hợp lại cùng nhau lực lượng, cho dù là hắn không chỉ có phải thận trọng đối đãi, Nhưng mà mặc Đốn lại mặt không đổi sắc, hướng Lý Thế Dân không người nói, vì thần xin vì tự biện. Lý Thế Dân sắc mặt nghiêm túc, nghiêm trọng nói, "Chuẩn." Mặc Đốn tuân lệnh, lập tức thân thể đứng nghiêm một cái, lấy chân trái cùng làm trụ, chân trái cùng các loại bàn chân phải trước bộ đồng thời dùng sức, thay đổi 90 chế độ, hai chân cấp tốc giữa sát vào. Tại xoay người quá trình bên trong, hai chân thẳng tắp, thân trên bảo chỉ tư thế đứng nghiêm, như thế mới mẹ độc đáo động tác, không chỉ có để võ tướng hai mắt tỏa sáng, ngay cả Lý Thế Dân cũng không khỏi vì chi lớn tiếng khen hay, không thể không nói Mạc Đốn một bộ này động tác xuống tới, quả thực là quá đẹp rồi. Mà giờ khắc này, Lão Hồ Ly giống vậy, Cao sĩ Liêm đã sớm lặng yên không tiếng động tối lui đến một văn quan hàng đầu, mà toàn bộ triều đình lập tức hình thành mặc Đốn một người một mình đối mặt một đám quan văn tràn diện. Mà giờ khắc này, Mặc Đốn giống như một cái khẳng khái liều chết tiểu binh, đơn thương độc mã phóng tới thiên quân vạn mã quân địch trận địa, lập tức một cỗ đau buồn bầu không khí tại trong triều đình tràn ngập. Chương 610: Thiết chiến của nho. Hôm nay ta xin chính là áp dụng danh gia chi pháp, đến biện một biện như thế nào hiếu. Mặc Đốn hướng phía một đám quan văn trịnh nói, đối với danh gia chi pháp, Khổng Đạt tự nhiên không xa lạ gì, phương pháp này từ khi bị Mặc Đốn mang đến quốc tử giám về sau, Tại một đám học sinh bên trong cực kỳ thịnh hành, lý càng biện càng rõ. Đại đường lấy hiếu trị quốc, chấm cũng muốn nghe xem nho mặc hai nhà liên quan tới hiếu nghĩa lý giải. Lý Thế Dân cười ha ha một tiếng đạo, hắn mặc dù nhìn như công bằng, lại kỳ thực cho mặc đốn tự biện cơ hội. Không dính đạt lạnh hừ một tiếng nói, như thế nào hiếu. Phu hiếu, đức gốc dễ vậy. Hiếu chữ, bên trên vị giả, hạ vị tử tử có thể nhận hại thân, cũng có thể thuận theo ý, cực kỳ hiếu vậy. Không Thế Tửu lời nói có lý, tự nói nhập thì hiểu, ra thì dễ, bác cái chúng, mà thân nhân, làm nhẹ nhàng thì lại lấy hầu Hiếu nghĩa chính là cốt chi căn bản chính là ta hoa hạ văn minh căn cơ, lại há có thể mặc người tùy ý tra đạp, tất nhiên cậu phất chi." Quyền vạn kỳ lãnh đạm nói. Một đám quan văn nhao nhao phụ họa, lập tức mặc đốn trở thành ngàn người chỉ trỏ. "Tốt, hiện tại đến phiên trái ngựa phát biểu." Lý Thế Dân nhiều hứng thú làm trọng tài. Một đám quan văn cái này mới thỏa mãn dừng lại, từng cái nhìn hằm hằm mà đốn. Đối mặt quân thần công phấn áp lực, mặc Đốn hít sâu một hơi nói, mặc ra tôn trọng kiêm yêu nhau, tự nhiên cũng để sướng đạo. Nguyên đỉnh đỉnh tử, cũng sẽ nói một đàng làm Không dính đạt hừ nói, lập tức toàn bộ đại điện một trận Vạch tội Mặc Đốn quan văn lập tức cả đám đều dùng châm chọc ánh mắt nhìn xem Mặc Đốn. Mặc Đốn không có chút nào vẻ thẹn nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, từ muốn nuôi mà thần không có ở đây, Mặc mẫu phụ mâu chết sớm, chưa thể tận hiếu chính là nhân sinh một nỗi tiếc nuối con ngôi, mà ở hiếu đạo nhân luôn trong lòng mà không tại hình, nhưng lấy tiểu tóc để phán đoán hiếu cùng bất hiếu, chỉ sợ chính là thiên hạ trò cười. Không dính đạt phản bác, thân thể tóc ra thuộc về cha mẹ, nếu như ngay cả tóc đều tùy ý hủy hoại, ngay cả điểm ấy hiếu nghĩa cũng làm không được, nói thế nào là hiếu? Vạch tội Trung quân bà quốc. Mạc Đốn nghiêm nghị nhìn xem Không Dĩnh đã nói, Mạc Mộ muốn hỏi Không Phu tử, ngài có phải không kéo quá mức phát, lý qua sợi dâu, lấy lý luận của ngươi, ngươi có phải hay không bất hiếu, toàn bộ thiên hạ, chỉ sợ đều chính là đồ bất hiếu. Trên triều đình, các quan lập tức một trận khó xử, từ xưa đến nay ai có thể không tắc tán, không để ý tới sợi dâu. Không Dĩnh đạt lập tức hô hấp trì trệ, kiên trì phản bác, lão phu chính là tiểu tu kéo nhỏ, cũng không tổn hại vật trang sức, cũng không giống như Mạc Hầu, hủy ta hoa hạ mấy ngàn năm lễ nghi. Mạc Đốn lắc lắc đầu nói, cổ nhân râu tóc thứ nhất là cho rằng tóc chính là là sinh mạng kéo dài, thứ hai, cổ nhân thiếu khuyết chống lệnh chi vận. Tóc chính là hiếm, có giữ ấm chi vật, trải qua thời gian dài diễn biến, lúc này mới có ta hoa hạ văn minh vật trang sức lễ nghi. Đây là cùng hiếu cùng bất hiếu cũng không quan hệ. Mà bây giờ y gia đã tiến bố, tóc cùng móng tay đều là nhân thể bên ngoài sinh chi vật, kéo chi không đau không nữa, cùng nhân thể vô hại, không hứt tóc thì hành vi không tiện, chúng bệnh mọc lan tràn, tiểu tử xin hỏi không tế hữu, móng tay có phải hay không thụ cha mẹ, vì sao có thể kéo, mà tóc vì sao không thể kéo, đã thụ cha mẹ cũng không thể kéo, kêu kéo móng tay có phải hay không đều không hiểu. Không dính đạt lập tức nệ lời, cái khác nho quan cũng là ánh mắt một trận lẽ tránh. Một người không hất tóc bằng tay sẽ cực kỳ không tiện, tay không thể nâng, ngay cả ăn cơm đều khó khăn, tất cả mọi người theo thói quen kéo đi ngón tay, Bách quan vậy mà xem nhẹ cái này vấn đề chí mạng. Không thánh chính là chí thánh tiên sư, nói ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, nhất là ngươi hoàng mao tiểu tử có thể tiết độc. Quên bạn kỳ nhìn thấy không dĩnh đạt bại lui, lập tức lên tiếng trợ giúp nói. Mạnh tử nói, tin hết sách thì không bằng không sách. Tiểu tử thừa nhận không thánh chi vĩ đại, nhưng là vì máy móc vật trang sức, cũng không chú ý thiên hạ dân chúng quẻ mạnh, tiểu tử cho rằng cái này tất nhiên không phải không thánh bản ý. Mặc đón phản bác Mạc Đốn lời ấy lập tức, để lý thế dân trong lòng khẽ gật đầu, làm đế vương, thừa hành chính là ngoại nho nội pháp, bá vương đạo tập trì, chỉ là nho ra hiếu kinh bên trong một câu, tự nhiên không thể cùng thiên hạ dân chúng khỏe mạnh so sánh. Hiếu kinh chính là ta đại đường hiếu đạo căn cơ, càng là ta nho ra thánh điện. Há lại cho một mình ngươi mặc ra tự đệ tùy ý giải độc. Không dính đạt khí cấp bại phối nói. Mặc Đốn chỉnh giọng nói, thân thể tóc da thuộc về cha mẹ không dám phá hoại, hiếu bắt đầu vậy. Tiểu tử kia liền dùng cái này câu đến biện, vậy xin hỏi tế tiểu nếu như là cha mẹ tự mình nhi tử tóc trị tận gốc đầu dựng có phải là hay không vi phạm hiếu nghĩa? Hoặc là Nếu như một người phụ mẫu mất sớm, các ngắn có phải hay không trái với hiếu nghĩa? Không dĩnh đạt lập tức là người, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Mạc Đốn thừa thắng xông lên nói, "Đã không thể tiểu đắc không được." Tiểu tử kia liền ngươi nói, "Đó là bởi vì, chân chính đem đầu tóc cùng hiếu đạo liên hệ với nhau chính là hiếu kinh xuất hiện về sau, cho nên, Khổng Tế tiểu ngươi chỗ kiệt lực duy trì cũng không phải là ta hoa hạ mấy ngàn năm vật trang sức truyền thống, mà là các ngươi không ra hiếu kinh chính thống tính." Lập trường của ngươi tử vừa mới bắt đầu, liền lệch. Ngươi? Không dĩnh đạt chỉ cảm thấy một ngụm dâng lên, hắn tự nhận là đại nghĩa lâm nhiên lại bị Mặc Đốn vô tình chọc thủng trong lòng Ngụy Trang, đem nó tư tâm trần chuồn bại lộ tại trong triều đình. Khôn phát chính là Man Di hạ người vật trang sức, bởi vì người mặc ra từ dẫn đầu, Thiên Hạ Bạch tính dành trước bắt trước, Ta Hoa Hạ vật trang sức văn minh hủy hoại chỉ trong chốc lát, người mặc Đốn cùng Mặc Gia chính là Ta Hoa Hạ lớn nhất tội nhân. Quyền vạn kỳ quát Không ít quan văn lập tức một lần nữa giấy lên đấu trí, Mặc Đốn đạo lý liền là lại nhiều, nhưng mà lại có một cái vấn đề chí mạng, cái kia chính là cắt tóc tại đại đường chính là khuôn hình một loại, là đối với người một loại nhã, Mặc Đốn cử động lần này chính là để Thiên Hạ Bạch tính bắt trước, để Hoa Hạ mấy ngàn năm truyền thống hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mạc Đốn phản bác, tiên thần thời kỳ Nam Việt người khôn phát, trung nguyên để tóc, lấy tiểu tử cho rằng, vấn đề lớn nhất quả thật Nam Việt quanh 5 năm năm mức, chính chính là nhất là giữ ấm chi vận, mà Nam Việt không cần thôi, lúc này mới khôn phát, đây là không quan hệ lễ nghi, mà là thuận tiện mà thôi, chỉ sợ tại Nam Việt mắt người bên trong, ta hán nhân đầu xúc tóc dài, chỉ sợ mới là khó có thể lý giải được. Mặc Đốn câu nói này đối với những người khác tới nói, tự nhiên là đàn gậy Thái Châu, nhưng là đối với từng tại phương Nam người làm quan tới nói, lại là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, phương Nam không nhiệt, vừa đến rất dài mùa hạ, tóc dài chỉ sợ là lớn nhất vương nhiu. Nhất là Phùng trí đáy tới nói, hắn nhất là đồng ý mặc đốn quan điểm. Hắn tại Cao Châu thời điểm, cũng là bởi vì thời tiết quá nóng, trực tiếp đem đầu tóc cắt đứt, thẳng đến thành trưởng an về sau, lúc này mới xúc lên tóc dài, nhưng là đến mỗi mùa hè thời điểm, đều là hắn khó chịu nhất thời khắc. Đương nhiên thời khắc này Phùng trí Đái đương nhiên sẽ không trợ giúp mặc đốn, ngược lại bỏ đá xuống giếng nói, nói bậy nói bạn, bây giờ năm người cũng lấy để tóc làm Vinh, đây là ta Hoa Hạ lễ nghi giáo hóa chi công, mặc hầu cử động lần này để Trung nguyên bách tính quân bắt trước Man Di hạ người. Đợi một thời gian, Phương Nam bất ổn, ngươi mặc đón chính là lớn nhất tội nhân. Mặc đón không hề sợ hãi nói Không từ nói, chọn thiện giả mà từ chi, bất tiện người mà đội chi, Triệu Vũ Linh Vương thời kỳ hộ phục kỵ sĩ, chỉ sợ cũng đến hôm nay không phát, mọi người đều vì phản đối, ta Hoa Hạ văn minh hương tịnh đến nay, chỗ dựa vào chính là Hải nạp Bách xuyên, thu gom tất cả, mà không phải bảo thủ. Đối với hộ phục kỵ sĩ cố sự, chỉ sợ trong triều đình, Bách quan rõ ràng nhất bất quá, lúc trước Triệu Quốc, nước Triệu thực lực quốc gia suy sụp, thường xuyên thất bại này cầm, Triệu Vũ Linh Vương ý chí mơ hồ, nhìn thấy người hộ tại quân sự phục sức phương diện có một ít đặc biệt sở trường, xuyên hẹp tay áo ngắn, sinh hoạt hàng ngày cùng đi săn tác chiến đều tương đối dễ dàng, lúc tác chiến dùng kỵ binh Cung tiễn, cùng tiến, cùng trung nguyên binh xe, trường mâu so sánh, có càng lớn linh hoạt cơ động. Tính, Liên quyết định bắt trước người hồi phục sức cùng phương pháp tác chiến, Triệu Vũ Linh Vương tại Hàm Đan Thành đưa ra lấy hồi phục tập kỵ sĩ chủ trương quyết tâm lấy người hồ trưởng bổ trung nguyên ngắn, nhưng là tại cải cách quá trình bên trong, lại gặp phải cực đại trở ngại. Bạch Quan lấy dễ cổ chi đạo, lĩnh người lòng làm lý do, cự tuyệt tiếp nhận hồi phục. Cổ Kim dị lợi, xa gần dễ dùng. Đây là Triệu Linh Võ Vương thuyết phục Triệu Nhân chi nghiêm, mà bây giờ không sợ tóc chỉ đầu giận, Bạch Tính khỏe mạnh, quả thật nam bắt dễ dùng vậy. Mạc Đồn Quá, Mạc Đồn dẫn trải qua theo điện. Không mạnh mà nói nhặt tay tức đến, lại dẫn trải qua theo điện khẩu chiến bầy nho lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào.